Chương 816, xin mời Chu Yếm hỗ trợ, chương 816, xin mời Chu Yếm hỗ trợ. Quay đầu, Lục Thần vừa nhìn về phía cầm đầu Tôn Vũ Ninh hỏi, hiện tại phong lôi thành nội tất cả u minh sinh vật đều bị ma tộc khống chế. Hừ. Tôn Vũ Ninh hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Nhỏ xương quát lên nói từ giờ trở đi, gặp cha như gặp ta, cha hỏi cái gì, các ngươi liền trả lời cái gì, không được giấu giếm. Rất hiển nhiên, tại từ Mạc thiên Thương nơi đó giải được thân phận của mình sau, nó biết mình thân phận càng có lực uy hiếp. Mà sự thật cũng xác thực như vậy, mặc kệ nhỏ xương biến thành bộ dáng gì, nó đều là tất cả u minh sinh vật kính trọng nhất đại nhân. Cứ việc trong lòng đối với Lục Thần trong lòng còn có oán khí, cứ không nguyện ý phản ứng Lục Thần, Tôn Vũ Ninh vẫn như cũ lanh đạm phun ra một chữ, "Là." "Trong thành giống như ngươi võ Tôn Ú Minh sinh vật có bao nhiêu?" Lục Thần lại nói, "Không ít hơn 500 người." Tôn Vũ Ninh trả lời, "Không ít hơn 500 người." Nghe chút lời này, Lục Thần mí mắt nhảy một cái. Cũng may hắn ngoài có Long Mãng, bên trong có Hắc Hoàng cùng thử ra, bằng không thật đúng là không làm gì được những này đáng chết ma tộc. "Chết tiểu tử, nếu không chúng ta rút lui đi." Đoạn khuyết mặt lộ ý sợ hãi đạo. Lục Thần không có trả lời, mà là tiếp tục hỏi Các ngươi có biết phong ấn Vệ Huyết Ma Đế đại trận như thế nào? Không biết." Tôn Vũ Ninh lạnh nhạt nói, "Cấm địa chỉ có đại nhân thân vệ cùng 36 tham tướng mới có tư cách tới gần, chúng ta không được đến gần." "Biết." Lục Thần Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đang sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí phóng xuất ra hồn lực, ngay sau đó hồn lực giống như là thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Tê. Nhưng mà, cái này không sử dụng hồn lực xem xét không sao, hơi sử dụng hồn lực, Lục Thần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Theo hồn lực cảm giác lan tràn, Lục Thần phát hiện phong lôi thành, lại hoặc là toàn bộ lòng đất giấu giếm huyền cơ. Tại hồn lực cảm giác phía dưới, Lục Thần phát hiện dưới chân lòng đất trận lực vô trào, cất dấu đếm không hết đại trận. Những đại trận này giăng khắp nơi, tựa như mạng nện một dạng bao phủ lòng đất, mỗi một cái đại trận đều chưa từng có cường đại. Bọn chúng lẫn nhau điệp ra, có cung cấp năng lượng, có cầm tù, có công kích tác dụng đều có khác biệt. Mà lại, càng là xâm nhập phong lôi thành, điệp ra đại trận càng nhiều, trận tuyến thấy Lục Thần hoa mắt. Ngoài ra, rất nhiều đại trận hướng ra phía ngoài kéo dài, đại trận bao trùm chỗ vượt ra khỏi Lục Thần hồn lực có khả năng cảm giác được tựa. Phát hiện này để Lục Thần ý thức được lòng đất rất nhiều đại trận bao trùm phạm vi không chỉ là phong lôi thành, xa so với phong lôi thành lớn. Cùng lúc đó, Lục Thần còn phát hiện không ít đại trận trận tuyến phá hư nghiêm trọng, phá hư trô ma khí phun ra ngoài. Nhìn xem những này phá hư trận tuyến, Lục Thần nghĩ đến rất nhiều, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tôn Vũ Ninh hỏi, các ngươi là từ lúc nào bị ma tộc không chế? 7 năm trước. Tôn Vũ Ninh trả lời. 7 năm trước cũng chính là nhỏ xương rời đi về sau. Lục Thần thấp giọng nói, không sai. Tôn Vũ Ninh tỉnh ý nói ra, đại nhân ở thời điểm cả tòa phong lôi thành vẫn chưa có người nào bị ma tộc ô nhiễm. Có đúng không? Lục Thần biểu thị hoài nghi. Một mực từ trên trời võ bí ngoại cảnh vây đi đến nơi này, Lục Thần gặp nhiều sen lẫn trong u minh sinh vật ở trong ma tộc cùng ô nhiễm giả. Giờ phút này, hắn căn bản không tin tưởng nhỏ xương còn tại Phong Lôi Thành thời điểm không có bị ma tộc ô nhiễm u minh sinh vật. Muốn thật sự là như thế, Phong Lôi Thành không có khả năng tại nhỏ xương rời đi không lâu về sau tất cả u minh sinh vật liền bị ô nhiễm. Hắn thấy Phong Lôi Thành có thể trong khoảng thời gian ngắn triệt để bị ma tộc khống chế, đó chỉ có thể nói ma tộc đã sớm thẩm thấu tiến vào trong cao tầng. Có tin hay không là tùy ngươi. Tôn Vũ Ninh khinh thường cùng Lục Thần giải thích. Ngay vậy, Lục Thần âm thầm câu thông hỗn độn châu thế giới bên trong thử ra, nói thử ra, sau đó ta phải nên làm như thế nào? Ngươi muốn làm gì? Thử ra hỏi ngược lại. Lục Thần khổ sở nói, chính diện một trận chiến, ta không phải phong lôi thành ma tộc đối thủ, chữa trị đại trận, bằng vào ta trận đạo tu vi lại không đủ tư cách, hiện tại ta giống như chỉ có thể rời khỏi nơi này trước. Vậy trước tiên rời đi. Thử ra đạo. Gặp thử ra đều để chính mình rời đi, Lục Thần không hề dừng lại, đối với đoạn khuyết nói đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Dứt lời, Lục Thần nhấc chân hướng hướng cửa thành đi đến. Bọn hắn là cừu nhân của các ngươi, giết bọn hắn! Cũng liền lúc này, Tôn Vũ Ninh 12 người trong đầu xuất hiện một cái thanh âm băng lãnh. Thanh âm này vừa ra tới, 12 người chu thân ma khí quay quẩn, cường đại sát khí hóa thành một trận cương phong phun ra ngoài. 12 người thừa nhận thống khổ cực lớn, cố gắng khắc chế nội tâm đối với ba người sát ý, chỉ vì không giết nhỏ xương. Người người mơ tưởng chúng ta giết đại nhân qua đường này?" Tôn Vũ Ninh khô lâu thân thể run rẩy nói ra. "Đã là dạng này, vậy các ngươi cũng không có giá trị tồn tại." Phốc phốc phốc. Không đợi 12 người trong đầu thanh âm rơi xuống, 12 người bên trong xương sọ hỗn hỏa lần lượt phá diệt, ảm đạm đi. Cha, bọn hắn bị rất nhìn xem ngã xuống Tôn Vũ Ninh 12 người, nhỏ xương tâm tình xa suốt đạo. Lục Thần lạnh nhạt nói, rời khỏi nơi này trước, tại tương lai không lâu, ta nhất định phải những này đáng chết ma tộc vì thế trả giá đắt. Ân, nhỏ xương bi thương nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Lục Thần cùng Đoạn Khuyết Hóa thành một đạo lưu quang rời đi, đoạt tại những khác ngũ minh sinh vật đuổi theo trước đó trốn ra Phong Lôi Thành. Lục Thần, các ngươi trở về rồi ba người vừa chạy ra Phong Lôi Thành, ngoài thành chờ lấy đám người cũng nhanh chạy bộ tới. Lục Thần tâm tình nặng nề đối với Long Mãng nói ngươi nhìn xem mọi người, chỉ cần trong thành ngũ minh sinh vật cùng ma tộc đi ra, giết hết không tha. Lao nô minh bạch, long mãng cung kính lĩnh mệnh. Siêu. Giao phó xong long mãng, Lục Thần bước ra một bước, cũng không quay đầu lại biến mất tại đưa tay không thấy được năm ngón trong xương ngủ dày đặc. Sau một lúc lâu, Lục Thần giấu đi, trở lại Hỗn Độn Châu thế giới. Hắc Hoàng thiên bối, sau đó sợ là muốn phiền phức ngài ra ngoài giúp ta, bằng không ta không đối phó được những cái kia ma tộc. Vừa về tới Hỗn Độn Châu thế giới, Lục Thần liền đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hắc Hoàng nói, "Ngươi không phải còn có một con rồng mãng sao? Có nó tại, phong lôi thành những cái kia ma tộc con tôm nhỏ hẳn là không bay ra khỏi sóng lớn đến." Lục Thần nói long mãng muốn nhìn lấy phong tuyết tân nàng không có khả năng rời đi. Hắc Hoàng nói, đã là dạng này, ngươi đi tìm tiểu bản tử, để hắn từ vạn thú túi càn khôn thả một con yêu thú đi ra. Ta thế mà quên vạn thú trong túi càn khôn có không ít đại yêu. Hắc Hoàng lời này vừa nói ra, Lục Thần không khỏi hai mắt tỏa sáng. Sớm tại ngắt lấy linh dược thời điểm, hắn liền phát hiện Hắc Hoàng vạn thú trong túi càn khôn nhốt đại lượng tiên bảng tiên thú. Nếu như đem bọn nó phóng xuất, thu thập phong lôi thành nội những cái kia ma tộc cùng bị ma tộc khống chế u minh sinh vật liền lại cực kỳ đơn giản. Bất quá, rất nhanh Lục Thần lại nghĩ tới một vấn đề. Cao mày nói, Hắc Hoàng tiền bối, những yêu thú kia đều là tiên bảng tiên thú cho dù huyết mạch chi lực yếu hóa rất nhiều, đó cũng là bát giai cùng yêu thú cấp 9, chưa chắc sẽ nghe từ béo a." Hắc hoàng tự tin nói, "Ngươi đây không cần lo lắng, chỉ cần tiểu bản tử nói là đệ tử của ta, bọn chúng sẽ nghe lời." "Tốt." Lục Thần lên tiếng, "Về tới ngoại giới." Đằng sau, hắn rất mau trở lại đến phong lôi thành bên ngoài, tìm tới đám người, cũng để Đoạn Khuyết từ vạn thú túi càn khôn tìm giúp đỡ. "Chết tiểu tử, ngươi muốn tìm bọn chúng ở trong cái nào?" Đoạn Khuyết mở ra vạn thú túi càn khôn, một cái ý niệm nhìn xem xem phức khó, không biết muốn thả con nào yêu thú đi ra. "Thím ra dậy thử béo, có thể đấy a." Lục Thần suy tư nói ra. Vậy thì tìm nó." Đoạn Khuyết cười hắc hắc, để mắt tới một con yêu thú, tiếp lấy trao đổi đứng lên. Qua nửa ngày, một cái khí tức ngang ngược yêu thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Con yêu thú này thân cao gần 3 mét, lớn lên giống viên hổ, đầu bạc chân trần, có ánh mắt đỏ như máu cùng bén nhọn răng nanh. Chu hiếm. Nó vừa ra tới, Long Mãng biết Hầu lăn lăn, ánh mắt kiêng kỵ phun ra hai chữ: Là, đây chỉ có Lây Bắt Giai Hậu kỳ thực lực, tương tự viên hổ chính là yêu thú tiên bảng đại yêu, Chu Hiểm." Chương 817, Long Mãng giáo huấn Chu Hiểm, chương 817, Long Mãng giáo huấn Chu Hiểm. Long mạng đối với Chu Hiếm kiêng kỵ không phải tới từ thực lực, mà là huyết mạch trí lực. Đây là một loại yêu tộc bản năng. Phong Tuyết hai người cùng Thiên Thần Điện bốn người cũng nhận ra Chu Hiếm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm đứng tại đoạn khuyết bên cạnh Chu Hiếm. Huyết sư ở bên trong yêu thú thì là thân thể nhịn không được run, bản năng muốn hướng Chu Hiếm quỳ xuống, lấy đó kính sợ. Nhìn thấy đám người lần này phản ứng, Đoạn Khuyết rất là hài lòng. Đắc ý đối với Lục Thần nói chết tiểu tử, cái này thế nào? Cũng tạm được đi. Lục Thần đạo. Vô Lục Thần lời này vừa nói ra, một cỗ hung sát chi khí từ Chu Hiếm thể nội bạo phát đi ra, nhấc lên một trận đáng sợ phong bão. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Chu Hiếm miệng nói tiếng người, quát lệnh nói, cũng tạm được. Nó thế nhưng là vạn thú trong túi càn khôn, Chu Hiếm bộ tộc thiếu tộc trưởng, trung niên một đời huyết mạch nhất tinh khiết, võ đạo thiên phú cao nhất tồn tại, phóng nhãn toàn bộ vạn thú túi càn khôn, yêu tộc đều không có mấy người dám khinh thị nó, bởi vì sức chiến đấu của nó đủ cường đại. Lục thần ngược lại tốt, một cái cũng tạm được liền bình phán thực lực của nó, cái này dưới cái nhìn của nó chính là một loại lớn lao vũ đủ. Nói ngươi vẫn được, miễn cưỡng có thể làm một cái tay chân. Lục thần lạnh nhạt nói, ngươi muốn chết? Chu Hiếm giận dữ, một trưởng vô hướng lục thần, long mã chiếu cố một chút nó thấy thế, lục thần lui về phía sau một bước, đối với bên cạnh long mãng nói ra, là chủ nhân, long mãng lên tiếng, đấm ra một quyền, long mãng bộ tộc huyết mạch chi lực kém xa chu hiếm, nếu là phổ thông long mãng, chỉ là chu hiếm huyết mạch uy áp liền có thể để long mãng uống một bầu, nhưng mà trước mắt long mãng không phải phổ thông long mãng, mà là một đầu luyện hóa một sợi phần thiên diễm bản nguyên, tiến giai đến cửu giai trùng kỳ long mãng, tại phần thiên diễm gia chỉ cùng viễn siêu chu hiếm cảnh giới võ đạo phía dưới, chu hiếm căn bản không phải long mãng đối thủ, nhìn thấy long mãng xuất thủ, chu hiếm giật nảy mình, ngươi, ầm ầm. Không đợi Chu Hiếm đem lời nói ra, quyền trưởng đụng vào nhau, long mãng một quyền đem Chu Hiếm thân hình cao lớn đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, mọi người thấy Chu Hiếm ngã xuống đất, xuất thủ thú trưởng không ngừng run dậy, khoe miệng càng là chảy ra máu tươi. Ngươi là yêu tộc. Chu Hiếm đứng lên, ánh mắt kiên kỵ chất vấn. Ngay tại vừa rồi, nó tại long mãng trên thân cảm nhận được yêu khí. Long mãng lạnh nhạt nói, có phục hay không? Chu Hiếm giận dữ hét, tiểu giai trung kỳ có gì đặc biệt hơn người? Trước đó là ta chủ quan, ngươi muốn thắng ta cũng không có đơn giản như vậy. Dống, gầm lên giận dữ. Chu Hiếm quanh thân huyết khí quay cuồng, trong tay xuất hiện một cây ngoại hình giống như đá trường côn màu đen. Căn này trường côn có to cỡ miệng chén, dài 4 mét, cầm tại Chu Hiếm trong tay phù hợp. Căn này trường côn vừa lấy ra, không khí run dậy, có cây vốn cong, Chu Hiếm khí thế cũng tăng lên rất nhiều. Nó vận dụng huyết mạch chi lực một bên tô mặt thấp giọng nói ra. Tại luyện hóa U Minh Thánh Hoàng yêu đan sau, nàng đã biến thành một đầu huyết mạch thuần chính viễn cổ U Minh thiên xà, có thể cảm giác bén nhạy đến yêu tộc huyết mạch tuy áp. Giờ khắc này, nàng phát hiện Chu Hiếm vận dụng huyết mạch tuy áp, muốn dùng huyết mạch tuy áp khát chế long mãng, gia tăng trận chiến này phần thắng. Long Mãng cũng đã nhận ra điểm này, lặng yên vận dụng phần thiên diễm bản nguyên, mượn dùng phần thiên diễm chống cự Chu Hiếm huyết mạch tuy áp. Thấy thế, thế Chu Hiếm trong mắt lóe lên một vòng lanh ý, mãnh liệt bắn mà ra, vung lên trường côn màu đen một gậy đánh tới hướng nhân loại thân thể Long Mãng. Chu Hiếm, ngươi như tiến giai cửu giai, có lẽ có thể cùng ta một trận chiến. Về phần hiện tại, ngươi hay là ngoan ngoãn cho ta nằm sấp đi. Long Mãng miệt thị đạo, nói xuất thủ, một quyền đánh phía Chu Hiếm. Vô Một giây sau, Long Mãng một quyền đánh vào mang theo lực lượng kinh khủng trường côn màu đen bên trên, lần nữa đem Chu Hiếm đánh bay ra ngoài. Chu Yếm vẫn như cũ không phục, tiếp tục đối với Long Mãng khởi sướng tiến công. Long Mãng cũng không còn cùng Chu Yếm khách khí, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là yêu đế lực lượng, một quyền càng so một quyền mạnh. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy trận trận với minh, Chu Yếm bị Long Mãng nghiền ép, miệng phun máu tươi không nói, liền ngay cả bình khí đều bị Long Mãng đoạt. Với anh. Dây lát đằng sau, trên không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn. Long Mãng một cước đem Chu Yếm từ không trung đạp xuống đến, đem Chu Yếm đưa đến lục thần trước mặt. Thật không hổ là Long Tiên Bối, thực lực chính là mạnh nhìn xem thê thảm Chu Yếm, Hàn Dịp buồn cười đạo. Chu Yếm hung ác trừng Hàn Dịch có thể một chút, nhưng khi nhìn thấy Long Mãng lúc, nó vừa sợ sợ rời đi ánh mắt. Nó nhìn về hướng Lục Thần, phẫn nộ quát: "Tiểu tử, ngươi vì sao có thể làm cho một cái yêu đế vì ngươi sử dụng?" "Đương nhiên là nhân cách ta mị lực cao." Lục Thần lạnh nhạt nói. "Hừ." Chu Yếm hừ lạnh một tiếng, tất nhiên là không tin Lục Thần chuyện ma quỷ. Cảm thụ được thân thể đau đớn cùng Long Mãng ánh mắt bất diệt, Chu Yếm ý thức được hôm nay chính mình là đã chúng thế bản. Vì không còn bị đánh, nó vừa nhìn về phía một bên xem trọ vui và quyết, chất vấn nói mập mạp: "Ngươi chính là như thế tìm ta hỗ trợ?" Đoạn quyết niết miệng, nói ta tìm ngươi hỗ trợ cũng không có cho ngươi đi gây chết tiểu tử, ngươi bị đánh đơn thuần đáng đời. Ta muốn trở về. Chu Hiếm giận dữ, không muốn sẽ giúp Đoạn Khuyết. Đoạn Khuyết cười lạnh nói, Chu Hiếm, đắc tội chết tiểu tử, ngươi liền bị đánh một trận, nhiều nhất chết ngươi một cái. Dạng thật, ngươi nếu là trọc giận ta, vậy liền không có đơn giản như vậy, chết khả năng chính là ngươi Chu Hiếm bộ tộc. Ngươi ngươi uy hiếp ta. Chu Hiếm sắc mặt biến hóa, thanh âm mặc dù lạnh, nửa khí lại không tự chủ mềm nuốt ra. Nó từ nhỏ đã từ trưởng đối trong miệng nghe nói Chu Hiếm bộ tộc nguồn gốc, biết bọn chúng bộ tộc đều là Hắc Hoàng An đệ thừa. Đoạn Khuyết là Hắc Hoàng đệ tử, thật đúng là không phải nó trọc đuổi thật muốn chọc giận đoạn Khuyết lấy hát Hoàng hung tàn, bọn chúng bộ tộc đều có thể trở thành hát Hoàng bữa ăn tối hôm nay. Đoạn Khuyết lạnh lùng nói, ngươi có thể cho rằng như vậy, cũng có thể cho rằng là ta đối với ngươi một cái lời khuyên. Nghe vậy, Chu Yếm không có rơi vào trầm mặc. Long Mãng cầm Chu Yếm kỳ trọng không gì sánh được Hắc Côn đi vào Lục Thần bên cạnh, cung kính nói, chủ nhân chiếu cô xong. Thanh binh khí còn cho nó. Lục Thần đạo, trả lại ngươi. Bang. Nghe Lục Thần kiều nói này, Long Mãng đem Trường Côn màu đen ném về cho Chu Yếm, tiếp lấy ken một tiếng, Trường Côn màu đen cắm vào mặt đất. Đằng sau, Lục Thần nhìn về phía Đoan Khuyết hỏi, Tử Mèo. Là ngươi tại trên người nó gieo xuống ngự thu ấn, hay là ta đến? Cái gì? Các ngươi muốn tại trên người của ta chủng ngự thu ấn? Chu Hiểm sắc mặt đại biến, la hét hỏi đạo. Lục thân lạnh nhạt nói, "Không ở đây ngươi trên thân gieo xuống ngự thu ấn, chúng ta làm sao có thể cam đoan ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời?" "Các ngươi giết ta đi, ta tuyệt không bị các ngươi gieo xuống nô ấn." Chu Hiểm phẫn nộ nói. Đoàn quyết trầm trọng nói, "Chu Hiểm, hiện tại bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, một, ngoan ngoãn bị ta gieo xuống nô ấn, cùng chúng ta cùng đi thu thập ma tộc, hai, ta để cho ta sư tôn đem ngươi chủ Hiểm bộ tộc thành trì." ngươi đối mặt đoạn khuyết uy hiếp, chu yếm nắm chặt nắm đấm, trong lòng của nó tràn ngập phẫn nộ, rất muốn giết đoạn khuyết cùng lục thần, để cho hai người biết uy hiếp kết quả của nó. Có thể nó cũng rõ ràng, có long mang tại, nó nếu là đạo thủ, nó không chỉ có giết không được hai người, chu yếm bộ tộc cũng xong rồi. Chu yếm hai mắt nhắm lại, cố gắng áp chế cảm xúc, qua hồi lâu, nó lần nữa mở hai mắt ra, chán nản nói, ta nguyện ý bị các ngươi gieo xuống nô ấn, cái này chẳng phải đúng rồi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không đem ngươi thế nào, thậm chí về sau có thể thả ngươi chu yếm bộ tộc. Nghe vậy, đoạn khuyết đại hỉ, vừa nói vừa đi về phía chu yếm. Chu Hiếm nghe chút Chu Hiếm bộ tộc có hy vọng rời đi vạn thú túi càn khôn, ảm nhiên trong thú đồng nhiều một tia sáng. Nó không giống trước đó như vậy mâu thuẫn nô ấn, mang theo vẻ mong đợi bung ra thú hồn, chờ đợi nô ấn đến. Lục Thần do e dịu tuyết bọn hắn thì là một chữ đều không tin. Bọn hắn hiểu rất rõ đoạn huyết, nếu là hắn có thể thả Chu Hiếm bộ tộc rời đi, vậy thì thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Bất quá đám người mặc dù biết đoạn huyết niệm tính, nhưng không có lên tiếng, lặng lặng nhìn đoạn huyết cùng Chu Hiếm. Một lát sau hư lệnh một tiếng vang lên, đoạn huyết đem ngự thú ấn chồng ở Chu Hiếm trên thân, giải trừ hai hoảng ngầm. Đằng sau tại mọi người lo lắng dưới ánh mắt, lục thần cùng đoạn khuyết lần nữa mang theo chu hiếm bước vào bị ma tộc khống chế phong lôi thành. chương 818 âm tử hai đại huyết ma, chương 818 âm tử hai đại huyết ma. cùng trước đó khác biệt, lần này lục thần cùng đoạn khuyết đều đã có lực lượng. chu hiếm đánh không thắng long mãng, đây không phải là hắn không đủ mạnh, mà là đối thủ long mãng chiến lực quá mức cường đại. cho đến tận này, U minh sinh vật cùng ma tộc mạnh nhất cũng bất quá là đê dải võ thánh, chu hiếm đối phó nghĩ đến không có cái gì áp lực, mà tại chém giết tôn vũ ninh mười người sau, phong lôi thành chỗ xô ma tộc lập tức phái ra ưu minh sinh vật truy sát lục thần cùng đoạn khuyết. bất quá. Khi đổi tới cửa thành phụ cận lúc, tất cả u minh sinh vật đều ngừng lại, bị long mãng trung gia yêu đế thực lực kinh khủng chấn nhất đến. Ma tộc mệnh lệnh đám người canh giữ ở cửa thành phụ cận, chỉ cần Lục Thần bọn hắn vào thành, tất cả mọi người không tiếc hết thảy chém giết Lục Thần bọn hắn. Một đám u minh sinh vật đều nhận ra nhỏ xương, là nhỏ xương trở về cảm thấy cao hứng, đánh trong lòng không nguyện ý đối với nhỏ xương độc thủ. Giờ phút này, nhìn thấy Lục Thần cùng Đoạn Khuyết mang theo vài khiên hắc côn chủ hiếm vào thành, bọn chúng không chút do dự lựa chọn rút lui. Lục Thần cùng Đoạn Khuyết hồn lực ở vào phòng thích trạng thái, nhìn xem đạo tẩu u minh sinh vật, hai người liếc nhau một cái. Vẹn vẹn một chút Hai người biết ý nghĩ của bọn hắn nhất trí. Đằng sau, Lục Thần vừa đi tại Phong Lôi Thành trên đại lộ, một bên trao đổi hỗn độn châu thế giới thử ra. "Thử gia, Phong Lôi Thành u minh sinh vật đều bị ma tộc khống chế, ngươi có hay không biện pháp cứu chúng nó?" Lục Thần hỏi. Thử gia nói "Cái này dễ xử lý, ngươi để tiểu bản tự đem bọn nó đều cất vào chó ghẻ vạn thú túi càn khôn là được rồi." "Cái này hữu dụng không?" Lục Thần có chút hoài nghi. "Đương nhiên hữu dụng." Thử gia nói vạn thú túi càn khôn là một kiện thần khí, có được thế giới độc lập, cùng thần võ giới tồn tại giới Bích Khắc Ly. Chỉ cần đem những này u minh sinh vật đưa vào vạn thú túi cản khôn, ma tộc đối bọn chúng khống chế liên liền gãy mất. Đời trước chưa thấy qua thần khí, ngay cả nghe nói đều rất ít, thật không biết thần khí còn có loại tác dụng này. Lục thần sợ hãi thẳng nói. Lúc này hắc hoàng lên tiếng nhắc nhở, lục thần, vạn thú túi cản khôn mặc dù có thể ngăn chặn ma tộc đối với những cái kia u minh sinh vật khống chế, nhưng ngươi chỉ có thể ở thích hợp nhất thời điểm dùng. Lục thần nghi ngờ nói, hắc hoàng tiền bối, đây là vì gì? Hắc Hoàng nói một khi để ma tộc biết ngươi có thể sử dụng vạn thú túi càn khôn cứu người, bọn chúng liền có thể đem còn lại những cái kia bị không chế u minh sinh vật toàn bộ chém giết, cho nên ngươi tốt nhất là dùng để cứu thực lực mạnh nhất những cái kia u minh sinh vật. Đa Tạ Hắc Hoàng tiền bối nhắc nhở, ta biết làm sao làm. Lục Thần ánh mắt ngưng lại, thu hồi lực chú ý. Quay đầu, Lục Thần đối với Chu yếm nói chờ một chút, gặp u minh sinh vật không cần giết chết, đánh cho bọn chúng đứng không dậy nổi là được. Tốt. Chu Diễm không dám vi phạm. Xiêu xiêu xiêu. Qua không lâu, một trận âm thanh xé gió từ chỗ sâu truyền đến, ngay sau đó một đám u minh sinh vật xuất hiện tại Lục Thần ba người trước mặt. Bọn này U Minh sinh vật thực lực là lục thần gặp qua mạnh nhất, võ đạo thấp nhất đều đã đạt tới tam trọng võ thánh cảnh. Về phần dẫn đầu năm người, hai người nhị trọng võ thánh cảnh, hai người nhị trọng võ thánh cảnh đỉnh phong, một người tam trọng võ thánh cảnh. Bọn chúng trên thân ma khí lượn lở, đã hoàn toàn thành ma tu. Ngăn lại ba người đường đi, tất cả U Minh sinh vật đều nhìn về lục thần trên vai nhỏ xương, trong hốc mắt u quang lóe lên. Giết bọn hắn không đợi một đám U Minh sinh vật nói chuyện, một cái thanh âm băng lãnh đồng thời tại trong đầu của bọn họ vang lên. Giết. Nghe chút lời này, tam trọng võ thánh cảnh U Minh sinh vật lạnh nhạt ra lệnh, cũng đứng mũi chịu sào thẳng hướng Chu Hiểm. Muốn chết. Chu Yếm giống to, bước ra một bước, vung lên trong tay trường côn màu đen liền công hướng Tam Trọng võ thánh cảnh U Minh sinh vật. Mặt khắc bốn cái võ thánh cảnh U Minh sinh vật thấy thế vội vàng xuất thủ, liên hợp Tam Trọng võ thánh cảnh U Minh sinh vật đối phó Chu Yếm. Những người còn lại cũng đi giết Chu Yếm. Theo bốn cái võ thánh cảnh U Minh sinh vật động thủ, lại một thanh âm tại còn lại mấy chục cái U Minh sinh vật nào trong biển văng lên. Tất cả U Minh sinh vật không dám chống lại mệnh lệnh, giống khôi lỗi một dạng dùng hết toàn lực, cùng nhau vây công xuất thủ Chu Yếm. Trong mấy mắt, Chu Yếm thân hám mấy chục cái U Minh sinh vật vây quanh. Cũng liền lúc này hai đoàn huyết vụ từ lòng đất lướt về phía lục thần cùng đoạn quyết cường đại huyết sát chi khí từ lòng đất phun ra ngoài không tốt lục thần tại khẩn yếu quan đầu phản ứng lại giống to một tiếng mang theo nhỏ xương trốn hướng bị u minh sinh vật vây công chu hiếm chết tiểu tử ngươi không tử tế a đoạn quyết lớn tiếng đầu đen giao ngưỡng cũng là thi triển thần hành bộ phóng tới chu hiếm nhìn thấy lục thần cùng đoạn quyết trốn hướng chu hiếm nguyên bản vây công chu hiếm bên ngoài u minh sinh vật lại quay đầu tới giết lục thần ba người lục thần cùng đoạn quyết sắc mặt đại biến hướng về phía sau lưng bỏ chạy nhưng vào lúc này nguyên bản trốn ở lòng đất hai đoàn huyết vụ ngưng tụ thành hai cái hình dung tiểu tụ huyết ma tộc huyết ma bọn chúng một cái tứ trọng võ thánh cảnh, một cái ngũ trọng võ thánh cảnh vừa xuất hiện, trong không khí tràn ngập ra gây mũi mùi máu tươi. trong lúc nhất thời, lục thần ba người bị u minh sinh vật cùng hai cái huyết ma vây quanh, mạng sống như treo trên sợi tóc. lôi chấn, chạy trốn lâu như vậy, người cuối cùng vẫn là rơi xuống tộc ta trong tay. hôm nay liền triệt để đi chết đi. ngũ trọng võ thánh cảnh huyết ma nhìn chằm chằm nhỏ xương nhẹ răng cười đứng lên, ngay sau đó, nó một cái huyết thủ hấn hướng phía ba người phủ xuống. nhưng mà, ngay tại hai cái huyết ma coi là lục thần bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, hoảng sợ lục thần cùng đoạn huyết đột nhiên trở nên bình tĩnh đứng lên. lúc này không đường đường các ngươi chờ đến khi nào? siêu siêu siêu chỉ gặp lục thần một tiếng quát nhẹ nguyên bản hung tàn một bộ không giết lục thần ba người không bỏ qua u minh sinh vật an ý nhường đường chu hiếm cùng năm cái võ thánh cảnh u minh sinh vật cũng tại lúc này cải biến mục tiêu toàn bộ đều đem ánh mắt đặt ở hai cái huyết ma trên thân giống trong khi gào thét chu hiếm chiến lược toàn bộ triển khai một côn đánh tới hướng hai đại huyết ma năm cái võ thánh cảnh u minh sinh vật cũng không có nhàn rỗi trước tiên phối hợp chu hiếm bổ đạo thẳng hướng tứ trọng võ thánh cảnh huyết ma các ngươi chết trong chớp mắt sáu đạo công kích đồng thời đánh phía kinh hãi hai cái huyết ma rầm rầm rầm Một giây sau, năng lượng tàn phá bờ bãi, tiếng oanh minh vang tận mây xanh, hai cái huyết ma bao phủ tại sáu đạo cường đại công kích phía dưới. Cũng là lúc này, Lục Thần xuất thủ, lấy chiến trường làm trung tâm tạo dựng ra một cái lôi đình lĩnh vực, không hề đứt đoạn thu nhỏ lĩnh vực. Đợi đến hết thẻ đều kết thúc, huyết ma vị trí xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to, hai cái huyết ma thì là biến thành hai bãi máu. Nhìn xem biến thành máu huyết ma, tất cả ưu minh sinh vật thở dài một hơi, có loại cảm giác sống sót sau hai nạn. Bọn chúng rất rõ ràng, nếu như bọn hắn dự mưu một kích này, không thể giết chết hai cái huyết ma, cái kia chết chính là bọn chúng. Chương 819, phệ huyết ma để tính toán. Chương 819, Phệ huyết ma đế tính toán. Cùng một đám u minh sinh vật khác biệt, Lục Thần cái này từ gặp mặt liền bắt đầu bày kế, người vạch ra nhìn qua cũng rất bình tĩnh. Khi Lôi đỉnh lĩnh vực thu nhỏ đến một cái mét khối lớn nhỏ lúc, Lục Thần ngoắc ngón tay, lĩnh vực bay tới Lục Thần trước mặt. Ngang sau, Lục Thần khống chế lôi thuộc tính linh lực đánh kích trong lĩnh vực ma huyết, chỉ để đem hai bãi ma huyết hóa thành hư vô. Làm xong đây hết thảy, Lục Thần lạnh nhạt nói, các ngươi thật là có thể nhịn, bản nguyên ma huyết cũng bị mất, thế mà còn có thể chịu đựng bất động. Cái gì? Lục Thần lời này vừa nói ra, một đám u minh sinh vật kinh hãi trong lĩnh vực cái gì cũng bị mất cái kia hai cái huyết ma còn chưa có chết chẳng lẽ cái kia hai cái huyết ma cũng không có bị lục thần lĩnh vực không chế đã trốn đến một cái bọn chúng không biết địa phương tiểu tử ngươi tốt nhất thả chúng ta ra ngoài nếu không chúng ta đại nhân không thả cho ngươi đang lúc một đám u minh sinh vật thời khắc nghi hoặc hai cái phiên bản thu nhỏ màu đỏ huyết ma linh hồn thể tại lôi đỉnh trong lĩnh vực hiện hiện ra cứ việc trong lòng đối với lục thần rất là kiên kỵ ngũ trọng võ thánh cảnh huyết ma vẫn như cũ cao ngạo uy hiếp lục thần trong miệng ngươi đại nhân là vệ huyết ma đế lục thần hỏi đương nhiên tứ trọng võ thánh cảnh huyết ma đắc ý nói Đại nhân không lâu sẽ thoát khốn, đến lúc đó, các ngươi một cái đều chạy không được. Ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn thả chúng ta, chúng ta có thể xem ở ngươi võ đạo thiên phú không tồi phân thượng thu ngươi làm ma nô, như thế ngươi còn còn có thể lưu lại một cái tính mạng. Ta là một cái lôi tu, hai người các ngươi dám giữ lại ta? Một câu, lục thần liền đâm xuyên huyết ma hoang luôn. Mọi người đều biết, tại thần võ giới tất cả thuộc tính võ giả ở trong, lôi thuộc tính võ giả là nhất khắc chế ma tộc. Lôi đỉnh đối với ma lực có tự nhiên khắc chế lực, giống nhau võ đạo thiên phú bên dưới, cùng cảnh lôi tu có thể đè ép ma tộc đánh. Cũng bởi vì như vậy, đi qua mấy lần thần ma đại chiến bên trong một khi phát hiện lôi thuộc tính võ giả, ma tộc liền sẽ phái ra một số đông người săn giết. mà tại trận này săn giết bên trong, lôi thuộc tính võ giả cùng ma tộc không chết không thôi, chỉ có một phương có thể sống rời đi. tiên võ thời kỳ cuối, ma tộc chính là như thế đối phó lôi hoàng lôi chấn, nhưng cuối cùng vẫn để lôi chấn trưởng thành lên. hoang ngôn bị vạch trần, hai cái huyết ma ánh mắt lấp lóe không yên, ý thức được lục thần cũng không có trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. sau đó ngũ trọng võ thanh cảnh huyết ma lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi rất thông minh, chúng ta xác thực sẽ không giữ lại ngươi, nhưng có thể cân nhắc thả ngoài thành những người kia một con đường sống. ngoài thành có long mã. Ngươi cảm thấy các ngươi có thể giết bọn hắn. Lục Thần rêu rêu nói, chúng ta không được, nhưng đại nhân có thể một cái khác huyết ma đạo. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, hắn không ra được. Tiểu tử, ngươi, các ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Ta vẫn chờ đi thu thập cái khác huyết ma đâu, không có thời gian tại cái này cùng ngươi hao tổn. Nghĩ đến vệ huyết ma đến lúc nào cũng có thể xông phá phong ấn đi ra. Lục Thần đánh gãy huyết ma lời nói, tiếp tục thu nhỏ không gian. Trong chớp mắt, lôi đỉnh lĩnh vực biến thành một viên lớn trừng quả đấm lôi cầu hai đại huyết ma linh hồn thể muốn tránh cũng không được. Tư, theo lôi đỉnh chạm đến linh hồn thể. Hai cái huyết ma linh hồn thể phát ra tư tư tiếng vang, đồng thời không ngừng toát ra ma khí. Ma tộc sợ sấm đỉnh, linh hồn thể cũng sợ sệt lôi đỉnh, không đến một lát, hai cái huyết ma liền hồn phi phách tán. Xóa đi hai cái huyết ma linh hồn thể, Lục Thần triệt hồi lĩnh vực. Một cái u minh sinh vật hí hừ nói, đấu nhiều năm như vậy, huyết quang cùng huyết nghĩa hai tên này rốt cục chết. Nghe vậy, Lục Thần tò mò hỏi, các ngươi nhận biết hai cái này huyết ma? Nhận biết. Nói chuyện u minh sinh vật hồi đáp, bọn chúng đều là huyết thiên ma tướng bộ hạ, thực lực không thể khinh thường. Lục Thần nhẹ gật đầu, dò hỏi, khống chế các ngươi ma tộc chết, các ngươi sau đó có tính toán gì? Tam trọng võ thanh cảnh lạc khâu thành nhìn về phía nhỏ cốt nói, chúng ta lúc trước chịu lục trở thành nô, vì chính là chờ đợi đại nhân trở về. Bây giờ đại nhân trở về, chúng ta tự nhiên là đi theo đại nhân tiếp tục đối phó những này chết cũng không hàng ma tộc. Lục thần nói chúng ta có thể cho các ngươi đi theo, nhưng ở trước đây, các ngươi muốn từ bỏ hiện tại có võ đạo. Lạc khâu thành giật mình nói, thiếu hiệp, ngươi muốn cho đại nhân phế đi chúng ta? Không phải phế bỏ các ngươi, là thanh trừ các ngươi trên người ma khí, để cho các ngươi biến trở về dáng dấp ban đầu. Lạc khâu thành bên cạnh nhị trọng võ thanh cảnh đỉnh phong lý tử phong nói, thiếu hiệp, ta nhìn cái này không cần thiết đi chúng ta bây giờ mặc dù là ma tu, nhưng chiến lược so trước đó mạnh hơn nhiều, đối phó lên ma tộc cũng sẽ càng có phần thắng. Lục Thần lạnh giọng hỏi, các ngươi cảm thấy mình so với các ngươi đại nhân lợi hại hơn? Lạc Khâu Thành nghi ngờ nói, thiếu hiệp, ngươi lợi này là ý gì? Lục Thần nói các ngươi đại nhân chính là trên người có một sợi không dễ dàng phát giác ma khí, kém chút chết tại ma tộc trong tay. Các ngươi hiện tại mặc dù thoát khỏi vừa rồi cái kia hai cái huyết ma không chế, nhưng không có thoát khỏi vệ huyết ma đế không chế. Chỉ cần các ngươi trên thân còn có ma khí, vệ huyết ma đế liền có thể nhẹ nhõm đem các ngươi những người này mà sát. Khi nhìn đến tôn vũ ninh bọn chúng bị gạt bỏ muối khắc này, Lục Thần liền nghĩ tới Nhỏ Sương tiến giai lúc xuất hiện cái kia một sợi ma khí. Hắn ý thức đến cái kia một sợi ma khí đến từ phệ huyết ma đế, trừ nó, không có cái nào ma tộc có thể tại nhỏ trên cốt thân động tay chân. Cũng là có nhỏ xương vết xe đổ, cho dù biết thanh trừ ma khí sẽ để cho Lạc Khâu thành những này ma nô võ đạo giảm lớn, hắn vẫn là phải thanh trừ bọn chúng trên người ma khí. Đại nhân, thiếu hiệp nói đều là thật. Lạc Khâu thành nhìn về phía Nhỏ Sương dò hỏi, cứ việc Lục Thần vừa rồi cứu được bọn chúng, nó hay là tin tưởng nhất Nhỏ Sương. Nhỏ Sương mãi thanh mãi khí nói ra, cha không có lửa các người, nếu không phải cha cứu ta, ta đã chết. Cha Nghe được bọn chúng tôn kính nhất đại nhân gọi lục thần cha, tất cả ưu minh sinh vật không khỏi giật nảy cả mình. Nhỏ xương không nhìn tất cả ưu minh sinh vật phản ứng, tiếp tục nói: các ngươi không muốn chết liền nghe cha. Chúng ta nguyện ý thanh trừ thể nội ma khí. nhỏ xương lời này vừa nói ra, tất cả ưu minh sinh vật cùng kêu lên nói ra. Đã là như vậy, các ngươi không nên phản kháng, ta đến cho các ngươi thanh trừ thể nội ma khí. Nói, lục thần đi vào thực lực mạnh nhất lạc khâu thành trước mặt, vận dụng lôi đỉnh chi lực là lạc khâu thành xóa đi thể nội ma khí. Đằng sau thời gian, lục thần tuần tự là năm cái võ thánh cảnh ưu minh sinh vật xóa đi thể nội động lại nhiều năm ma khí mà tại thanh trừ thể nội ma khí sau năm người võ đạo đều là ngã xuống võ thánh lạc khâu thành ngã xuống bắt trọng võ tôn cảnh đỉnh phong còn lại bốn người thì là rơi xuống đến thất trọng võ tôn cảnh xem ra phệ huyết ma đế cho bọn chúng không ít lực lượng a theo cái cuối cùng võ thánh trên người ma khí đều thanh trừ một bên đoạn khuyết vẻ mặt nghiêm túc đi tới hắn là một người thông minh suy nghĩ vấn đề rất toàn diện hắn cùng lục thân một dạng đều có thể phát hiện phong lôi thành lòng đất đại trận cùng từ đại trận tổn hại trôi dâng trào đi ra ma khí từ năm người biến thành mano sau võ đạo đột phá đến võ thánh cảnh hắn nhìn ra phong ấn lại phệ huyết ma đế âm hiểm tính toán. Phệ huyết ma đế biết chỉ dựa vào lực lượng của mình không cách nào xông phá phong ấn, cho nên liền thông qua đại trận tổn hại địa phương đem lực lượng của mình chuyển rời đến cấp dưới cùng ma nô trên thân. Nó muốn mượn cấp dưới cùng ma nô lực lượng từ bên ngoài đánh vỡ phong ấn, đồng thời thống trị toàn bộ thiên võ bí cảnh. May mắn bọn hắn phát hiện đến sớm, nếu là chậm thêm mấy chục năm, để ma tộc mở ra càng nhiều lỗ hổng, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Mà đoạn khuyết có thể nghĩ đến tầng này, Lục Thần tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Lục Thần tâm tình nặng nề đối với Chu Hiểm ra lệnh: "Ngươi đừng ở chỗ này đứng, đi thu thập cái khác ma tộc." Chu Hiểm nói: "Ta nếu là đi, vạn nhất ma tộc tìm tới các ngươi làm sao bây giờ?" Lục Thần cười lạnh nói, "Vạn thú trong túi càn khôn cũng không phải chỉ có ngươi một con yêu thú." Thật đúng là dạng này. Chu Yếm nghe vậy thú đồng sáng lên, không còn lo lắng hai người, khiến tổ thượng lưu lại tình vẫn thần thiết một mình thẳng hướng Phong Lôi Thành chỗ sâu. Chương 820, cùng kỳ, U Minh Thiên Sả xuất thủ, chương 820, cùng kỳ, U Minh Thiên Sả xuất thủ. Rầm rầm rầm. Chu Yếm chân trước rời đi, chỗ sâu truyền đến trận trận mánh liệt tiếng đánh nhau, trong đó còn kèm theo thê thảm tiêu tên. Lục Thần nhìn thoáng qua chỗ sâu, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục là U Minh sinh vật thanh trừ thể nội động lại xuống ma khí. Đoàn Khuyết đứng tại Lục Thần bên cạnh, con mắt nhìn xem Lục Thần, ý niệm cũng đã câu thông lên vạn thú trong túi càn khôn yêu thú. Hắn biết rõ, không có làm chuẩn bị cùng làm chuẩn bị, nhưng cuối cùng chưa dùng tới, cho tới bây giờ cũng không phải là một chuyện. Xiêu xiêu xiêu. Như vậy qua ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, bốn đám huyết sắc ma vụ vòng qua chiến trường, từ Phong Lôi thành hai bên trôi hướng Lục Thần bọn hắn. Đó là, ngoài thành Phong Tuyết bọn người nhìn thấy bốn đám huyết sắc ma vụ đều là trong lòng giật mình, là Lục Thần bọn hắn bốc một cái mồ hôi lạnh. Long mãng mặt lộ nghi hoặc, nhưng nó nghi hoặc không phải Lục Thần bọn hắn, mà là Phong Lôi thành bên trong muốn đối phó Lục Thần ma tộc. Lục Thần bên người đi theo một cái thử ra như thế yêu thần, ma tộc có ý đồ với hắn, đơn giản chính là không biết sống chết. Dưới cái nhìn của nó, phệ huyết ma đế không ra, thử ra vô địch, có thử ra tại, ai cũng không làm gì được Lục Thần cùng đoạt huyết. Trong chớp mắt, bốn đám ma vụ xuất hiện tại Lục Thần đám người đỉnh đầu hóa thành bốn cái huyết ma và mấy chục cái u minh sinh vật. Cái này bốn cái huyết ma cảnh giới võ đạo cùng huyết nghĩa hai người không kém là bao nhiêu, hai cái tứ trọng võ thánh cảnh, một cái ngũ trọng võ thánh cảnh, một cái ngũ trọng võ thánh cảnh đỉnh phong. Bọn chúng vừa xuất hiện, vừa buông lỏng một hơi là khâu thành đám người tâm chìm đến nãy cốc, kiên nghị nhìn về phía bốn cái huyết ma. Thiếu hiệp coi trưởng, bọn chúng cũng đều là huyết thiên ma tướng bộ hạ, chiến lược không thể khinh thường. Lạc Khâu Thành nhắc nhở. Ngũ trọng võ thánh cảnh đỉnh phong thực lực huyết mẫn quan sát phía dưới Lạc Khâu Thành, Hàn Thanh nói, Lạc Khâu Thành, tộc ta cho các ngươi một con đường sống, các ngươi lại lòng sinh phản bội, giết huyết quang cùng huyết nghĩa, quả thật nên chết à? Lạc Khâu Thành cười lạnh nói, chúng ta từ đầu đến cuối đều là đi theo đại nhân, cũng không thần phục các ngươi, làm sao đến phản bội nói chuyện? Người sẽ hối hận. Huyết Mẫn quát lạnh nói, dù chết không hối hận. Lạc Khâu Thành ngữ khí tiên định đạo, đã là như vậy, vậy chúng ta chưa hết giết lôi trấn cùng hai nhân loại lại đến tra tấn các ngươi những phản đồ này. Động thủ, một tiếng gầm thét, huyết mẫn dẫn đầu thẳng hướng lao chấn. Xiêu xiêu xiêu. Sau một khắc, mặt khác ba cái võ thánh cảnh huyết ma cùng số lớn u minh sinh vật man nô hướng phía lục thần bọn hắn đánh tới. Từ béo, bọn chúng liền giao cho ngươi. Nhìn xem đánh tới huyết ma, đang giúp lấy một cái u minh sinh vật thanh trừ ma khí lục thần lạnh nhạt đối với Đoạn Quyết Đạo. Tốt, ngươi một mực làm sự tình của riêng mình, bọn chúng đều giao cho ta. Đoạn Quyết Đạo. Ông. Đoạn quyết lời còn chưa dứt, không gian khẽ run, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại Đoạn Quyết trước người, một móng vuốt chụp về phía huyết mẫn thoáng chốc một khối lực lượng đáng sợ bao phủ tại huyết mẫn đỉnh đầu nghèo cung kỳ huyết mẫn hái nhiên ngẩng đầu khi thấy rõ xuất thủ yêu thú lúc huyết mô bên trong tràn ngập sợ hãi giờ khắc này nó nhận ra đại yêu này nó rõ ràng là phương thế giới này hung danh hiển hách tiên bảng tiên thú cung kỳ Từ cung kỳ hiện lộ ra bắt giai hậu kỳ khí tức nó biết cái này cung kỳ cũng không trưởng thành bằng không thực lực tuyệt không chỉ bắt giai hậu kỳ bất quá liền xem như một cái vị thành niên cung kỳ vậy cũng không phải hiện tại nó đủ khả năng ngăn cản được ầm ầm trong chớp mắt Huyết Mẫn tại tất cả mọi người nhìn soi mỗi bị cùng kỳ một móng vuốt đập nát, biến thành đầy trời huyết vũ. Lục Thần thấy thế lập tức tạo dựng một cái lôi đình không gian, khóa chặt huyết Mẫn ma huyết cùng từ Lục thân đi ra ngoài ma hồn. Chết, huyết Mẫn thế mà chết. Thấy cảnh này, còn lại ba cái huyết ma âm thanh kêu lên, hoảng hốt chạy trốn. Giết, đoạn huyết ra lệnh. Dùng, cung kỳ ngửa mặt lên trời thét dài, xem như trả lời đoạn huyết. Tiếp lấy lấy cực hạn tốc độ săn giết ngũ trọng võ thánh cảnh huyết ma. Một cái chạy trốn tứ trọng võ thánh cảnh huyết ma thấy thế gầm thét lên, tiểu tử muốn giết chúng ta, bản tướng trước hết giết ngươi nói tứ trọng võ thanh cảnh huyết ma giữ tận thẳng hướng đoạn huyết đoạn huyết miệt thị nói muốn giết ta ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ ưu minh thiên xà đang khi nói chuyện đoạn huyết hô lớn một tiếng tới sau một khắc một đạo thanh âm băng lanh vang lên tiếp lấy một đầu dài vài trăm mét màu đen cự xà ứng thanh xuất hiện màu đen cự xà xuất hiện trong né mắt bầu trời cuồng phong gào thét một đầu mang theo vô tận lực lượng đuôi rắn chụp về phía huyết ma lại tới một cái bắt dai hậu kỳ đại yêu nhìn xem xuất hiện ưu minh thiên xà là khâu thành bọn chúng đều trận chói mắt. Đoạn Khuyết cũng quá nguy tiên, thế mà chống dông triệu hoán ra ba cái tiên bảng đại yêu, một cái so một cái hung tàn. Giờ khắc này, bọn chúng đều hiếu kỳ Đoạn Khuyết thân phận, hiếu kỳ hắn tại sao lại có được vạn thú túi càn khôn thứ trí bảo này. Không, bị U Minh Tiên xả để mắt tới máu khải giờ phút này thì là tuyệt vọng, liều chết thi triển huyết ma tộc thần thông muốn tự bạo. Bất quá U Minh Tiên xả tốc độ quá nhanh, huyết khải cương có tự bạo suy nghĩ, cái đuôi lớn liền đã mất bên dưới. Ngoan, trong nháy mắt máu khải nhục thân phá diện, ma hồn cùng ma huyết bị một bên tùy thời mà động lục thần không chế tại lôi đỉnh lĩnh vực. Đằng sau. U Minh Tiên Xả cùng cùng kỳ lại chém giết mặt khác hai cái võ thánh cảnh huyết ma, chậm rãi trở lại lục thần bọn người bên cạnh. Sau đó, lục thần bắt trước làm theo, vận dụng lôi đỉnh chi lực triệt để xóa đi bốn cái võ thánh cảnh huyết ma ma huyết cùng ma hồn. Đợi đến triệt để chém giết bốn cái huyết ma, lục thần quay đầu là bốn người mang tới ba cái võ thánh cảnh ma nô thanh trừ thể nội ma khí. Nhưng mà, ngay tại tất cả U Minh sinh vật xếp hàng chờ đợi lục thần thanh trừ thể nội ma khí lúc phong lôi thành chỗ sâu tiếng đánh nhau đình chỉ. Tiếng đánh nhau dừng lại một sát na, Đoan Quyết sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện lưu tại tru yếm trên người ngự thú hấn không có. Lục thần phát giác được gì thường do hỏi, từ béo, chu yếm sẽ ra chuyện. đoạn khuyết khổ sở nói, ta tại trên người nó lưu lại ngự thú ấn không có. cái kia con khỉ chết tiệt thật là vô dụng. cùng kìm miệng nói tiếng người, trong giọng nói đều là đối với chu yếm kính bị. dưới cái nhìn của nó, võ thánh cảnh ma tộc đơn giản không chịu nổi một kích, chu yếm thua ở bọn chúng trong tay, đơn giản mất hết yêu tộc mặt. lục thần lại không nghĩ như vậy, hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy, lập tức hướng mọi người nói, lập tức đi tìm chu yếm. siêu siêu siêu, lời còn chưa dứt, lục thần cùng đoạn khuyết linh lực hóa dược, hóa thành hai đạo lưu quang chạy về phía tiếng đánh nhau dừng lại phương hướng. đằng sau một đám U Minh sinh vật cũng nhanh chóng đi theo hai đại yêu thú không hề động cùng kỳ hỏi Minh Cựu U cái kia hai cái tiểu tử đi chúng ta làm sao bây giờ U Minh tiên xả ánh mắt chấp lên kiên nghị nói vẫn là theo sau nhìn một chút đi nhân loại kia tiểu mập mạp là Hát Hoàng đệ tử không xảy ra chuyện gì nếu là hắn chết tại nơi này tất cả chúng ta đều muốn chôn cùng cùng kỳ hoài nghi nói Minh Cựu U ngươi thực sự tin tưởng tên mập mạp kia lời nói Mông Phóng ngươi có hoài nghi Minh Cựu U không có trả lời kinh ngạc hỏi ngược lại Mông Phóng nói ta cảm thấy tên mập mạp kia chỉ là đạt được Hát Hoàng truyền thừa mà cũng không phải là bái Hát Hoàng Vi sư Ta cũng không tin, ngươi và ta sơ đại tiên tổ đều đã tọa hóa trăm vàn năm, nó cùng sơ đại tiên tổ một thời đại nhân vật còn có thể sống đến bây giờ. Chương 821, chủ hiếm hóa ma, chương 821, chủ hiếm hóa ma. Tại thời đại hoang cổ, nhân tộc tuổi thọ là trong vạn tộc ngắn nhất. Người bình thường, trăm năm chính là cả đời. Trở thành võ giả sau, nhân loại tuổi thọ sẽ nương theo lấy cảnh giới võ đạo tăng lên mà kéo dài, nhưng từ đầu đến cuối so ra kém chủng tộc khác. Có thể cho dù là tu luyện tới siêu việt võ thần đại đế cảnh, nhân loại tuổi thọ vẫn như cũ chỉ có 3 đến 5 vạn năm. Tuy nói yêu tộc tuổi thọ xa so với nhân loại dài, nhưng tuổi thọ cũng có hạn. Nói như vậy, giống Hắc Hoàng như thế đại đế cảnh đại yêu, tuổi thọ mười mấy vạn năm là có, dù sao thực lực ở nơi đó. Nhưng muốn nói nó vượt ngang mấy cái thời đại, từ thời đại hoang cổ sống đến linh võ thời đại, đánh chết nó đều không tin. Minh Kiểu U nói nói thì nói như thế, nhưng Hắc Hoàng làm hoang cổ tam đại hung một trong, từng đi theo thôn phệ đại đế, có một ít vì chính mình kéo dài tính mạng thủ đoạn cũng khó nói. Điều này cũng đúng, đối với điểm này, cùng kỳ không có phủ nhận làm cung kỳ bộ tộc thiếu tộc trưởng, mông phóng rất nhỏ liền từ trong tộc trưởng bối trong miệng biết được cùng kỳ bộ tộc đáng xấu hổ lịch sử. Nó biết hắc hoàng đáng sợ, cũng biết thôn vệ đại đế đáng sợ, đó là một cái chân chính không chọc nổi tồn tại. Theo trong tộc trưởng bối nói tới, thôn vệ đại đế rất có thể đã sáng tạo ra thôn vệ bí pháp, có thể thu hoạch sinh linh kéo dài tính mạng. Muốn thật sự là như thế, hắc hoàng từ nhỏ đi theo thôn vệ đại đế, nó có thể thông qua thu hoạch sinh linh sống đến bây giờ cũng không phải không có khả năng. Đi thôi, đừng suy nghĩ, coi như là đi xem cái đùa dở gặp mông phóng như có điều suy nghĩ, minh kiệu u nói ra. Ân, mông phóng nhẹ gật đầu, không nghĩ nhiều nữa. Sau một khắc, mông Phóng cùng mình Cửu Vũ cũng là đi theo. Phong lôi thành trong thành. Nguyên bản nguy nga đại điện đã biến thành một vùng phế tích, ngoài điện xuất hiện một cái hố to, Chu hiếm liền nằm tại trong hố. Lúc này Chu hiếm rất là thê thảm, tinh vẫn thần thiết ném đi, toàn thân da chóc thịt bong, không ngừng đang chảy máu. Nó cố gắng ha muộn, ý đồ hướng lục thân bọn hắn cầu cứu, nhưng lại ngay cả một chút xíu thanh âm đều không phát ra được. Hố to chung quanh đứng đầy u minh sinh vật cùng ma tộc, trong đó thực lực mạnh nhất là một cái có nửa đế cảnh thực lực hết ma. Nó quanh thân huyết hải cuộn cuộn, vô số ác quỷ ở trong huyết hải dữ tợn gào thét, phát ra tiếng rít chói tai. Lựa ai cũng sẽ không nghĩ tới cường đại như thế nó mới vừa rồi còn là lục trọng võ thánh cảnh, kém chút bị chu yếm một côn gõ chết. đại nhân, để thủ hạ đi giết cái này để cho ta tộc tồn thất nặng nề chu yếm một cái võ tôn cảnh huyết ma phẫn nộ nói. giết. huyết dục lạnh nhạt nói. võ tôn cảnh huyết ma nghi ngờ nói, đại nhân, chẳng lẽ không giết? huyết dục cười gần nói, giết nhiều không thú vị, giữ lại nó, để nó cho chúng ta làm tay chân, đi đối phó thiên võ đại lục những người khác há không tốt hơn. đại nhân anh minh, nghe chút lời này, một đám huyết ma đều nói. trung bân những cái kia u minh sinh và tâm thầm tiết hận, có chút đồng tình chu yếm, bởi vì chu yếm rất nhanh liền cùng bọn chúng một dạng. Một khi bị huyết dục khống chế, Chu Yếm không còn năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho huyết dục bài bố trở thành huyết dục trong tay sát khí. Đằng sau, huyết dục tiến lên, một chỉ điểm ra, tiếp lấy ba đầu tơ máu bắn ra, đánh vào Chu Yếm trong đầu lâu. Giống, tơ máu nhập thể, Chu Yếm phát ra một tiếng rất nhỏ gầm nhẹ, thống khổ không thôi. Trên thân thì là hiện hiện từng sợi ma khí. Sau một lúc lâu, Chu Yếm hai mắt biến thành màu đen, ba đầu tơ máu thì là tuần tự xuất hiện ở Chu Yếm mi tâm. Khi đầu thứ ba tơ máu xuất hiện trong nấy mắt, Chu Yếm trên thân bộc phát ra một cỗ để một đám huyết ma đều tiêm đập nhanh ma khí. Bọn chúng phát hiện chu hiếm trên người ma khí so với chúng nó đều muốn thuần thú, cường đại, trong chớp mắt, khí tức đột phá đến nửa đế cảnh. Mà lại, chu hiếm vết thương trên người không ngừng lúc nhích, tại ma lực gia chỉ bên dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Huyết Dục đầu tiên là sửng sợ, tiếp lấy một bên thưởng thức chu hiếm, vừa lái tâm nói, không sai, coi như không tệ. Bên cạnh một cái võ tôn cảnh huyết ma giờ phút này cũng là cười nói vui, chúc mừng đại nhân hôm nay đến này một nửa đế cảnh yêu nô. Huyết Dục khẽ gật đầu, đối với chu hiếm nói chu hiếm, từ giờ trở đi, ta chính là chủ nhân của ngươi. Chu hiếm ngẩng đầu, ánh mắt dờ đẫn nhìn thoáng qua ngoài hố Huệ Dục tiếp theo từ trong hồ đứng lên, đằng sau nó bước ra một bước đi ra hồ sâu, giống khôi lỗi một dạng đi hướng huyết dục, đứng ở huyết dục bên cạnh. một đám u minh sinh vật kỳ quái nhìn xem chu yếm, nghi hoặc vì sao cùng là mano, vì sao chu yếm mất bản thân? nếu như không phải mất bản thân, nó sẽ không giống cái khối lỗi, hẳn là giống bọn chúng một dạng có bản thân ý thức mới đối. huyết dục thì là đối với chu yếm biểu hiện phi thường hài lòng, đại hỉ sau khi nó đem ánh mắt nhìn về hướng hướng cửa thành. trong mắt của nó nhảy lên sắc ý, nội tâm thì là cười lạnh không thôi. đừng nói có chu yếm cái này nửa đế cảnh đại hung yêu nô, chính là không có. Lấy nó hiện tại chiến lực đều có thể diệt trừ lục thần bọn hắn. Lục thần bọn hắn không chỉ có không chạy, còn chủ động đưa tới cửa, thật sự là muốn chết. Xiêu xiêu xiêu. Dây lắc đằng sau, Lục thần, Đoạn quyết cùng Mông Phóng hai người từ trên trời giáng xuống, dẫn đầu xuất hiện tại huyết dục đám người trước mặt. Con khỉ chết tiệt này thế mà biến thành manô, nhìn thấy Chu Hiểm biến hóa, Mông Phóng trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Giờ khắc này, Chu Hiểm cho nó một loại vô cùng nguy hiểm khí tức, trước kia Chu Hiểm chưa bao giờ đã cho nó loại cảm giác này. Minh tiểu u đồng dạng có loại cảm giác này, nguyên bản định xem trò vui nó chăm chú, không dám coi thường mà hóa Chu Hiểm. Mà nhìn thấy minh cửu u cùng ngung phóng, huyết dục nết miệng lên đứng lên, cười to nói, lại tới hai cái, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. ngung phóng chán ghét bị người xem như con nui, quát lạnh nói, ngươi tốt nhất đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. huyết dục cười lạnh nói, khẩu khí còn không nhỏ, động thủ. ngung phóng đối với huyết dục lên sát tâm, quay đầu nhìn về phía minh cửu u, không muốn cùng huyết dục nói nhảm. ân, minh cửu u lạnh giọng gật đầu, cho dù biết thực lực đối phương càng mạnh, nó vẫn như cũ lựa chọn một trận chiến. lam u minh thiên xà bộ tộc thiếu tộc trưởng, nó cũng có ngạo khí của chính mình. Không cách nào dễ dàng tha thứ huyết dục coi nó là thành con mồi. Xiêu siêu. Sau một khắc, mông Phong cùng Minh Cựu mãnh liệt bắn mà ra, chuẩn bị liên thủ đối phó huyết dục, đem huyết dục chém giết. Nhưng mà, huyết dục cũng không cho chúng nó cơ hội này. Chu Hiểm, giết bọn chúng. Huyết dục ra lệnh. "Giống." Huyết dục lời này vừa nói ra, Chu Hiểm ngửa mặt lên trời thét dài, tiếp lấy rũi chảo một chảo, tinh vẫn thần thiết xuất hiện ở trong tay của nó. Đang sau, nó giống như là không biết mông Phong cùng Minh Cựu, ánh mắt hung ác một cồn đánh tới hướng công kích huyết dục hai người dưới tình huống bình thường, mông phóng cùng chu yếm chiến lực không kém nhiều, chỉ có minh cửu u có thể áp chế chu yếm một đầu. bây giờ chu yếm đột phá nửa đế, còn chiếm được thuần túy ma lực gia trì, chiến lực sớm đã không thể so sánh nổi. khi nó cầm trong tay tinh vẫn thần thiết một gậy nện xuống lúc đến, không gian đều phá vỡ ra, mông phóng cùng minh cửu u sắc mặt đại biến. giống, gầm lên giận dữ, hai người tế ra một kích mạnh nhất. trong chớp mắt, minh cửu u phần đuôi luyện hóa thành một cây đen kịt trường tường, một thương đánh phía chu yếm nện xuống tinh vẫn thần thiết. mông phong nắm giữ thành quyền, đấm ra một quyền. thoáng chốc, ba người đụng vào nhau. chương tám Bắt đầu thấy vẻ huyết ma đế, chương 822, bắt đầu thấy vẻ huyết ma đế. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, năng lượng kinh khủng lấy ba người làm trung tâm quét sạch ra, làm cho lục thần bọn người không thể không lùi về phía sau. Cùng một thời gian, mọi người thấy Minh Cửu Vũ cùng nông phóng tử trung tâm năng lượng bay ra, nện ở trong một vùng phế tích. "Bại." Đoạn quyết trầm giọng nói. Lục thần sắc mặt trở nên có chút khó coi, rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới Minh Cửu Vũ cùng nông phóng liên thủ thế mà đều không phải là Chu Diễm hợp lại chi đích. Vẹn vẹn một gậy, Chu Diễm liền trọng thương hai người. "Chu Diễm, ngươi thật sự là tốt, hiện tại thừa thắng xông lên giết bọn chúng đi." Huyết Dục cười lớn ra lệ. giống. Nghe vậy, nhập ma Chu Hiếm lướt xuống. Lần nữa huy động tình vẫn thân thiết, một gậy đánh tới hướng khoảng cách thêm gần Mông Phóng. Tiểu Bàn Tử, lại tìm giúp đỡ đi. Nếu không hôm nay chúng ta cũng phải chết ở nơi này thấy cảnh này. Mông Phóng giống to, minh bạch. Nói, đoạn khuyết một cái ý niệm lại từ vạn thú túi càn khôn mang ra một cái đại yêu. Đại yêu này cũng là Chu Hiếm, cùng nhập ma Chu Hiếm giống nhau đến bảy tám phần. Võ đạo thì là cựu giai hậu kỳ. Nó vừa ra tới, Huyết Dục cầm đầu tất cả ma tộc dáng tươi cười cứng ở trên mặt, ánh mắt hoảng sợ lui về phía sau. Cựu giai hậu kỳ Chu Hiếm, đó là thỏa thỏa đại yêu. Bọn chúng những người này căn bản cũng không có thể là Chu Hiêm đối thủ. Ngô Phóng cùng mình Cựu Vũ nhìn thấy tới Chu Hiêm âm thầm thở dài một hơi, nỗi lòng lo lắng cũng tại lúc này để xuống. Bọn chúng đều nhận ra nó, nó không phải người khác, chính là Chu Hiêm bộ tộc đương đại tộc trưởng, Ma Hóa Chu Hiêm phụ thân, Chu Hành. Nó thế nhưng là vạn thú túi cần không thế giới đại hùng, trừ mấy đại đỉnh tiêm gia tộc, cái khác yêu tộc gặp nó đều được đi vòng. Có nó xuất thủ, chuyện ngày hôm nay ổn, Ma Hóa Chu Tiểu Tôn không bay ra khỏi sóng đến. Đoan quyết nhìn về phía Chu Hành hỏi, nó là người Chu Hiêm bộ tộc người, ta giao nó cho ngươi cũng không có vấn đề đi. Không có vấn đề, ngươi yên tâm. Ta nhất định thu thập tên nghiệp chứng này, không để cho nó hỏng ngươi sự tỉnh." Chu Hành vội vàng nói, nó biết đoạn khuyết đã là cho nó mặt nuôi, nếu là không nệ tình, đoạn khuyết hoàn toàn có thể cho ra tộc khác người đến. Vạn thú túi càn khôn thế giới yêu tộc truyền thừa trăm vạn năm, sớm đã tạo thành một cái lẫn nhau ngăn được ổn định sinh thái. Chu hiếm bộ tộc là vạn thú túi càn khôn đỉnh tiêm yêu tộc một trong, cùng không ít đỉnh tiêm yêu tộc đều tồn tại mâu thuẫn. Một khi đoạn khuyết để cái khác đỉnh tiêm cường giả yêu tộc xuất thủ, bọn chúng khẳng định hạ nạn tay, Chu Tiểu Tôn chính là không chết cũng muốn lộ ra. Đến cuối cùng, bọn chúng Chu Hiêm bộ tộc chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ngứa, căn bản không dám trả thù. Nói chuyện thời khắc, Chu Hành đưa tay đối với Chu Tiểu Tôn chính là một bàn tay. Nó một tát này nhìn như tùy ý, kỳ thực ẩn chứa Chu Hành đối với pháp tắc cả ngộ, hóa thành một tòa núi lớn đè xuống. Ầm ầm. Trong chớp mắt, trên chiến trường bộc phát một tiếng vang thật lớn, Chu Hành đem Chu Tiểu Tôn ngay cả người mang tinh vẫn thần thiết cùng một chỗ trấn áp. Sau một khắc, mọi người thấy một tòa ẩn chứa vô cùng lớn địa chi lực núi lớn hư ảnh đem Chu Tiểu Tôn đặt ở trên phi tích. Giống Chu Tiểu Tôn giống to, hung lệ muốn tránh thoát đi ra. Bất quá, nó chỗ nào có thể chạy thoát được lão tử năm chỉ sơn, càng giãy rủa, Chu Hành cho Chu Tiểu Tôn thực hiện lực lượng lại càng lớn rất nhanh, Chu Tiểu Tôn triệt để không thể động đậy. Chu Hành Lệ Quát, nghiệt trướng, còn không mau tỉnh ngộ lại. lập tức, Chu Hành Thanh âm dường như sấm sét đánh vào Chu Tiểu Tôn trong đầu, để Chu Tiểu Tôn tìm về một kia thần trí. đằng sau, Chu Tiểu Tôn trong miệng phát ra thống khổ gầm nhẹ. thấy thế, xa xa Lục Thần nhìn đoạn khuyết một chút, tiếp lấy linh hồn thể tiến vào Chu Tiểu Tôn trong thức hải. một giây sau, Lục Thần bị Chu Tiểu Tôn thức hải sợ ngây người. hắn phát hiện Chu Tiểu Tôn thức hải đã triệt để bị ma khí ăn mòn, thức hải biến ma hải, ma khí tại trong thức hải cuộn. Lục Thần linh hồn thể vừa tiến vào Chu Tiểu Tôn thức hải. Vô số ma khí liền hướng phía lục thần lục thần linh hồn thể dũng mãnh lao tới. Những ma khí này ý đồ giống ăn mòn chu tiểu tôn một dạng ăn mòn lục thần linh hồn thể, nhưng đều bị lục thần lôi hồn đánh nát. Sau đó, lục thần linh hồn thể tựa như là một chiếc phát sáng thu nhỏ, tại ma khí biến thành trong đại dương mênh mông nhanh chóng ghé qua. Không biết qua bao lâu, lục thần linh hồn thể xuất hiện tại chu tiểu tôn tức hải trung tâm, cũng ở chỗ này tìm được chu tiểu tôn thú hồn. Nó thú hồn tàn mát ra ngập trời ma khí, nhìn qua phi thường thống khổ, giống như là một cái ngâm nước sắp chết đuối người. Mà tại chu tiểu tôn thú hồn trên bờ vai, một cái nam tử áo đỏ ngồi ở chỗ đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lục Thần. Người này làn da rất trắng, dáng dấp rất anh tuấn, giống nữ nhân một dạng đẹp mắt, có một loại không cách nào ngôn ngữ mị lực. Chỉ là cùng hắn lướt nhau, Lục Thần liền có một loại ý thức trầm luân, muốn thần phục với hắn kỳ quái xúc động. Phá. Cảm giác này vừa ra tới, Lục Thần thầm cảm giác không ổn, hét lớn một tiếng, lôi hồn tản mát ra hào quang chói sáng. Ngay sau đó, lôi quang đẩy ra ma khí, Lục Thần muốn thần phục với nam tử mặc áo hồng xúc động cũng biến mất theo. Lại nhìn nam tử mặc áo hồng, Lục Thần không khỏi một trận hoảng sợ, may mắn hắn phản ứng nhanh, bằng không liền biến thành man ô. Có chút ý tứ Nhìn thấy Lục Thần Thế mà giữ vững tâm thần, nam tử mặc áo hồng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, ngoài ý muốn nói, đây đã là ngươi lần thứ hai mang cho ta ngoài ý muốn. Nghe chút lời này, Lục Sắc lập tức đoán được thân phận của đối phương, lạnh giọng hỏi, ngươi là Phệ Huyết Ma Đế? Phệ Huyết Ma Đế mỉm cười, nói không sai, ta chính là Phệ Huyết Ma Đế, huyết tộc tộc trưởng Máu Không Lo. Nghe vậy, Lục Thần trong lòng căng thẳng, bản năng cảm thấy sợ hãi. Phệ Huyết Ma Đế, hắn thế mà tại Chu Tiểu Tôn trong thức hải gặp được cái kia để vô số người nghe tin đã sợ mất mặt Phệ Huyết Ma Đế. Máu Không Lo thấy thế cười trấn an nói, chớ khẩn trương, ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ như vậy có đúng không? Lục Thần cười lạnh nói, đối với máu không lo lời nói là một chữ cũng không tin. Máu vô ưu nói, đương nhiên, ta là một cái phi thường tốt người nói chuyện, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Lục Thần trân trọng nói. Máu vô ưu nói, tin hay không không quan trọng, chỉ cần ngươi nghe lời, ta khẳng định là sẽ không tổn thương ngươi, tương phản, ta có thể cho ngươi vô số vinh hoa phú quý. Nói lời này lúc, máu không lo thanh âm rất nhẹ nhàng, giống ngày mùa hè trong rừng gió nhẹ một dạng để cho người ta dễ chịu. Nghe được Lục Thần mí mắt rất nặng, không nhịn được nghĩ đi ngủ. Đi vào đúng lúc này, Chu Tiểu Tôn thanh âm khàn khàn tại Lục Thần bên thay văng lên. Lục Thần trong lòng giận mình, đột nhiên tỉnh táo lại, không cẩn thận, kém chút lại lấy máu không lo đạo. Lục Thần thầm nghĩ, lại nhìn máu không lo, trong con mắt của hắn hiện lên vẻ tức giận. Ngay sau đó, Chu Tiểu Tôn trên người ma khí trở nên càng nhiều. Ngươi ngươi giết ta đi, đừng lại tra tấn ta. Chu Tiểu Tôn khổ không thể tả, kêu Diên nói, máu không lo lạnh lùng nói, ta không muốn tra tấn ngươi, là ngươi không nghe lời, đây là đối với ngươi một điểm nho nhỏ trừng phạt. Lục Thần nghe vậy lạnh giọng hỏi, nếu như ta không nghe lời, ngươi liền muốn giống tra tấn Chu Hiểm như thế tra tấn ta? Máu không lo nhún vai, nói ta cũng không muốn như thế. Lục Thần lạnh nhạt nói. Cái kia không có biện pháp, ta người này từ trước đến nay dạ tính khó thuần, chắc chắn sẽ không nghe lời ngươi. Đến nơi này, có nghe lời hay không vậy, nhưng không phải do ngươi máu không lo nghe vậy xầm mặt lại. Lập tức đưa tay chuột vào lục thần. Chương 823, lục thần cửu hữu hồn điện đột phá đệ tứ trọng. Chương 823, lục thần cửu hữu hồn điện đột phá đệ tứ trọng. Theo máu không lo xuất thủ, Chu Tiểu Tôn trên Thức Hải xuất hiện một cái do ma khí ngưng kết mà thành to lớn hấp thủ. Tại cái này cự thủ trước mặt, lục thần linh hồn thể nhỏ bé giống như một hạt bụi, phảng phất tùy thời muốn bị trôn bụi. Đáng chết. Lục Thần sắc mặt đại biến, hoảng sợ hóa thành một chút lôi quang ý đồ rời đi chu tiểu tôn Lục Thần. Nhưng mà, Lục Thần hồn lực mới lục phẩm hậu kỳ đỉnh phong, chỗ nào có thể chạy thoát được máu không lo cái này đại ma lòng bàn tay. Chỉ gặp ma khí cự thủ anh minh xuống, trực tiếp đem Lục Thần linh hồn thể cầm tù tại cự thủ trong lòng bàn tay. Đang sau, máu không lo quan sát Lục Thần hỏi, "Tiểu tử, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thần không thần phục tại ta. Ngươi chết cái ý niệm này đi, ta tuyệt không có khả năng trở thành ngươi đối phó thần võ giới quân cờ." Lục Thần giận dữ hét, "Đã là như vậy, ta trước hết để cho ngươi ăn chút đau khổ máu không lo lạnh nhạt nôn ấm thanh." Sau một khắc, vô số ác quỷ thét chói tai vang lên nhỏ về phía lục thần. Cho dù bị lục thần lôi hồn gây thương tích, vẫn như cũ điên cuồng gặm ăn lục thần linh hồn. Lục thần đã sớm chịu qua vô số lần hồn nô vệ hồn thống khổ, tiếp nhận thống khổ năng lực viễn siêu võ giả bình thường. Nhưng mà, khi vô số ác quỷ tranh nhau cắn xé linh hồn của hắn lúc, hắn vẫn như cũ bị giày vò đến đau đến không muốn sống. Đáng sợ nhất là, những ác quỷ này không giống tiểu lũ hồn điện tu luyện ra được hồn nô, ăn linh hồn của hắn sẽ còn phun ra. Bọn chúng là thật sự rõ ràng tại chia ăn linh hồn của hắn, mỗi thời mỗi khắc, linh hồn của hắn thể đều tại bị từng bước xâm chiếm rơi. Thử ra cứu mạng đối mặt khốn cảnh như vậy, lục thần tuyệt vọng hướng hỗn độn châu thế giới bên trong thử ra cầu cứu. giờ khắc này, hắn hối hận. hắn đã sớm nhìn ra chu tiểu tôn ma hóa có chút kỳ quặc, cùng cái khác ma nô ma hóa có một ít không giống với. bất quá, hắn làm sao đều không có nghĩ đến nô dịch chu tiểu tôn sẽ là bị phong ấn vệ huyết ma đế, máu không lo. nếu là sớm biết chu tiểu tôn trong thất hải trốn tránh như thế một cái đại ma, chính là mượn hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám đến. đừng hoàng hốt, bình tĩnh lại, vận chuyển cửu u hồn điển cảm thụ ác quỷ vệ hồn. qua đường này, thử gia thanh âm truyền đến lục thần trong hai. Thử ra thời khắc này thanh âm tựa như là một cọng cỏ cứu mạng cho lục thần thoát khỏi nguy cơ hy vọng sống sót. Lục thần không dám trì hoãn, lập tức chấn định tâm thần, đã vận hành lên cửu u hồn điện. Sau đó, hắn cố gắng để cho mình quên mất thời khắc này tình cảnh, gian nan cảm giác ác quỷ cắn xé linh hồn cảm giác. Như vậy qua ước chừng một khắc đồng hồ, lục thần ác quỷ phệ hồn đau đớn trở nên nhẹ, đồng thời dần dần tiến vào cảm nộ trạng thái. Cùng lúc đó, lục thần cái kia bị ác quỷ gặm ăn đến chỉ còn một phần tàn phá hồn thể cũng phát sinh một chút biến hóa. Lúc này, lục thần hồn thể tàn phá chỗ hiện ra từng sợi năng lượng màu đen. Tại loại năng lượng màu đen này trợ giúp bên dưới, lục thần hồn thể đang lặng lẽ khâu lại, cũng biến thành càng phát ra khó mà gầm ăn. Rất nhanh, máu không lo cũng phát hiện lục thần hồn thể dị thường. Máu không lo bị linh đế phong ấn tại phong lôi thành sâu trong lòng đất, do rất nhiều đại trận cung cấp chân áp cùng ma diệt lực lượng của hắn. Ngoài ra, vì phòng ngừa ma tộc từ bên ngoài cứu máu không lo đi ra, linh đế còn thiết trí đại lượng nhằm vào ma tộc chui sát đại trận. Chỉ cần ma tộc khẽ dựa gần, đại trận liền sẽ có chỗ phản ứng đối với ý đồ cứu máu không lo ma tộc phát động công kích. Cũng bởi vì như vậy, máu không lo tại phát hiện lục thần là lôi tu. Đồng thời hồn lực không kém thời điểm không có trước tiên chém giết lục thần. Hắn muốn dùng ác quỷ phệ hồn đến tra tấn lục thần, buộc lục thần để cho hắn sử dụng, giúp hắn phá vỡ lại trận, cứu hắn chạy ra phong ấn. Thế nhưng là người tính không bằng trời tính, hắn chẳng thể nghĩ tới lục thần thế mà còn tu luyện loại này thủ đoạn tự vệ. Xem ra ngươi so ta tưởng tượng còn muốn không đơn giản máu không lo lạnh giọng nói, cũng triệu hoán ra càng nhiều ác quỷ. Đang sau, lít nha lít nhít ác quỷ gầm thét công kích cùng gầm ăn lục thần hồn thể, tăng nhanh lục thần hồn thể biến mất. Nhưng mà, không đợi máu không lo cao hứng, ngàn vạn ác quỷ xảy ra chuyện. Có chút ác quỷ mặc dù không tiếc hết thể gầm ăn đến lục thần linh hồn nhưng lại không cách nào tiêu hóa hết lục thần linh hồn. những này không cách nào tiêu hóa hết trên linh hồn lây dính luồng năng lượng màu đen kia. ngược lại sẽ thôn phệ linh hồn của bọn chúng. trong chốc lát, mấy chục cái ác quỷ hồn thể bị năng lượng màu đen thôn phệ hầu như không còn. một lần nữa phóng xuất ra cường đại không ít năng lượng màu đen. những này trở nên càng thêm cường đại năng lượng màu đen tiếp lấy lại bị cái khác ác quỷ nuốt vào, lặp lại bị năng lượng màu đen thôn phệ quá trình. đừng lại gặm ăn linh hồn của hắn máu không lo phát giác được điểm này đối với tất cả ác quỷ giống to. chi chi chi. theo máu không lo ra lệnh một tiếng. Tất cả ác quỷ thét chói hai vang lên rút lui, biến mất tại ma khí vô cùng vô tận bên trong. Hiện tại mới muốn chạy trốn, đã chậm, cũng liền lúc này, lục thần hờ hững mở miệng. Mão không lo sững sờ, sau đó phát hiện rút lui đám ác quỷ còn tại không ngừng tiêu vong, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Giờ phút này, lục thần linh hồn tựa như là một loại ôn dịch, cho dù không ăn, không cẩn thận dính vào liền không bỏ rơi được. Bọn chúng tại ác quỷ trong đám không ngừng lan tràn, không giờ khắc nào không tại thôn vệ lấy đám ác quỷ linh hồn cường đại bản thân. Cái này đây là cửu lũ hồn điện. Thấy cảnh này, Mão không lo nghĩ đến phương thế giới này trong truyền thuyết một loại công pháp, cửu lũ hồn điện. Loại công pháp này ghi chép tại ma tộc cổ xưa nhất bí điển ở trong, bị ma tộc liệt vào phương thế giới này đáng sợ nhất công pháp một trong. Nó xuất hiện tại trăm vạn năm trước, là hỗn độn thần đế cùng hồn đế sở tu công pháp, hai người từng thi triển nó đổ sát vô số cường giả ma tộc. Giờ phút này, luồng năng lượng màu đen này cho thấy chỗ quỷ dị liền cùng trong bí điển ghi lại Cửu Vũ hồn điện giống nhau như lúc. Lục Thần có chút kinh ngạc hỏi, ngươi biết Cửu Vũ hồn điện? Thế mà thật sự là Cửu Vũ hồn điện, máu không lo hãi nhiên. Nó không nghĩ tới loại này chỉ tồn tại công pháp trong truyền thuyết xuất hiện lần nữa, mà lại tu luyện hay là trước mắt Lục Thần? Lục Thần nói đã biết được ta tu luyện là cửu lũ hồn điện, vậy ngươi cũng biết bức ta thần phục vô dụng đi. Mão không lo cười gần nói, tiểu tử, ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta không để cho ngươi thần phục, chỉ muốn để cho ngươi chết. Từ Lục Thần thừa nhận tu luyện là cửu lũ hồn điện một khắc này, hắn liền biết Lục Thần một khắc cũng không thể lưu lại. Một khi để Lục Thần trưởng thành, ngày nào đó lại là ma tộc một cái đại địch. Đối với ma tộc uy hiếp còn tại linh đế phía trên. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn chém giết Lục Thần, dù là giết Lục Thần muốn bị nhiều phong ấn mười năm, thậm chí càng lâu cũng ở đây không tiếp. Gầm lên giận dữ, Mão không lo toàn lực một trưởng vô hướng Lục Thần linh hồn thể có thể lục thần nếu dám thừa nhận tu luyện là cựu ưu điện, liền không sợ máu không lo giết hắn đối mặt máu không lo một kích toàn lực lục thần nhắm mắt lại một giây sau lục thần linh hồn thể nổ tung biến thành ngàn vạn lóe ra lôi quang hồn ti để máu không lo công kích thất bại Đằng sau ngàn vạn hồn ti hóa thành một chút xỉu lôi quang hướng phía bốn phía tán đi tại chút tiểu tôn toàn bộ thức hải săn giết ác quỷ rất nhanh một chút dấu ở trong ma khí ác quỷ bị lục thần hồn ti tìm tới trở thành hồn ti thôn vẹn đối tượng làm nên những này tiên võ giới nhân loại cường giả linh hồn thể luyện hóa thành ác quỷ người máu không lo có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một cái ác quỷ động tĩnh cùng trạng thái. Khi cảm giác được đám ác quỷ không ngừng bị Lục Thần hồn thi thôn vệ cùng từ vong lúc, nội tâm của hắn dần dần trở nên bất an. Hắn phát hiện hắn đã không có cách nào đối phó Lục Thần hồn thể, nhưng Lục Thần lại không giờ khắc nào không tại từng bước xâm chiếm lực lượng của hắn. Lại tiếp tục như thế, hắn luyện hóa tất cả ác quỷ đều sẽ được Lục Thần thôn vệ, trở thành Lục Thần hồn lực một bộ phận. Mà khi Máu Không Lo không biết như thế nào gạt bỏ Lục Thần lúc, Lục Thần thì là tại hài lòng hưởng thụ lấy thôn vệ quá trình. Tại Máu Không Lo ra tay với hắn một khắc này, hắn đều cho là mình hôm nay bại, sẽ trở thành Máu Không Lo nô. Nhưng mà Hắn thế mà tại thử gia nhắc nhở bên dưới đứng vững nguy cơ sinh tử, Cửu Vũ hồn điện đột phá đến đệ tứ trọng. Tại Cửu Vũ hồn điện đột phá đến đệ tứ trọng sau, hắn có được đượcỆ hồn năng lực, có thể tránh trận thôn phệ ác quỷ cường đại bản thân. Chương 824, Lục thần hồn lực đột phá thất phẩm, chương 824, Lục thần hồn lực đột phá thất phẩm. Giờ phút này, cảm thụ được tự thân phi tốc tăng lên hồn lực, Lục thần lại một lần nữa thấy được Cửu Vũ hồn điện cùng bố. Có cái nàyỆ hồn năng lực, sau đó hắn không chỉ có thể nhanh chóng tăng lên hồn lực, càng là thành tất cả linh hồn thể khắc tinh. Mặt khác, hắn hồn thể đã có thể làm đến tụ tán tùy ý, người khác còn muốn giết hắn cũng đem so với trước đó gian nan gấp trăm lần. Có thể nói, cựu Vũ hồn điện tu luyện tới đệ tứ trọng, phệ hồn, đôi này Lục Thần hồn tu chi đạo là một cái bay vọt về chất. Ông. Như vậy qua ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Chu tiểu tôn sâu trong thức hải đột nhiên chuyển đến một trận sóng hồn lực động. Đáng chết. Máu không lo sắc mặt trở nên dị thường khó coi, bởi vì Lục Thần thế mà dựa vào thôn vệ hắn ác quỷ hồn lực đột phá đến thất phẩm sơ kỳ. Hắn đường đường một cái ma tộc đại đế, bây giờ đều là cho Lục Thần nhân tộc này bao đầu tiểu tử làm áo cưới. Chư hơn bốn vạn năm trước gãy tại linh đế trên tay, bị phong lớn ở nơi này hắn còn chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy. ánh mắt trong khi lấp lóe, máu không lo cố gắng nghĩ đến diệt trừ lục thần biện pháp, đồng thời rất nhanh có một cái tuyệt hảo biện pháp. chỉ gặp hắn khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nói tiểu tử, ngươi cho rằng đem chính mình vay hồn, phân tán mục tiêu, ta liền không có biện pháp đối phó ngươi. chỉ ít trước mắt là như thế này, sâu trong thức hải truyền đến lục thần thanh âm, đã là dạng này, vậy ta liền để ngươi biết cái gì gọi là đạo cao nhất xích, mà cao một trượng. gầm lên giận dữ, máu không lo quả quyết từ bỏ chu tiểu tôn lục thần, hóa thành một đám huyết vụ chui vào lục thần lục thần. lúc này. Chu Hành đã chém giết huyết dục cầm đầu tất cả ma tộc, một đám người ở bên cạnh nhìn Lục Thần bọn hắn. Nhìn thấy máu không lo tiến vào Lục Thần nhục thân, Minh Cửu Vũ giống to, không tốt, hắn muốn đoạt xá tiểu tử kia. Oen. Một giây sau, Lục Thần thân thể đột nhiên rung lên, hai cỗ khác biệt hồn lực từ Lục Thần thể nội bạo phát đi ra. Hoa. Cơ hồ cùng một thời gian, Lục Thần linh hồn thể trở lại nhục thân, một bên đoạn huyết thì là hoa một tiếng miệng phun máu tươi. Cái này tình huống như thế nào? Vì cái gì huyết ma đoạt xá tiểu tử kia, trọng thương thổ huyết người lại là tên mật mật kia. Đối mặt biến cố bất thình lình này, Ngô Phóng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chu Tiểu Tôn cha Chu Hành nói, đoán chừng là tên mập mạp kia linh hồn thể tiến vào tiểu tử kia nhục thân. Dạng này A Chu Hành Tiểu nói này, Ngung Phóng nhìn xem Lục Thần nhục thân vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, mà sự thật cũng xác thực giống như Chu Hành đoán như thế, Đoạn Khuyết liều mạng chính mình hồn lực tổn hao nhiều là Lục Thần thắng được trở về thời gian. Khi Lục Thần linh hồn thể về tới thứ hai lúc, máu không lo chính tức giận lần nữa thẳng hướng linh hồn bị thương nặng Đoạn Khuyết. Nếu không phải Đoạn Khuyết tại thời khắc mấu chốt này ngăn trở hắn, hắn đã đoạt át Lục Thần, có thể triệt để mạ sát Lục Thần. Bây giờ Lục Thần thân thể này hồn chủ trở về, trừ phi hắn gạt bỏ Lục Thần hồn thể, nếu không lại khó đoạt át Lục Thần. Hắn thấy chính là đoạn khuyết hỏng chuyện tốt của hắn hôm nay coi như giết không được lục thần hắn cũng muốn trước hết giết đoạn khuyết nhưng mà lục thần căn bản sẽ không cho máu không lo lần nữa tổn thương đoạn khuyết cơ hội một cái ý niệm lục thần đem đoạn khuyết thân thể này dị hồn đuổi ra ngoài để máu không lo công kích rơi vào khoảng không đằng sau lục thần khởi động tử tiêu huyền lôi cùng lôi thuộc tính linh lực đem lục thần phong tỏa gây mất máu không lo đường lui thấy cảnh này máu không lo trong lòng ẩn ẩn có chút bất an ngoài miệng lại nói tiểu tử ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta lục thần lạnh lùng nói không phải vây khốn mà là gạt bỏ máu không lo trầm trọng nói. Tiểu tử, coi như ngươi thôn phệ ta hồn nô, hồn lực đột phá thất phẩm, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Ngươi muốn giết ta, đơn giản chính là mơ mộng thao huyền. Có phải hay không mơ mộng thao huyền, chỉ có thử qua mới biết được nói. Lục Thần bắt đầu thu nhỏ đụn thần không gian. Nếu hồn lực không đủ, vậy liền lôi thuộc tính đến đụn. Đến địa bàn của hắn, hắn cũng không tin máu không lo một cái kiên kỵ nhất lôi linh hồn thể còn có thể lật ra sóng lớn gì đến. Máu không lo không nghĩ tới Lục Thần sẽ như vậy đối phó hắn, có chút luống cuống, phẫn nộ quát, Tiểu tử, ta và ngươi liều mạng, vậy cũng muốn ta sẽ cho ngươi cơ hội này mới được. Lục Thần cưỡi lạnh trực tiếp nát linh hồn của mình. Mọi người đều biết, công kích linh hồn chỉ nhằm vào linh hồn thể, đánh vào trên lục thân, trực tiếp sẽ xuyên qua lục thân biến mất, không có chút nào ngoài ý muốn. Theo lục thần thi triển cửu u hồn điện lần nữa tái hồn, máu không lo hồn lực công kích lại một lần nữa thất bại. Hai lần công kích thất bại, máu không lo cũng ý thức được chính mình giết không được lục thần, kế sách hiện thời chỉ có thể nghĩ biện pháp rời đi. Có thể lục thần đã dùng lôi đỉnh chi lực phong bế lục thân, toàn bộ lục thân tựa như là tường đồng sắt, muốn rời đi nói nghe thì dễ. mắt thấy lôi đỉnh chi lực xuất hiện tại trước mặt, máu không lo giận dữ hét, tiểu tử, ngươi tốt nhất thả ta ra ngoài. Bằng không đợi chủ ta thân ngày thoát khốn, chính là tiểu tử ngươi tử kỳ. Vậy cũng muốn ngươi chủ thân có mệnh thoát khốn đi ra mới được. Lục Thần không sợ chút nào máu không lo uy hiếp, một cái ý niệm thi triển ra một tia chớp công kích đánh phía máu không lo. Máu không lo bản năng phản kích, kết quả không chỉ có không có thể ngăn bên dưới Lôi đỉnh, ngược lại bị Lôi đỉnh chi lực đánh một vừa vặn. Oanh. Theo Lục Thần thể nội truyền ra một tiếng vang minh, Lục Thần thân thể lôi quang bắn ra bốn phía, máu không lo thì là hồn lực yếu đi mấy phần. Đang sau, Lục Thần thừa thắng xông lên, không ngừng công kích máu không lo, sau đó trong thân thể truyền đến máu không lo gào thét cùng tiêu thảm mà tại Lục Thần không ngừng công kích máu không lo lúc, một đám ôn minh sinh vật khiếp sợ nhìn xem Lục Thần lôi quang bắn ra bốn phía nhục thân. Bọn chúng đều là tiên ma chi chiến một thành viên, được chứng kiến Phệ Huyết Ma Đế xuất thủ, biết rõ Phệ Huyết Ma Đế đáng sợ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn chúng căn bản không thể tin được cường như Phệ Huyết Ma Đế thế mà lại gãy tại Lục Thần trên tay. Giờ khắc này, bọn chúng đều hiếu kỳ Lục Thần là ai, vì sao còn trẻ như vậy liền có như thế cường đại hộ lực. Chương 825, chém chết Phệ Huyết Ma Đế một sợi hồn, chương 825, chém chết Phệ Huyết Ma Đế một sợi hồn. Ầm ầm. Như vậy lại qua góc chừng nửa canh giờ. Máu không lo thanh âm hoàn toàn biến mất, toàn bộ phong lôi thành run lẩy bẩy, kinh khủng ma khí từ tổn hại đại trận phun ra ngoài, ngưng tụ thành mắt Trần có thể thấy ma vân bao phủ cả tòa phong lôi thành. Ngay sau đó, gầm lên giận dữ từ sâu trong lòng đất truyền ra. Tiểu tử, ngươi giết ta một hồn, ta cùng ngươi thể bất lưỡng lập, đợi ta xông phá phong ấn này, chính là tử kỳ của ngươi. Máu không lo thanh âm vang tận mây xanh, thanh thế to lớn, liền ngay cả phạm vi ngàn dặm bên ngoài võ giả cùng yêu thú cũng đều nghe được. Nghe vậy, lục thần mở hai mắt ra, chăm trọng nói, Phệ huyết ma đế, ngươi hay là trước xông ra phong ấn rồi nói sau. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Máo không lo giận dữ, trong khi gào thét, vận dụng toàn lực công kích cựu thiên chu ma trận, y đổ sông pha phong ấn chỗ tới. Thoáng chốc, đại địa rung chuyển, phương viên mấy ngàn dặm sông núi sụp đổ, tại máu không lo dưới cơn nóng giận san bằng thành đất bằng. Thân ở phong lôi thành lục thần bọn người càng thêm rõ ràng cảm nhận được vẻ huyết ma đế cái kia hủy thiên diện địa bình thường lực lượng. Chỉ là một kích, nạp đại một cái phong lôi thành trở thành phế tích, đại địa nốt sần đứng lên, dâng trào ra làm cho người hít thở không thông ma khí. Lục thần huân lực đều phế tích, càng là nhìn thấy rất nhiều đại trận trận tuyến bị vẻ huyết ma đế cường đại công kích phá hủy. Có như vậy trong náy mắt, Lục Thần thậm chí đều cảm thấy vẻ huyết ma đế là vô địch, muốn xông ra phong ấn, ma lâm thiên hạ. Bất quá, rất nhanh Lục Thần tâm liền an định một chút. Chỉ gặp các loại đại chiến trong cùng một lúc cực tốc vận chuyển, tiếp lấy cựu Thiên Chu ma trận đối với sâu trong lòng đất phóng xuất giá hủy diệt công kích. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy đại địa chấn động cùng tiếng oanh minh vang lên, đầy trời ma khí tối lui, nâng lên mặt đất cũng dần dần rơi xuống, khôi phục được trạng thái bình thường. Ngay sau đó, sâu trong lòng đất truyền đến vẻ huyết ma đế cắn răng nghiến lợi thanh âm. Linh đế, linh đế, ngươi đợi đấy cho ta lấy, cuối cùng cũng có một ngày ta muốn đem ngươi cho ta thống khổ mấy lần trả lại cho ngươi. Nghe chút lời này, một đám u minh sinh vật đại hỉ, bởi vì bọn chúng từ vệ huyết ma đế trong thanh âm nghe được cảm giác suy yếu. Rất hiển nhiên, vệ huyết ma đế bị phong ấn đại trận bị thương, mà lại bị thương không nhẹ. Chết tiểu tử. Đoạn Khuyết không có một đám u minh sinh vật lạc quan như vậy, ánh mắt hoảng sợ kéo lấy thương thế đi hướng lục thần. Lục thần lo lắng hỏi, người không sao chứ? Chỉ là hồn lực bị thương, không chết được. Đoạn Khuyết không quan trọng khoát tay áo, sau đó lại kiêng kỵ nói ngược lại là trong phong ấn vệ huyết ma đế, thật là đáng sợ. Lục Thần xuất ra vài bình hồn linh đan cùng ngàn vạn hồn tinh cho Đoạt Quyết, nói ngươi trước chữa thương, còn lại sự tình giao cho ta đến xử trí. Tốt. Đoạt Quyết không có cậy mạnh, tiếp nhận hồn linh đan cùng hồn tinh ngồi xuống, an vào hồn linh đan tiến vào chữa thương trạng thái. Xiêu xiêu xiêu. Cũng liền lúc này, hướng cửa thành truyền đến âm thanh xé gió, phong tuyết bọn người nghe được trong thành động tĩnh vội vàng chạy tới. "Lục Thần, các ngươi không có sao chứ?" Đỗ Sư lang vội la lên. "Ta không sao, tử béo ăn vẻ huyết ma đế một kích, hồn thể bị thương không nhẹ." Lục Thần thở dài nói. "Nghe vậy, đám người nhìn về phía Đoạt Quyết, tâm tình trở nên nặng dị thường." Phệ Huyết Ma Đế lời nói bọn hắn đều nghe được, chỉ là sát Phệ Huyết Ma Đế một hồn, đoạn quyết liền hồn lực đại thương. Nếu thật là để Phệ Huyết Ma Đế xông phá phong ấn đi ra, đoán chừng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn liền đều phải chết. Nói cho cùng, Phệ Huyết Ma Đế hay là quá mạnh, bọn hắn những người này căn bản là không đối phó được Phệ Huyết Ma Đế. Phong Tuyết lần nữa quy nhủ, "Lục Thần, nếu không chúng ta hay là đi thôi, đợi ngày sau thực lực mạnh một chút lại đến đối phó Phệ Huyết Ma Đế, dù sao hắn lập tức cũng ra không được." Lục Thần lắc đầu nói, "Ta không thể đi, nhất định phải thủ tại chỗ này, ngăn cản ma tộc cùng bị ma tộc khống chế man cứu Phệ Huyết Ma Đế." Kiến thức vệ huyết ma đế dưới cơn nóng giận lực lượng, lục thần càng rõ ràng hơn nơi đây phong ấn tầm quan trọng. Hiện tại bọn hắn cũng liền dựa vào phong ấn chấn áp vệ huyết ma đế, nếu là không có phong ấn, bọn hắn ngay cả làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Cho nên vô luận như thế nào hắn cũng muốn giữ vững phong ấn, không để cho ma tộc cùng ma tu có bất kỳ thời cơ lợi dụng. Thế nhưng là không có cái gì có thể đúng vậy. Phong Tuyết còn muốn lại khuyên lục thần, nhưng lại bị lục thần cưỡng ép đánh gãy. Đằng sau, lục thần nhìn về phía đã khôi phục thần trí Chu Tiểu Tôn, nói ngươi bây giờ sẽ không có chuyện gì đi. Đã không sao, đa tạ cứu giúp. Chu Tiểu Tôn miệng nói tiếng người. Hứa Lục Thần nói lời cảm tạ. Lục Thần nhẹ gật đầu, đối với tứ đại tiên bảng tiên thú nói ra, các ngươi đi canh chừng lôi trong thành tất cả ma tộc thanh trừ. Không có vấn đề. Tại cái này lấy võ vi tôn thế giới, cường giả vi tôn. Lục Thần một cái võ vương dựa và hồn lực cường thế chém giết phệ huyết ma đế một hồn, đã là thắng được tứ đại tiên thú tán thành. Đơn giản lên tiếng, tứ đại tiên thú riêng phần mình rời đi. Sau đó lôi lệ phong hành đối với phong lôi thành triển khai quét sạch hành động. Lục Thần cũng không có nhàn rỗi, một bên lấy tay thanh trừ u minh sinh vật thể nội ma khí, một bên câu thông lên thử gia. Thử gia, vì cái gì phệ huyết ma đế hồn lực cũng không mạnh. Lục Thần nghi ngờ nói, đối phó vẽ huyết ma đế thời điểm hắn không kịp nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, tên kia hồn lực cũng liền bắt phẩm sơ kỳ dáng vẻ. Theo lý thuyết lấy vẽ huyết ma đế đại đế tu vi, cho dù chỉ là một hồn, hồn lực cũng không nên chỉ có bắt phẩm mới đối, không mạnh, thử ra sưởng sốt một chút, không có kịp phản ứng. Lục Thần nói đúng vậy a, mới bắt phẩm sơ kỳ. Thử ra nói ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi vừa rồi chém giết hồn thể nói là vẽ huyết ma đế, kỳ thực chỉ là vẽ huyết ma đế một sợi hồn niệm, tựa như ngươi toái hồn sau một sợi hồn ti, nó hồn lực không kịp vẽ huyết ma đế chủ hồn một phần vạn. Muốn thật sự là chủ hồn, ngươi ngay cả thở hơi thở cơ hội cũng sẽ không có. Mạnh như vậy? Lục Thần hiển nhiên, một sợi hồn ti liền có bát phẩm hồn lực, vậy cái này Phệ Huyết Ma Đế bản thể hồn lực nên mạnh bao nhiêu? Không có khả năng là đại đế cảnh đi. Nếu là Phệ Huyết Ma Đế thật có đại đế cảnh tu vi, vậy bọn hắn trừ làm mệnh, giống như thật không có lựa chọn khác. Thử gia tiếp tục nói, Lục Thần, ngươi mặc dù đem Cửu Hồn Điện tu luyện đến đệ tứ trọng, nhưng ngươi sau đó phải đi đường còn rất dài. Ta biết. Lục Thần gật đầu, hỏi tiếp, Thử gia, ngươi có biết nơi đây phong ấn còn có thể vây khốn Phệ Huyết Ma Đế ma đế bao lâu? Ngươi sợ thử ra hỏi ngược lại có chút lục thần không có phủ nhận tiếp xúc gần gũi như thế một cái siêu cấp đại ma nói không sợ vậy cũng là gần người thử ra không có giống trước kia mở miệng trêu chọc lục thần bởi vì liền ngay cả nó đều đối với phệ huyết ma đế có chút kiên kỵ gia hỏa này mặc dù bị phong ấn hơn 4 vạn năm thực lực hạ thấp lớn nhưng cũng vẫn như cũ có trung giai võ thần cảnh chiến lực thực lực của nó 3 năm này khôi phục không ít nhưng cùng phệ huyết ma đế so ra hay là trên lệ không nhỏ trước đó nói có thể đối phó được phệ huyết ma đế bất quá là an ủi lục thần thôi hơi suy tư thử ra hồi đáp Không có gì bất ngờ xảy ra còn có thể phong ấn vệ huyết ma đế ba năm năm. Nếu là đã xảy ra biến cố gì, lúc nào cũng có thể đi ra. Xem ra nếu không tiếc bất cứ giá nào mạt sát có thể xảy ra tai nạn nhân tố. Lục thần mắt lộ ra sát cơ đạo, thử ra không nói gì, xem như chấp nhận lục thần thuyết tử. Đợi đến tứ đại tiên thú trở về, lục thần lại mệnh lệnh bọn chúng mở rộng phạm vi săn giết ma tộc, chỉ cần nhìn thấy ma tộc, giết chết bất luận tội. Sư tôn, ngươi cùng ta đến một chút. Nghĩ tới tương lai khả năng phát sinh biến cố, lục thần hướng Đỗ sư lăng vẫy vây tay, tiếp lấy hai người cùng rời đi. Đi đến một cái không ai địa phương, Lục Thần ngăn cách ngoại giới do xét, xuất ra một đống nhẫn chữ vật giao cho Đỗ Sư Lăng. Trong những nhẫn chữ vật này, diện trang lấy lúc trước hắn từ Đỗ Sư Lăng trong tay muốn về tuyệt đại bộ phận tài nguyên cùng ở Thiên Võ Bí cảnh lấy được đại bộ phận võ kỹ, công pháp và binh khí. Nhìn xem Lục Thần đưa tới nhẫn chữ vật, Đỗ Sư Lăng biết Lục Thần cũng đối sau đó phải làm sự tình không có năm chắc. Những nhẫn chữ vật này, mặt ngoài nhìn xem là đại lượng tài nguyên, kỳ thực càng giống là Lục Thần một loại lâm trùng ký thác. Đỗ Sư Lăng biết mình không cải biến được Lục Thần quyết định, nhưng vẫn như cũ năng nị nói, "Lục Thần, không được chúng ta đi rồi, không cần thiết ở chỗ này bị mạnh." Lục Thần cười an ủi, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không tệ mạnh, nếu có nguy hiểm, ta sẽ trước tiên đi. Thôi, tùy ngươi đi, nếu như không chết, ta sẽ dẫn lấy đồ vật của ngươi đi tìm Vân Nhi, thực hiện đối với ngươi hứa hẹn." Nghe vậy, Đỗ Sư Lăng có chút tức giận nói ra, tiếp theo từ Lục Thần trong tay tiếp nhận nhận chữ vật, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn xem Đỗ Sư Lăng bóng lưng rời đi, Lục Thần lại âm thầm đối với hôn Độn Châu thế giới Hắc Hoàng nói Hắc Hoàng tiền bối, ngài tinh thông không gian chi đạo, nếu có ngoại ý mớ gì, còn phải phiền phức ngài dẫn bọn hắn rời đi thiên vo bí cảnh. "Tốt." Hắc Hoàng nhìn thoáng qua bên cạnh tử gia, gặp thử gia gật đầu, nó không khỏi thở dài một hơi đạp hướng xuống. Chương 826, không phải người, chương 826, không phải người. Một bên khác. Khi Lục Thần tại đối phó máu Không Lo một sợi hồn nhấp lúc, cấm khu những người khác cũng tại hỏa tốc chạy tới nơi phong ấn. Theo máu Không Lo gầm lên giận dữ, ở phía sau đội theo Lục Thần độc của bọn họ hoàng Mạc Thiên Thương bọn người lập tức nghe được thanh âm. Sơn Hà dung chuyển, Mạc Thiên Thương vừa mừng vừa sợ, mang theo bộ hạ phi tốc chạy tới vệ huyết ma đến nơi phong ấn. Huyết Thiên, Khương thượng, Sở Hà, Không muốn, Trư Hoàng, Tống Nhan khuynh cầm đầu một đám thiên tiêu cùng tấm địa cách xa. Bất quá Ngay trong bọn họ không ít người lại giống như là biết nơi phong ấn xảy ra chuyện gì, cả đám đều ngừng lại. Một lát sau, Huyết Tiên, Khương Thượng, Sở Hà cùng Tống Nhan Khuynh cải biến phương hướng, không còn tiến về nơi phong ấn. Trừ bọn hắn, trong cấm địa rất nhiều ma tộc cũng đều ăn ý cải biến phương hướng, không biết đang nưu đồ cái gì. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có Chư Hoàng, không muốn cùng Thiên Võ Đại Lục Tám Hoàng mang theo bộ hạ tiếp tục chạy tới nơi phong ấn. Ông. Trong màn đêm, không gian nổi lên bọn sóng, Chư Hoàng mang theo 14 chiến đấu minh nữ xuất hiện tại phòng lôi thành trên không. Phong tuyết bọn người giật nảy cả mình, kiêng kỵ vừa nghi nghi hoặc nhìn xuất hiện chư hoàng cùng sau lưng nó 14 nữ thiên tiêu. Các nàng kiêng kỵ chư hoàng xuyên qua không gian năng lực, đồng thời nghi hoặc chư hoàng thiên tiêu như vậy vì sao các nàng không có ấn tượng. Nơi đây cấm chỉ tới gần, các ngươi tốt nhất là cách nơi này." Long Mãng phóng xuất ra yêu đế khí tức, nhìn chằm chằm chư hoàng nói ra. Chư hoàng vuốt vuốt trong tay quả xếp, liếc mắt xem thấu Long Mãng bản thể, vừa cười vừa nói, "Có chút ý tứ, thế mà không biết từ nơi nào bắt được một con rồng mãng. Ngươi là ai?" Gặp chư hoàng nhìn ra chính mình bản thể, Long Mãng sầm mặt lại, lớn tiếng chất vấn, "Không phải người." Chư hoàng đạo Nói bước ra một bước, mang theo 14 nữ thiên kiêu về tới mặt đất. Người là yêu? Long Mãng trong lòng giận mình, nếu không phải người, vậy liền xác suất lớn là một con yêu thú. Thì ra là như vậy, Phong Tuyết mấy người cũng là hiểu rõ ra. Khó trách các nàng không nhớ rõ thiên kiêu bảng trên có am hiểu trong truyền thuyết không gian chi đạo thiên kiêu, nguyên lai nó là một con yêu thú. Bất quá, rất nhanh Phong Tuyết ba người cùng kỳ ra bốn người lại lần nữa có nghi hoặc. Không làm cái khác, chỉ vì bọn hắn suy nghĩ kỹ một hồi cũng không biết loại nào huyền bảng yêu thú chủng tộc thần thông là không gian chi đạo. Chư hoàng một đám chiến đấu minh nữ giờ phút này càng là từng cái mở to hai mắt nhìn. Kiếp sợ nhìn xem bên cạnh Trư Hoàng, các nàng trong năm qua thời gian bên trong cùng Trư Hoàng triều tịch ở chung, không biết chiến đấu bao nhiêu lần, thế mà không một người phát hiện Trư Hoàng là yêu thú. Qua nửa ngày, võ đạo đột phá tam trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong Liêu Nhược Nam nhịn không được hỏi một câu: Sắc quỷ, ngươi thật là một con yêu thú. Trư Hoàng hỏi ngược lại: Nếu như ta là một con yêu thú, mà lại dáng dấp rất xấu, ngươi còn nguyện ý làm nữ nhân của ta sao? Trư Hoàng lời này vừa nói ra, không chỉ có Liêu Nhược Nam, Trư Hoàng cái khác mười cái nữ Minh Hưu cũng đều đang tự hỏi vấn đề này. Nếu như Trư Hoàng không phải nhân loại, mà là yêu thú, đồng thời xấu xí. Các nàng còn nguyện ý làm trư hoàng nữ nhân sao? Đáp án là, nguyện ý. Tại trư hoàng hỏi ra vấn đề này lúc, trong đầu của các nàng không ngừng hiện ra cùng trư hoàng trải qua sự tình. Các nàng phát hiện, trư hoàng trừ háo sắc một chút, có lúc còn tiện hề hề, nhưng đối với các nàng đều không có phải nói, mà lại, nếu không phải trư hoàng, các nàng đừng nói có được thực lực bây giờ, tuyệt đại bộ phận người vừa mới tiến bí cảnh không bao lâu liền chết. Tại các nàng xem đến, trư hoàng có thể đối với các nàng tốt như vậy đủ rồi, về phần hắn là người hay là yêu, cái này đều không trọng yếu. Nghĩ đến đây, Liễu Nhược Nam gương mặt xinh đẹp bừng đỏ, nhỏ giọng nói, "Nguyện ý." Các ngươi đâu? Chư hoàng vừa nhìn về phía cái khác 13 người. "Nguyện ý." "Nguyện ý." "Ta cũng nguyện ý." 13 người nhất trí cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Ta thích cái quay quai, "Huynh đệ, ngươi thật sự là thần tượng của ta, thế mà có thể đồng thời có nhiều như vậy nữ nhân." Đoạn khuyết tại chư hoàng xuất hiện trong nháy mắt liền đình chỉ chữa thương, nhắm mắt lại vụng trộm dùng hồn lực quan sát chư hoàng. Nghe được 14 nữ nhân đều tỏ thái độ nguyện ý làm chư hoàng nữ nhân, trung tụy cùng một chồng, hắn cuối cùng là nhịn không được sợ hãi than, mà cùng Đoạn quyết có giống nhau phản ứng còn có một người, đó chính là tại hỗn độn châu thế giới bên trong đợi Hắc hoàng. Hắc hoàng đối với Lục Thần nói Lục Thần, đem ta mang đi ra ngoài, ta phải đi gặp một chút đầu kia tao heo, nó thật sự là quá lãng. Lục Thần cũng đã sớm đoán được đối phương là chư hoàng, cho nên không có nhiều lời, một cái ý niệm đem Hắc hoàng mang ra ngoài. Sau một khắc, hai đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, Lục Thần cùng Hắc hoàng xuất hiện tại chư hoàng trước mặt. Nhìn thấy Lục Thần cùng Hắc hoàng, chư hoàng sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nó biết Hắc hoàng có thể nhận ra nó, vội vàng hướng Hắc hoàng né mắt. Nhưng Hắc hoàng làm sao lại giúp chư hoàng giấu giếm, thật muốn giúp chư hoàng che giấu, vậy nó cũng không phải là Hắc hoàng. Chỉ gặp Hắc hoàng nhếch miệng cười một tiếng, nói tao heo, ngươi có thể nhà một lần thu mười bốn cái gì Tao heo tất cả thiên tiêu sững sờ sau đó phong tuyết phản ứng lại khiếp sợ hỏi hẳn là hắn chính là xuất hiện tại hoang thành con heo kia hắc hoàng cười nói trừ nó phóng nhãn tất cả thiên tiêu còn có người nào mang theo một đám nữ nhân đi đến nơi này bàn sự cái này nghe chút lời này phong tuyết ba người cùng kỳ gia năm người biểu lộ trở nên có chút cổ quái mười bốn người thì là đỏ bừng cả khuôn mặt các nàng nghĩ tới chư hoàng rất nhiều bản thể có thể duy trì có không nghĩ tới chư hoàng lại là lịch luyện bắt đầu lúc trước đầu tại hoang thành đuổi nữ nhân cái mông heo nhìn xem phản ứng của mọi người chư hoàng đạm chết hắc hoàng tâm đều có Mặt mũi tràn đầy tức giận nói: "Chó ghẻ, ngươi chỉ thấy không được ta tốt." Hắc Hoàng cười bị ỉ nói: tao heo, ngươi đoan buồn ta, ta là không quen ngươi bây giờ dáng vẻ, muốn nhìn ngươi bộ dáng lúc trước. Ngươi cút cho ta." Chư Hoàng cả giận nói, một chút nhìn ra Hắc Hoàng dụng tâm, Hắc Hoàng lúc này để nó biến trở về bản thể, chính là thành tâm muốn nhìn nó cho cười. Nhìn xem cùng chính mình gấp Chư Hoàng, Hắc Hoàng còn muốn trêu đùa một chút Chư Hoàng. Bất quá, không đợi nó mở miệng, ngoài thành truyền đến âm thanh xé gió, Mạc Thiên Thương mang theo rất nhiều bộ hạ chạy tới. Như Ngọc gặp qua Tiêu Tổ. Mạc Như Ngọc nên đón tiếp lấy, cùng kính nói: "Mạc Thiên Thương khẽ gật đầu. Đi đến Lục Thần trước mặt hỏi, "Lục thiếu hiệp, ngươi chém phệ huyết ma đế một hồn." "Không sai." "Lục Thần đạo, có lỗi với, là lão phu hiểu là ngươi, trước đây thế mà hoài nghi ngươi tới nơi đây là muốn cứu phệ huyết ma đế." Mặc Tiên Thương đạo, chủ động hướng Lục Thần xin lỗi. Lục Thần cười lắc đầu, "Tiền bối cũng là vì Tiên Võ đại lục suy nghĩ, không cần vì chuyện này xin lỗi, văn bối cũng chưa từng để ở trong lòng." Nghe vậy, mặc Tiên Thương trong lòng âm thầm kính để Lục Thần khí độ, sau đó lại nhắc nhở, "Lục thiếu hiệp, ngươi mặc dù chém phệ huyết ma đế một hồn, nhưng vẫn như cũ không thể chủ quan, coi chừng phệ huyết ma đế có lưu chuẩn bị ở sau." Lục Thần nhéo mắt, do hỏi, tiền bối lấy ngươi đối với phệ huyết ma đế hiểu rõ, ngươi cảm thấy hắn khả năng có cái gì chuẩn bị ở sau. Mạc Thiên Thương cười khổ không thôi, ta chỉ biết là ma tộc đi qua những năm này một mực tại cô ý chế tạo ma tu, cái khác cũng không phải rất rõ ràng. Xem ra chúng ta chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, kéo tới bách giới lịch luyện kết thúc hỏi thăm không có kết quả. Lục Thần thở dài nói, đúng là dạng này. Mạc Thiên Thương tâm tình nặng nề nhẹ gật đầu. Chương 827, không muốn gia nhập thủ hộ đội ngũ. Chương 827, không muốn gia nhập thủ hộ đội ngũ. Một bên bị Mặc Thiên Thương như thế đánh đoạn. Hát Hoàng Tâm Tình cũng trở nên trở nên nặng nề, không có treo chọc Trư Hoàng Tâm Tình. Nó nhanh chân đi hướng đoạn khuyết, sau đó lười biếng nằm ở đoạn khuyết bên cạnh, nhắm mắt lại chập mắt đứng lên. Trư Hoàng đồng dạng Tâm Tình nặng nề, đối với 14 nữ Minh Hiểu bản giao nói các ngươi về sau liền theo lục thần. Liễu Nhược Nam cao mày nói, xác quỷ, ngươi muốn đem chúng ta tặng người. Mặt khác 13 mặt người lộ tức giận, trong lòng đối với Trư Hoàng Phi thường không hài lòng. Các nàng đều không có ghét bỏ Trư Hoàng bản thể là một con lợn, nó trước hết đem các nàng đẩy ra phía ngoài, thật sự là không có lương tâm, không có chút nào nhớ tới ngày xưa chiến đấu chi tình. Người cái này nói gì vậy, ta làm sao có thể đem các ngươi tặng người?" Trư Hoàng không vui nói, "Nếu không phải muốn đem chúng ta đưa cho hắn, vậy tại sao để cho chúng ta đi theo hắn?" Liễu Nhược Nam lạnh giọng truy vấn. Hắc Hoàng nói, "Nơi đây Phong ấn Đại Ma, chính là Đại Hung chi địa, thật muốn đánh đứng lên, ta sợ là không có thời gian chiếu cố các ngươi." Nói đến đây, Trư Hoàng vừa nhìn về phía Lục Thần, hắn không phải người bình thường, trừ ta cùng chó ghẻ, chỉ có hắn có năng lực chiếu cố các ngươi. Thấy ngươi còn có chút lương tâm." Liễu Nhược Nam đạo, "Người khác cũng là thở dài một hơi." Hàn Dịch có thể lại không vui, bĩu môi nói còn không vui. Lục Thần còn chưa nhất định chiếu cố các ngươi đâu. Nghe vậy, Trư Hoàng hỏi, tiểu tử, cũng không có vấn đề đi. Tiền bối nhờ và tự nhiên không có vấn đề. Lục Thần cung kính vua quyền, không có cự tuyệt. Ân. Trư Hoàng hài lòng nhẹ gật đầu, quay đầu đối với kỷ đạo ba người ra lệnh. Bản Hoàng nói bụng, các ngươi đi làm một ít thức ăn đến. Ba người đều là người thông minh, biết Trư Hoàng không thể chơi vào, quay người liền hướng phía Phong Lôi Thành bên ngoài dãy núi phương hướng đi đến. Bất quá, không đợi ba người đi ra biến thành phế tích Phong Lôi Thành, một con yêu thú liền rơi vào trước mặt của bọn hắn. Yêu thú này tướng mạo xấu xí, ngoại hình giống như cá sấu. Hàm nham sắt trên lưng sinh trưởng tản ra u quang kiếm đâm. Thực lực của nó là thất giai sơ kỳ, rơi xuống lúc đã chỉ còn lại có một hơi, trong miệng phát ra trầm thấp kêu tên. Lại là kiếm đâm cá sấu. Ba người kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt yêu thú. Bọn hắn không nghĩ tới ở bên ngoài cơ hồ không người dám treo kiếm đâm cá sấu thế mà cứ như vậy nằm ở trước mặt của bọn hắn. Cũng liền lúc này, lục thần thanh âm từ chỗ sâu truyền đến, đem nó khiêng trở về đi. "Tốt." Ba người lên tiếng, tiếp lấy kỳ đao tại trọng thương kiếm đâm cá sấu trên thân bổ sung một kiếm, chẻ để chém giết kiếm đâm cá sấu. Đằng sau, ba người cùng một chỗ khiêng kiếm đâm cá sấu thi thể trở về, cùng một đám tiên tiêu cùng một chỗ xử lý kiếm đâm cá sấu thi thể bốn. Đêm khuya, tứ đại tiên thú chấn thủ tại Phong Lôi Thành bên ngoài bốn phương tám hướng bên trên, ngăn cản nhân loại tiên tiêu cùng ma tộc tới gần Phong Lôi Thành. Rất nát trong thành trì, rất nhiều tiên tiêu cùng u minh sinh vật tập hợp một chỗ, hoặc nghỉ ngơi, hoặc tu luyện, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lục thân ngồi chung một chỗ trên đá lớn, ngước nhìn bị sương độc bao phủ bầu trời, nội tâm ẩn ẩn có chút bất an. Mặc dù hắn đã để Chu Hành cầm đầu tứ đại tiên thú quét sạch Phong Lôi Thành khu vực phụ cận, cũng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy vẻ huyết ma đế hay là sẽ xông phá phong ấn chỗ tới, mà lại, theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. "Chết tiểu tử, đang suy nghĩ gì đấy?" Thần sắc như thế nghiêm trọng, không biết qua bao lâu, Đoạn Khuất từ phía sau đi tới. "Lục Thần hỏi, từ béo, hiện tại tứ đại tiên thú chấn thủ ở bên ngoài, chúng ta chấn thủ ở bên trong, ngươi cảm thấy chúng ta còn phải làm thứ gì?" Đoạn Khuất vô vô lục thần bà vai, an ủi, "Chết tiểu tử, chúng ta có thể làm đều làm, ma tộc cùng ma tu hưu muốn cứu ra phệ huyết ma đế. Hy vọng như thế đi." Lục Thần thở dài nói. Dứt lời, Lục Thần cố gắng bình tĩnh lại, một bên giám thị lấy trung quanh động tĩnh, một bên tu luyện cựu u hồn điện. Hôm sau, sáng sớm, tất sốt xoạng. Lục Thần bọn hắn ngay tại ăn cái gì, nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân. Người nào? Kỳ Đào hét lớn một tiếng, đứng lên. Lục Thần, Đoạn quyết, Hắc Hoàng cùng Chư Hoàng Phượng phất không có nghe được, vẫn như cũ tự mình ăn nướng thịt yêu thú. Một lát sau, võ đạo đột phá tứ trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong không muốn mang theo một đám u minh sinh vật cùng Tuyết Hành Lộc đi tới. Không muốn. Khi thấy là không muốn lúc, thiên võ đại lục các đại thiên kiêu ánh mắt vì ngừng, đều là kiêng kỵ nhìn chằm chằm không muốn. Bách giới lịch luyện trước đó, không muốn liền có miểu sát tứ trọng võ hoàng cảnh cường giả thực lực, chiến lược tương đương cùng bố. Bây giờ hắn đột phá đến tứ trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong, sợ là thiên kiêu bảng xếp hạng thứ nhất thẩm thiên đều chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Nếu không phải đi theo lục thần cùng chư hoàng, có hai người cùng ngũ đại yêu thú chỗ dựa, bọn hắn đều chỉ có thể trốn tránh không muốn. Mặc Thiên Thương nhìn thoáng qua không muốn, hỏi tiếp bên cạnh Chi Bằng Ngọc, như Ngọc, ngươi biết hắn? Nhận biết. Mặc Như Ngọc nói, Tiết Tổ, hắn gọi không muốn. Xuất từ phía Bắc Đại Lục Phạm Thiên Giới Hoan Hỷ Thiền Tông tại Thiên Tiêu bảng bên trên xếp hạng thứ 6, bán bộ võ hoàng cảnh thời điểm liền có thể miểu sát tứ trọng võ hoàng cảnh võ hoàng chiến lược phi thường của bố. Phạm Thiên Giới không phải chỉ có lôi âm tự một cái phật môn sao? Mạc Thiên Thương nghi ngờ nói, Mạc Như Ngọc nói, tại ngài thời đại kia Phạm Thiên Giới chỉ có lôi âm tự một cái phật môn, hơn một ngàn năm trước lại thêm một cái Hoan Hỷ Thiền Tông. A, nghe vậy, Mạc Thiên Thương như có điều suy nghĩ, lại đem ánh mắt đặt ở không muốn cùng phía sau hắn ưu minh sinh vật chư thần. Mà trước mặt mọi người người nhìn xem không muốn lúc, không muốn lạnh nhạt đi vào Lục Thần trước mặt, chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, "Thí chủ, chúng ta lại gặp mặt." Lục Thần gật đầu, chỉ chỉ thì nướng, "Ăn chút." Cái kia tiểu tăng liền cung kính không bằng tuân mệnh, "Thí chủ như vậy thiện tâm, tiểu tăng tin tưởng Phật chủ sẽ phù hộ ngươi." Nói, không muốn quay đầu nhìn về phía sau lưng cách đó không xa khẩn chương Tuyết Ảnh Lộc, ngáp nói, "Tiểu Tuyết, tới ăn đi." "Tiểu hòa thượng, cái kia Tuyết Ảnh Lộc là ngươi ở thiên võ trong bí cảnh tìm đạo lữ." Lục Thần hơi kinh ngạc đạo. Nghe chút lời này, Tuyết Ảnh Lộc khẩn trương lên, trấn kinh Lục Thần thế mà liếc mắt liền nhìn ra nàng bản thể là một cái Tuyết Ảnh Lộc. Không muốn ngược lại là thông dong, nói thí chủ nói không sai, tiểu tuyết chính là tiểu tăng ở thiên võ trong bí cảnh tìm đạo lữ. Ngươi thật là đi, một cái người xuất ra, xác thịt đều là phá, cũng coi là Phật môn người thứ nhất." Lục thân trầm trọng nói. "Thường thụ xác thịt chính là bản tính con người, tiểu tăng chỉ là làm một kiện tất cả mọi người sẽ làm sự tình, không đủ đạo quá hay." Không muốn cười phất phất tay, đặt ngông tọa hạ, sau đó không có chút nào tăng nhân phong phạm, từng ngụm từng ngụm ăn lên thịt nướng. Tuyết ảnh Lộc thật không dám tiến lên, làm sao quá đói, chỉ có thể kiên trì tại không muốn bên cạnh ngồi xuống. Đang sau, Tuyết ảnh Lộc chưa từng muốn trong tay tiếp nhận thịt nướng, tối đầu Uy Nhã bắt đầu nhai nước, nhìn xem một màn này, Phong Tuyết đám người đã không phản bắt được, ngồi vào một bên, chờ lấy Lục Thần bọn hắn ăn xong. Ách, sau một lúc lâu, không muốn nhét đầy cái bao tử, thỏa mãn đánh một cái nấc, đối với Lục Thần nói đa tạ thí chủ chiêu đãi. Lục Thần hỏi Tiểu hòa Thượng, ngươi sau đó có tính toán gì không? Không muốn cười hỏi lại, thí chủ, các ngươi vì sao ở đây? Lục Thần không có dầu diếm, nói nơi đây phong ấn một cái đại ma, chúng ta ở đây trông coi, phong ngừa ma tộc cùng ma tu cứu hắn thoát hồn. Không muốn nói cái kia chu ma làm sao có thể có thể thiếu tiểu tăng. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này thủ hộ nơi phong ấn, nghe không muốn tiểu nói này, Tô Mạc mày đứng lên. Không muốn hỏi, thí chủ, ngươi có vấn đề? Tô Mạc không có trả lời, đối với Lục Thần nói Lục Thần, cái này không muốn là Thiên Võ Đại Lục công nhận tà tăng, ta tính rất, ta cảm thấy chúng ta không thể đem hắn lưu tại nơi này. Không muốn cười lạnh nói, thí chủ, tiểu tăng không phải liền là tại hoang thành khách sạn kém chút giết ngươi sao, ngươi có cần phải như vậy nhắm vào tiểu tăng? Ta không có nhắm vào ngươi, chỉ là tại trình bày một sự thật. Tô Mạc lạnh nhạt nói. Nghe vậy, không muốn không nhìn thẳng Tô Mạc, lần nữa nhìn về phía Lục Thần, thí chủ Cho câu nói đi, nếu như ngươi nhỏ hơn tăng rời đi, tiểu tăng lập tức đi, tuyệt không dừng lại. Lưu lại đi, ta tin tưởng ngươi." Lục Thần đạo. "Lục Thần." Không cần nhiều lời, việc này ta tự có phán đoán. Tô Mạt còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Lục Thần đánh gãy. Đến tận đây, không muốn cũng gia nhập vào thủ hộ phong ấn trong đội ngũ. Chương 828, Cửu Hoàng Tề Tụ, chương 828, Cửu Hoàng Tề Tụ. Giữa trưa, Kiếm Hoàng kiếm thất đuổi tới. Buổi chiều, Nhị trọng võ thanh cảnh đao hoàng trình hạo đuổi tới. Đến chạm vào tối, nhất trọng võ hoàng cảnh âm hoàng lạc tuyết oánh đuổi tới. Tới gần lúc sáng sớm, một trận âm thanh xé gió truyền đến, Thạch Hoàng Thạch Trung Thiên cũng dẫn người xuất hiện tại nơi phong ấn. Sau đó một ngày, Bá Hoàng Cổ Phong, một Hoàng La Thiên Hạ, Phủ Hoàng Tần Xuyên lần lượt xuất hiện, thậm chí ngay cả tiểu hoàng đều thành thời thành thời tới. Tần Quỳ gặp qua tiểu hoàng tiền bối, cùng Phủ Hoàng cùng đi, võ đạo đã là đột phá đến bắt trọng võ tông cảnh, Tần Quỳ nhìn thấy tiểu hoàng liền vội vàng hành lễ. Hắn biết rõ, nếu như không phải tiểu hoàng ngày đó xuất thủ cứu giúp, hắn đã chết tại thích nhiên cùng Chu Hiểu Phong trong tay. Mà lại, không có Diệu Hoàng một đường hộ tống, hắn cũng không gặp được tiên tổ Tần Xuyên, lại càng không có thực lực bây giờ. Có thể nói, tiểu hoàng đối với hắn có cứu mạng cùng tái tạo chi ân. Tuyết thoánh xin ra mắt tiền bối. Trình Hạo xin ra mắt tiền bối. Trung Thiên xin ra mắt tiền bối. Nguyên bản đang trò chuyện như thế nào đối phó ma tộc bát hoàng cũng ngừng lại, đối với tiểu hoàng đi lên vãn bối ân cần thăm hỏi lễ. Nhỏ xương ngồi tại lục thần trên bay, nó nhìn xem tiểu hoàng nhỏ cốt chào nắm lấy chính mình cái đầu nhỏ, trong hốc mắt lóe ra ưu quang. Nó cảm thấy tiểu hoàng rất quen thuộc, trong đầu hiện hiện một cái thân ảnh mơ hồ, nhưng lại nghĩ không ra tiểu hoàng danh tự. Ân, không sai, người đều đến đông đủ. Tiểu hoàng mỉm cười, sau đó đem ánh mắt đặt ở nhỏ trên cốt thân. Gặp tiểu hoàng nhìn về phía nhỏ xương, cái khác bá hoàng cũng là nhìn về phía nhỏ xương, tâm tình có chút phức tạp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thật không thể tin được đại ca của bọn hắn thế mà biến thành hiện tại bộ dạng này. Nhỏ xương mơ hồ hỏi: ra ra, chúng ta trước kia là gặp qua sao?" Gặp qua? Tiểu hoàng nhớ lại nói ra, lần đầu lúc gặp mặt, ngươi còn uống trộm rượu của ta, uống đến say như chết đâu." A, nhỏ xương nhẹ ồ một tiếng, vẫn như cũ không có ấn tượng. Bá hoàng cổ phong giải thích nói: "Tiền bối, đại ca bị ma làm hại, đã mất trí nhớ, mong rằng tiền bối chớ trách." "Nếp xưa, ngươi cảm thấy ta giống như là một cái hội người tức giận sao?" Tiểu Hoàng có chút không vui mà hỏi, ách không giống, ngại như vậy hòa ái một người làm sao lại sinh đại ca khín nếp xưa cười cười xấu hổ. Còn lại thất hoàng cùng tất cả nhận biết Tiểu Hoàng thân tín thuộc cấp thì là cười không nói. Tiểu Hoàng hòa ái, ân, ngẫm lại đúng là, nhưng hắn hòa ái đối với người một nhà, đối với ma tộc hắn coi như không có chút nào hòa ái, là một cái từ đầu đến đuôi sát thần, để ma tộc rất là đau đầu. Cái này còn giống câu Chung Tử nói, ngươi nếu là dám nói một chữ không, ta cho ngươi hai lần. Tiểu Hoàng làm ra đánh người động tác đạo, nếp xưa không dám, tam trọng võ thánh cảnh đỉnh phong thực lực nếp xưa chê cười lắc đầu, nói bừa. Hắn mặc dù bây giờ thực lực so Tiểu Hoàng mạnh, nhưng Tiểu Hoàng mãi mãi cũng là hắn kính trọng nhất trưởng bối một trong. Mặc kệ tới khi nào, hắn tại Tiểu Hoàng trước mặt đều là hậu bối, là hài tử, nào dám nói một chữ không. Ngay nào Tiểu Hoàng muốn đánh hắn, không cần nghĩ, khẳng định là hắn làm chuyện sai lầm, chỉ có thể ngoan ngoãn đưa lên, tiếp nhận giáo dục. Mặt khác thất hoàng cùng cựu hoàng thân tín bộ sẽ thấy một màn này cũng là không tự chủ vui vẻ, một mực kiểm chế tâm tình đều tại đây khắc đạt được thư giãn. Chỉ trước mắt, qua hơn 4-5, bọn hắn những người này cũng chỉ có Tiểu Hoàng cái này một vị trưởng bối đến sảng khoái thay mặt, bọn hắn còn có thể bị tiểu hoàng nói, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một kiện phi thường chuyện tốt đẹp. Tin rằng ngươi tiểu tử cũng không dám. Tiểu hoàng đạo, nói nhanh chân hướng về phía trước, trực tiếp đi hướng Lục Thần cùng hai hoàng. Người tên là gì? Tiểu hoàng tại Lục Thần trước mặt dừng lại, hòa ái hỏi. Vạn bối Lục Thần xin ra mắt tiền bối. Lục Thần cung kính nói. Tiểu hoàng đánh giá Lục Thần tán dương, không sai, anh hùng xuất thiếu niên, so lôi chấn bọn hắn lúc còn trẻ ưu tú nhiều. Cái này tiểu hoàng lời này vừa nói ra, cửu hoàng bộ hạ đều là âm thầm kinh hãi. Tại bọn hắn thời đại kia, Tuổi trẻ cựu hoàng chính là thiên võ đại lục yêu nghiệt nhất thiên kiêu, phong hoa tuyệt đại. Đừng nói chính người, chính là bọn hắn những này thứ hai cùng thê đội thứ ba thiên kiêu, tùy tiện đứng ra một người đều có thể vung hiện tại thiên võ đại lục thiên kiêu bảng người thứ nhất 18 con phố. Hôm nay cũng chính là tiểu hoàng loại này, lão tiền bối nói câu nói này, biến thành người khác đến không chết cũng muốn bị đánh cho gần chết. Dù sao, cựu hoàng đều là có ngạo khí nhân vật. Bát hoàng cùng cựu hoàng bộ hạ khác biệt, mặc dù bọn hắn từng là chấn áp một đời tồn tại, nhưng lại rất tán đồng tiểu hoàng lời nói. Lục thần, thần so đã từng bọn hắn ưu tú. Để long mãng dạng này yêu đế thần phục, chém giết phệ huyết ma đế một hồn đây đều là bọn hắn tại lục thần ở độ tuổi này làm không được muốn thật tại lục thần trên thân tìm một chút không bằng bọn hắn địa phương có lẽ chính là võ đạo lục thần võ đạo sát thực thấp điểm bất quá bọn hắn cũng không bởi vậy chướng mắt lục thần thứ nhất là võ đạo không cung cấp tại chiến lực còn nữa linh đế tại lục thần ở độ tuổi này võ đạo còn không bằng lục thần đâu có thể trưởng thành theo tuổi tác linh đế vẫn như cũng trở thành tiên ma đại chiến lãnh tụ chỉ có thể nói có ít người chính là có tài nhưng thành gần muộn giờ phút này chẳng biết tại sao nhìn xem hơi có vẻ non nớt lục thần bọn hắn vạn vật thấy được một tia linh đế bóng dáng tiền bối quá khẽ rồi tiểu tử không dám nhận. Lục Thần Khiêm tốn nói, tự giác hạ thấp tư thái của mình. Hắn mặc dù chứng mắt Thiên Võ Đại Lục trước đó nhưng Thiên Kiêu kia cảm thấy Thiên Phú rất bình thường, cũng không dám nhìn như vậy Tử Hoàng. Cửu Hoàng từng là võ thần cảnh cơ giả, mà hắn lên cả một đời đến chết tại Thiên Ma Sơn mạch cũng bất quá là một cái phong hào võ đế. Hắn biết, Cửu Hoàng so sánh với một thế hắn mạnh hơn nhiều. Lại nói, Cửu Hoàng từng vì thủ hộ Thiên Võ Đại Lục chết thì mới dừng, lại là trưởng bối. Vô luận là từ võ đạo, khí tiết, công kích phương diện nào đến xem, Cửu Hoàng đều nên được đến tôn trọng của mình. Tử Hoàng cười lắc đầu, sau đó đổi một đề tài, nói Lục Thần, ngươi sau đó có tính toán ứng gì? Tiên bối nói chính là lịch luyện thời điểm hay là lịch luyện kết thúc về sau. Lục thân hỏi, Tiểu Hoàng nói lịch luyện kết thúc về sau. Lục thân nói ta muốn rời đi Thiên Võ Đại Lục, đi cấp bậc cao hơn lớn lục tu đi, mau chóng tăng thực lực lên. Ân, đi bên ngoài đi một chút rất tốt. Hiện tại Thiên Võ Đại Lục bị bệnh, sắp thực không thích hợp nữa ngươi tu hành. Tiểu Hoàng yêu thương đạo. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, Lục thân, đi ra đừng quên trở lại thăm một chút, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch cũng có nói. Ân. Lục thân nghe ra Tiểu Hoàng ý ngoài lời, hiểu kỳ nói, Tiền Võ Đại Lục không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiểu Hoàng không có trả lời, nói về sau ngươi sẽ biết. Việc cấp bách là xem trọng nơi phong ấn, đừng để ma tộc cùng ma tu đem phệ huyết ma đế phong xuất. Thôi ta. Lục Thần có chút im lặng, nhưng lại không có ý tứ tiếp tục truy vấn, chỉ có thể bỏ đi trong lòng hiếu kỳ. Đằng sau, tất cả mọi người chia năm tổ, Bát Hoàng chia bốn tổ, canh giữ ở ngoài thành, Lục Thần bọn người thì là tiếp tục canh giữ ở nơi phong ấn. Chương 829 khắc thường phệ huyết ma đế. Chương 829 khắc thường phệ huyết ma đế. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại đến ban đêm. Theo màn đêm giáng lâm, Lục Thần bọn hắn càng thêm cẩn thận phòng thủ đứng lên, chờ đợi ngày mai đến. Bọn hắn biết, chỉ cần chống nổi đêm nay, bách giới lịch luyện liền kết thúc. Ma tu cũng liền đã mất đi cứu vệ huyết ma đế cơ hội. Không có ma tu, trong bí cảnh ma tộc cứu không được vệ huyết ma đế. Nếu không trước đó vệ huyết ma đế liền đã thoát khốn. Đến lúc đó, vệ huyết ma đế cũng đem tiếp tục bị phong ấn mấy năm. Bọn hắn cũng có càng nhiều trưởng thành cùng khôi phục thực lực thời gian. Vệ huyết ma đế cũng rõ ràng điểm này. Vào đêm sau, nó trở nên táo bạo đứng lên, không ngừng công kích đại trận. Trong lúc nhất thời, phương viên mấy ngàn dặm đều là đất rung núi chuyển, ma khí cuồn cuộn, một bộ đại ma dáng thế bộ dáng. Lục thần, đoạt huyết, không muốn, long mãng. Hắc hoàng cùng chư hoàng đi vào phong lôi thành chỗ sâu, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cùng một nơi. Giờ phút này, tại cái kia gần 3000 mét sâu sâu trong lòng đất, một cái tựa như thây khô huyết ý lão giả bị cầm tù ở nơi đó. Hắn không phải người khác, chính là Phệ Huyết Ma Đế, máu không lo. Hắn bị treo ở một cái che kín phủ văn lôi đỉnh trên tế đàn, toàn thân các nơi bị 36 cây to cỡ miệng chén màu bạc dây xích khóa lại. Những xiềng xích này bên trên đồng dạng che kín phủ văn, đồng thời lưu chuyển lên làm cho người hít thở không thông lôi đỉnh chi lực, Phệ Huyết Ma Đế mỗi phản kháng một lần, xiềng xích đều sẽ công kích Phệ Huyết Ma Đế một lần. Mà tại Phệ Huyết Ma Đế không phản kháng thời điểm, bọn chúng lại sẽ tiến vào một loại khác hình thức, không ngừng rút ra phệ huyết ma đế lực lượng. Tại phệ huyết ma đế thân thể chính phía dưới có một cái hình tròn ao, ao rất lớn, có vài chục mét khối, bên trong chứa tràn đầy một ao ma huyết. Là, chính là ma huyết hay là phệ huyết ma đế máu không lo ma huyết. Năm đó, Linh Đế mặc dù không cách nào triệt để chém giết phệ huyết ma đế, lại dùng 36 cây xiển xích khóa lại phệ huyết ma đế. Loại này khóa cũng không phải là đơn giản của tứ chi, bởi vì như vậy căn bản là không có cách vây khốn phệ huyết ma đế dạng này siêu cấp đại ma. Nó là khóa thịt sương quai xanh cùng và hồn, rất nhiều siềng xích đều xuyên thủng phệ huyết ma đế ngũ tạ lục phủ, đính tại ma cốt bên trên. Chỉ cần phệ huyết ma đế quằn quại hoặc là công kích đại trận, siềng xích liền sẽ kéo động, mang cho phệ huyết ma đế thống khổ đồng thời thả hắn máu. Những này máu nguyên bản ẩn chứa phệ huyết ma đế lực lượng đáng sợ, mỗi một giọt đối với ma tộc võ giả tới nói đều là chí bảo. Nhưng ở trong tháng năm dài đằng đẵng, những này ma huyết bị chín ngày chu ma trận cùng các loại lôi đình pháp trận ma diện đắc lực số lượng trăm không còn một. Có thể cho dù là dạng này, trong huyết trì ma huyết vẫn tại không ngừng quay cuồng, bên trong truyền đến trận trận ác quỷ thét lên. Nếu như bị người của ma tộc gặp được vẫn như cũ có thể làm cho người của ma tộc lộ sắc thành tiên trở thành ma tộc yêu nghiệt nhân tộc cùng yêu tộc thì là tương phản một khi dính vào ngay lập tức sẽ mê thất tâm trí trở thành huyết ma hoặc là ma ô thử ra thần phong lấy được chính là máu của hắn nhìn xem tràn đầy một đao ma huyết lục sạc lập khắc nhớ tới đại tần quốc đời trước quốc quân tần dịch tra, tần phong từ tần phong trong trí nhớ hắn chính là luyện hóa một dọt tần dung biện trở về một dọt ma huyết phía sau mới biến thành một cái ma tu thử ra nói là máu của hắn nhưng cũng không phải là tinh huyết mà là một dọt bị vài vạn năm thời gian pha loãng lực lượng phổ thông máu dạng này a Lục Thần trong lòng hải nhiên, một giọt bị pha loãng qua lực lượng phổ thông ma huyết liền có thể để tần phong thu hoạch được lực lượng cường đại. Tại phía đông đại lục ít có đối thủ. Trước mắt như thế một ao lớn ma huyết, không ít hay là bản mệnh tinh huyết. Nếu như bị ma tộc cùng ma tu đập được, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thử ra thì là thồn thức không thôi, nó vốn cho rằng thiên võ bí cảnh không có ma tộc hoàng tộc, giọt máu kia chỉ là đại chiến còn xuất lại, không nghĩ tới thế mà vây lại như thế một cái đại ma ở chỗ này. Lấy thực lực của nó bây giờ, phệ huyết ma đế tuyệt đối không thể thả đi ra, một khi xuất thế, nó cũng chỉ có thể cụp đuôi trốn. Bất quá, nói đi thì nói lại. Ao này ma huyết nếu có thể bị Lục Thần đạt được, đối với Lục Thần tới nói cũng là một đại cơ duyên. Ánh mắt chớp lên, Thử gia nói Lục Thần, nếu như Phệ Huyết Ma Đế xông phá phong ấn chỗ tới, ngươi thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là đi thu một ao kia con ma huyết." Lục Thần nghiêm mặt nói, "Thử gia, ngươi yên tâm, ta nhất định làm đến, sẽ không để cho cái ao này ma huyết bị Phệ Huyết Ma Đế cùng ma tộc ma tu đạt được." Thử gia lắc đầu nói, "Lục Thần, không để cho bọn hắn đạt được chỉ là một nguyên nhân trong đó, ta để cho ngươi thu ao này máu còn có một nguyên nhân khác." "Là cái gì?" Lục Thần hiếu kỳ nói, "Ta muốn để cho ngươi luyện hóa ao này ma huyết." Thử gia đạo, Thử gia thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền đến lục thần trong hai, để lục thần không khỏi giật mình. Qua đường này, lục thần lo lắng nói, thử gia, cái này ma huyết tuy nói ẩn chứa phệ huyết ma đế lực lượng cường đại, nhưng cũng là trí hung trí tà đủ vận. Ta sợ bằng vào tu vi hiện tại của ta không chỉ có không cách nào luyện hóa nó, sẽ còn bị nó ảnh hưởng tâm trí, trở thành một cái ma tu. Thử gia nói ta lại không để cho ngươi hiện tại luyện hóa nó, ngươi chưa thu lại, đợi đến thức tỉnh dương thần thể lại luyện hóa. Dạng này à, lục thần vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Trước lúc này, thử gia cũng đã nói chỉ cần thức tỉnh dương thần thể, là hắn có thể đủ luyện hóa ma tộc lực lượng cho mình dùng. Hắn bây giờ võ đạo cũng đã sớm tới đột phá võ tông biên giới, chỉ vì nơi đây không phải một cái phá cảnh nơi tốt, cho nên một mực tại áp chế thực lực của mình. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đột phá võ tông, đồng thời có cực lớn xác suất sẽ dẫn tới lôi kiếp thức tỉnh dương thần thể. Vừa nghĩ tới rất nhanh có thể thức tỉnh dương thần thể, luyện hóa ma huyết cho mình dùng, lục thần hô hấp đều trở nên rồn rập lên. Đây chính là một thao ma huyết ta, thật muốn luyện hóa, coi như hắn phá cảnh so cái khác thiên kiêu gian nan gấp trăm lần, vậy cũng có thể đột phá võ hoàng. Thử gia nói chính là như vậy, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ân, ta nhớ kỹ. Lục thần kích động nhẹ gật đầu. Tiểu tử, các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta xông phá phong ấn, ta nhất định phải các ngươi đám người này chết không có chỗ chôn. Cũng liền lúc này, trên tế đàn phệ huyết ma đế ngửa mặt lên trời thiết dài, biểu lộ dữ tợn cách mặt đất trừng mắt lục thần. Mặc dù hắc hoàng, long mãng cùng chư hoàng thực lực càng mạnh, nhưng ở chỗ này có người bên trong, hắn muốn giết nhất hay là lục thần. Hắn thấy, lục thần một cái võ vương cảnh nhân loại sâu kiến thế mà chém hắn một sợi hồn, đơn giản chính là tội không thể xá. Lục thần lạnh lùng nói, vẫn là câu nói kia, chờ ngươi có bản lĩnh đi ra rồi nói sau. Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta sẽ đi ra, đến lúc đó ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng." Phệ Huyết Ma Đế giống to, tiếp tục không để ý thương thế đánh thẳng vào phong ấn đại trận. Hắn đây là đang làm gì? Biết rõ không cách nào xông phá phong ấn còn tại không muốn mạng đánh thẳng vào 9 ngày chu ma trận. Nhìn xem giống như bị điên trùng kích 9 ngày chu ma trận Phệ Huyết Ma Đế, đoạn quyết không rõ Phệ Huyết Ma Đế mục đích làm như vậy. Có lẽ là không cam lòng tiếp tục bị phong ấn, lại hoặc là ghi hận lục thần chém hắn một hồn, muốn giết lục thần. Chư Hoàng đạo. Không đối, không đối, hắn làm như vậy khẳng định có cái khác mục đích. Lục Thần không ngừng lắc đầu, nếu như nói là không cam tâm bị phong ấn cùng ghi hận ta, lúc trước hắn nên náo loạn mà không phải đợi đến hôm nay sau khi trời tối mới bắt đầu náo Trư Hoàng hỏi, Lục Thần, vậy ngươi cảm thấy mục đích của nó là cái gì? Nghĩ ra được. Lục Thần tâm tình nặng nề nói, nhưng ta không biết nó như thế nào, tại sao có thể trợ hắn xông phá phong ấn đi ra. Phía dưới, nghe Lục Thần bọn hắn nói chuyện, Phệ Huyết Ma Đế già phủ phát che khuất trên khuôn mặt nổi lên nụ cười ấm lãnh. Nghĩ không ra là được rồi. Rất nhanh các ngươi tất cả mọi người đến cho bản đế xuống địa ngục. Phệ Huyết Ma Đế ở trong lòng hò hét. Nghĩ như vậy, Phệ Huyết Ma Đế càng phát ra liều mạng công kích chín ngày chun ma trận, khiến cho phạm vi ngàn dặm đều trở nên lung lay sắp đổ chương 830, ma tộc phá hư cung cấp năng lượng đại trận, chương 830, ma tộc phá hư cung cấp năng lượng đại trận. Nha đầu, ngươi đây là đang làm cái gì, tuyệt đối đừng làm ra để tiếng xấu muôn đời sự tình đến nha. Ngoài bí cảnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hồn thiên kính bên trong Tống Nhan Khanh, Tống Nhan Khanh tổ phụ Tống Phong Hoa càng là đau lòng giống to. Phong Lôi thành sừng sững tại tam giới giao giới địa phương, mà trong tam giới chỉ có vụ linh giới tồn tại sương động, mặt khác lượng giới bình thường. Cũng bởi vì như vậy, bọn hắn thông qua hồn thiên kính có thể thấy rõ ràng tại Thanh Nguyệt giới Tống Nhan Khanh cùng tuyệt đại bộ phận ma tộc Khi tiến vào cấm khu chỗ sâu một tòa tên là Tích Một thành U Minh thành sau, bọn hắn liền phát hiện Tống Nhan Khanh bên người U Minh sinh vật nhiều rất nhiều, đồng thời nhiều một chút ma tộc. Rất tự nhiên, bọn hắn suy đoán Tống Nhan Khanh bị Tích Một thành ma tộc khống chế, biến thành một cái ma tu. Giờ phút này, nàng liên hợp một cái ma tướng, mang theo đến hàng vạn mã tính ma tộc cùng ma nô tiến vào một chỗ hẻm núi. Nhìn xem Tống Nhan Khanh cùng ma tộc làm ra giống nhau sự tình, trên quảng trường biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên ngưng trọng dị thường. Bọn hắn mặc dù thông qua Hồn Thiên Kính không nhìn thấy hoàn chỉnh phong lối thành, nhưng lục thần bọn hắn làm sự tình đều thấy được bọn hắn biết phong lôi thành bên trong chấn áp một cái đại ma, hiện tại tất cả mọi người canh giữ ở nơi đó chính là phòng ngừa đại ma trốn tới. giờ khắc này, bọn hắn chỉ hy vọng phong lôi thành bên ngoài tiên thú có thể phát hiện tống nhan khanh cùng một đám ma tộc, ma tu ngăn cản bọn hắn. nhưng mà ý nghĩ của bọn hắn cuối cùng rồi sẽ phá diệt. cũng không lâu lắm, phong lôi thành bên ngoài bốn cái địa phương đồng thời chấn động, ngay sau đó bốn cái địa phương phun ra thực chất hóa linh khí. bởi vì cái này bốn cái địa phương chấn động cùng vẽ huyết ma đế công kích 9 ngày chu ma trận trong cùng một lúc, ngoài mấy trăm dãm tứ đại tiên thú cũng không phát giác được có cái gì dị thường. cái này ngoài bí cảnh mọi người thấy một màn này sắc mặt đại biến trong nháy mắt minh bạch tống nhan khen cùng một đám ma tộc ma tu đang làm cái gì song bọn hắn là tại chặt đứt phong lôi thành nội rất nhiều đại trận năng lượng cung ứng của man tông một trưởng lao hoàng sợ nói là bọn hắn chính là tại chặt đứt phong lôi thành nội rất nhiều đại trận năng lượng cung ứng mọi người đều biết vô luận là trận phát gì muốn phát huy ra tác dụng muốn có đều cần đại lượng năng lượng để duy trì có ít người vì không khiến người ta chuyện xấu cũng vì đại trận có thể một mực duy trì thường thường đem đại trận cùng cung cấp năng lượng đại trận buộc chung một chỗ kể từ đó chỉ cần cung cấp năng lượng địa phương có đầy đủ nhiều năng lượng đại trận liền có thể một mực duy trì giờ phút này phong lôi thành nội phong ấn vệ huyết ma đế tất cả đại trận chính là loại này tự mang cung cấp năng lượng đại trận tổ hợp trận vì triệt để chém giết vệ huyết ma đế linh đế thông qua trận pháp đem toàn bộ thiên võ đại lục năng lượng đều tụ tập đến phong lôi thành bởi vì rất nhiều đại trận tiếp tục vài vạn năm rút ra năng lượng thiên võ đại lục thay đổi linh khí trở nên càng ngày càng ngầm manh mà theo linh khí suy giảm đã từng võ đế võ thần tụ tập thiên võ đại lục cũng luân lạc tới võ thánh đều đổi dưỡng không ra được hoàn cảnh không tốt xảy ra chuyện phong lôi thành nội Bốn cái cung cấp năng lượng đại trận phá hư, tinh thông trận đạo Hắc Hoàng ba người liền đã nhận ra. Trong chốc lát, Hắc Hoàng cùng Trư Hoàng vận dụng lực lượng không gian rời đi, chuẩn bị đem phá hư cung cấp năng lượng đại trận đền bù đứng lên. Lục Thần cùng Đoạn Khuyết thì căn cứ thử ra chỉ thị mệnh lệnh Long Mãng cùng tứ đại tiên thú đi ngăn cản mặt khác hai cái địa phương. Bất quá đến địa phương một khắc này, Hắc Hoàng cùng Trư Hoàng liền biết sự tình cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bọn hắn một cái tìm tới chính là sở hạ, một cái tìm tới chính là khương thượng. Giờ phút này bên cạnh hai người đều đi theo không ít ma tộc, Ma Nu cùng Ma Tu, thậm chí ngay cả đế cảnh ma tộc đều có mà lại mỗi người bên người đều theo hai cái đế cảnh cường giả ma tộc. Nếu như kiếm hoàng kiếm thất cùng bộ hạ tại Sở Hà nơi này, bọn hắn nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì Sở Hà bên người hai cái đế cảnh cường giả ma tộc bên trong có một người chính là trước đó không lâu đại chiến qua huyết lưu. Lúc này mới thời gian nửa tháng, huyết lưu thế mà có được đế cảnh thực lực, mà lại, nhìn qua cũng trẻ rất nhiều. Cùng lúc đó, ngày đó đi theo huyết lưu ma tộc số lượng thiếu một nửa. Huyết lưu, huyết hánh, các ngươi cùng tiến lên, không tiếc hết thể giới hạn. Giống như là nhìn ra chư hoàng không phải một tốt gây, Sở Hà giống to, trực tiếp mệnh lệnh hai người liên thủ sát chư hoàng. Một cái nho nhỏ võ hoàng cần phải hai người, hai người liên thủ, hay là không tiếc hết thể giết hắn. Huyết Nưu cùng tại 12 ma tướng bên trong xếp hạng thứ 7 huyết khánh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bất quá, vừa nghĩ tới thân phận của đối phương, hai người không còn hoài nghi, kiên định lựa chọn chấp hành sở Hà mệnh lệnh. Bọn hắn tin tưởng Sở Hà nói như vậy hẳn là có đạo lý của hắn, bởi vì Sở Hà thế nhưng là bọn hắn tôn kính nhất đại nhân cùng tộc trưởng a. Chết. Trong chốc lát, huyết Nưu nôn âm thanh, sau đó cùng huyết khánh đồng loạt ra tay, hai đầu đáng sợ huyết hà hướng phía trừ hoàng quét sạch mà đi. Hai người thi triển huyết hà so huyết lưu trước đây đối chiến kiếm bảy hát mạnh quá nhiều, phổ thông võ thánh chỉ có thể bị tuấn miểu. Bất quá, bọn hắn đối thủ không phải phổ thông võ thánh, mà là từng vì hoàng cổ tam đại cấm kỵ một trong chư hoàng. Nếu là ở bình thường, huyết lưu cùng huyết khánh muốn sát chư hoàng, chư hoàng khẳng định trở tay đem huyết lưu cùng huyết khánh đưa tiến địa ngục, nhưng lần này không được. Lần này hắn muốn làm chính là chữa trị bị phá hư cung cấp năng lượng đại trận, ngăn cản phệ huyết ma đế đi ra, giết người sự tình chỉ có thể trước thả một chút. Nhìn xem cuốn tới huyết hà, chư hoàng mỗi chân điểm một cái, trực tiếp biến mất tại hai đầu bên mông trong huyết hà. Không chịu nổi một kích, còn muốn phá hư ta ma tộc sự tình thật sự là muốn chết phía dưới đông đảo ma tộc thấy cảnh này trào phúng đứng lên nhưng vào lúc này thân ở trong đó huyết nhu cùng huyết khánh đối với sở hà giống to đại nhân coi chừng tiểu tử kia mục tiêu chân chính là ngươi hôm nay sở hà sớm đã không còn là tham gia lịch luyện trước sở hà hắn thay đổi cũng sẽ không tiếp tục là trước kia người kia liếc mắt liền nhìn ra chưa hoàng muốn giết mình không đợi hai người nhắc nhở sở hà trong mắt tung ra hai vệt huyết quang kéo lên bên người hai cái huyết ma trên đỉnh chính mình thì là rông huyết thành ba người ầm ầm một giây sau sở hà lại đi ra thay thế hai cái huyết ma bị hoanh thành hai đoàn huyết vụ Sở Hà thì là trốn qua một kiếp, chạy trốn tới huyết khánh cùng huyết nhu bên người. Một quyền miểu sát hai người, hát Hoàng không có tiếp tục đuổi giết Sở Hà, mà là đi vào phá hư trước đại trận, nhanh chóng chữa trị bị Sở Hà phá hư đại trận. Sở Hà thấy cảnh này giống to, không cần phải để ý đến ta, cho dù ta chết cũng muốn ngăn cản hắn, tuyệt không thể để hắn một lần nữa chữa trị cung cấp năng lượng đại trận. Tuân mệnh. Huyết nhu cùng huyết khánh đứng thanh. Phốc phốc. Sau một khắc, hai người thi triển dòng huyết chi thuần, biến thành bốn người. Bốn người liếc nhau một cái, hai cái chủ thân lưu lại bảo hộ Sở Hà, hai cái thứ thân thì là liên thủ đi ngăn cản trừ Hoàng chữa trị đại trận. Thế thế Chư Hoàng giận dữ hết, "Thật sự là lão hổ không phát huy, các ngươi coi ta là con nhỏ bệnh, bản hoàng vốn là muốn các loại chữa trị đại trận lại đến thu thập các ngươi, đã các ngươi chính mình vội vã muốn chết, vậy bản hoàng liền một bên chữa trị đại trận, một bên giết các ngươi." Dứt lời, Chư Hoàng một bàn tay chữa trị trận pháp, một bàn tay rút một chút Lốt 2, lập tức một thanh Cửu Sĩ Đỉnh Ba xuất hiện tại Chư Hoàng trong tay. Thanh này Cửu Sĩ Đỉnh Ba toàn thân kim hoàng, mặt ngoài lưu chuyển lên từng sợi màu đỏ lôi đỉnh, vừa xuất hiện, một cỗ hoàng cổ khí tức liền tràn lan ra. Tại xuất ra chính mình năm đó binh khí sau, Chư Hoàng khí tức trên thân phóng đại, tiếp lấy một bừa cào đánh tới hướng Huyết Như cùng Thiết Khanh thoáng chốc, cựu sĩ Đinh Ba rơi xuống. Chín đạo không có gì sánh kịp lực lượng từ chư Hoàng Cựu Sĩ Đinh Ba bên trong phun ra ngoài, đánh phía huyết nhu cùng huyết khánh. Không tốt, gia hỏa này đang giả heo ăn thịt hổ. Hai người hai nhiên, thét chói hai vang lên trốn tránh. chương 831, chảng ma đế chữa trị lại trận, chương 831, chảng ma đế chữa trị lại trận. Bây giờ mới biết không tốt đã chậm. ầm ầm, Chư Hoàng lời còn chưa dứt, chín đạo lưu quang đánh vào hai đầu huyết hà bên trên, trực tiếp đem huyết hà xuyên hùng, công hướng huyết nhu cùng huyết khánh. Một giây sau, hai người thân thể phá diện, ngay cả ma huyết đều không có lưu lại. Vẹn vẹn một kích chư hoàng để cho hai người thứ thân hôi phi yên diệt. sở hà vốn muốn cho hai người nhiều chống đỡ một hồi, không nghĩ tới vừa đối mặt, hai người thứ thân liền bị chư hoàng nhẹ nhõng gạt bỏ. nhìn xem đảo mắt chư trị một phần ba cung cấp năng lượng đại trận, sở hà phẫn nộ quát: người đến tuột cùng là ai? vì sao tinh thông không gian chi đạo cùng trận đạo, còn có được đáng sợ như vậy chiến lược? người chết không xứng nói chuyện. chư hoàng lười nhắc cùng sở hà nói nhảm, lại là một bừa cào đánh phía sở hà cùng hai người chủ thân. tất cả ma tộc hiến tế chính mình, cảm thụ được chư hoàng cái này một bừa cào huy lực, sở hà đối với tất cả ma tộc giống to là còn lại mấy ngàn ma tộc không chút do dự, cùng một thời gian tự bạo, đem lực lượng của mình đều cống hiến ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn cốc tràn ngập ma huyết. Đằng sau, tại ngoại giới đám người nhìn soi mói, Huyết Nưu cùng Huyết Khánh thâm hít một hơi, đem tất cả ma huyết nuốt mất, mất. Đạt được mấy ngàn người ma huyết, trên thân hai người không ngừng chảy ra huyết thủy, võ đạo cũng cấp tốc nhảy lên tới tứ trọng võ đế cảnh cùng tam trọng võ đế cảnh. Tại lực lượng đạt tới cực hạn một sát na, Huyết Nưu cùng Huyết Khánh liên thủ dễ dàng, hai đầu so trước đó cường đại mấy lần huyết hà đánh phía chư hoàng. Rầm rầm rầm. Thoáng chốc, thiên địa rung động, một cỗ yên diệt chi lực hướng bốn phía lan tràn. Phương Viên mấy trăm dặm trong nháy mắt biến thành phế tích, lại nhìn trung tâm chiến trường, Huyết Nưu cùng Huyết Khánh đúng là chống đỡ chư hoàng cái này một bữa cạo, đang không ngừng khục mê muội máu. Thực lực này cũng quá mạnh ngoài giới, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem ba người cùng rách nát chiến trường. Ba người vừa rồi một cái kia đối bính chân ấn chứng câu nói kia, cũng không đủ mạnh thực lực, chỉ có thể làm pháo hôi. Liên ba người một cái này, những cái kia đi theo Sở hạ ba người U Minh sinh vật man nô cùng nhân loại ma tu cơ hộ chết sạch sẽ. Giờ khắc này, Phương Viên mấy trăm dặm chỉ còn lại có 21 võ tôn cảnh U Minh sinh vật cùng mấy cái cách xa yêu thú còn sống không nghĩ tới các ngươi thế mà tiếp tục chống đỡ, chưa hoàng đối với hai người có thể sống sót cảm giác có chút ngoài ý muốn, nó đối với mình vừa rồi một kích kia lực lượng là rõ ràng, bình thường ma tộc căn bản khiêng không xuống nó một kích kia, nói cho cùng, hay là bởi vì huyết lưu cùng huyết khánh xuất từ huyết ma tộc, mà huyết ma tộc là ma tộc 12 đại hoàng tộc một trong, bọn chúng tu luyện công pháp cùng võ kỹ muốn so phổ thông ma tộc mạnh, đối với ma lực cảm nộ cũng so phổ thông ma tộc sâu, huyết lưu cường đẻ xuống sợ hãi trong lòng nói hôm nay cho dù dùng hết người cuối cùng, chúng ta cũng muốn ngăn cản ngươi chữa trị đại trận. huyết lưu, ta đem lực lượng cho ngươi, sau đó phải xem ngươi rồi. Nói, huyết khánh quyết tuyệt tự bạo, đem chính mình một thân ma huyết toàn bộ cống hiến cho tứ trọng võ đế cảnh huyết lưu. Rất hiển nhiên, hắn biết đến cho dù hắn cùng huyết lưu thu hoạch được tất cả ma tộc bộ hạ máu, bọn hắn vẫn như cũ không phải chư hoàng đối thủ. Muốn lại vì phệ huyết ma đế thoát khỏi tranh thủ thời gian, bọn hắn nhất định phải hợp làm một thể, nếu không lập tức hai người đều phải chết. Đến lúc đó, Sở Hà sẽ chết tại chư hoàng trong tay, đồng thời chư hoàng sẽ đi ngăn cản cái khác điểm vị trí ma tộc. Cái này là bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất. Huyết lưu cũng rõ ràng điểm này, hắn nuốt vào huyết khánh ma huyết, võ đạo lần nữa đột phá đến lục trọng võ đế cảnh đỉnh phong. Nhưng mà Cho dù đột phá đến lục trọng võ đế cảnh, lấy hắn chút thực lực ấy cũng không chịu nổi đến từ Trư Hoàng công kích. Tuy nói Trư Hoàng thực lực bây giờ chỉ khôi phục đến cựu giai sơ kỳ đỉnh phong, giống như là nhân loại tam trọng võ đế cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng nó chiến lực có thể xa không chỉ là tam trọng võ đế cảnh đỉnh phong. Nó đối với đạo cảm nộ cùng cường độ nội thân đều nghiền ép rất nhiều, càng có một kiện cực đạo thần khí, hồn nguyên mảnh vàng vụn bá. Hồn nguyên mảnh vàng vụn bã là năm đó chủ nhân của hắn không gian đại đế liên hợp hốn độn thần đế, thôn vệ đại đế cùng đông hoa khí đế luyện chế mà thành. Này bá luyện chế thời điểm không chỉ có hao phí đại lượng hiếm thấy chất tài. Càng là gia nhập Hỗn Độn Thần Đế Thần Huyết cùng chín đạo tinh thần chi lực. Luyện thanh này, trực tiếp đưa tới yêu nghiệt thiên kiêu phá đại cảnh lúc mới có cực nhỏ sát suất dẫn tới tịch diệt thần lôi. Tịch diệt thần lôi đối với Hỗn Nguyên Mảnh Vàng vụn bá hoành liên tiếp 81 lần, không chỉ có không thể hủy Hỗn Nguyên Mảnh Vàng vụn bá, còn để nó nhiều hơn một loại lôi thuộc tính, trở nên mạnh hơn. Cuối cùng, tịch diệt thần lôi bất đắc dĩ thối lui, thừa nhận Hỗn Nguyên Mảnh Vàng vụn bá tồn tại. Tại năm đó, chư hoàng cầm trong tay Hỗn Nguyên Mảnh Vàng vụn bá lực chém vô số ma tộc đại đế, thẳng đến đối đầu ác ngộng ma đế mới bại trận. Bây giờ tuy nói chư hoàng thực lực ngàn không còn một Hôn nguyên mảnh vàng vụn bá khí linh cũng lâm vào ngủ say, nhưng đối phó với trước mắt huyết miu vẫn là dễ như trở bàn tay. Thoái không chém. Một tiếng quát nhẹ, chư Hoàng vận chuyển công pháp, huy động hôn nguyên mảnh vàng vụn bá, toàn lực một bừa cào cách không chém về phía huyết miu. Thoáng chốc, chín đạo dung hợp tịch diệt thần lôi lôi đỉnh chi lực tinh thần chi lực chém ra giữa hai người không gian, đánh phía huyết miu. Đáng chết, ngươi làm sao lại mạnh như vậy cảm thụ được chư Hoàng một kích này chi lực? Huyết miu tức giận gào thét. Hắn vốn cho rằng hấp thu huyết khánh lực lượng, hắn có cùng Trư Hoàng một trận chiến thực lực, có thể Trư Hoàng một kích này lại trực tiếp để hắn trở về địa ngục. ầm ầm, lôi đỉnh tàn phá bừa bãi. Huyết Miêu im không có ở lôi đình phía dưới, bị chín đạo tinh thần chi lực cùng lôi đình anh thành hư vô. Sở Hà lúc bắt đầu còn tức giận không thôi, nhưng khi nhìn thấy Huyết Miêu bị miểu sát lúc, hắn ngược lại biểu lộ trở nên bình tĩnh lại. Hắn nhìn chằm chằm Chư Hoàng, khẳng định nói: Ngươi không phải Thiên Võ Đại Lục Thiên Tiêu, là một cái đến từ tiên ma trước khi đại chiến từng giả. Chư Hoàng con mắt hiếp hiếp, ngoài ý muốn nhìn xem Sở Hà, ngươi cũng không phải chủ nhân của thân thể này, ngươi là phệ huyết ma đế. Dù sao đều là một con đường chết, phệ huyết ma đế cũng không phủ nhận, không sai, ta chính là phệ huyết ma đế. Xem ra ngươi vì có thể trốn tới Chu Tĩnh thật lâu. Ở bên ngoài lưu lại rất nhiều hồn niệm. Trư hoàng lệnh lạnh nhạt nói: "Phệ huyết ma đế cười lạnh nói: "Đương nhiên, lần này ta nhất định phải đi ra, thanh trừ các ngươi những này ảnh hưởng tộc ta trăm vạn năm đại kế người. Ngươi suy nghĩ nhiều, có chúng ta tại, ngươi mơ tưởng đi ra." Trư hoàng giận dữ, một bừa cào đánh tới hướng hất lên Sở Hà túi ra Phệ huyết ma đế. Phệ huyết ma đế biết phản kháng không làm nên chuyện gì, giữ khoát bất động, chờ lấy trư hoàng chém giết hắn cái này một sợi hồn niệm. Oeng. Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn xuất hiện, Phệ huyết ma đế hồn niệm cùng Sở Hà nhục thân cùng một chỗ bị chư hoàng chém chết. Cơ hội cùng một thời gian Chư Hoàng chưa trị bị Sở Hà phá hư Đại trận, trốn vào hư không, xuất hiện ở Long Mãng chỗ chiến trường. Lúc này Long Mãng đã chém giết Hương Thượng cùng rất nhiều Ma tộc, sắc mặt Tâm Trầm canh dự ở bị phá hư Đại trận bên cạnh. Các ngươi trở về bảo hộ Lục Thần bọn chúng, nơi này giao cho ta. Chư Hoàng đạo nói vào tay chữa trị Đại trận. Một bên khác, Hát Hoàng cũng đang làm lấy cùng Chư Hoàng một dạng sự tình, khác biệt duy nhất chính là hắn chỉ chém vệ huyết ma đế hồn niệm, không có giết tống nhanh Khanh. Ngoài ra, chờ nó đổi tới Chu Hành chỗ chiến trường lúc, tự biết vô lực ngăn cản huyết thiên đã chạy trốn. Chương 832, thu ma huyết. Chương 832, thu ma huyết. Phong lôi thành chỗ sâu. Tuy nói chư hoàng cùng Hắc hoàng tại trong thời gian rất ngắn chữa trị bị phá hư cung cấp năng lượng đại trận, nhưng họng cục đã định. Tại cái này trong thời gian cực ngắn, Phệ Huyết Ma Đế dùng hết toàn lực xé đứt 11 đầu cần phá hư cung cấp năng lượng đại trận cung cấp năng lượng xiên xích. Xiên xích kéo đứt trong ngay mắt, Phệ Huyết Ma Đế khí tức cường đại rất nhiều, quần quần ma khí từ trong cơ thể hắn dâng trào đi ra. Thời gian qua đi 40,0000 nhiều năm năm một bàn tay trùng hoạch tự do, Phệ Huyết Ma Đế ngẩng đầu, tách không nhìn ra phía ngoài sắc mặt âm trầm lục thần, cười gần nói: "Kiệt kết tuyệt, tiểu tử, ngươi hôm nay chết chắc." Lục Thần lạnh lùng nói: "Ngươi đừng cao hưng quá sớm." Ta vẫn là câu nói kia, trước đi ra lại nói, "Ha ha, ngươi yên tâm, bây giờ linh đế đối với bản tọa phong ấn đã không hoàn chỉnh, bản tọa rất nhanh liền có thể xông phá phong ấn đi ra." Phệ Huyết Ma Đế cười to, tiếp lấy càng thêm điên cuồng công kích đại trận. Theo từng đợt đất dung núi chuyển, phong ấn Phệ Huyết Ma Đế các đại trận pháp không ngừng có trận tuyến bị Phệ Huyết Ma Đế phá hư, mà lại, bị phá hư tốc độ càng lúc càng nhanh. Thử ra, phong ấn bị phá hư, gia hỏa này giống như muốn phong ấn không nổi nhìn xem một màn này, Lục Thần tâm tình nặng nề đạo. Thử ra lạnh giọng nói, "Nếu phong ấn không nổi, vậy liền chủ động đi vào giết nó." Giết hắn. Lục Thần nhắm mắt, lo lắng nói: Thử gia, thực lực của người này rất mạnh, không được chúng ta thả nó đi ra. Chớ miết cưỡng, về sau lại giết nó cũng không muộn. Không được, nhất định phải hiện tại giết nó. Nếu không Thiên Võ Đại Lục không gian lửa năm liền không có loài người. Thử gia đạo. Vậy liền đem Thiên Võ Đại Lục cho hắn, chúng ta chạy trốn tới địa phương khác đi, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, ngày nào đó lại giết trở lại đến. Là người đều có tư tâm, tại chính thức sinh tử tồn vong thời khắc, Lục Thần tại đại nghĩa cùng Thử gia ở giữa lựa chọn Thử gia. Hắn không hy vọng cái này một đường bồi tiếp chính mình đi đến hiện tại, cũng vừa là thầy vừa là bạn thử ra có bất kỳ sơ suất. Thử gia thở dài một hơi, nói lục thần: Đại lục khác đều có thể cho ma tộc, duy chỉ có thiên võ đại lục không được. Vì cái gì? Lục thần không hiểu. Bởi vì thiên võ đại lục cần giấu đi đại bí mật. Thử gia đạo, cái này thiên võ đại lục bất quá là một cái cấp thấp đại lục, nó tại sao có thể có đại bí mật? Lục thần càng nghe càng nghi hoặc. Thử gia nói ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi giải thích cái này, có quan hệ thiên võ đại lục bí mật về sau chính ngươi đi tìm. Hiện tại trước thả ta ra ngoài gặp thử gia thái độ kiên quyết, lục thần một cái ý niệm đem thử gia mang ra ngoài, ngươi ngươi là một cái yêu thần. thử gia vừa ra tới, trong phong ấn tùy ý của thiếu vệ huyết ma đế sắc mặt thay đổi, hắn kiêng kỵ nhìn trầm trầm thử gia, thử gia cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, hắn biết thử gia có thể thương tổn được hắn hiện tại. ông cũng liền lúc này, không gian nổi lên một trận cồn sóng, chư hoàng cùng mang theo tống nhan khanh hất hoàng từ bên ngoài trở về. khi thấy vệ huyết ma đế lúc hất hoàng cùng chư hoàng tâm lạnh một nửa, bọn chúng biết, gia hỏa này đi ra chỉ là vấn đề thời gian. hất hoàng đem đã hôn mê tống nhan khanh ném cho lục thần vẻ mặt nghiêm túc đối với thử gia nói chỗ chết, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, đi vào giết hắn. Chúng ta giúp ngươi, nghe chút thử gia muốn giết vệ huyết ma đế, Hắc Hoàng không hề nghĩ ngợi liền quyết định cùng thử gia liên thủ một trận chiến. Tuy nói nó cùng Chư Hoàng khôi phục thực lực không nhiều, nhưng thật gặp gỡ chuyện, bọn chúng tuyệt sẽ không nึก xuống thử gia một người ở chỗ này. Nghe vậy, thử gia bất đắc dĩ nhìn về phía Hắc Hoàng, bởi vì nó đang muốn để Hắc Hoàng cùng Chư Hoàng mang theo lục thần bọn hắn chạy trước. Hiện tại tốt, Hắc Hoàng trước tiên đem lời nói, căn bản không cho nó để cho hai người rời đi cơ hội. Chư Hoàng thấy thế cũng nói, "Chỗ chết, trước kia làm chuyện gì chúng ta đều là cùng một chỗ." Lần này ngươi cũng đừng hòng bước xuống chúng ta. Đã là như vậy, vậy chúng ta liền liều chết một trận chiến đi. Thử ra đạo, nói bước ra một bước, không có áp lực chút nào tiến vào đại trận. Đằng sau, chư Hoàng cùng Hắc Hoàng cũng vận dụng lực lượng không gian tiến vào cái này mà tộc nghị hết biện pháp vào không được 9 ngày Chu Ma đại trận. Nhìn xem đứng lơ lửng trên không thử ra ba người, Phệ Huyết Ma Đế ngoài mạnh trong yếu nói ba vị, ta khuyên các ngươi tốt nhất là rời đi, bởi vì các ngươi không phải là đối thủ của ta, không cần vì một chút sâu kiến đồng dạng nhân loại mất mạng. Phệ Huyết Ma Đế, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu." Hắc Hoàng lạnh nhạt nói. Cũng chính là hiện tại, nếu là tại năm đó, Lấy Phệ Huyết Ma Đế loại thực lực này, nó có thể đem Phệ Huyết Ma Đế treo ngược lên đánh. Thử gia không có phản ứng Phệ Huyết Ma Đế, tiến chín ngày chu ma trận, nó liền tay khắc giấu ra 5 cái đại trận. Khi 5 cái đại trận dung hợp một chỗ lúc, một cái tương tự hồ lô một dạng dung hợp trận xuất hiện ở trong mắt mọi người. Phệ Huyết Ma Đế trong lòng giật mình, chất vấn, ngươi muốn làm cái gì? Thử gia vẫn là không có phản ứng Phệ Huyết Ma Đế, chỉ thấy nó đưa tay chộp một cái, phía dưới một đạo ma huyết liền rơi xuống trong tay của nó. Đang sau, Phệ Huyết Ma Đế trợn mắt nhìn Thử gia đem hắn máu cất vào hồ lô kia hình dạng dung hợp trong đại trận. Đáng chết, ngươi thế mà cướp ta máu. Phệ huyết ma đế giống to. Thử gia không nhìn phệ huyết ma đế, đóng lại tốt ma huyết, lại đem ma huyết ném cho Hát Hoàng, nói ngươi mang đi ra ngoài cho lục thần. Tốt. Hát Hoàng liếc mắt liền nhìn ra thử gia mục đích, cũng biết phương thế giới này chỉ có lục thần có thể xử lý thích đáng những này ma huyết. Tiếp nhận ma huyết, Hát Hoàng một ngụm đem nuốt vào, sau đó bước ra một bước, thông qua lực lượng không gian rời đi chín ngày chúa ma trận. Lục thần, đột phá võ hoàng trước đó không thể dùng những này ma huyết khi Hát Hoàng đem máu phun ra giao cho lục thần lúc. Thử gia nhắc nhở. Thử gia, ta nhậu kỹ. Lục thần đạo, nói một cái ý niệm đem ma huyết ném vào hỗn độn châu thế giới. Xử lý tốt Ma Huyết, thử ra quay đầu nhìn về phía Vệ Huyết Ma Đế, "Vệ Huyết Ma Đế, Ma Huyết xử lý tốt, sau đó liền nên thu thập ngươi." Vệ Huyết Ma Đế quát lạnh nói, "Chuột, ngươi bất quá là vừa khôi phục yêu thần thực lực, ngươi muốn giết ta đơn giản chính là si tâm vọng tưởng." "Cái kia thử một chút." "Ông?" Lời còn chưa dứt, thử ra xuất thủ, một móng vuốt chuột về phía Vệ Huyết Ma Đế. Theo thử ra một móng vuốt rơi xuống, thiên địa rung động, một cỗ vô tận lực lượng đánh xuống phía dưới Vệ Huyết Ma Đế. Cơ hội cùng một thời gian, chư hoàng cùng hắc hoàng vận dụng lực lượng không gian, trốn ở trong không gian, tìm kiếm cơ hội ra tay. "Đã ngươi muốn thử?" vậy bản tọa liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa thực lực chân chính. phệ huyết ma đế giống to khôi phục tự do tay một quyền đánh phía thử ra. ầm ầm thoáng chốc hai cỗ lực lượng kinh khủng tại cửu thiên chu ma trận bên trong va chạm phệ huyết ma đế huyết quyền bị thử ra một móng vuốt đập nát huyết quyền phá toái một sát na phệ huyết ma đế thân thể đột nhiên du lên ra quyền tay trở nên máu me đồng địa cùng lúc đó năng lượng kinh khủng hướng phía bốn phía lan tràn phá hủy đại lượng trận tuyến cũng phát động đại trận công kích ngay sau đó chín ngày chu ma trận lại đánh phía phệ huyết ma đế ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn. Phệ huyết ma đế trên thân lần nữa nhiều một chút vết thương, ma huyết nhỏ xuống đến phía dưới trong ao. Ách ha ha ha! Liên tiếp tụ thương, thống khổ phệ huyết ma đế cố nén thống khổ cười ha ha, nhìn về phía thử gia trong mắt mang theo trào phúng. Thương. Sau một khắc, két một tiếng, phệ huyết ma đế lại kéo đứt một đầu xiên xích. Hát hoàng sắc mặt âm trầm nói, cho chết, tiếp tục như vậy không được, ngươi cùng hắn đánh là đang giúp hắn đi ra. Thử gia cũng phát hiện hai người đánh nhau sẽ cổ vũ phệ huyết ma đế đi ra, nhưng nó cũng không có biện pháp tốt hơn đối phó phệ huyết ma đế. Chương 833, hỗn độn thần thể bại lộ. Chương 833, hỗn độn thần thể bại lộ. Trong mặc nửa ngày, thử gia quyết định được ăn cả ngã về không? Nói cho dù giao thủ sẽ tăng nhanh nó đi ra, chúng ta cũng nhất định phải đánh. Một khi để hắn không bị thương chút nào đi ra, đối với chúng ta càng bất lợi. Sát thực như vậy, trong không gian truyền đến hắc hoàng nặng nề thanh âm. Nếu vệ huyết ma đế xông phá phong ấn đã thành sự thật, vậy chúng nó cũng chỉ có thể tận khả năng trọng thương đến vệ huyết ma đế. Nhưng mà trong ba người chỉ có thử gia vừa khôi phục yêu thần thực lực, bọn chúng muốn trọng thương một cái mười hai trong hoàng tộc trung giai ma thần quá khó khăn. Vệ huyết ma đế cười gần nói, đánh đi, đánh cho càng hung càng tốt. Bàn tọa đã không kiềm chờ đợi muốn các ngươi giết bàn tọa. Thử gia. Võ lực đánh nhau sẽ phá hư đại trận, chúng ta có thể hay không thử nghiệm dùng hồn kỹ công kích hắn ma hồn? Nhìn xem phệ huyết ma đế kêu gào dáng vẻ, ngoài đại trận từng chém chết phệ huyết ma đế một hồn lục thần nghĩ đến hồn kỹ công kích, hồn kỹ, thử ra ba người đều là hai mắt tỏa sáng, là võ lực đánh nhau sẽ phá hư đại trận, hồn kỹ sẽ không. Bây giờ phệ huyết ma đế chỉ là tay trái khôi phục tự do, đầu lâu cũng còn bị xiềng xích đinh lấy, hồn lực thi triển có hạn. Giờ khắc này, bọn hắn tốt nhất phương thức công kích chính là hồn kỹ công kích, mà lại là ba người đều có thể công kích. Tuy nói ngủ say trăm năm, bọn chúng lực lượng cùng hồn lực đều rất xuống nhưng hồn lực ngã đến không có lực lượng lợi hại như vậy, thử ra lực lượng cùng hồn lực khôi phục được ngang hàng tình trạng, trừ hoàng cùng hắc hoàng lại là hồn lực cao hơn võ đạo. Giờ phút này, bọn chúng hồn lực đều là cựu phẩm hậu kỳ, thi triển hồn kỹ lực công kích đủ để làm bị thương phệ huyết ma đế. Mà nghe được Lục Thần lời nói, phệ huyết ma đế ăn Lục Thần tâm đều có, bởi vì đây đúng là hắn sợ nhất. "Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng rơi xuống bản tọa trong tay, nếu không bản tọa nhất định phải ngươi sống không bằng chết." Phệ huyết ma đế gầm thét lên. "Hừ." Lục Thần hừ lạnh một tiếng, cũng không đem phệ huyết ma đế uy hiếp để ở trong lòng. Thử ra biết tận dụng thời cơ, quát to, "Chó ghẻ!" Tao heo, rạo thủ đi, hợp lực chém chết hắn ma hồn. Tốt. Hai người tâm thần chấn động. Lúc này thi triển siêu cường hồn kỹ công kích phệ huyết ma đế cái kia bị xiềng xích đinh trụ ma hồn. Cùng một thời gian, hồn lực mạnh nhất thử ra cũng là dốc hết toàn lực, một đạo đủ để gạt bỏ thập phẩm hồn lực linh hồn thể hồn kỹ dễ ra. Đáng chết! Phệ huyết ma đế hãy nhiên. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong, bởi vì đi theo đời trước hồn độn thần đế thử ra hồn kỹ công kích đủ cường đại. Muốn giết bản tọa, bản tọa cùng các ngươi lựa mạng. Hồn nô hiện, cho ta ngăn bọn chúng lại. Gầm lên giận dữ, phệ huyết ma đế phóng xuất ra đời này luyện hóa tất cả hồn nô thúc đẩy tất cả hồn nô ngăn cản ở phía trước chính mình. Cùng lúc đó, hắn trọi cứng 9 ngày chu ma trận công kích, cưỡng ép đưa tay nâng lên, kéo hướng trên đầu lâu xích. Phốc phốc phốc. Đằng sau, 9 ngày chu ma trận bên trong vang lên thê thảm tiếng tiêu rên, vô số hồn nô ứng thanh phá diệt, biến thành hồn lực tiêu tán ở giữa thiên địa. Trong chốc lát, toàn bộ 9 ngày chu ma trận bên trong hồn lực nồng nặc tạo thành hoàn toàn mông lung xương mù màu xanh. Thấy thế, thử ra Há Muội đột nhiên khẽ hấp, một ngụm đem tất cả hồn lực hút vào trong miệng, sau đó trung quanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Mà trong thời gian ngắn ngủi này, Phệ huyết ma đế máu me đầm địa tay trái đem một đầu khóa ở đầu bên trên dây xích kéo xuống. Tại dây xích giật xuống một sát na, Phệ huyết ma đế bị áp chế hồn lực đạt được có chút khôi phục, chiến lực cũng là mạnh rất nhiều. Trước một khắc, hắn còn đang vì đến hàng vạn mà tính hồn nô bị thử ra ba người chém chết đau lòng không thôi, bởi vì đây đều là lực lượng của hắn. Nhưng mà, khi thấy thử ra thế mà tại nuốt vào những cái kia bị giết hồn nô hồn lực lúc, hắn lại đang trong lòng mừng thầm. Hút đi, nhiều hết một chút. Phệ huyết ma đế ở trong lòng hò hét, cũng mệnh lệnh tất cả hồn nô càng thêm điên cuồng phản kích, chính mình thì là toàn lực phá vỡ xiềng xích. Trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít hồn nô giống như là thủy triều tuôn hướng thử ra ba người a a a trong chớp mắt tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt mỗi một đạo tiếng kêu thảm thiết phía sau đều là vô số hồn nô triệt để tử vong Phúc. đang hấp thu hơn trăm vạn hồn nô để lại hồn lực sau thử ra thú hồn chấn động một phần ba linh hồn phân hóa ra lấy ngàn mà tính hồn ti đi một tiếng quát nhẹ những này phân hóa đi ra hồn ti hướng phía vô số đánh giết đi lên hồn nô thôn vệ mà đi cửu u hồn điện vệ hồn lục thân nhìn xem thử ra thủ đoạn tự lầm bầm bởi vì thử ra thi triển chính là vệ hồn Thử gia cũng tu luyện cửu lũ hồn điện, mà lại đạo hạnh so với hắn sâu rất nhiều. Những cái kia hồn nô đụng một cái đến hồn ti liền bị triệt để thôn phệ. Cũng liền lúc này, Thử gia bước ra một bước, rời đi chín ngày chu ma trận, đi vào lục thần bên cạnh. Máu. Thử gia đối với lục thần đạo, lục thần biết Thử gia muốn máu của hắn là dùng đến luyện hóa thôn phệ tới hồn lực, bởi vì những hồn lực kia lây dính ma khí. Bởi vậy, lục thần không chút do dự dạch cổ tay, nói Thử gia, chính mình hút đi, nhanh như vậy điểm. Tốt. Thử gia cũng không nhanh nhõ, cắn một cái tại cắt mở địa phương, nhanh chóng hút lấy lục thần thể nội máu tươi. Mấy hơi thở qua đi. Thử gia bung ra lục thần tay, lần nữa trở lại trong đại trận, Lục Thần thì là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ngay tại mấy cái này thời gian hô hấp bên trong, thử gia liền hút khô Lục Thần toàn thân trừ tinh huyết bên ngoài tất cả máu tươi. Đoạn quyết đỡ lấy lung lay sắp đổ Lục Thần, lo lắng nói: "Chết tiểu tử, ngươi không sao chứ?" Lục Thần hư nhược lắc đầu, "Ta không sao, ăn chút huyết linh đan liền tốt." Nói, Lục Thần ngồi xếp bằng xuống, nắm lên một thanh huyết linh đan nhét vào trong miệng, vận chuyển âm dương điện luyện hóa dược lực. 9 ngày chu ma trận bên trong, phệ huyết ma đế lại giật xuống hai đầu trên đầu lâu xiển xích, đại giới thì là hơn 3 triệu hồn nô bị giết. Giờ khắc này, Hắn rõ ràng cảm nhận được thử ra trên người ma khí đang nhanh chóng biến mất, so tốc độ hấp thu đều nhanh. Nghĩ đến tính toán của mình thất bại, Phệ huyết ma đế nhìn về hướng lục thần, lập tức nghĩ đến trong bí điển ghi lại một loại thể chất. Loại thể chất này có thể luyện hóa ma tộc ma khí, triệt để sau khi thức tỉnh càng là có thể luyện hóa ma tộc lực lượng cho mình dùng. Hắn đầu tiên là giật mình, tiếp lấy cười như điên, kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, nguyên lai ngươi là trong truyền thuyết hỗn độn thần thể người sở hữu. Lục thần hơi nhún mày, nói ngươi làm sao lại biết loại thể chất này? Phệ huyết ma đế cười lạnh nói, trăm vạn năm trước phương thế giới này từng xuất hiện một cái hỗn độn thần thể người sở hữu, ta tự nhiên biết nói đến đây, phệ huyết ma đế treo tức mà hỏi tiểu tử, nếu như bản tọa không có đoán sai, ngươi hỗn độn thần thể chỉ cảm thấy tình em thần thể, dương thần thể còn không có tình lại đi, phải thì như thế nào? lục thần quát lạnh nói, ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, ngươi thế mà đưa mình tới cửa, chỉ cần bản tọa chiếm ngươi hỗn độn thần thể, bản tọa không chỉ có thể trở lại đỉnh phong, còn có thể nhất thống tiên ma lưỡng giới, trở thành hai thế giới chúa thể, chính là đi ra một bước kia cũng chưa hẳn có biết ta. phệ huyết ma đế cười to, nhìn về phía lục thần trong mắt không còn là sát ý lạnh tấu xương, mà là biến thành nóng bỏng tham lam. Mà nghe được Phệ Huyết Ma Đế lời nói, thử ra ba người sắc mặt đại biến, bởi vì đây chính là bọn chúng sợ nhất phát sinh sự tình. Thật nếu để cho Phệ Huyết Ma Đế chiếm lục thần hỗn độn thân thể, thế giới này đem lại không có lực lượng có thể chối buộc Phệ Huyết Ma Đế. Đến lúc đó, Phệ Huyết Ma Đế sẽ thành vạn ma chi vương, đối với phương thế giới này tới nói tuyệt đối là từ xưa đến nay chưa hề có tai nạn. Lục Thần trầm trọng nói, thể chất của ta chuyên môn khắc chế các ngươi ma tộc, ngươi đoạt thể chất của ta sợ là muốn chết. Phệ Huyết Ma Đế cười gần nói, tiểu tử, hỗn độn thân thể là thế gian đệ nhất thể chất. Hoàn toàn thức tỉnh Hỗn Độn Thần Thể chúng ta ma tộc tất nhiên là đoạt không được, nhưng nửa thức tỉnh có thể. Chỉ cần ta chiếm ngôi Hỗn Độn Thần Thể, thế giới này đem không còn lực lượng có thể khắc chế cùng giết chết ta. Nghe vậy, Lục Thần nhìn về phía thử gia, khi thấy thử gia nặng nghề biểu lộ lúc, hắn biết Vệ Huyết Ma đế nói là sự thật. Hỗn Độn Thần Thể, nó không chỉ có là phương thế giới này đệ nhất thần thể, tại ma tộc thế giới cũng là, ma tộc đồng dạng có thể có được. Vừa nghĩ tới Vệ Huyết Ma đế muốn đoạt chính mình Hỗn Độn Thần Thể, Lục Thần thần kinh cũng biến thành khẩn trương lên. Chương 834, Ma đế sông phá phong ấn, chương 834, Ma đế sông phá phong ấn. Đoạn Khuyết giờ phút này chấn kinh lục thần thể chất, đồng thời cũng ý thức được lục thần thể chất sẽ mang đến như thế nào nguy hiểm. Nhìn xem khí tức càng ngày càng mạnh mẽ huyết ma đế, Đoạn Khuyết lo lắng nói: Chết tiểu tử, nếu không chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước đi. Nhìn nhìn lại đi, ta lượng hắn trong thời gian ngắn cũng ra không được. Lục thần cự tuyệt nói: Thôi ta. Đoạn Khuyết gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Cửu Thiên Chu Ma trong đại trận, phệ huyết ma đế ở trong lòng mường thầm cũng đang mong đợi chiếm lục thần huân độn thần thể. Nghĩ đến mình bị phong ấn hơn bốn vạn năm, vừa ra tới liền có thể đạt được huân độn thần thể, phệ huyết ma đế càng phát ra mãnh liệt trùng kích đại trận cùng một thời gian, thử ra ba người tiếp tục dùng hồn kỵ công kích phệ huyết ma đế hồn nô, rất mau đem tất cả hồn nô chém giết. mà đang hấp thu phệ huyết ma đế đến trăm vạn mã tính hồn nô sau, thử ra hồn lực đạt được tăng lên không nhỏ. phệ huyết ma đế, hiện tại không có hồn nô cho ngươi ngăn cản công kích, ngươi nhất định phải chết. chư hoàng một đạo hồn lực công kích chém về phía phệ huyết ma đế, quát to. phệ huyết ma đế giờ phút này lại kéo đứt hai đầu khóa ở đầu bên trên xương xích, hồn lực cùng thực lực đều chiếm được tăng lên cực lớn. nghe được chư hoàng lời nói, phệ huyết ma đế cười lạnh nói, bây giờ phong ấn bản tòa ma hồn sáu mai chấn hồn khóa đã đi thứ ba. Các người còn muốn giết bản tọa cũng không có đơn giản như vậy. Nghe chút lời này, ba người biến sắc, bởi vì phệ huyết ma đế nói là sự thật. Trước lúc này, phệ huyết ma đế ma hồn bị linh đế dùng sáu đầu xiển xích khóa lại, hồn lực rất khó phóng xuất ra. Nhưng mà, tại bọn hắn chém giết phệ huyết ma đế tất cả hồn nô thời gian bên trong, phệ huyết ma đế xé đứt trong đó ba đầu. Bây giờ phệ huyết ma đế có thể vận dụng hồn lực đã không kém gì thử ra, bọn hắn còn muốn giết phệ huyết ma đế liền khó khăn. Bất quá, cho dù biết là như thế này, ba người vẫn không có ý lùi bước, bởi vì bọn chúng đã không đường có thể lui. Bọn chúng đứng tại phía trước nhất, sau lưng chính là lục thần cùng thiên võ đại lục một khi lui hết thể liền đều xong thử ra gầm thét lên vệ huyết ma đế cho dù là chết huynh đệ chúng ta ba người hôm nay cũng phải kéo ngươi theo cùng một chỗ ngươi yên tâm các ngươi làm không được bản tọa nhất định sẽ xông phá phong ấn đi ra cướp đoạt thuộc về các ngươi hết thể kéo đứt ba đầu chấn hồn khóa vệ huyết ma đế cười to đã bắt đầu không đem thử ra ba người để ở trong mắt hắn thấy vô luận là võ lực hay là huy lực thử ra ba người đều đã không cách nào giết chết hắn hắn chỉ cần kéo đứt khóa lại lực lượng xiềng xích cùng trùng kích phong ấn là được rồi một khi hắn trùng hạch tự do tất cả mọi người phải chết nghe được vệ huyết ma đế lời nói. Thử ra ba người không lại chỉ hoãn, lại lần nữa liên thủ công kích Phệ Huyết Ma Đế Ma Hồn. "Giống, Phệ Huyết Ma Đế ngửa mặt lên trời thét dài, một bên thi triển hồn kỹ đối với ba người phát động phản kích, một bên cố nén đại trận công kích lôi kéo xiềng xích." Rầm rầm rầm. Thoáng chốc, không gian chấn động, chư hoàng cùng hắc hoàng hồn lực lọt vào Phệ Huyết Ma Đế công kích, đau đầu muốn nứt tối lui ra khỏi đại trận. Thử ra ngăn lại Phệ Huyết Ma Đế công kích, một kích chạm tại Phệ Huyết Ma Đế Ma Hồn bên trên, chém xuống Phệ Huyết Ma Đế màng lớn ma hồn. Đáng chết chuột, bản tọa không để yên cho ngươi lại giật xuống một đầu xiềng xích Phệ Huyết Ma Đế thống khổ gào thét. Thử gia thừa thắng xông lên, lần nữa thẳng hướng Phệ Huyết Ma Đế. Bản tọa liều mạng với ngươi nhìn thấy Thử gia phát động càng mạnh thế công, Phệ Huyết Ma Đế hồn, võ đồng thời công kích Thử gia. Chuột chết coi chừng. Thử gia sắc mặt biến hóa, ngoài đại trận hắc hoàng, Lục Thần cùng chư hoàng hô to nhất nhở. Sau một khắc, Phệ Huyết Ma Đế lọt vào cựu Thiên Chu Ma đại trận cùng Thử gia luân phiên công kích, thế thảm treo ở trên đại trận. Thử gia. Lục Thần nhìn xem cựu Thiên trong đại trận biến mất Thử gia kinh hãi. Tà tại cái này. Lục Thần lời còn chưa dứt, biến mất Thử gia tại Lục Thần bên cạnh hiện, hiện ra, cũng không thụ thương. Ngay tại Phệ Huyết Ma Đế công kích rơi xuống một sát na, Thử gia vận dụng lực lượng không gian rời đi Cửu Thiên Chu Ma đại trận. Thử gia làm như vậy, không chỉ có tránh thoát Phệ Huyết Ma Đế công kích, càng làm cho Phệ Huyết Ma Đế lọt vào đại trận công kích. Lần này để hắn uống một bầu nhìn thấy Cửu Thiên Chu Ma trận bên trong thê thảm Phệ Huyết Ma Đế, trừ hoàng cười lạnh nói. Thử gia biểu lộ ngưng trọng nói, lần này mặc dù trọng thương đến hắn, nhưng cũng làm cho hắn xé đứt hai đầu xiềng xích. Thử gia tiểu nói này, hai người ánh mắt ngưng tụ. Là, Phệ Huyết Ma Đế lại thừa cơ xé đứt hai đầu xiềng xích, một đầu ở đầu, một đầu khác ở trái tim bộ vị. Theo cái này hai đầu xiềng xích kéo đứt, Phệ Huyết Ma Đế khí tức phóng đại, Toàn bộ trong đại trận đều biến thành một mảnh đen kịt. Đến giờ phút này, Vệ Huyết Ma Đế thật sự là tùy thời đều có thể từ trong phong ấn đi ra. Nghĩ đến Lục Thần Hỗn Độn thân thể, Chư Hoàng nghiêm túc nói: "Lục Thần tiểu tử, ta đưa ngươi rời đi nơi này đi." Lục Thần nhìn chằm chằm Vệ Huyết Ma Đế nói Chư Hoàng tiền bối, là Vệ Huyết Ma Đế lập tức sẽ trốn ra được. Đúng vậy, hắn lập tức sẽ đi ra, tại hắn đi ra trước đó, ngươi nhất định phải rời đi nơi đây, thậm chí rời đi thiên Võ Đại Lục. Chư Hoàng biểu lộ trở nên trước nay chưa có nghiêm trọng, loại vẻ mặt này nó chỉ ở năm đó cái kia trận chiến cuối cùng bên trong xuất hiện qua. Thử ra cũng nói: "Lục Thần, các ngươi cùng ta Chư cùng rời đi." chốn được càng xa càng tốt. Chúng ta nếu như không giết chết hắn, ngươi tại đột phá võ thần trước đó không được trở về. Chư Hoàng Thiên Bối, ta có thể đáp ứng các ngươi rời đi Thiên Võ bí cảnh, nhưng ngươi trước mang tử béo bọn hắn rời đi đi. Lục Thần đáp ứng xuống, bởi vì hắn biết bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Nếu như hắn không đi, một khi phệ huyết ma đế đi ra, thử ra bọn chúng còn muốn phân tâm tới chiếu cố bọn hắn những người này. Mà lại, hắn nếu là bị chiếm hỗn độn thân thể, càng là sẽ cổ vũ vệ huyết ma đế thực lực, làm cho cả thần võ giới sinh linh gặp nạn. Bất quá, hắn mặc dù lựa chọn rời đi, nhưng lại muốn cho đoạn huyết bọn hắn đi trước. Lục Thần bọn hắn không có ngươi trọng yếu, chư hoàng kinh quát, lục thần nghiêm mặt nói, chư hoàng tiền bối, bọn hắn tại các ngươi trong mắt không có ta trọng yếu, nhưng ở trong lòng của ta, bọn hắn là trọng yếu nhất, so với ta mệnh quan trọng hơn. Chốt chết, ngươi nhìn cái này, nghe vậy, chư hoàng nhìn về phía thân là lục thần người hộ đạo tử gia, Thử gia thở dài nói, thôi, nghe hắn a, trước tiên đem những người khác đưa tiễn. tốt, gặp Thử gia cũng nói như vậy, chư hoàng không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu liền muốn mang theo đoạn khuyết mấy người rời đi. nhưng mà, đoạn khuyết cùng vô dục đều lui về sau một bước, y mắng biểu lộ lập trường của bọn hắn, không muốn cái thứ nhất đi. Thế thế, Trư Hoàng chỉ có thể mang lên hôn mê Tống Nhan Khanh đi tìm Phong Tuyết bọn người cùng một đám yêu thú, ưu minh sinh vật. Cùng một thời gian, Hắc Hoàng cùng thử ra tiếp tục công kích Phệ Huyết Ma Đế, không muốn cho Phệ Huyết Ma Đế cơ hội thở dốc. Có thể để Hắc Hoàng cùng thử ra kinh hãi chính là, Phệ Huyết Ma Đế kháng đánh năng lực xa so với bọn chúng tưởng tượng mạnh. Thương thương thương. Ngay tại Trư Hoàng đem tất cả thiên kiêu đưa ra thiên võ bí cảnh trong nháy mắt, ma khu tàn phá không chịu nổi Phệ Huyết Ma Đế thể bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ để cho hai người đều cảm thấy tim đập nhanh lực lượng. Thoáng chốc, khóa tại Phệ Huyết Ma Đế trên thân những cái kia còn lại xiển xích nhau nhau nổ loạn trong chớp mắt tất cả xiềng xích nổ đoạn. một giây sau, phệ huyết ma đế vung lên nắm đấm, một quyền đánh vào đối với hắn khởi sướng tiến công cựu thiên chu ma phía trên đại trận. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vốn là tổn hại nghiêm trọng cựu thiên chu ma đại trận ứng thanh phá diệt, phệ huyết ma đế đứng lơ lửng trên không. lập tức vô tận ma khí cùng huyết khí phóng lên tận trời, lan tràn khắp nơi, những nơi đi qua, tất cả thảm thực vật cùng sinh linh bị ô nhiễm. Kiệt tiệt tiệt, thời gian qua đi hơn bốn vạn năm, bản tọa rốt cục lại thấy ánh mặt trời. ma vực chu lương, phệ huyết ma đế tùy ý cùng tiểu, nương theo lấy hắn tiếng cười cùng thanh âm vang lên. Trung quanh sơn băng địa liệt, tựa như một bộ ngày tận thế tới bộ dáng. Chương 835, chạy thoát, chương 835, chạy thoát. Không tốt, mau trốn. Thấy cảnh này, Hắc Hoàng sắc mặt đại biến. Hoàn toàn thoát khốn phệ huyết ma đế thực lực thật sự là không thể khinh thường, khí tức đã đạt tới nhân loại trung giai võ thần cảnh. Cho dù bọn hắn tất cả mọi người liên thủ, tại phệ huyết ma đế trước mặt đều không chịu nổi một kích, chỉ trốn, không có lựa chọn nào khác. Trốn. Phệ huyết ma đế quan sát thử ra hai người cười lạnh nói, bản tọa thoát khốn, ngươi cảm thấy các ngươi còn có cơ hội đào thoát. Thử ra quá khẽ, chó ghẻ, ta đến kiểm chế phệ huyết ma đế ngươi lập tức mang theo lục thần bọn hắn rời đi. tốt. hắc hoàng thanh âm tại phong lôi thành trên phế tích văng lên, tiếp lấy hắc hoàng bước ra một bước, chạy về phía lục thần ba người. cùng một thời gian, vị phong nửa vệ huyết ma đế ngăn cản hắc hoàng, thử ra chiến lực toàn bộ triển khai, một móng vuốt chụp về phía vệ huyết ma đế. ông. trong chốc lát, không gian rung rẩy, một khối lực lượng hủy diệt đánh phía vệ huyết ma đế, vùng vẫy dây chết mà thôi. vệ huyết ma đế mệt thị cười một tiếng, không nhìn hắc hoàng, đưa tay một quyền đánh tới hướng phía dưới thử ra. ầm ầm, thoáng chốc, trên chiến trường bỗng phát nổ vang dung trời hai cỗ thần cảnh lực lượng va chạm trung tâm không gian trực tiếp sụp đổ xuống tới. đằng sau, một cỗ phản phất muốn xé rách hết thể khủng bố cương phong từ trước tới giờ không đoạn khôi phục không gian sụp đổ chỗ phun ra ngoài. đó là, lục thần con ngươi đột nhiên co lại, từ trong cương phong cảm nhận được khí tức tử vong. hắn mặc dù không am hiểu lực lượng không gian, nhưng cũng đã được nghe nói không gian loạn lưu, biết không gian loạn lưu vô cùng đáng sợ. trừ phi tinh thông lực lượng không gian, nếu không một khi bị cuốn vào không gian loạn lưu, cho dù là võ đế cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. tiếp trước, hắn liền nghe nói qua có người tại một chút trong bí cảnh thám hiểm thời điểm không cẩn thận rơi vào qua không gian loạn lưu thế nhưng là đã nhiều năm như vậy hắn liền không có nghe nói ai rơi vào không gian loạn lưu về sau còn có thể sống được trở về giờ phút này xem ra không gian loạn lưu này so nghe nói còn muốn đáng sợ không phải bình thường nhân lực đủ khả năng ngăn cản cơ hội tốt cùng lục thần khác biệt hắc hoàng giờ phút này trong lòng vui mừng mang lên lục thần ba người liền muốn tiến vào trong không gian loạn lưu nhưng mà đúng lúc này phệ huyết ma đế thanh âm băng lãnh tại phong lôi thành trên không văng lên ngươi xác định là cơ hội tốt lời còn chưa dứt phệ huyết ma đế ngăn ở khôi phục một phần ba sụp đổ không gian phía trước con mắt màu đỏ ngằm nhìn chậm chạp hắc hoàng vẹn vẹn một đít cái này có được trung giai võ thần cảnh võ đạo, đồng thời từng là huyết ma tộc tộc trưởng vệ huyết ma đế trọng thương thử ra. giờ phút này hắn lại như một tòa không thể vượt qua núi lớn ngăn trở hắc hoàng đường đi, để cho người ta nội tâm nhịn không được run. hắc hoàng lãnh quát, vệ huyết ma đế, cho dù ngươi ngăn trở vết nước không gian, ta cũng như thế có thể rời đi nơi này. vệ huyết ma đế rêu rêu nói, hắc cầu, ngươi có thể thử một chút, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không lợi dụng lực lượng không gian rời đi. nghe vậy, hắc hoàng hơi nhướng mày, vệ huyết ma đế lời nói để hắn cảm thấy bất an, quan thân tùy theo hiện hiện lực lượng không gian. phanh, một giây sau. Hắc hoàng cùng lục thần ba người thân thể tựa như là đâm vào một bức trên tường sắt, trực tiếp bị gậy trở về. Siêu, cũng liền lúc này, khí tức hệ bại thử ra từ phía dưới trong phế tích vọt ra, tâm tình nặng nề nhìn về phía Hắc hoàng. Thử ra hỏi, chó ghẻ, chuyện gì xảy ra? Hắc hoàng sắc mặt khó coi nói, vùng không gian này bị hắn phong tỏa, trừ phi khám phá đạo của hắn, hoặc là giết hắn, nếu không không ra được. Đáng chết. Thử ra sắc mặt đại biến, có chút tuyệt vọng. Từ vừa rồi giao thủ đến xem, hắn không phải phệ huyết ma đế đối thủ, giết chết phệ huyết ma đế xác suất cực nhỏ. Về phần khám phá phệ huyết ma đế đạo, cái kia càng không thực tế. Phệ huyết ma đế căn bản sẽ không cho bọn hắn khám phá thời gian. Giờ khắc này, nó phi thường hối hận không để cho chư hoàng cưỡng ép mang đi Lục Thần ba người, đem ba người đặt cái này hoàn cảnh hiểm nguy. Phệ huyết ma đế vừa nhìn về phía Lục Thần, cười xấu xa nói, "Tiểu tử, ngươi thật giống như bỏ qua một cái duy nhất có thể chạy trối chết cơ hội." Từ hắc hoàng nói ra trốn không thoát lúc đến, Lục Thần trong lòng không có hối tiếc, nghĩ đều là như thế nào thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Hắn biết, việc đã đến nước này, lại thế nào hối tiếc đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể muốn một cái sống sót biện pháp. Rất nhanh, Lục Thần nghĩ đến hỗn độn châu thế giới. Phệ Huyết Ma Đế có thể ngăn cản bọn hắn rời đi nơi này, nhưng lại không ngăn cản được hắn dẫn người tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới. Hỗn Độn Châu chính là một kiện hoang cổ thần khí, hắn cũng không tin Phệ Huyết Ma Đế còn có thể đi vào thế giới của hắn tới đối phó hắn. Nghĩ đến đây, Lục Thần ngẩng đầu cười lạnh nói, "Phệ Huyết Ma Đế, ngươi mặc dù phong tỏa mạnh không gian này, nhưng muốn bắt được ta bọn họ cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trên người ngươi có thần khí." Lục Thần lời này vừa nói ra, Phệ Huyết Ma Đế trong nháy mắt nghĩ đến thử ra là chống giông xuất hiện, âm thanh kêu lên. Thân là đã từng ma giới cường giả đỉnh cao, hắn tất nhiên là biết chỉ có thần khí mới có thể chống rộng mang ra một cái sống sinh linh. Kịp phản ứng một sát na, phệ huyết ma đế một cái ý niệm huyễn hóa ra một cái ma chảo, cực tốc chụp vào lục thần ba người. hư, lục thần hư lạnh một tiếng, tiếp lấy một cái ý niệm mang theo thử ra. hắc hoàng, nhỏ xương, long mãng, đoạn khuyết cùng không muốn tiến vào hỗn độn châu thế giới. với anh, sáu người vừa biến mất, ma chảo rơi xuống, tại một tiếng trong tiếng oanh minh chụp vào mặt đất, tại mặt đất lưu lại một cái hình bóng khé ránh. tiểu tử, các ngươi tránh được nhất thời, không tránh được một thế, một ngày nào đó các ngươi muốn đi ra, đến lúc đó các ngươi đồng dạng phải chết. Nhìn xem bảy người từ không coi vào đâu biến mất, Phệ Huyết Ma Đế giận không kìm được, ngửa mặt lên trời thét dài. "Vậy ngươi chờ xem, xem chúng ta lúc nào đi ra." Phệ Huyết Ma Đế dứt lời, hỗn độn châu thế giới bên trong truyền đến lục thần cười lạnh. Nghe vậy, Phệ Huyết Ma Đế hai con mắt màu đỏ ngòm lóe ra yêu dị huyết quang, thấy được hướng ra phía ngoài chạy trốn bắt hoàng cùng Tử Hoàng. Đằng sau, Phệ Huyết Ma Đế âm hiểm nói tiểu tử, "Các ngươi nếu là không đi ra, ta trước hết giết cùng ngươi cùng đi ngợi, sau đó ra ngoài giết thiên võ đại lục người, một mực giết tới các ngươi đi ra mới thôi." Nói, Phệ Huyết Ma Đế chụp vào Cửu Hoàng. "Ông?" Cũng liền lúc này Tiểu Hoàng sau lưng không gian nổi lên một đạo cơn sóng, tiếp lấy nuốt vào tứ đại tiên thú Trư Hoàng từ trong không gian vươn tay ra. Hắn khẽ vươn tay, Tiểu Hoàng liền hướng hắn bay đi. Muốn chết, phệ huyết giống to, một quyền đánh phía Trư Hoàng cùng chín người. Thấy cảnh này, Tiểu Hoàng tiện tay hất lên, lập tức tám cái thủy cầu bao khóa Bát Hoàng, đem Bát Hoàng đưa hướng Trư Hoàng. Có Tiểu Hoàng tương trợ, Bát Hoàng phi hướng Trư Hoàng tốc độ nhanh rất nhiều, nhưng Tiểu Hoàng chính mình lại bởi vậy lưu lại. Hắn đem bên hông hồ lô ném về Bát Hoàng, chính mình thì là ngừng lại, dẫn động thể nội góp nhặt lực lượng tự bạo. Bát Hoàng chẳng ai ngờ rằng Tiểu Hoàng vì đưa bọn hắn đoạn đường giữ chính mình lại, đồng thời nghĩa vô phản cố tự bạo chính mình. Tiên bối, tiếp nhận tiểu hoàng Hồ Lô, tám người bị thương giống to. Ầm ầm. Sau một khắc, một đạo tiếng oanh minh vang tận mây xanh, bầu trời nổ tung, bị Vệ Huyết Ma Đế một quyền đánh ra một cái lỗ thủng. Tiểu hoàng tự bạo, bát hoàng thì là tại Vệ Huyết Ma Đế ma quyền đánh xuống trong nháy mắt bị chư hoàng bắt vào trong không gian. Lục thần, thử ra, các hoàng đều đang ngó chừng bên này, chư hoàng bọn hắn mặc dù chạy, ba người tâm tình lại ngưng trọng dị thường. Không làm cái khác, chỉ vì bọn hắn nghe được Trư hoàng cùng bát hoàng kêu thảm, giờ phút này chín người sống hay chết cũng còn không biết. Chương 836, không thể không chiến, chương 836, không thể không chiến. Thử gia, chư hoàng tiền bối bọn chúng chắc là không có chuyện gì đâu." Chăm mặc nửa ngày, Lục Thần nhìn về hướng một bên tử gia. "Tuy nói phệ huyết ma đế hạ tử thủ, nhưng tao ra heo cậu thả thịt dày, hẳn là không chết được, bát hoàng liền không nhất định." Trả lời là Hạo Hoàng, "Nó tin tưởng chư hoàng chế tạo bảo thể năng đủ gánh vác phệ huyết ma đế cái kia trong cơn giận dữ một kích." Lục Thần tâm tình nặng nề nói hy vọng chư hoàng tiền bối bọn chúng có thể bình yên vô sự, bằng không thật sự là đại lục chi buồn. "Đại lục chi buồn còn tại phía sau đâu." Thử gia thanh âm thầm thẳm vang lên. Nghe chút lời này, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên ngưng trọng lên. "Đúng vậy a." Phệ huyết ma đế vừa rồi một quyển kia chỉ là vừa mới bắt đầu, chân chính đại lục chi buồn còn tại phía sau. Ma tộc phệ huyết hung tàn, thân là huyết ma tộc tộc trưởng phệ huyết ma đế càng là, vì đạt tới mục đích, hắn thật sẽ tàn sát toàn bộ thiên võ đại lục. Tiểu tử, ta đếm 3 tiếng, các ngươi nếu là không đi ra, bản tọa liền triển khai diệt lục tiến hành. Đúng lúc này, ngoại giới truyền đến phệ huyết ma đế thanh âm băng lãnh. 3, 2, 1, ông. Tại phệ huyết ma đế hô lên một một sát na, ma khí cùng huyết sát chi khí lao nhanh, tăng nhanh lan tràn tốc độ. Ở trong quá trình này, ma khí cùng huyết sát chi khí những nơi đi qua tất cả yêu thú đều bị Phệ Huyết Ma Đế khống chế. Trở về, theo Phệ Huyết Ma Đế một tiếng quát chói tai, lục giai trở lên thực lực yêu thú giống như điên hướng phía Phệ Huyết Ma Đế chạy như bay đến. Không đến một khắc đồng hồ, Phệ Huyết Ma Đế bên người liền tụ tập trên trăm con yêu thú, thất giai trở lên liền có 21 con. Đằng sau, tại lục thần ba người nhìn soi mói, Phệ Huyết Ma Đế hướng 21 con yêu thú cấp 7 thể nội đánh vào nửa giọt ma huyết. Giống. ma huyết nhập thể, 21 con yêu thú cấp 7 hét thảm lên, thực lực thì là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Trong chốc lát, 21 con yêu thú có chín cái tiến giai bắt giai bốn cái tiến giai thất giai hậu kỳ đỉnh phong, còn lại tám cái thì là thất giai hậu kỳ. Cùng lúc đó, cặp mắt của bọn nó do màu mực biến thành huyết sắc, trên thân tản mát ra thuần khiết ma khí cùng huyết sắc chi khí. Khi lấy được phệ huyết ma đế ma huyết sau, bọn chúng triệt để biến thành ma nô, chỉ nghe từ phệ huyết ma đế chỉ lệnh. Cải tạo xong 21 con yêu thú, phệ huyết ma đế lại nói tiểu tử, bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Đi ra, chết các ngươi mấy cái, không ra, bản tọa liền để bọn chúng trước tàn sát trong bí cảnh tất cả ưu minh sinh vật cùng yêu thú. Thử ra, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Hỗn độn châu thế giới bên trong, Lục Thần có chút không biết như thế nào cho phải. Thử ra giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, nói thả ta ra ngoài đi. Lục Thần cao mày nói, "Thử ra, ngươi không phải phệ huyết ma đế đối thủ, coi như ra ngoài cũng không làm nên chuyện gì. Vừa rồi ta chỉ là đang thử thăm dò thực lực của hắn, cũng không dùng hết toàn lực, thật muốn toàn lực một trận chiến, ta chưa chắc sẽ thua bởi hắn." Chuột chết thử ra lời này vừa nói ra, hắc hoàng hô một tiếng. Làm thử ra đồng đảng, nó biết thử ra trong miệng toàn lực một trận chiến là cái gì, cũng biết sẽ là kết quả gì. Bản năng, nó không hi vọng thử ra làm như vậy. Lục Thần cũng cảm giác được dị thường, cự tuyệt nói, thử ra, tính toán, ngươi hay là đường đi ra, tùy hắn đi. Hiện tại phương thế giới này đã thành hình, chúng ta ngay ở chỗ này tu hành, đợi đến có thể cùng hắn một trận chiến lại đi ra. Thử ra nghiêm mặt nói, Lục Thần, ta nói qua, đại lục khác đều có thể cho phệ huyết ma đế, duy chỉ có cái này thiên võ đại lục không được. Có thể ngươi ra ngoài cũng chỉ có một con đường chết, ta không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết. Lục Thần gấp ba năm xuống tới đầu cùng một chỗ đối với thử ra giống to. Thử ra ánh mắt ngưng tụ, nhìn thẳng Lục Thần, cổ họng của nó rít rít, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết có thể nói cái gì. Bởi vì Lục Thần nói đúng, lấy thực lực của nó bây giờ, một khi ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, cho dù biết là chết, nó cũng nhất định phải làm như vậy, không thể để cho phệ huyết ma đế lấy loại trạng thái này giáng lâm tại Thiên Võ Đại Lục. Ngắn ngủi trầm mặc sau, thử ra ánh mắt kiên định nói, "Lục Thần, chỉ cần có thể làm bị thương hắn, cho dù là chết, ta cũng muốn đi. Ngươi không cần ta nữa." Lục Thần lệnh giọng hỏi lại. Thử ra thảm đạm cười một tiếng, "Nếu như có thể, ta tự nhiên muốn nhìn ngươi siêu việt chủ nhân của ta, nhưng lão thiên không cho ta cơ hội này. Có thể, chỉ cần ngươi không đi ra liền có thể." Lục Thần đạo Không được. Thử gia nói ta không đi ra, chúng ta có thể sống lâu một chút thời gian, nhưng đại giới lại là không còn cơ hội có thể giết được Phệ Huyết Ma Đế. Cho nên, mặc kệ là vì mấy người các ngươi, hay là Thiên Võ Đại Lục, lại hoặc là thế giới này, ta đều muốn ra ngoài. Đối mặt thử gia kiên trì, Lục Thần nan nhĩ nhìn về phía Hắc hoàng, "Hắc hoàng tiền bối, ngài khuyên nhủ thử gia đi, ta không muốn thử gia chết." Hắc hoàng im lặng. Tại thử gia nói muốn đi ra ngoài một khắc này, nó bản năng lên tiếng hô thử gia, đó là xuất phát từ tỉnh huynh đệ. Nhưng khi tỉnh táo lại về sau, nó lại quyết định duy trì thử gia, bởi vì nó cùng thử gia một đoạn biết thiên võ đại lục bí mật. Nó biết thử ra nói đúng, lúc này bọn chúng nếu là không xuất thủ, về sau liền rốt cuộc không có cơ hội. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ hối hận, cái này so chết càng khó chịu hơn. Dây lát đằng sau, Hắc Hoàng thở dài nói, "Lục Thần, thả nó ra ngoài đi, đây là nó số mệnh." Lục Thần thống khổ nhìn xem Thử Gia cùng Hắc Hoàng, không hề động. Thử Gia quát lên nói Lục Thần, ngươi muốn ta chết không nhắm mắt? Phanh. Một tiếng vang trầm, Lục Thần tại Thử Gia trước mặt quỳ xuống. Hắn nhớ tới hai người đi qua từng ly từng tí, hai mắt tràn ngập nước mắt nói, "Thử Gia, coi như ta và ngươi, ngươi liền nhiều theo giúp ta mấy năm đi." Nhìn xem đã từng võ đế như cái hài tử một dạng quỷ gối trước mặt mình, khẩn cầu chính mình, thử ra hốc mắt của đứa. Nó bị Lục Thần hành vi cảm động, thế nhưng chính là dạng này, nó càng thêm kiên định muốn đi ra ngoài cùng Vệ Huyết Ma Đế tử chiến. Không làm cái khác, chỉ vì thiên Võ Đại Lục một khi bị Vệ Huyết Ma Đế khống chế, thủ thương lớn nhất chính là Lục Thần. Đang sau, thử ra cố nén trong lòng không bỏ, lạnh nhạt nói, "Lục Thần, ngươi nếu không thả ta ra ngoài, ta lập tức chết tại trước mặt của ngươi." Nói, thử ra điều động lực lượng trong cơ thể, một cú lực lượng hủy diệt tùy thời muốn nổ đến. Lục Thần đau lòng nói thử ra, "Ngươi không nên ép ta." Không phải ta đang buộc ngươi, là ngươi đang ép ta." Thử gia giống to. "Tốt, ta thả ngươi ra ngoài, nhưng ngươi nhất định phải uống xong máu của ta mới có thể ra đi ngay vậy." Lục Thần nhượng bộ, không lại ngăn cản Thử gia. Sau một khắc, Lục Thần vận dụng thể chất lực lượng, hai mắt biến thành màu đen, theo tổn huyết khí trong chớp mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Huyết khí vừa khôi phục, Lục Thần ánh mắt kiên định đưa tay đưa cho Thử gia. "Ai?" Thử gia bất đắc dĩ thở dài một hơi, cắn một cái tại Lục Thần trên cổ tay, hút khô Lục Thần vận dụng thể chất chi lực mới tạo máu. Máu mới vừa biến mất, Lục Thần lại vận dụng thể chất chi lực tẩm máu, cũng buộc Thử gia đem tất cả máu mới uống hết. Như vậy ba lần xuống tới, lục thần tạo huyết năng lực dần dần chậm lại, nhưng lục thần phía sau hay là cưỡng ép cho 4 lần máu. Liên tiếp 7 lần lấy máu, lục thần thể chất tạo huyết năng lực đã trở nên rất chậm, bản nhân càng là suy yếu phải nói không ra nói đến. Sau đó, tại thử gia cưỡng chế yêu cầu phía dưới, lục thần không thôi đem thử gia đưa ra hỗn độn châu thế giới, chính mình thì ăn bò lớn huyết linh đan bổ sung huyết khí. Chương 837, Mượn đại lục chi lực một trận chiến. Chương 837, Mượn đại lục chi lực một trận chiến. Ông, không gian khép run, thử gia về tới ngoại giới, phệ huyết ma đế nguyên bản cũng định từ bỏ giết lục thần bọn hắn bởi vì chỉ cần không phải đồ đần, không ai sẽ ra ngoài chịu chết. nhìn thấy thử gia, phệ huyết ma đế không khỏi đại hỉ, nói coi ý tứ, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám ra đây. thử gia quát lạnh nói, ta đi ra giết ngươi. phệ huyết ma đế khoẹt miệng hơi của lên, khinh miệt nói, chuột, chỉ bằng ngươi, chỉ bằng ta, siêu. đang khi nói chuyện, thử gia hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng đột hướng phong lôi thành địa đáy. phệ huyết ma đế rêu cần nói, thật sự là buồn cười, ngoài miệng nói muốn giết bản tọa, trên thực tế lại là lỗ văn. bất quá, bản tọa sẽ không phạm giống nhau sai lầm, tại ngươi đi ra một khắc này, bản tọa liền phong tỏa mảnh không gian này. Hôm nay mặc kệ ngươi dễ dãi như thế nào, cuối cùng đều phải chết. Nói ra lời này lúc, Phệ huyết Ma Đế không có ngăn cản thử gia, bởi vì hắn đối với mình đạo hữu tuyệt đối tự tin. Nhưng mà hắn trung binh là đánh giá thấp thân là hoang cổ tam đại cấm kỵ một trong thử gia. Thử gia bản thể là chúa tộc, mà chúa tộc một cái cộng đồng chủng tộc thiên phú chính là đào hang. Chỉ gặp phu một tiếng, trước đó đem hắc hoàng vây được gắt gao đạo giới không gian liền bị thử gia nhẹ nhõm chui ra một cái hố. Phệ Huế Ma Đế sững sờ, không có kịp phản ứng. Đạo của hắn giới không gian năm đó thế nhưng là ngay cả phổ thông đại đế cảnh tiên võ giới cường giả đều không phá nổi tồn tại. Hiện tại ngược lại tốt, thế mà bị một cái vừa đột phá yêu thần cảnh tiểu yêu nhẹ nhõm chui ra một cái hố. Xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi đúng là có loại thủ đoạn này qua đường này, Phệ Huyết Ma Đế sắc mặt âm trầm nói. Thử ra không để ý đến Phệ Huyết Ma Đế, tiếp tục thâm nhập sâu, chớp mắt đi vào là 9 ngày chu ma đại trận cung cấp năng lượng trung tâm đại trận. Muốn tăng lên lực lượng, đơn giản nằm mơ. Thấy cảnh này, Phệ Huyết Ma Đế coi là Thử Gia là muốn mượn cung cấp năng lượng đại trận tăng thực lực lên, cách không một quyền đánh phía Thử Gia. Phệ Huyết Ma Đế một quyền này dung nhập cuồng bạo ma đạo cùng huyết ma tộc chí cường thần thông, đã có Phệ Huyết Ma Đế tám thành lực lượng. Theo phệ huyết ma đế đấm ra một quyền, không gian tùy theo sổ độ. Thử ra. Hỗn độn châu thế giới bên trong, Lục Thần tuyệt vọng la lên. Giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được thử ra hải cốt không còn hình ảnh. Một bên Hắc Hoàng nhìn chằm chằm thử ra, bắt đầu lo lắng, hy vọng thử ra có thể thành công. Là, chính là thành công. Làm đồng đảng, thử ra một động tác, nó liền biết thử ra muốn làm cái gì. Giờ phút này, thử ra đứng tại cung cấp năng lượng trung tâm đại trận, vì chính là mượn nhờ đại lục chi lực tới đối phó phệ huyết ma đế. Ông. Một tiếng kêu khẽ. Thử gia trên thân hiển hiện trận lực, đem là 9 ngày chu ma đại trận chuyển vận năng lượng trận tuyến kết nối trên người mình. Ngay sau đó, tất cả nguyên bản đình chỉ cung cấp năng lượng đại trận lần nữa vận chuyển lại, không ngừng hướng thử gia nhục thân chuyển vận năng lượng. Có đại trận cung cấp năng lượng, thử gia khí tức đang nhanh chóng kéo lên. Nhưng mà, thử gia biết chỉ là dạng này còn không có cách nào đối phó phệ huyết ma đế, nó cần lực lượng mạnh hơn mới được. Nâng đầu nhìn một chút phệ huyết ma đế, thử gia quyết tuyệt vận dụng bí thuật. Giống, tại vận dụng bí thuật một sát na, thử gia thống khổ gầm khét, khí tức trong nháy mắt tăng vọt đến thập raier cấp đỉnh phong. Cùng lúc đó, Khí tức của nó thay đổi, trở nên cùng vận dụng âm thần thể lực số lượng lúc lục thần cực kỳ tương tự. Loại lực lượng này đối với ma tộc có tự nhiên áp chế, cảm nhận được thử ra biến hóa khí tức, phệ huyết ma đế kiến kỵ. Mà Võ Đạo vừa đột phá thập giai sơ kỳ đỉnh phong, thử ra đột nhiên điều động cung cấp năng lượng đại trận, điên cùng rút ra thiên võ đại lục năng lượng. Đằng sau, một móng đuốt chụp về phía huyết quyền. Ầm ầm. Trong chớp mắt, phệ huyết ma đế bao phủ tại trong tiếng oanh minh, một cỗ năng lượng kinh khủng lấy hai người làm trung tâm nộ tung. Trong nháy mắt, cả tòa phong lôi thành biến mất, chỉ chỉ bên trên xuất hiện một cái hố to sâu không thấy đáy, linh lực cùng ma lực tản phá bừa bãi. Cơ hội cùng một thời gian, Phệ Huyết Ma Đế bị thử Gia đánh bay ra ngoài, nên ở ngoài mấy chục dặm trong một chỗ sân cốc. Thời khắc này Phệ Huyết Ma Đế nhìn qua có chút thê thảm, máu me khắp người, huyết bào bên trên cũng biến thành rãnh nước. Không cẩn thận, hắn ngay tại thử Gia trong tay bị thì lớn. Thôi ta. Ngoài bí cảnh, nhìn thấy Phệ Huyết Ma Đế thảm trạng, các đại thế lực không ít khẩn trương đến ngừng thở cường giả vui vẻ vỗ tay. Phệ Huyết Ma Đế thụ thương, để bọn hắn thấy được hy vọng thắng lợi. Tam Đại Thương lâu người lại là cười không nổi, bởi vì bọn hắn biết Tử Gia muốn chiến thắng Phệ Huyết Ma Đế quá khó khăn. Lục Thần các người có thể nhất định phải còn sống đi ra. Trần Vũ tiêu bên cạnh, đi ra phong tuyết nắm chặt nắm đấm thấp giọng tự nói. bên người nàng những người khác cũng là như thế. Lỗ sư lăng càng là sắc mặt trắng bệnh, toàn bộ thân thể mệt mỏi đều tại run nhẹ nhẹ. lòng của nàng níu lấy, đang yên lặng cầu nguyện thử ra có thể thắng, lục thân bọn hắn có thể sống từ trên trời võ bí cảnh đi ra. nhưng mà, phệ huyết ma đế chính là ma tộc đứng đầu nhất đại đế một trong, cho dù chấn áp nhiều năm, thực lực 10 không còn một, cũng không tốt đối phó. siêu. tại mọi người nhìn soi mói, một đầu quay cuồng huyết hà kéo dài đến trên bầu trời chiến trường, phệ huyết ma đế tùy theo xuất hiện. Hắn quan sát phía dưới thử ra chất vấn, chuột, ngươi đến tuột cùng là ai? Vì sao không chỉ có khí tức quỷ dị, càng là có thể vận dụng linh đế cung cấp năng lượng đại trận? Nếu không ngươi đem đầu của ngươi cho ta, làm báo đáp, ta trả lời vấn đề của ngươi. Thử ra rêu rêu nói, nghe vậy, phệ huyết ma đế trong mắt nhảy lên sắc ý, nhìn chung cuộc đời của hắn, trừ thập nhất hoàng tộc tộc trưởng cùng một chút lão già, cũng chỉ có tiên võ giới linh đế dám như thế nói chuyện cùng hắn. Nếu là tại năm đó, hắn đã động thủ hái thử ra đầu, giờ phút này lại là lựa chọn tạm thời nhịn thử ra. Hắn hít sâu một hơi, nói chuột, bản tọa tọa kỵ tại năm đó trận chiến kia vẫn là. Bản tọa nhìn thực lực ngươi không sai, ngươi như đáp ứng làm bản tọa tọa kỵ, bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, cho ngươi một con đường sống. Đúng vậy, Thử gia ta nhìn thực lực ngươi không sai, lại như cái xuất sinh, cũng nghĩ để ngươi làm tọa kỵ của ta. Thử gia lời thể son sắt nói, chỉ cần ngươi đáp ứng làm tọa kỵ của ta, ta cũng có thể thả ngươi một con đường sống. Tốt, rất tốt, xem ra ngươi là khăng khăng muốn tìm chết. Nghe được Thử gia lời nói, Phệ Huyết Ma đế sắc mặt tức giận đến tái nhợt, gầm lên giận dữ, phạm vi ngàn dặm hóa thành ma khí quay cuồng đáng sợ vết hải, huyết hải hướng phía Thử gia chạy ngược mà đi. Đằng sau Thử gia bị huyết hải bao phủ, ngoại giới lòng của mọi người nâng lên trong cổ họng, không ít người lên ý niệm trốn chạy. Bọn hắn biết, một khi thử gia bị giết, phệ huyết ma đế nhất định xông ra thiên võ bí cảnh, giáng lâm thiên võ đại lục. Đến lúc đó, toàn bộ thiên võ đại lục đều sẽ biến thành nhân gian luyện ngục, nếu như không trốn, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 838 trọng thương phệ huyết ma đế, chương 838 trọng thương phệ huyết ma đế. Rầm rầm rầm, trong bí cảnh, trong huyết hải truyền ra nổ vang dung trời, liên nối toàn bộ thương nguyên, thanh mục cùng vũ linh giới đều đi theo chấn động. Tam giới chi địa bên trên yêu thú cảm nhận được chỗ sâu nguy hiểm, thấp giọng ô gào hướng phía ở ngoài cấm khu phương hướng chạy trốn trong cấm khu ưu minh sinh vật biết cấm khu chỗ sâu phong ấn vệ huyết ma đế cũng biết vệ huyết ma đế đáng sợ bọn chúng không có trốn từng cái tâm tình nặng nề nhìn ra xa cấm khu chỗ sâu tiên lặng cầu nguyện có thể lần nữa phong ấn vệ huyết ma đế mà theo thử ra một lần lại một lần cưỡng ép rút ra năng lượng thiên võ bí cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn xuyên đấu qua hồn thiên kính đám người phát hiện theo thời gian trôi qua trong bí cảnh thảm thực vật tại từ trong ra ngoài mất đi quan trọng liên đối ngoài bí cảnh trong không khí linh khí cũng đang không ngừng giảm bớt nhìn xem hồn thiên kính bên trong thực vật biến hóa cùng không khí linh khí cắt giảm Ngoài bí cảnh đám người không khỏi sợ hai đứng lên. Phệ huyết ma đế cùng thử ra đánh nhau cũng quá đáng sợ, nhìn bộ dạng này, cái này một ma một chuột là muốn đem thiên võ đại lục đánh phía đi. Một cái lục trọng võ hoàng cảnh thực lực lão giả cả người bị sợ hãi ba phủ, một khắc đều không muốn ở chỗ này chờ đợi. Ánh mắt chớp lên, hắn nhìn về phía phong nhàn nói, "Phong các chủ, lão phu thu đến truyền âm, thanh dương trong tông ra một chút biến cố, cần lão phu trở về xử lý, tối nay lão phu trước hết đi trở về." Tất Phong nhàn rõ ràng lão giả đang suy nghĩ gì, không có đâm thủng, cũng không có ép ở lại, nhẹ nhàng đồng ý lão giả rời đi ý nghĩ. Đang sau Không đợi thế lực khác cường giả mở miệng, Phong Nhàn chủ động nói ra. Những người khác nếu là tông môn có việc cũng có thể rời đi. Cái này, Phong Nhàn lời này vừa nói ra, không ít chính xoắn xuyệt tìm cái gì lý do cường giả không khỏi mặt mò đỏ ửng, cười cười xấu hổ. Có thể vừa nghĩ tới lưu thêm một khắc liền có thể khó giữ được tính mạng, bọn hắn lại đem nội tâm còn sót lại một chút lòng xấu hổ từ bỏ. đã là như vậy, vậy chúng ta trước hết đi rời đi. Nói, sợ chết các đại thế lực cường giả nhau nhau thoát đi, rất nhanh tập hợp quảng trường chỉ còn lại có mười cái thế lực lớn. Vô cũng liền lúc này, tam giới chỗ giao giới buộc phát ra một đạo nổ vang dung trời. Ngay sau đó, Phệ Huyết Ma Đế tại trong huyết hải hiện hiện ra. Trải qua hơn trăm lần giao thủ, Phệ Huyết Ma Đế khí tức trở nên yếu đi một chút, trên thân lại tăng thêm mấy đạo vết thương. Lại nhìn thử ra, sau lưng cung cấp năng lượng đại trận phá hư đến mức dị thường nghiêm trọng, nho nhỏ nhục thân càng là tàn phá không chịu nổi. Giờ phút này, nó cái kia nguyên bản lông tuyết trắng đã mất đi quan trạch, bị máu tươi nhuộn thành màu đỏ, ánh mắt tràn đầy mỏi mệt "Chuột, ngươi tựa hồ sắp không được." Phệ Huyết Ma Đế có chút thở, cười tà đối với Thử Gia đạo. Thử Gia phản kích nói nói thật giống như ngươi không phải một dạng. Ngươi mặc dù tu tính nhiều năm, đem tiên võ bí cảnh ô nhiễm. Nhưng bí cảnh chúng quy là không có ma linh cỏ, không cách nào cho ngươi cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, lại đánh như vậy xuống dưới, hẹo chết vào tay hay còn chưa từng có biết đâu." Phệ huyết ma đế cười nói, "Bản tọa mặc dù không có đến tiếp sau lực lượng, nhưng bản tọa cùng ngươi so sánh có một cái cự đại ưu thế." Phệ huyết ma đế lời này vừa nói ra, thử ra sắc mặt trở nên dị thường khó coi, hát Hoàng cùng Lục Thần thì rất là lo lắng thử ra. Làm đã từng tương giả, bọn họ cũng đều biết Phệ huyết ma đế nói ưu thế là cái gì. Là bí thuật, thử ra dùng, Phệ huyết ma đế không có. Bí thuật mặc dù có thể làm cho người thu hoạch được lực lượng cường đại, nhưng có thời hạn, mà lại càng mạnh bí thuật tác dụng phụ càng lớn. Hiện tại thử gia đã bắt đầu hiện ra vận dụng bí thuật tác dụng phụ, lại đánh như vậy xuống dưới, chưa không được khẳng định là thử gia. Hắc Hoàng tiến Bối, ngài nghĩ một chút biện pháp mau cứu thử gia đi. Lục Thần gian Nan nắm lấy Hắc Hoàng chân trước thỉnh cầu nói. Lục Thần, không phải ta không muốn cứu Chốt chết, là căn bản liền cứu không được. Hắc Hoàng khổ sở nói, Liên Vệ Huyết Ma Đế thực lực bây giờ, ta ngay cả cùng nó giao thủ tư cách đều không có, ra ngoài liền chết. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có thể hy vọng có kỳ tích xuất hiện, Chốt chết có thể chân chính trọng thương đến Vệ Huyết Ma Đế. Ngay vậy, Lục Thần cưỡng chế nội tâm bất an, điên cuồng vận chuyển âm dương điển luyện hóa huyết linh đan khôi phục tự thân huyết khí. Cùng một thời gian, ngoại giới Thử Gia quyết định cuối cùng đụng một cái. Nó ngẩng đầu lên, nói với Phệ Huyết Ma Đế: "Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta còn không tới dầu hết đèn tắt thời điểm." Tiệt, kiệt kiệt tiệt, chuột, coi như ngươi còn không có dầu hết đèn tắt, vậy cũng không sai biệt lắm, bạn tọa liền mãi chết ngươi." Phệ Huyết Ma Đế cười to, manh liệt huyết hải theo hắn cười to kích thích ngàn cơn sóng, tức tốc đánh xuống phía dưới Thử Gia. "Vậy cũng muốn ta cho ngươi cơ hội mới được." Thử Gia giống to, sau đó nó yêu hồn cấp tốc biến thành màu đỏ như máu. Cùng lúc đó, Thử ra hồn lực cường đại mấy lần, hồn lực như sóng triều bình thường tuấn hướng mỗi một cây cung cấp năng lượng trận tuyến. Ở trong quá trình này, thử ra hồn lực những nơi đi qua, những cái kia bị Phệ Huyết Ma Đế phá hư trận tuyến trong nháy mắt được chữa trị, thử ra từ đại lục rút ra năng lượng tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Mà lại, nó trở nên phi thường bá đạo, không chỉ có rút ra linh khí, ngay cả bí cảnh thực vật sinh cơ đều cùng nhau rút lấy. Tên điên, ngươi là một người điên, thế mà thi triển nhiên hồn bị thuật cưỡng ép tăng lên hồn lực, dùng cái này tăng lên chiến lực. Phệ Huyết Ma Đế nhìn ra thử ra thủ đoạn, âm thanh kêu to. Làm đã từng đỉnh cao cường giả, Hắn quá rõ ràng thử ra làm như vậy sẽ có hậu quả gì. Vận dụng tăng lên võ lực bí thuật, thử ra nhiều nhất bỏ mình, hồn phách còn có thể lưu lại, nhưng vận dụng tăng lên hồn lực bí thuật thì lại khác. Thử ra một khi làm như vậy, cuối cùng hạ trạng chính là hồn phi phách tán, từ đây thế gian lại không có thử ra bất cứ dấu vết gì. Có thể nói, thử ra làm là như vậy một chút cũng không có ý định cho mình lưu sinh lộ. Đổi hắn, hắn sẽ không như thế làm, bởi vì hắn không muốn chết. Hôn độn châu thế giới bên trong, Lục Thần cùng Hắc Hoàng giờ phút này đã là lệ rơi đầy mặt, nhìn về phía Phệ Huyết Ma Đế trong mắt tràn đầy tử hận. Ha ha, Phệ Huyết Ma Đế, ta là điên rồi. Hôm nay ta cái gì đều không muốn, liền muốn tại dầu hết đèn tắt trước đó lôi kéo ngươi chết chung. Thử gia cũng thiếu, sau đó cách không một chảo chụp về phía phệ huyết ma đế. Thử gia một chảo này công kích rút khô mấy cái vực năng lượng cùng sinh cơ, uy lực so với trước đó bất luận cái gì một chiêu đều mạnh, mà lại mạnh rất nhiều. Bản tọa liều mạng với ngươi. Đối mặt thử gia một kích này, phệ huyết ma đế lại không có trước đó phép lối kình, giống giận tế ra sát chiêu mạnh nhất. ầm ầm. Một giây sau, thiên địa thất sắc, bầu trời sụp đổ ra một cái lô đen thật lớn, đầy trời huyết hải cũng tại lúc này tán đi. Đằng sau mọi người thấy phệ huyết ma đế biến thành một vòng huyết quang sông thẳng lên trời, đồng thời phát ra thê thảm kêu rên. phệ huyết ma đế rốt cục thụ thương, mà lại bị thương rất nặng. hắc hoàng thấy cảnh này thấp giọng nói ra. lục thần không có lên tiếng, nội tâm run rẩy nhìn xem thử ra. hắn phát hiện tại một kích này qua đi, thử gia khí tức trở nên yếu hơn, cặp mắt nhỏ kia cũng đang dần dần mất đi con trạch. thử gia, nhìn xem bộ dáng này thử gia, lục thần lòng đang không ngừng run rẩy, rất đau. thanh âm cũng biến thành hằn hằn. bản năng hắn một cái ý niệm chụt vào thử gia, ý đồ đem ngoại giới thử gia mang về đến hỗn độn châu thế giới đến. nhưng mà Thử Ra cự tuyệt, các đứt lẫn nhau liên hệ, lại một lần không muốn mạo đối với Phệ huyết ma đế phát động công kích. Rầm rầm rầm. Như vậy ba lần qua đi, Phệ huyết ma đế trên ma khu xuất hiện bốn cái huyết động, trong huyết động không ngừng có ma huyết tuôn ra. Về phần Thử Ra, nhục thân trở nên chỉ còn lại có một bộ da bọc xương, trong đầu lâu thú hồn cũng biến thành lúc sáng lúc tối đứng lên. Chương 839, Phệ huyết ma đế cái chết. Chương 839, Phệ huyết ma đế cái chết. Liên tục bốn kích, cơ hồ tiêu hao Thử Ra tất cả. Bất quá, Thử Ra cũng không muốn như vậy ngã xuống, bởi vì mục đích của nó còn không có đạt thành, Phệ huyết ma đế còn sống. Giờ phút này, nó thiêu đốt nhục thân cùng linh hồn, chỉ muốn dùng mệnh của mình cho Lục Thần tranh thủ trưởng thành thời gian. Phệ Huyết Ma Đế, chúng ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi." Gầm lên giận dữ, thử ra cắn răng tế ra chính mình một kích cuối cùng. Nó một kích này dành thời gian 10 cái vực năng lượng cùng sinh cơ, uy lực so phía trước 4 kích còn cường đại hơn rất nhiều. Khi một kích này lúc xuất hiện, Phệ Huyết Ma Đế con ngươi đột nhiên co lại, vốn là thừa nhận cực lớn thống khổ hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Hắn biết, thử ra một kích này thật có thể muốn mệnh của hắn. Vừa vặn là huyết ma tộc đã từng tộc trưởng, đứng đầu nhất ma tộc đại đế, Phệ Huyết Ma Đế cũng có được chính mình thủ đoạn. Thiên Ma chiến giáp, hiện Phệ Huyết Ma Đế ngửa mặt lên trời thiết dài, lập tức quanh thân huyết quang phô trào, một bộ chiến giáp đỏ lòm hiện lên ở Phệ Huyết Ma Đế trên thân. Là Thiên Ma chiến giáp. Đây là Phệ Huyết Ma Đế là Trình Chiến Tiên Võ giới chế tạo một kiện bản mệnh chiến giáp, có vượt quá tưởng tượng lực phòng ngự. Tại năm đó, hắn chính là bằng vào Thiên Ma chiến giáp quét ngang tiên võ giới rất nhiều đại lục, thẳng đến gặp gỡ Linh Đế mới bại. Tại cùng Linh Đế một trận chiến bên trong, Thiên Ma chiến giáp là Phệ Huyết Ma Đế ngăn lại vô số chí mạng công kích, cũng bởi vậy gần như hủy diệt. Giờ phút này, Thiên Ma chiến giáp nhìn qua cực kỳ cũng nát, phía trên quấn quanh lấy từng sợi ma khí, tản ra âm tà khí tức nó vừa xuất hiện, đầy trời huyết hải cùng ma khí đều bị nó thuần vệ. Sau đó thiên ma chiến giáp buộc phát ra chói mắt huyết quang. Cái này, thấy cảnh này ngoài bí cảnh đám người hoảng sợ đến há to miệng, biểu tình kia tựa như ngâm nước sắp chết đối một dạng. giờ khắc này, bọn hắn cùng trước đó rời đi những người kia một dạng nội tâm hầm mất, chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này. Thiêu sư minh, nơi đây không nên. ầm ầm, không đợi la cách lương nửa đường bỏ cuộc, nói ra không nên ở lâu, thử ra trung cực nhất kích đánh vào vệ huyết ma đế chiến thần. trong chốc lát, thiên địa rung động, phong lôi thành địa đáy tất cả đại trận trong nháy mắt hóa thành hư không. Không trung dâng lên một đoàn to lớn mây hình ấm. Chết đã chết rồi sao? Nhìn xem một màn này, có tiếng người run rẩy hỏi, hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Đằng sau, mọi người tại Ma Cô Vân Trung thấy được một đạo không nguyện ý nhất nhìn thấy thân ảnh. Hắn không phải người khác, chính là Phệ Huyết Ma Đế. Trải qua này một kích, Phệ Huyết Ma Đế trên người Thiên Ma Chiến Giáp biến mất, cả người cũng biến thành rãnh bước. Toàn thân hắn đều đang chảy máu, có nhiều chỗ vết thương sâu đủ thấy xương, bộc lộ ra hắn cái kia đen tuyền ma quát. Bất quá, mặc dù bị Thiên Ma Chiến Giáp, đồng thời chịu cực nặng thương, nhưng Phệ Huyết Ma Đế lại là hưng phấn dị thường. Không làm cái khác, chỉ vì hắn còn sống kiệt kết tiệt, tiệt, tiệt chốt chết, ngươi dùng hết tất cả, nhưng cuối cùng bên thắng nhưng vẫn là bản tọa, tuyệt vọng đi. Phệ huyết ma đế một bên ho ra máu, vừa hướng thử ra tùy ý của hồn tiểu. Thế ra một kích cuối cùng, thử ra đã là dầu hết đèn tắt, nhục thân tại cực tốc rơi xuống. Nghe được phệ huyết ma đế lời nói, nó gian nan mở mắt, khóe miệng giật giật, lộ ra một tia cười lạnh. Cơ hồ cùng một thời gian, một chút màu trắng lôi mang hiện hiện tại phệ huyết ma đế sau lưng. Không tốt. Phệ huyết ma đế trong nháy mắt cảm thấy được nguy hiểm chí mạng, ý đồ tự bảo chính mình, tránh thoát đánh lén sau lưng. Nhưng mà, không đợi phệ huyết ma đế tự bảo màu trắng lôi mang liền đâm vào tước hải của hắn. Ngay sau đó, phệ huyết ma đế con mắt trừng trừng, chạy ra ma huyết, thân thể cứng ngắc nhìn mình chằm chằm ngay phía trước. Giờ phút này, một cái thân mặc trường bào màu bạc, khuôn mặt cương nghị, toàn thân tàn mát ra thượng vị giả khí, tức trung niên tóc trắng đứng ở nơi đó. Linh, linh đế, ngươi ngươi thật là ác độc độc, thật sâu tính toán. Với phệ huyết ma đế nhìn xem nam tử trung niên mặc ngân bào phát ra không cam lòng đạo thét. Lời còn chưa dứt, phệ huyết ma đế thống khổ run rẩy, thể nội tuôn ra lôi đình màu trắng, ma khu cùng ma hồn tùy theo vỡ vụn. Cái này. Chưa một giây, tất cả mọi người coi là thử ra bại, sau đó chờ đợi bọn hắn chính là đại ma giáng Lâm Thiên võ đại lục. Nhưng mà, không đợi Phệ Huyết Ma Đế cười xong, Phệ Huyết Ma Đế sau lưng liền lại đột nhiên giết ra một người, trực tiếp miểu sát Phệ Huyết Ma Đế. Giờ khắc này, nhìn xem hồn thiên kính bên trong cực kỳ đảo ngược một màn, tập hợp quảng trường chuẩn bị chạy trối chết vô số cường giả ngẩn người tại chỗ. Có như vậy trong náy mắt, bọn hắn những người này thậm chí hoài nghi mình hoa mắt, nam tử Mặc Ngân bảo căn bản lại không tồn tại. Ông cũng liền lúc này, Lục Thần một cái ý niệm đem chỉ có không đến nặng nửa cân thử gia mang vào hỗn độn châu thế giới. Đằng sau Lục Thần cố nén thống khổ, thân thể run rẩy đem chính mình bản mệnh tinh huyết bức ra bên ngoài cơ thể, đốt tới thử gia trong miệng. Lục Thần, đừng quản chuột chết sinh cơ, trước bảo trụ nó thú hồn, nó muốn hồn phi phế tán. Hắc Hoàng sốt ruột giống to. Lục Thần nội tâm run lên, hồn lực tuôn hướng thử gia thức hại, rất nhanh phát hiện thử gia suy yếu đến không có khả năng lại hư nhược thú hồn ngay tại tiêu tán. Lục Thần sắc mặt đại biến, lúc này đem bản mệnh tinh huyết mang đến thử gia đầu lâu, hy vọng có thể cứu thử gia thú hồn, kết quả lại là thử gia thú hồn vẫn tại tiêu tán, bản mệnh tinh huyết cũng chỉ là dung nhập vào thử gia nhục thân ở trong. Hắc Hoàng tiền bối, không dùng. Lục Thần thống khổ hô to, máu không dùng, nếu không hồn thử một chút. Hắc Hoàng không quá xác định đạo. Tốt, Lục Thần giờ phút này đầy đầu nghĩ đều là cứu thử ra, hoàn toàn không có cân nhắc làm như vậy có thể hay không tổn thương đến chính mình. Vội vang lên tiếng, hắn vận chuyển âm dương điện bóc ra một phần nhỏ hồn thể, sau đó đem bộ phận này hồn thể cho thử ra. Hồn thể tiến vào thức hải, Lục Thần lần nữa vận chuyển Cửu U Hỗn Điện, cố gắng thúc đẩy chính mình hồn thể cùng thử ra thú hồn dung hợp. Hắc Hoàng ở bên cạnh nhìn, nó nguyên bản còn lo lắng dạng này không làm được, kết quả linh hồn hai người thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Bộ dáng kia phảng phất hai người hồn thể vốn là một thể. Theo hai người hồn thể dung hợp, Thử gia không ngừng tiêu tán thú hồn không còn tiêu tán, cũng thay đổi trở về bình thường nhan sắc. Bất quá, Thử gia thú hồn mặc dù không còn tiêu tán, nhưng trải qua trận này, thú hồn lại nhỏ bé giống như nến tàn trong gió. Nó tại trong thức hải chập chờn, lúc sáng lúc tối, tàn ra hào quang nhỏ yếu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất bình thường. Nhìn xem Thử gia thú hồn, Hắc Hoàng trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, căng cứng thần kinh cũng hơi đã thả lòng một chút. Nó biết, cứ việc trận chiến này quá trình nguy hiểm, nhưng Thử gia mệnh xem như bảo vệ. Hắc Hoàng tiên bối, Thử gia đây coi như là thoát ly nguy hiểm tính mạng. Lục Thần quên đi thống khổ không xác định hỏi. Ân, hồn xem như bảo vệ. Hắc Hoàng đạo: "Vậy là tốt rồi." Lục Thần thở dài một hơi, tiếp tục cưỡng ép bước ra bản mệnh tinh huyết, đem bản mệnh tinh huyết cho thử ra. Tại Lục Thần cho đến thử ra 10 giọt bản mệnh tinh huyết sau, Hắc Hoàng lên tiếng ngăn cản: "Lục Thần, không có khả năng lại cho, lại cho liền thường tới ngươi bản nguyên, đây không phải là chuột chết hy vọng nhìn thấy." Thế nhưng là thử ra đến bây giờ đều không có dấu hiệu thức tỉnh. Lục Thần cao mày nói: "Hắc Hoàng nói nó hiện tại đã lâm vào ngủ say, ngươi chính là lại thế nào cho nó máu, nó lập tức cũng không tỉnh lại." Nghe vậy, Lục Thần khẽ gật đầu, không còn lấy máu đau lòng nhìn xem nằm tại trên đùi mình thử ra. chương 840 Đỗ Sư Lăng là lục xoáy nữ nhân. chương 840 Đỗ Sư Lăng là lục xoáy nữ nhân. giờ phút này thử ra hai mắt nhắm nghiền trên thân không có một tia nhiệt độ nhìn qua giống như là một cái hong khô chuột nếu không có Hắc Hoàng nói thử ra chỉ là ngủ say lục thần đều muốn hoài nghi thử ra chết tại mấy người nhìn soi moi lục thần nhẹ nhàng lướt ve thử ra kết quả lại là lột bên dưới thử ra một tầng mang máu lông lục thần kinh hãi lại lột mấy lần trong tay xuất hiện lần nữa bó lớn lông chuột có nhiều chỗ càng là trực tiếp lột trọng Hắc Hoàng vì sao lại sẽ thành dạng này. Đoạn quyết sốt ruột đạo. Hắc Hoàng ung dung thở dài, nói nó bị thương rất nặng, lực lượng lại toàn bộ hao hết, đã vô lực duy trì nguyên hình. Hô. Cũng liền lúc này, một trận gió từ đằng xa thổi tới, đem thử gia toàn thân không có chút nào quang trạch lông tóc đều thổi rơi. Ngay sau đó, một cái trắng bóng thử gia xuất hiện tại mọi người trước mặt. Lục thân hơi sửng sở, sau đó bi tổng tâm đến. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới lúc trước từ đổ thạch bên trong mở ra thử gia lúc tình hình, khi đó thử gia cũng là không có lông tóc. Bất quá, khi đó thử gia màu da bình thường, nhiệt độ cơ thể bình thường, hiện tại thử gia lại màu da trắng bệnh, thân thể lạnh buốt giống vừa chết một dạng chết tiểu tử ngươi không sao chứ nhìn xem không nói một lời lục thần đoạn quyết có chút bận tâm lục thần đưa tay xóa đi khoe mắt nước mắt ra vẻ buông lòng nói nói cái gì đó ta làm sao có thể có việc không có việc gì liền tốt đoạn quyết nhẹ nhàng vỗ vỗ lục thần bả vai một bên hắc hoàng thì là nói lục thần đừng nghĩ chút chết ngươi trước khôi phục tự thân trạng thái đi tiểu nhi nghe vậy lục thần kêu một tiếng tiểu nhi tại quá khứ trong những năm này tại lục thần máu tươi trợ giúp bên dưới tiểu cử võ mạch từ đó phẩm hoàng mạch lộ sắt thành trung phẩm huyền mạch cùng lúc đó Nàng võ đạo từ nhị trọng võ sĩ cảnh đột phá đến tam trọng võ sư cảnh, hồn lực đột phá đến nhị phẩm trung kỳ lĩnh phong. Nàng là trừ lục thần người thân nhất thử ra người, giờ phút này sớm đã khóc thành lệ nhân. "Ca ca, Cửu Nhi ở đây nghe được Lục thần lời nói, tiểu Cửu hai mắt đấm lệ ùng ùng đi đến Lục thần bên cạnh. Thử gia về sau giao cho người chiếu cố." "Lục thần đạo." "Ân." Tiểu Cửu gật đầu, cẩn thận từ Lục thần trong tay tiếp nhận đã rơi vào trạng thái ngủ say Thử gia, đem Thử gia ôm vào trong ngực. Đằng sau, Lục thần cho lui chút thiên hũ bản hắn, xuất ra huyết linh đan khôi phục hao tổn huyết khí cùng bản mệnh tinh huyết. Ngoài giơ Nhìn thấy lục thần mang đi thử ra, nam tử trung niên áo trắng tay phải khẽ nâng, cách ngăn cản hồn tiên kính đối với chỗ này chiếu. "Tiêu sư huynh, sau đó chúng ta làm sao bây giờ?" Chiếu biến mất, La Cách Lương quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhiễm hỏi. Tiêu Nhiễm mục lộ sát cơ nói tự nhiên là tiến hành thanh toán. Nói, Tiêu Nhiễm ánh mắt chuyển rời đến Kỷ Ngưng năm người trên thân. Nghe chút lời này, tập hợp quảng trường còn lại thế lực cường giả cũng đều nhìn về phía Kỷ Ngưng năm người, trong mắt nhảy lên sắc ý. Nói đến, thiên võ bí cảnh nội phát sinh hết thảy đều là tiên thần điện cùng ảnh lâu tạo thành, hai thế lực lớn kém chút hủy thiên võ đại lục. Bây giờ hai thế lực lớn cường giả chạy trốn, vô luận đứng tại cái gì góc độ, bọn hắn đều không muốn kỷ ngưng năm người còn sống. Mà đối mặt các đại thế lực ánh mắt tràn đầy sắc ý, năm người tim nhảy tới cổ rồi bên trong, không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn là thiên kiêu không giả, nhưng trung quy là quá trẻ tuổi, ở đâu là trước mắt những đại lục này uy tín lâu năm cường giả đối thủ. Đừng nói nhiều cường giả như vậy, chính là đứng ra hai ba cái, một khi động thủ, bọn hắn đều không có mấy may còn sống khả năng. Bất quá, đúng lúc này, một bộ áo trắng Đỗ Sư Lăng đứng dậy, nói các ngươi không có khả năng giết bọn hắn. Đỗ Sư Lăng lời này vừa nói ra, các đại thế lực cường giả sắc mặt biến hóa, đỗ sư lăng là cao quý đa tôn, lại sư theo thanh dương yêu đế, cái này đã để bọn hắn không dám tùy tiện đắc tội. hiện tại ngược lại tốt, đệ tử của nàng lục thần lại là dạng này một cái tuyệt thế yêu nghiệt, tay cầm trọng bảo, còn có yêu đế đi theo, không cần nghĩ, bách giới lịch luyện sau khi kết thúc lục thần sẽ là thiên võ đại lục người thứ nhất, lại không người dám trêu chọc. bây giờ đỗ sư lăng muốn bảo đảm kỷ ngưng năm người, bọn hắn những người này nơi nào còn dám lại có cái gì khác tiểu tâm tư, trong nháy mắt liền diệu dịu. tiêu nhiễm bốn người cũng tử phong nhàn bọn người trong miệng biết đỗ sư lăng thân phận, minh bạch đây là một cái không thể treo người có thể vừa nghĩ tới thiên thần điện cấu kết ma tộc, kém chút thả ra đại ma, La Cách Lương lại lạnh nhạt nói, nhưng bọn hắn cấu kết ma tộc, kém chút thả ra đại ma, cho thiên võ đại lục mang đến tai nạn. Ngươi là người phương nào? Đỗ Sư lăng lạnh giọng hỏi lại. La Cách Lương tự tin trả lời, ta chính là Lưu Phong đại lục chân bảo các tổng điện người, La Cách Lương. Lưu Phong đại lục. Nghe chút lời này, Đỗ Sư lăng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhớ tới sư Tôn Thanh Dương đan đế lang nguyên cho nàng một quyển địa đồ tập. Quyển này địa đồ tập phía trên ghi chép tỉ mỉ thần võ giới 3000 đại lục tin tức cùng từng cái đại lục quan hệ trong đó. Lưu Phong đại lục, thần võ giới đông bộ khu vực biên giới một cái nhị đẳng trung cấp đại lục. Đại lục này đặt ở toàn bộ thần võ giới đông bộ không tính là gì, nhưng đối với Thiên Võ đại lục tới nói lại là một cái siêu mạnh mẽ lục. Nó ở vào bao quát Thiên Võ đại lục ở bên trong 31 cái cấp thấp trung tâm đại lục, võ đạo văn minh tại phía xa Thiên Võ đại lục phía trên. Bởi vì Lưu Phong đại lục là xung quanh vị trí trung tâm cùng võ đạo trung tâm, Tam đại thương lâu đem nó làm thành mạnh quần thể đại lục này đại bản doanh. Kể từ đó, trung quanh 30 đại lục thương lâu phân lâu đều do Lưu Phong đại lục thương lâu tổng lâu quản hạt. Để Đỗ sư lăng ngoài ý muốn chính là Là Cách Lương thế mà đến từ Lưu Phong Đại Lục, phải biết Lưu Phong Đại Lục cùng Tiên Võ Đại Lục cách nhau cực xa." Là Cách Lương cao ngạo nói, "Không sai, chính là Lưu Phong Đại Lục." Đỗ Sư Lăng lại bất động thanh sắc hỏi, "Ngươi thấy bọn hắn 5 người cấu kết ma tộc, ý đồ thả ra đại ma?" Là Cách Lương cao mày nói, "Bọn hắn 5 người không có, nhưng bọn hắn chỗ Thiên Thần Điện cấu kết ma tộc." Một mã là một mã, các người đối phó Thiên Thần Điện những người khác ta mặc kệ, nhưng không có khả năng động đến bọn hắn, nếu không chính là cùng ta là địch." Đỗ Sư Lăng lạnh nhạt nói, "Cái này?" Đỗ Sư Lăng lời này vừa nói ra, La Cách Lương sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đỗ sư Lăng quá làm càn, thế mà trước mặt mọi người uy hiếp hắn, nếu không có Kiên kỵ Lục Thần cùng Thanh Dương đan đế, hắn muốn Đỗ sư Lăng đè mắt. Tiêu Nhiễm thấy thế cười giải vây, Đỗ đại sư nói quá lời, đã ngươi lên tiếng, chúng ta đương nhiên sẽ không lại làm khó bọn hắn. Ân. Đỗ sư Lăng khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía kỷ ngưng năm người, các ngươi tới, đến bên cạnh ta đến. La, năm người cảm kích không thôi, đi đến Đỗ sư Lăng bên cạnh. Tiêu Nhiễm cũng đi tới, mỉm cười hỏi, Đỗ sư Lăng, không biết ngươi là có hay không cố ý tiến về lưu phong lớn lục tu đi. Cái này? Tiêu Nhiễm lời này vừa nói ra, không ít thế lực cường giả biểu lộ trở nên cổ quái. Chân Bảo các đám người thì là ứa ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn đều là nhân tinh, một chút liền nghe ra Tiêu Nhiễm đối với Đỗ Sư Lăng có ý tưởng. Có thể Tam Đại Thương lâu đám người lại biết, Đỗ Sư Lăng cùng Lục Thần cũng không chỉ là sư đồ đơn giản như vậy, còn có một tầng quan hệ khác. Tiêu Nhiễm đánh Đỗ Sư Lăng chủ ý, lấy Lục Thần tính cách, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Vừa nghĩ tới Lục Thần nổi giận, mang theo long mãng cầm đầu đại yêu giết tiến chân Bảo các, phong nhàn bọn người đứng không yên. Không lo được đắc tội Tiêu Nhiễm, phong nhàn vội vàng truyền âm cho Tiêu Nhiễm, đại nhân, Đỗ Sư Lăng là lục soái nữ nhân, còn xin thận trọng. Phong nhàn thanh âm truyền đến tiêu nhiễm dáng tươi cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, trong đầu hết thể mỹ hảo huyễn tưởng như vậy tan thành mây khói. chương 841 hoang vực tồn tại chương 841 hoang vực tồn tại đỗ sư lăng xinh đẹp như hoa, khí chất xuất trần, không chỉ có tự thân tuổi còn trẻ thành tiểu đan tôn, càng là xuất từ tiêu giao võ đế nhất mạch. tại hồn thiên kính bên trong lần đầu tiên nhìn thấy đỗ sư lăng lúc, hắn liền nhận định chỉ có đỗ sư lăng mới xứng làm nữ nhân của hắn. nhưng mà phong nhàn một câu bóp tắt trong lòng của hắn cái kia ôn mỹ nhân vẻ, từ đây thẳng tới mây xanh huyễn tưởng. giờ phút này chính là lại mượn hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám đi cùng có yêu đế đi theo lục thần đoạt nữ nhân. Đằng sau, tại mọi người nhìn soi mói, Đỗ sư Lăng lãnh đảm nói ta đối với đi lưu phong lớn lục tu đi không có hứng thú. Nghe vậy, Tiêu Nhiễm vội vàng mượn dưới sườn núi đến, nói ta vốn định mời Đỗ đại sư gia nhập lưu phong đại lục chân bảo các tổng điện, nếu Đỗ đại sư không có hứng thú, vậy liền tính toán. Đỗ sư Lăng không có nhận nói, tiếp tục xem hướng một mảnh đen kịt hồn thiên kính. Tiêu Nhiễm tự giác trên mặt không ánh sáng, quay đầu đối với phong nhà nói, bây giờ đại ma đã diệt, chúng ta liền đi về trước. Hàn Dự hỏi, đại nhân, ngài không đợi bách giới lịch luyện kết thúc về sau giờ đi, thuận tiện gặp một chút lục soát bọn hắn. Không được. Chuyện kế tiếp giao cho phong nhàn toàn quyền xử lý, chúng ta phải chạy trở về bẩm báo nơi đây tình huống." Ông dứt lời, Tiêu Nhiễm vung tay lên, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra lang Vân Phi toa, cùng La Cách Lương ba người cùng một chỗ biến mất tại thiên thế. Cái này, nhìn thấy muốn ôm đến mỹ nhân về Tiêu Nhiễm cứ đi như thế, mà lại đi được vội vã như vậy, không ít người cảm thấy kỳ quái. Làm biết được phía Đông Đại Lục đã từng phát sinh hết thảy Tam Đại Thương lâu cường giả, bọn hắn lại là cảm khái và phần. Đây chính là thực lực mang tới lực uy hiếp à, lấy Tiêu Nhiễm thân phận cùng thực lực, thế mà đều chỉ có thể cụp đôi đi. Phong Nhàn thì là đáng chắc không thôi, thầm nghĩ tiền đồ của mình xem như phế đi. Hắn nói ra câu nói kia, Tiêu nhiễm làm sao có thể tha thứ được hắn? Không có khả năng. Tiêu nhiễm mài miệng nói sự tình toàn quyền giao cho Châu Hán đưa, trở về liền sẽ nghĩ biện pháp phế đi hắn cái này lão chủ. Bất quá, Phong Nhàn cũng không hối hận làm như vậy, bởi vì chân bảo các không thể treo vào lục thần, chỉ có thể dốc hết hết thể giao hảo. Mà xem như cộng sự cả đời lão hòa kế, hắn dự ba người xem xét Phong Nhàn biểu lộ liền biết Phong Nhàn nhắc nhở Tiêu Nhiệm. Nếu không có như vậy, lấy Tiêu Nhiệm thực lực cùng địa vị, hắn không có khả năng đảo mệnh một dạng thoát đi tập hợp quảng trường. Thâm thở dài một hơi. Tô mặt tổ phụ Tô Di vô vô phong nhàn bà vai. Phong nhàn không nghĩ nhiều nữa, đối với Tống Phong Hoa nói Tống lão đầu, ngươi mang theo Nhan Khanh nhã đầu về trước đi. Vậy trong này làm sao bây giờ? Tống Phong Hoa chỉ hướng hồn thiên kính. Phong nhàn nói, đại ma đã chết, phía sau đoán chừng không ra được đại sự, nơi này có chúng ta, ngươi không cần lo lắng. Đã là như vậy, vậy ta liền đi về trước nói, Tống Phong Hoa mang lên Tống Nhan Khanh rời đi tập hợp quân trường. Hắn biết, Phong nhàn làm là như vậy muốn cho Tống Nhan Khanh tránh hiểm nghi, miễn cho Tống Nhan Khanh giống kỵ ngưng năm người như thế bị nhầm vào. Phong lão đầu, ngươi cảm thấy cuối cùng chém giết đại ma người là ai? Tống Phong Hoa rời đi, Hàn Dự tò mò hỏi, Hàn là năm đó Tiên Ma Chi Chiến còn sống sót tiền bối. Phong Nhàn hơi suy tư rồi nói ra, Tiên Ma Chi Chiến đã kết thúc hơn bốn vạn năm, muốn thật sự là năm đó còn sống sót tiền bối, vậy hắn năm đó thực lực nên kinh khủng cỡ nào? Hàn Dự kinh hãi, tập hợp quảng trường những cường giả khác cũng là rất là chấn kinh. Tu hành đến bây giờ, bọn hắn gặp qua sống được lâu nhất cũng không đến ngàn năm, hơn bốn vạn năm, đơn giản vượt qua nhận biết. Phong Nhàn nói, đừng nói năm đó, ngay tại lúc này thực lực cũng rất đáng sợ, ngay cả đại ma đều chết ở trong tay của hắn. Đây cũng là, Phong Nhàn tiểu nói này, đám người gật đầu tiếp lấy tất cả mọi người nhìn về phía đen kỳ thủng thiên kính chờ đợi lịch luyện kết thúc bởi vì vệ huyết ma đế bị giết phía sau tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng đè xuống chờ đợi cũng biến thành dễ dàng hơn hôm sau sáng sớm chân trời nổi lên một kia sáng hỗn độn châu thế giới lục thần phổ thông máu tươi đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong lục thần tiểu tử đi ra gặp một lần đi ngay tại lục thần dự định tiếp tục dùng huyết linh đan khôi phục hao tổn bản mệnh tinh huyết lục ngoại giới truyền đến nam tử trung niên thanh âm nghĩ đến vệ huyết ma đế trước khi chết nói lời cùng rơi vào trạng thái ngủ say thử ra lục thần giận không chỗ phát tiết Hắn thấy, nếu không phải nam tử trung niên một mực nút trong bóng tối, thử ra cũng không trở thành biến thành hiện tại cái dạng này. một cái ý niệm, bởi vì hao tổn bản mệnh tinh huyết sắc mặt tái nhợt lục thần về tới ngoại giới, gặp được nam tử trung niên. lục thần lạnh giọng hỏi, ngươi là linh đế, có phải thế không? nam tử trung niên đánh giá lục thần, cười trả lời, nhìn qua đối với lục thần phi thường tò mò, có ý tứ gì? lục thần cao mày nói, nam tử trung niên nói ta chỉ là linh đế lưu lại một cái ấn ký, cũng không phải là linh đế bản tôn, ngươi có thể gọi ta lôi đế, cũng có thể gọi ta lý trường sinh. Lục Thần chất vấn, ngươi rõ ràng có thể chém giết Vệ Huyết Ma Đế, vì sao một mực trốn đến cuối cùng mới ra ngoài? Lý Trường Sinh nói, ta nói, ta chỉ là linh đế lưu lại một cái ân ký, không phải linh đế bản tôn. Bằng vào ta một tớn này lực lượng, chính diện một trận chiến không có chút nào thắng Vệ Huyết Ma Đế cơ hội, chỉ có thể khai thác đánh lén phương thức thủ thắng. Nghe vậy, Lục Thần nhớ tới trước đó chiến đấu tình hình, tin mấy phần. Gặp Lục Thần không tiếp lời, Lý Trường Sinh lại nói Lục Thần, các ngươi không biết ta tồn tại, nhưng này cái chủng tộc tiền bối là biết đến. Nghe chút lời này, Lục Thần nghĩ đến thử ra ngủ say lúc trước cái dáng tươi cười cùng Lý Trường Sinh đột nhiên xuất thủ, càng thêm tin tưởng Lý Trường Sinh lời nói. Bất quá, vì hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn, Lục Thần lạnh nhạt nói, ta không tin. Lý Trường Sinh nói, mặc kệ ngươi tin hay không, đây chính là sự thật. Ta ấn ký này muốn vẽ huyết ma đế xông ra phong ấn mới có thể xuất hiện, lấy vị tiền bối kia hồn lực nhất định có thể phát hiện ta. Mà lại, hắn sở dĩ không ngừng rút ra đại lục năng lượng, cùng vẽ huyết ma đế liều mạng, vì chính là cho ta sáng tạo cơ hội. Nếu không có như vậy, hắn sẽ không làm như vậy, bởi vì làm như vậy trừ vứt bỏ bệnh của mình không có bất kỳ chỗ tốt gì. Lục Thần không có phủ nhận, nói cho nên ý nghĩa sự tồn tại của ngươi ngay tại một kích trí mạng kia. Đây chẳng qua là một trong những mục đích. Lý Trường Sinh đạo, còn có cái khác mục đích. Lục Thần nghi ngờ nói, Lý Trường Sinh không có trả lời, hỏi ngược lại, ngươi bây giờ nhìn trời võ bí cảnh cùng thiên võ đại lục năm đó sự tình hiệu bao nhiêu? Ta biết linh đế đồ giới chế tạo thiên võ bí cảnh, cũng đem phệ huyết ma đế phong ấn tại nơi này, chỉ có những này. Lý Trường Sinh nhũ mày, Lục Thần hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn để cho ngươi biết càng nhiều. Dứt lời. Lý Trường Sinh một chỉ điểm hướng lục thần, tiếp lấy lục thần trong đầu nhiều hơn một đoạn trí nhớ không thuộc về hắn. Sau một khắc, lục thần trước mắt hình ảnh phi tốc chuyển động. Thông qua đoạn ký ức này, lục thần biết Thiên Võ Bí cảnh tồn tại cùng từng tại Thiên Võ Bí cảnh nội phát sinh tất cả mọi chuyện. Thiên Võ Bí cảnh nội phát sinh sự tình cùng Độc Hoàng mạc Thiên Thương nói gần như giống nhau, Linh Đế rơi vào đường cùng độ 14 giới. Mà Thiên Võ Bí cảnh tồn tại cùng thử ra nói nhất trí, Thiên Võ Bí cảnh nội 14 giới đều từng là Thiên Võ Đại Lục một bộ phận. Mà lại, để lục thần rất là giật mình là, cái này 14 giới toàn bộ lấy từ phía Đông Đại Lục, cũng đều sát bên Thiên Đô giới cùng Cẩm Dương giới. Mạc Khắc, Thiên Võ Bí cảnh bị linh đế đặt ở hoang vực sâu trong lòng đất, thông qua vô số đại trận rút ra thiên võ đại lục năng lượng. Cũng bởi vì như vậy, chỗ Thiên Võ Đại Lục trung tâm vốn nên linh khí nhất tràn đầy hoang vực biến thành không có chút nào linh khí, chỉ còn đầy trời cát vàng hoang vực. Chương 842, Lục Thần tu thành phong lối thể, chương 842, Lục Thần tu thành phong lối thể. Tiêu hóa xong trong đầu ký ức, Lục Thần nghi ngờ hỏi: "Ngươi tại sao muốn để cho ta biết những này? Nhìn ngươi thuận mắt được hay không?" Lý Trường Sinh rêu rêu nói. Lục Thần tất nhiên là không tin, lãnh đạm nói không nói coi như xong, nếu là không có gì chuyện khác, ta liền đi về trước. Nghe vậy, Lý Trường Sinh trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nghĩ đến chuyện mình muốn làm, Lý Trường Sinh nói, "Lục Thần, ngươi đem bên trong những người kia đều đưa đến bên ngoài đi thôi." "Vì cái gì?" Lục Thần không hiểu. "Chỉ cần ngươi đem bọn hắn đưa ra ngoài, ta sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì ta muốn để ngươi biết những này." Lý Trường Sinh đạo. Lục Thần nhìn thẳng Lý Trường Sinh, gặp hắn thần sắc thản nhiên, không giống như là muốn tính kế hắn, thế là đem đoạn khuyết bọn hắn mang ra ngoài. Đằng sau, Lục Thần nhìn về phía hát Hoàng nói hát Hoàng tiền bối, ngươi trước mang tử béo bọn hắn rời đi thiên võ bí cảnh đi. Hát Hoàng nhìn Lý Trường Sinh một chút, tiếp lấy một móng đạp ở không trung, mang theo đám người rời đi Thiên Võ bí cảnh. Bọn hắn đi. Hiện tại ngươi có thể nói. Hát Hoàng bọn người chân trước rời đi. Lục Thần vừa nhìn về phía Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh chăm chú hỏi, ngươi có được huấn độn thần thể? Lục Thần thần kinh xiết chặt, phòng bị lui về phía sau một bước, nói ngươi muốn làm gì? Lý Trường Sinh cười nói, ngươi chớ khẩn trương, ta không muốn làm cái gì, chỉ là hiếu kỳ. Dù sao loại thể chất này vạn cổ đệ nhất, đi qua một mực tồn tại ở trong chuyên tuyết, bây giờ lại thật sự xuất hiện. Thật. Lục Thần có chút hoài nghi. Thật. Lý Trường Sinh gật đầu. Lục Thần không có buông lòng cảnh giác, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh, tùy thời chuẩn bị trốn vào hỗn độn châu thế giới. Gặp Lục Thần vẫn như cũ không tin chính mình, Lý Trường Sinh không chỉ có không tức giận, trong lòng trở nên càng thêm hài lòng Lục Thần. Hắn thấy, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, thời khắc bảo trì cảnh giác là một cường giản nên có tố dưỡng. Nếu như Lục Thần rất dễ dàng tin tưởng người khác, hắn ngược lại phải gánh vất lo, lo lắng Lục Thần ngày sau bị người xấu làm hại. Nghĩ đến Lục Thần trước đó biểu hiện cùng đi qua một chút chuyện cũ, Lý Trường Sinh nói, "Lục Thần, ta nhìn ngươi ta hữu duyên." Ngươi gọi ta một tiếng sư tôn, ta chuyển cho ngươi vô thượng lôi pháp như thế nào? Ta đã co sư tôn, không muốn lại theo thầy học cửa. Lục Thần lắc đầu cự tuyệt. Sư tôn của ngươi là cái kia chuột tộc tiền bối? Lý Trường Sinh hỏi. Là. Lục Thần ngữ khí kiên định đạo, mặc dù thử ra không có để hắn bái sư, nhưng hắn trong lòng đã sớm đem thử ra xem như sư tôn. Nghe vậy, Lý Trường Sinh âm thầm tức hận, nhưng cũng không có miễn cưỡng Lục Thần. Nghĩ đến thần võ giới tương lai cùng hỗn độn thần thể cường đại, Lý Trường Sinh lần nữa một chỉ điểm hướng Lục Thần thứ hại. Sau một khắc, Lục Thần trong thứ hại xuất hiện một cái lôi đỉnh màu trắng vĩ trụ. Lôi đế quyết Tra một cái nhìn quần chụp, Lục Thần kinh hô lên, Lý Trường Sinh cho hắn rõ ràng là một loại tên là Lôi Đế Quyết tổng hợp truyền thừa. Vẹn vẹn một chút, Lục Thần liền nhìn ra cái này Lôi Đế Quyết siêu việt thiên giai. Nhìn kỹ xuống tới, Lục Thần phát hiện Lôi Đế Quyết do bốn bộ phận tạo thành: Công pháp, bí thuật, thể pháp, võ kỹ. Công pháp chính là Lôi Đế Quyết, nó là truyền thừa hệ tâm, chỉ có tu luyện Lôi Đế Quyết mới có thể tốt hơn tu luyện bí thuật, thể pháp cùng võ kỹ. Bí thuật gọi Lôi Thần biến, tu thành có thể ngắn ngủi tăng lên chiến lực. Thể pháp là dạng người lấy lôi đỉnh tối thể, hết thảy có 3 đại cảnh giới, phân biệt là Phong Lôi thể, Bá Lôi thể cùng Lôi Thần thể. Võ khí là lôi thần giận, là một loại có thể lấy nhân loại thân thể mượn dùng thiên địa lôi đỉnh cho mình dùng siêu cường võ khí. Nhìn xem trong tứ hải lôi đế quyết, Lục Thần càng xem càng kinh hãi, đây quả thực là thần võ giới thứ nhất lôi đạo bả quyết. Sau một lúc lâu, Lý Trường Sinh cười hỏi, thế nào, lôi đế quyết không tệ đi? Ngươi tại sao muốn đem cường đại như vậy lôi đạo truyền thừa truyền cho ta? Lục Thần thu hồi tâm thần, nghi ngờ hỏi. Hắn thấy, hắn cùng Lý Trường Sinh chưa từng gặp mặt, đối phương đem vật chân quý như vậy đưa cho hắn có chút khác thường. Bởi vì ngươi trong lòng còn có chí nghĩa, hơn nữa là một cái có năng lực cải biến người tương lai. Lý Trường Sinh chân thành nói. Năm đó Linh Đế đem hắn lưu tại nơi này, trấn thủ phệ huyết ma đế là một cái mục đích, nhưng mục đích chính yếu nhất là chờ đợi truyền nhân. Lục Thần vô luận là tâm tính hay là võ đạo thiên phú đều là nhân tuyển tốt nhất, thích hợp nhất tu luyện Hắn Lôi Đế Quyết. Mà Lục Thần cũng rất muốn muốn lôi đế quyết, vì vậy nói, đã là như vậy, vậy ta cũng không cùng ngươi giả mọm, đem cái này lôi đế quyết nhận. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, lại nói tiếp, "Trừ đem Lôi Đế Quyết truyền cho ngươi, ta lại thuận tay giúp ngươi đền bù trên hồn thể thiếu tổn đi." Dứt lời, Lý Trường Sinh đưa tay chộp một cái, đem Lục Thần hồn thể bắt đi ra, sau đó nhét vào thức hải chính mình. Ầm ầm. Vừa tiến vào Lý Trường Sinh thức Hải, lục thần linh hồn thể liền bị một đạo lôi đình màu tím bổ một vừa vặn. Đằng sau, lục thần hét thầm lên, hồn thể ứng thanh rơi vào do lôi đình màu tím ngưng tụ trong thức Hải, tiếp nhận không phải người lôi đình trả tấn. Lục thần nhận ra trong thức Hải lôi đình, cái này thình lình chính là yêu nghiệt thiên kiêu độ kiếp cần thiết kinh lịch tử tiêu huyền lôi. Mà để lục thần càng khiếp sợ chính là, tử tiêu huyền lôi ngưng tụ thức Hải chỉ có nho nhỏ một mảnh, Lý Trường Sinh khu vực hạ Tức Hải là so tử tiêu huyền lôi còn kinh khủng hơn tịch diệt huyền lôi. Hắn biết đây là Lý Trường Sinh đang chiếu cố hắn, nếu là Lý Trường Sinh đem hắn hồn thể ném tới tịch diệt huyền lôi bên trong, linh hồn của hắn thể sợ là trong nháy mắt hồn phi phách tán. Lục Thần vận chuyển cửu u hồn điện tiếp nhận từ tiêu huyền lôi lôi đỉnh chi lực rèn luyện một lần nữa hoàn thiện hồn thể. Đúng lúc này Lý Trường Sinh quát lên âm thanh truyền đến. Lục Thần không dám trì hoãn, lập tức vận chuyển cửu u hồn điện, linh hồn không ngừng tiếp nhận đến từ tử tiêu huyền lôi tàn phá. Cùng một thời gian Lý Trường Sinh cũng không có nhàn rỗi, hắn đem ánh mắt đặt ở Lục Thần trên lục thân, khoe miệng nổi lên một tia cười xấu xa, tiếp lấy một chỉ điểm hướng Lục Thần lục thân. Một giây sau Lục Thần lục thân phun ra ra tử tiêu huyền lôi. Xì xì xì. Tại tử tiêu huyền lôi kinh khủng công kích đến, Lục Thần nhục thân không bị khống chế run rẩy, cả người xương cốt cũng rõ ràng hiện ra. T. Lý Trường Sinh tức hại bên trong, Lý Trường Sinh vừa mới động thủ, Lục Thần liền ngã hít một hơi khí lạnh, biểu lộ trở nên dị thường dữ tợn. Hắn mặc dù linh hồn thể rời đi nhập thân, nhưng vẫn như cũng là nhục thân chi chủ, có thể cảm nhận được đến từ nhục thân đau đớn. Linh hồn công kích liền đã đủ tra tấn người, hiện tại lại đến một cái nhục thân tra tấn, thật là làm cho Lục Thần chịu không được. Lý Trường Sinh cười nói, "Lục Thần, đưa Phật đưa đến đây, dù sao ta lực lượng này giữ lại cũng vô ích." liền cùng nhau thành toàn ngươi, ngươi sau đó đồng thời vận chuyển lôi đế quyết luyện thể đi. Đa tạ tiền bối thành toàn. Lục Thần cắn răng nói tạ ơn. Ân. Lý Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, ngay sau đó gia tăng một chút lôi đỉnh chi lực, dậy vò đến Lục Thần quỷ kêu không thôi. Tại tử tiêu huyền lôi xong trọng tra tấn bên dưới, Lục Thần hồn thể cùng Lục Thần đều tại lấy một cái tốc độ cực nhanh tăng lên. Hôm sau, thiên võ bí cảnh đúng hạn mở ra, tất cả còn sống sót thiên kiêu được đưa về đến tập hợp quan trường. Đáng nhắc tới chính là, lúc trước 14.0000755 người đi vào, cuối cùng cũng chỉ có 1.731 người sống đi ra. Tất cả thiên kiêu vừa ra tới, Tam đại thương lâu trước tiên nhìn trời thần điện một phương thiên kiêu tiến hành thành thệ, sau đó phái người đem phe bạn thiên kiêu đưa về. Sau đó, tám đại thế lực cường giả rời đi, chỉ có Tam đại thương lâu cường giả cùng Đỗ sư Lăng bọn hắn tiếp tục lưu lại tập hợp quảng trường, chờ đợi Lục thần xuất hiện. Thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, đảo mắt lại qua nửa tháng. Thời gian nửa tháng, tại Tử Tiêu Huyền Lôi vô cùng tận điên cuồng công kích bên dưới, Lục thần không hoàn chỉnh linh hồn thể lần nữa trở nên hoàn mỹ không một tí vết. Mà lại, hắn hồn lực nhất cử đột phá thất phẩm trung kỳ đỉnh phong, linh hồn thể càng là tu thành Lôi hồn không cần tiếp tục lo lắng bị Lôi tu công kích hồn thể. Cùng một thời gian, Lục Thần nhục thân cũng tại Lý Trường Sinh trợ giúp bên dưới tu thành Phong Lôi thể. Tu thành Phong Lôi thể sau, Lục Thần cường độ nhục thân do trước đó bán bộ võ hoàng tăng lên tới cao giai võ hoàng. Giờ phút này, Lục Thần xương cốt toàn thân đều biến thành lôi cốt, trong huyết nộc cũng nhảy lên thượng nhân ngay đến chạm vào cũng không dám tử tiêu vi lôi. Chương 843, bí cảnh sụp đổ, chương 843, bí cảnh sụp đổ. Cùng nửa tháng trước đó so sánh, Lục Thần nhục thân cùng linh hồn đều đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà tại giúp Lục Thần tu thành Phong Lôi thể cùng chữa trị linh hồn thể sau, Lý Trường Sinh cả người lại trở nên mờ đi. "Lục Thần, ta sắp biến mất sáng sớm." Lý Trường Sinh thanh âm hùng hồn truyền đến Lục Thần trong tai. Lục Thần trong lòng giật mình, lúc này kết thúc tu hành, hồn thể hóa thành một sợi lôi mang trở lại nhục thân, sau đó mở hai mắt ra. Lý Trường Sinh nếm thử hỏi, "Lục Thần, ta như thế giúp ngươi tu hành, ngươi có thể gọi ta một tiếng sư tôn." Lục Thần an tĩnh đứng đấy, không có nói tiếp. Lục Thần không tiếp lời, Lý Trường Sinh cũng hiểu Lục Thần ý tứ, thở dài nói, "Thôi, không nguyện ý gọi coi như xong." Lục Thần nói ta mặc dù không gọi ngươi sư tôn, nhưng sẽ nhớ kỹ ngươi hôm nay chi tỉnh. nghe chút lời này Lý Trường Sinh hai mắt tỏa sáng mong đợi nói vậy ta có thể hướng ngươi muốn một cái hứa hẹn Lục Thân Hiếu kỳ nói ngươi muốn cái gì hứa hẹn ngày nào đó nếu là ta hậu nhân đắc tội ngươi ngươi có thể nể tình ta thả bọn họ một con đường sống Lý Trường Sinh đạo Lục Thân giũ môi nói hậu nhân của ngươi hẳn là Thiên Phú gần giống yêu quái người thực lực thông thiên bọn hắn còn cần ta bung tha ngươi đừng quan như này ta liền nói có thể hay không đáp ứng ta điều thỉnh cầu này Lý Trường Sinh đạo nghĩ đến Lý Trường Sinh nhân tình Lục Thân quyết định đáp ứng nhưng lại không có đem lời nói đầy nói nhìn tình huống đi chỉ cần bọn hắn không quá phận, ngày sau song phương nếu là phát sinh xung đột, ta có thể xem ở trên mặt của ngươi buông tha bọn hắn. Có thể. Lý Trường Sinh trưởng thở dài một hơi. Người khác không biết Lục Thần có bao nhiêu yêu nghiệt, hắn nhưng biết, bởi vì linh đế từng từng chiếm được đời trước hỗn độn thần thể chiêu cố. Giờ khắc này, hắn sợ nhất chính là hậu nhân không có mắt, chọc tới Lục Thần, là toàn bộ lý gia mang đến tai họa ngập đầu. Lục Thần tiếp lấy hỏi thăm, "Trừ cái này, ngươi nhưng còn có sự tình khác?" "Không có chuyện khác, nhưng hôm nay võ bí cảnh chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, ta dùng còn sót lại lực lượng đưa ngươi ra ngoài đi." Lý Trường Sinh ngạo, nghĩ đến Bách Giới Lịch luyện đã kết thúc, Bí cảnh đóng lại, tinh thông không gian chi đạo Hắc Hoàng lại không ở nơi này, chỉ dựa vào lực lượng của mình không cách nào rời đi Thiên Võ bí cảnh, Lục Thần không có cự tuyệt, nói như vậy cũng tốt. Nghe vậy, Lý Trường Sinh ngay trước Lục Thần mặt tạo dựng ra truyền công trận, cũng lấy tự thân lực lượng là năng lượng đưa Lục Thần ra ngoài. Ông. Sau một khắc, lưu quang rời lên, Lục Thần biến mất. Cơ hồ cùng một thời gian, bầu trời vỡ vụn, Thiên Võ bí cảnh sụp đổ, Lý Trường Sinh thân thể cũng từ lòng bàn chân bắt đầu tiêu tán. Lục Thần, ngươi tự cầu phúc đi, lần này thật không phải ta cố ý chỉ ngươi, là bây giờ không có lực lượng. Nhìn xem không ngừng hướng lên tiêu tán thân thể. Rõ ràng không có đem Lục Thần đưa đến mục đích Lý Trường Sinh cười khổ không thôi. Sau đó, Lý Trường Sinh thân thể hóa thành đầy trời lôi quang tán đi, thiên võ bí cảnh cũng là anh một tiếng triệt để sụp đổ. Ngay sau đó, ngoài bí cảnh đỗ sư lăng bọn người nhìn thấy 14 giới hóa thành một đạo lưu quang từ trước mắt của bọn hắn biến mất. Đám người kinh hãi, Đoạn Khuyết nhìn về phía một bên Hắc Hoàng hỏi, "Hắc Hoàng, ngươi có biết cái này Lịch Luyện Chi Địa muốn đi đâu?" "Từ chỗ nào tới về đi đâu thôi." Hắc Hoàng nhếch môi. Đoạn Khuyết lại nói, "Ngươi biết Lịch Luyện Chi Địa là từ đâu tới?" "Không biết." Hắc Hoàng lắc đầu. Đoạn Khuyết tất nhiên là không tin, hướng Hắc Hoàng thở dài nói, "Hắc Hoàng, Ta biết ngươi biết Thiên Võ bí cảnh đi đâu, ngươi liền nói cho ta biết đi, ta xong đi muốn chết tiểu tử. Ngươi không cần tìm hắn, hắn đã rời đi Thiên Võ bí cảnh." Hắc Hoàng đạo, nói nắm lên đoạn khuyết trốn vào trong không gian. "Gặp Hắc Hoàng cùng đoạn khuyết rời đi, không muốn vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, tiếp lấy bước ra một bước, thi triển thân pháp võ kỹ rời đi. Kể từ đó, ngoài bí cảnh cũng chỉ còn lại có Tam đại thương lâu người, kỷ ngưng năm người cùng Đỗ sư Lăng cái này lục thần trên danh nghĩa sư tôn. Phong Tuyết đi đến Đỗ sư Lăng trước mặt nói Đỗ đại sư, bây giờ Lục Thần chẳng biết đi đâu, chúng ta nên đi chỗ nào tìm hắn? Không tìm đi, ta tin tưởng hắn không có việc gì." Về sau sẽ tự mình trở về tìm chúng ta. Đỗ sư Lăng đạo, nàng cũng không phải là không lo lắng Lục Thần, mà là nàng biết Lục Thần thân phận chân thật cùng Hắc Hoàng đối với Lục Thần rất coi trọng. Nàng không tin mình sư tổ sẽ cứ như vậy vẫn lạc, cũng biết nếu quả thật gặp nguy hiểm, Hắc Hoàng sẽ không thấy chết không cứu. Hắc Hoàng bình tĩnh rời đi, đó chỉ có thể nói Lục Thần không có nguy hiểm, chỉ là không biết là duyên cớ nào chính mình rời đi. Hàn Dịch Khả cấp nói, "Đỗ đại sư, Lục Thần thế nhưng là đệ tử của ngươi nha, ngươi liền không lo lắng an nguy của hắn?" "Không lo lắng?" Dứt lời, Đỗ sư Lăng quay người rời đi. Tam đại thương lâu cường giả toàn bộ theo sau. Lâm Tông Trạch giành nói, Đỗ đại sư, ta trước đó có chỗ mạo phạm, còn xin Đỗ đại sư xem ở Vạn Bảo lâu cùng Tiêu Giao võ đế nhất mạch quan hệ phân thượng không nên cùng ta chấp nhận. Gia hỏa này sợ. Nghe chút lời này, Linh Bảo các cùng Chân Bảo các vô số cường giả thầm nghĩ. Bất quá, bọn hắn cũng có thể lý giải Lâm Tông Trạch. Dù sao Lục Thần võ đạo thiên phú, và nắm trong tay lực lượng bảy tại nơi đó. Song Phương thật muốn đấu thủ, đừng nói Thiên võ đại lục Vạn Bảo lâu, chính là Lưu Phong đại lục Vạn Bảo lâu cũng khó khăn trốn bị diệt hạ tràng. Đỗ Tư Lăng ngừng lại, lãnh đạo nói có lời gì ngươi chờ ngày sau cùng Lục Thần đi nói đi, cùng ta nói không dùng. Lâm Tông Trạch sắc mặt biến hóa trong lòng hối tiếc không thôi, thầm mắng mình ngu xuẩn, thế mà đi gây lục thần cùng Đỗ Sứ Lăng. Hiện tại tốt, một bàn cờ tốt bên dưới đến nát bét, cũng không biết kết thúc như thế nào. Nghĩ đến sư tôn Ô Khải Trinh ngày đó gió Hem dịu Tuyệt nói chuyện, Lâm Tông Trạch hạ thấp tư thái đối với Phong Nhàn nói, Phong Nhàn, hỗ trợ nói một câu nha. Phong Nhàn không muốn giúp Lâm Tông Trạch, bởi vì Vạn Bảo lâu cùng võ đế nhất mạch kết thủ đối bọn hắn chân bảo cắt tới nói là chuyện tốt. Bất quá, hắn không muốn phụ thân thất tín với người, mở miệng nói, đối đại sư, Lâm Tông Trạch đã nhận lầm, lại không coi ủ thành sai lầm lớn. Nếu không ngài liền cho hắn một cái cơ hội, để hắn hướng ngươi bồi tội cái này cũng có thể, phong nhàn lời này vừa nói ra, kỷ ngưng năm người, phong tuyết ba người cùng đỗ sư lăng đều mặt lộ nghi ngờ. tam đại thương lâu lẫn nhau không cùng, hẳn không thể đối phương có thể một khi hủy diệt là thiên võ đại lục mọi người đều biết sự tình. giờ phút này cũng không biết xảy ra chuyện gì, chân bảo các các chủ phong nhàn thế mà không chỉ có không đổ thêm dầu vào lửa, còn giúp lâm tông trạch cầu tỉnh. nên nói không nói, đối với bọn hắn những này người không biết chuyện tới nói, cái này không khác là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? lâm tông trạch nghe vậy vội vàng nói, chỉ cần đỗ đại sư có thể tha thứ ta, ta nguyện xuất gia trăm tỷ tài nguyên trợ đại sư tu hành đừng nói trăm tỷ, chính là ngươi cho ta một ngàn tỷ, ta cũng không thể đại biểu lục thần tha thứ trước ngươi làm sự tình. Đỗ sư lăng lệnh nhạt nói, cái này nghe vậy, lâm tông trạch triệt để không biết làm sao bây giờ. Thế nhưng liền lúc này, Đỗ sư lăng lời nói xoay chuyển, nói nhưng ngươi nếu để cho ta một trăm tỷ, ta ngược lại thật ra có thể tha thứ ngươi, đồng thời không tại lục thần trước mặt nói ngươi cùng vạn bảo lâu nói xấu. Đây chính là một trăm tỷ tài nguyên a, đồ đần mới có thể không cần. Mặc kệ lục thần tha thứ hay không lâm tông trạch cùng vạn bảo lâu, nàng cũng muốn lấy trước lại nói, bạn không cũng quá ngu xuẩn. Ân. Lâm tông trạch sững sờ, chưa kịp phản ứng. Làm sao? Người không nguyện ý? Đỗ Sư Lăng thấy thế sầm mặt lại. "Không, nguyện ý." Lâm Tông Trạch đại biểu Vạn Bảo lâu cảm tạ Đỗ Sư Lăng tha thứ. Lâm Tông Trạch sắc mặt biến hóa, nói vội vàng đưa lên giá trị 100 tỷ tài nguyên, đồng thời đa số tài nguyên là các loại linh dược. Chương 844, Thiên Võ Đại Lục linh khí khôi phục, chương 844, Thiên Võ Đại Lục linh khí khôi phục. 100 tỷ tài nguyên tuy nhiều, nhưng Lâm Tông Trạch hoa lại là không có chút nào đau lòng. Thân là Thiên Võ Đại Lục đương nhiệm Vạn Bảo lâu tổng lâu, lâu chủ, hắn đã sớm biết Đỗ Sư Lăng cùng Lục Thần quan hệ. Mọi người đều biết, rõ bên gối nhất là hạ người, đón mua Đỗ Sư Lăng. Đỗ Sư Lăng bất luận nói, sự tình chẳng phải thành một nữa. Giờ khắc này, hắn rất là kinh ngạc Đỗ Sư Lăng thế mà thật cho hắn cơ hội này, hắn đều coi là chỉ có thể chờ đợi chết. Trung quanh những người khác cũng là một chút không có kịp phản ứng, nhìn xem thu hồi tài nguyên Đỗ Sư Lăng, đám người mỗi người có tâm tư riêng. Linh Bảo các cùng Chân Bảo các có người cảm thấy Đỗ Sư Lăng thừa cơ lường gạt Lâm Tông Trạch, có người thì là tiếc hận Đỗ Sư Lăng buông tha Lâm Tông Trạch. Vạn Bảo lâu đám người giờ phút này lại đều có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, nhìn Đỗ Sư Lăng ánh mắt tựa như là thấy được cứu tinh. Đi, cầm 100 tỷ tài nguyên, Đỗ Sư Lăng đạo. Đỗ đại sư Lịch luyện một năm lâu, nếu không đi vạn bảo lâu nghỉ ngơi một chút đi. Đi cái gì vạn bảo lâu, đi chân bảo các nơi đối. Đi Linh Bảo Các, Đỗ đại sư cũng còn không có đi qua Linh Bảo Các, nhất định phải để cho ta Linh Bảo Các một tận tình địa chủ hữu nghị. Gặp Đỗ sư lăng muốn rời khỏi, Tam đại thương lâu lần lượt phát ra mời, hy vọng mượn cơ hội này giao hảo Đỗ sư lăng. Đỗ sư lăng đối với Tam đại thương lâu mục đích lòng dạ biết rõ, cự tuyệt nói, ta muốn đi một mình đi, Tam đại thương lâu, ta cái nào đều không đi. Dứt lời, Đỗ sư lăng quay người liền đi. Vạn Bối cùng tiến Đỗ đại sư, kỳ ngưng năm người không người đỡ tiễn. Đỗ sư lăng lại ngừng lại, bên mặt nhìn về phía Phong Nhàn, nghi ngờ nói: Phong các chủ, Thiên Thần Điện cùng ảnh lâu người đâu? Bọn hắn cấu kết ma tộc, ý đồ thống trị Thiên Võ Đại Lục, hiện tại đã bị chúng ta trọng thương, trật vật trốn. Phong Nhàn đạo, Đỗ sư lăng khẽ gật đầu, nhớ tới rời đi tiêu nhiễm bốn người. Nếu như chỉ là Thiên Võ Đại Lục Tam Đại Thương lâu liên thủ, bọn hắn thực lực tổng hợp so ra kém Thiên Thần Điện cùng ảnh lâu. Nhưng nếu là Tam Đại Thương lâu nhiều ba cái cao dài võ tôn cùng một cái võ thánh cảnh cường giả, Thiên Thần Điện cùng ảnh lâu liền không chịu nổi một kích, không làm cái khác chỉ vì từ xưa đến nay chiến cuộc đều là do đỉnh phong chiến lược quyết định những người còn lại đều là vật làm nền giải khai trong lòng nghi hoặc, đỗ sư lăng lại nói phong các chủ bọn hắn năm người liền làm phiền ngươi quan tâm bọn hắn là lục thần muốn người bảo vệ không xảy ra chuyện gì phong nhàn trong lòng giật mình ôn quyền nói đỗ đại sư yên tâm chân bảo các nhất định bảo hộ năm người thân người an toàn ân cũng liền lúc này đỗ sư lăng đột nhiên đại mi nhũ chặt đứng lên phong nhàn cho là hắn câu nào nói đến không đối thử hỏi đỗ đại sư là còn có cái gì muốn bản giao lão phu sao Đỗ Sư Lăng nhìn chằm chằm đã biến thành phế tích mặt đất nói không phải, là đại lục giống như trở nên không giống nhau lắm. Phong nhàn tán dương, thật không hổ là Đỗ Sư Lăng, cảm giác ngai cảm, nhanh như vậy liền phát hiện đại lục linh khí biến mỏng manh. Không phải biến mỏng manh, là trở nên nồng đậm. Đỗ Sư Lăng đạo, Đỗ Sư Lăng lời này vừa nói ra, tất cả mọi người vận chuyển công pháp cẩn thận cảm giác trong không khí trung quanh chứa tất cả thuộc tính linh khí. Đang sau, tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện trong không khí linh khí giống Đỗ Sư Lăng nói như vậy, trở nên nồng nặng. Giờ phút này, trong không khí linh khí chỉ ít so đại chiến trước nồng nặng 1 phần 10, mà lại linh khí còn tại không ngừng gia tăng. Qua nửa ngày, Linh Bảo các các chủ viên khiếu thiên ngạc nghien hỏi, "Đỗ Sư Lăng, ngươi có biết vì sao trong không khí linh khí sẽ gia tăng? Có lẽ cùng Thiên Võ Bí Cảnh có quan hệ đi?" Đỗ Sư Lăng suy đoán nói, "Phải là. Mọi người chung quanh đều là tán đồng Đỗ Sư Lăng thuyết pháp, cũng nghĩ đến thử ra vận dụng đại trận rút ra đại lục năng lượng. Bây giờ nghĩ lại, Thiên Võ Đại Lục tại quá khứ trong năm tháng dài đằng đẵng vẫn luôn tại liên tục không ngừng cho Thiên Võ Bí Cảnh cung cấp năng lượng. Như hôm nay Võ Bí Cảnh bay đi, đại lục không cần lại cung cấp năng lượng, Thiên Võ Đại Lục linh khí cũng liền dần dần khôi phục. Vừa nghĩ tới tương lai Thiên Võ Đại Lục sẽ trở nên càng thêm thích hợp tu hành." Tam đại thương lâu tất cả mọi người hô hấp đều trở nên rồn rập lên. Trải qua trận này, Thiên Thần Điện cùng Ảnh lâu thực lực giảm lớn, Tam đại thương lâu tại Thiên Võ Đại Lục thu hoạch được càng lớn tiếng người ngưỡng quyền. Đại Lục linh khí khôi phục chuyện này đối với bọn hắn Tam đại thương lâu tới nói không thể nghi ngờ là một trận trước này chưa có kỳ ngộ. Đỗ Sư Lăng không muốn những này, giờ phút này nàng nghĩ là Lục Thần trước khi đi bằng rào, nàng nhất định phải thực hiện hai người hứa hẹn, đem Lục Thần lưu lại tài nguyên chuyển giao cho Đỗ Nhi Triệu Viên. Thu hồi tâm, Đỗ Sư Lăng thản nhiên nói, "Đi." Dứt lời, Đỗ Sư Lăng vận chuyển công pháp linh lực hóa dục hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ rời đi tập hợp quảng trường lục thần không biết đi chỗ nào đỗ đại sư đi chúng ta cũng đi thôi nhìn thấy đỗ sư lăng rời đi viên khiếu thiên cũng nghĩ rời đi giờ khắc này hắn chỉ muốn sớm một chút trở lại linh bảo cát hảo hảo cùng một đám cao tầng chùm mâu tiếp xuống đại sự đằng sau hắn cũng không đợi phong nhàn cùng lâm tông chạy tỏ thái độ mang theo linh bảo các một đám cường giả cùng tiên tiêu liền rời đi lâm tông chạy đối với phong nhàn đạo một tiếng tạ cũng là dẫn người rời đi rất nhanh liền chỉ còn lại có chân bảo các mọi người và kỷ ngưng năm người phong nhàn nhìn về phía thực lực cùng võ đạo thiên phú đều mạnh nhất kỷ ngưng nói kỷ ngưng ngươi nếu không cùng ta về chân bảo cấp đi. Phong các chủ, không biết ta Kỳ gia trưởng bối sống hay chết?" Kỳ Ngưng lo lắng hỏi. Phong nhàn nói, "Ngươi yên tâm, ngươi Kỳ gia trưởng bối mặc dù ở Thiên thần điện, nhưng lại trong lòng còn có chính nghĩa, cũng còn tốt tốt còn sống. Cái kia không biết cha ta bọn hắn bây giờ ở nơi nào?" Kỳ Lăng truy vấn. "Bọn hắn cùng Tam đại gia tộc người cùng một chỗ trốn, chúng ta cũng không biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào." Nghe chút lời này, Kỳ Ngưng có chủ ý, cung kính nói, "Phong các chủ, hảo ý của ngươi, chúng ta huynh muội năm người tâm lĩnh, chân bảo các chúng ta thì không đi được, chúng ta muốn đi tìm gia chủ bọn hắn." Phong nhàn nghiêm túc nói, Kỳ Ngưng, các ngươi muốn đi tìm gia tộc trưởng bồi ta không phản đối, chỉ hy vọng các ngươi không cần cô phụ lục thần cùng Đỗ sư lăng tín nhiệm cùng giữ gìn. Phong các chủ nói như vậy van bối nhớ kỹ, đoạn không thể quên. Kỳ Ngưng khiêm hư đạo, đối với Phong Nhàn lấy van bối tự xưng. Phong Nhàn nghe vậy xuất ra ba cái nhẫn chữ vật đưa cho Kỳ Ngưng, lịch luyện 1 năm, các ngươi nghĩ đến cũng không có gì tài nguyên, trong này có chút tài nguyên các ngươi dẫn đường bên trên dùng đi. Đa tạo Phong tiền bối. Kỳ Ngưng không có cử tuyệt, từ Phong Nhàn trong tay tiếp nhận nhẫn chữ vật, bởi vì bọn hắn hiện tại sát thực cần những tài nguyên này. Đi thôi, làm xong có thể làm. Phong Nhàn hướng kỵ ngưng phất phất tay, sau đó năm người linh lực hóa rực rời đi tập hợp quảng trường. Các chủ, cứ việc Đỗ Đại sư có bàn giao, nhưng chúng ta có cần phải đối bọn hắn năm người như vậy chiếu cố? Một người nghi ngờ nói, một người khác lạnh nhạt nói, ta cảm thấy không cần thiết, nếu không phải Đỗ Đại sư che chở, hẳn là trực tiếp giết bọn hắn. Nói lời này lúc, trên người hắn tràn ngập sát ý, bởi vì hắn huynh trưởng liền chết tại Thiên Thần Điện trong tay của giả. Phong Nhàn so hai người thấy rõ ràng, hắn biết nếu không phải kỳ ra một mực đổ nước, thậm chí tìm cơ hội ngăn cản hai thế lực lớn công kích, tam đại thương lâu người phải chết sẽ tăng nhiều. Hắn cũng đem so với hai người lâu dài biết năm người tiềm lực vô hạn, giờ phút này đối với năm người tốt một chút có trăm lợi mà không có một hại. Hắn nhìn về phía hai người nói phải chăng muốn chiếu cố bọn hắn, thời gian sẽ cho ra đáp án. Nói xong, Phong Nhàn rời đi tập hợp quảng trường. Chương 845, chia cắt thiên võ bí cảnh di chỉ, chương 845, chia cắt thiên võ bí cảnh di chỉ. Đại lục chi đông, thiên đô giới, Cẩm Dương giới phía đông giới. Nơi này là nhìn không thấy bờ hải dương, tại quá khứ trong 5 tháng dài đằng đẵng, nơi này phát triển thành từng tọa ven biển thành trì. Chưa hôm nay, bình tĩnh ven biển trên không đột nhiên xuất hiện một điểm đen, sau đó điểm đen cực tốc to ra xuống phía Hải Dương kéo dài. Đó là ven biển các lần nhân vật sinh sống hoặc làm việc. Bên trên, đông đảo võ giả kinh hãi nước nhìn ven biển trên không kỳ lạ cảnh tượng, có chút thì là hoảng sợ đảo vong. Ầm ầm. Sau một khắc, tiếng ánh minh vang tận mây xanh, thiên võ bí cảnh 14 giới ứng thanh rơi xuống đến vô biên trong hải dương. Ngay sau đó, tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện nguyên bản hải dương biến mất, có thể là nhìn không thấy bờ mênh mang rộng rộng. Mang theo hiếu kỳ, vô số ven biển thành trì võ giả tràn vào 14 giới, bắt đầu ở 14 giới bên trên tìm kiếm cơ duyên. Cùng một thời gian Thiên đô giới cùng Cẩm Dương giới phía đông giới thiên hàng đại lục tin tức như gió một dạng truyền khắp toàn bộ đại lục. Trong lúc nhất thời, thiên võ đại lục các giới võ giả như cá diếc sang sông từ các nơi chạy đến, tiến vào 14 giới tìm kiếm cơ duyên. Kể từ đó, 14 giới biến thành một cái cự đại đồ khu vực săn bán, vô số võ giả chết tại võ giả, yêu thú, u minh sinh vật, ma tộc cùng ma tu trong tay. Bất quá, cũng có một chút võ giả vận khí tốt, tìm được đại cơ duyên. Mà khi rất nhiều người vội vàng tranh đoạt tại nơi lúc, những cái kia đã từng tham gia qua bách giới lịch luyện, lại hoặc là dẫn người tham gia qua bách giới lịch luyện cường giả lại tại làm một chuyện khác bọn hắn hoặc là đem tông môn cùng thế lực di chuyển đến 11 giới, hoặc là chính là phái người tại 11 giới trắng trợn quyền địa. Không làm cái khác, chỉ vì bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra Thiên Đô giới cùng Cẩm Dương giới ven biển Thiên Hàng Đại Lục chính là đã từng thiên võ bí cảnh. Nơi này trừ Cấm khu Tam giới bị thử ra rút thành không thích hợp tu hành phế giới, cái khác 11 giới đều so thiên võ đại lục tuyệt đại bộ phận giới vực thích hợp tu hành cùng khai tông lập phái. Sau đó không lâu, một chút không biết do tình hình thế lực cũng từ các đại thế lực kỳ quái hành vi bên trong phản ứng lại, gia nhập vào quyền điệu hành động bên trong. Cùng một thời gian, hoang vu trong Cấm khu có sinh linh tại hoạt động. Bọn chúng là nguyên bản sinh hoạt tại cấm khu yêu thú, u minh sinh vật cùng còn sống sót ma tu, rất nhiều ma tộc. Bởi vì cấm khu bị thử ra rút thành phế giới, cho dù linh khí khôi phục, trong thời gian ngắn cũng khôi phục không đến bộ dáng của ban đầu. Bọn chúng bắt đầu hướng ở ngoài cấm khu di chuyển, tại ở ngoài cấm khu địa phương tìm kiếm tu hành cùng phản công tiên võ đại lục đại bản doanh. Một bên khác, ở trên trời hàng đại lục tháng thứ 3, toàn thân tản ra huyết khí một người một thú tại cấm khu trong hoang mạc chạm mặt. Yêu thú là một cái u minh huyền hổ, võ đạo là lục gia sơ kỳ, nhân loại thì là ngày đó tại long mãn trong tay chạy trốn lâm hạo giờ phút này lâm hạo võ đạo rơi xuống đến thất trọng võ tông cảnh so với cùng lục thần đại chiến lúc nhỏ yếu rất nhiều một tụ hợp lâm hạo cùng u minh huỳnh hổ nhìn về phía đối phương trong mắt đều tràn ngập bánh trướng sắc ý bọn họ cũng đều biết chỉ có giết đối phương bọn hắn mới có thể có đến một nửa khác huyết tổ truyền thừa trở nên càng mạnh tiểu tử nhân loại không nghĩ tới ngươi thế mà không chỉ có không có trốn còn chủ động hướng phía ta tới gần u minh huỳnh hổ miệng nói tiếng người thanh âm của nó rất vang chấn động đến lâm hạo lô thai đau nhưng hai mắt huyết hồng lâm hạo nhưng không có chút nào e ngại hắn miệt thị cười một tiếng Ta cũng không nghĩ tới ngươi dám đến tìm ta, mà không phải tìm một cái địa phương ẩn nấp trốn đi. Ngươi cảm thấy bản yêu hoàng muốn tránh? U Minh Huỳnh Hổ quát lạnh nói. Không tránh liền chết. Lâm Hạo lạnh giọng nói. Ta nhìn chết là ngươi tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, thất trọng võ tông cảnh thế mà mưu toan giết bản yêu hoàng. U Minh Huỳnh Hổ gầm thét lên. Hiện tại bản hoàng liền ăn ngươi huyết đục, thu hoạch được huyết tổ một nửa truyền thừa khác. Dóng. Gầm lên giận dữ. U Minh Huỳnh Hổ một chiêu ác hồ chụp mũi nào về phía Lâm Hạo. U Minh Huỳnh Hổ chiến lược so cùng cảnh giới yêu thú càng mạnh, so người cùng cảnh giới loại võ giả càng là cường đại không biết bao nhiêu. Bất quá một lòng muốn thu hồi huyết tổ truyền thừa Lâm Hạo cũng không bởi vậy lùi bước, mà là trực tiếp nên đón tiếp lấy. Thoáng chốc, một người một thú trong hoang mạc cát chiến đứng lên. Nhưng mà, cứ việc hai người thủ đoạn ra hết, đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, kết quả lại là ai cũng giết không chết đối phương. U Minh Hình Hổ có thể phách cùng võ đạo ưu thế, một mực có huyết tổ chỉ đạo Lâm Hạo lại có võ kỹ cùng cảm nội ưu thế. Tại huyết tổ đứng ngoài quan sát bên dưới, hai người cứ như vậy chiến đấu. Nương theo lấy thời gian rời đổi, do huyết ra hai cái Lâm Hạo Lâm Hạo cùng U Minh Hình Hổ đều xuất hiện lực lưỡi biến hiện tượng. U Minh Hình Hổ thấy thế âm thầm cao hứng, bởi vì lại đánh như vậy số dưới nó liền có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ lực lượng chém giết lâm hạo. Có thể nói ý nghĩ này mới vừa ra tới, lâm hạo liền từ trong nhẫn trữ vật lấy ra trước đó an cấp tới phục linh huyết đan. trong nháy mắt, lâm hạo lại khôi phục được trạng thái đỉnh phong. đáng chết, ngươi lại có loại bảo đan này thấy cảnh này, u minh huỳnh hổ gầm thét, trong lòng ngẩn ngẩn có chút bất an. lâm hạo cười lạnh nói, u minh huỳnh hổ, không cần vùng vẫy, ngoan ngoãn giao ra huyết tổ truyền thừa, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. muốn bản hoàng giao gia huyết tổ truyền thừa, ngươi nằm mơ. u minh huỳnh hổ ngửa mặt lên trời thét dài, lần nữa thẳng hướng lâm hạo. ừ, ngu xuẩn mất khuôn. Lâm Hạo hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy tiếp tục lấy công kích mạnh nhất vây công U Minh Hình Hổ, tiêu hao U Minh Hình Hổ lực lượng. Ngoan, chốc lát sau, Lâm Hạo chủ thân nắm lấy cơ hội một quyền đánh trúng U Minh Hình Hổ, đem U Minh Hình Hổ đánh bay ra ngoài. Giống U Minh Hình Hổ thống khổ kêu rên, đứng dậy liền muốn trốn. Lâm Hạo thấy thế linh lực hóa dục đuổi theo, rất nhanh chủ thân cùng thứ thân một trước một sau vây quanh U Minh Hình Hổ. U Minh Hình Hổ không ngừng hướng về đằng sau phía bên trái phương lui lại, uy hiếp nói: "Tiểu tử, ngươi tốt nhất chớ làm loạn, nếu không bản vương cùng ngươi cá chết lưới rách." Ngươi có thể thử một chút." Lâm Hạo lạnh lùng nói tiếp lấy chủ thứ thân lại tế ra sát chiêu công kích với U Minh Huỳnh Hổ, không có chút nào ngoài ý muốn. Theo Lâm Hạo xuất thủ lần nữa, U Minh Huỳnh Hổ trên thân nhiều hơn hai đạo máu me đồng địa vết thương. mắt thấy Lâm Hạo muốn lấy tính mạng mình, U Minh Huỳnh Hổ vội vàng nhận sợ hãi, tiểu tử, đừng giết ta, chính ta chủ động giao ra huyết tổ truyền thừa. Lâm Hạo trân trọng nói, U Minh Huỳnh Hổ, ngươi tính là cái gì, ta phải nghe ngươi. U Minh Huỳnh Hổ sợ hãi nói, ta chủ động giao ra huyết tổ truyền thừa, ngươi lại giết ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt gì. Không, giết ngươi, xong hết mọi chuyện, ta cũng không muốn một mực có một đôi mắt nhìn ta chậm chậm huyết tổ truyền thừa. Lâm Hạo đạo. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể phụ ngươi làm chủ." U Minh Huỳnh Hổ trong mắt lóe lên một tia thống khổ, cắn răng nói ra. Nghe vậy, Lâm Hạo trên dưới quan sát một chút U Minh Huỳnh Hổ, cảm thấy giữ lại U Minh Huỳnh Hổ làm thú cỡi cũng không tệ. Đằng sau, Lâm Hạo âm thanh lạnh lùng nói, "Đã ngươi nguyện tận phục, vậy liền giao ra thú hồn đi, để cho ta tại ngươi thú hồn bên trên gieo xuống nô ấn." U Minh Huỳnh Hổ không nguyện ý, nhưng vì mạng sống, nó cuối cùng nằm xuống, tùy ý Lâm Hạo tại nó thú hồn bên trên gieo xuống nô ấn. Chương 846, 11 giới thành lập trật tự mới, chương 846, 11 giới thành lập trật tự mới. Theo nô ấn gieo xuống U Minh Huỳnh Hổ Triệt để đã mất đi tự do cùng sinh mệnh trưởng không quyền, trở thành Lâm Hạo Tọa Kỵ, đem đồ vật giao ra. Lâm Hạo ra lệnh: "Là, U Minh Huỳnh Hổ âm thanh run rẩy giao ra, dùng thời gian mấy tháng thật vất vả lấy được huyết tổ truyền thừa cùng huyết tổ linh hồn." "Ân, không sai, thời gian qua đi mấy tháng, rốt cục lại phải tập hợp đủ tất cả linh hồn." Nhìn xem từ U Minh Huỳnh Hổ thể nội bay ra huyết sắc linh hồn, Lâm Hạo trong thức hải chỉ còn một nửa tàn hồn huyết tổ đại hỉ. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Hạo trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, đột nhiên đối với huyết tổ nổi lên. Trong chốc lát, Hắn Thi triển huyết tổ truyền thụ cho hắn hồn kỹ đánh lén từ U Minh Huỳnh Hổ trong sọ bay ra huyết tổ tàn hồn. Huyết tổ linh hồn tuần tự đã trải qua thương hồn cùng phái hồn, bây giờ một nửa tàn hồn hồn lực chỉ có tứ phẩm hậu kỳ. Lâm Hạo tại quá khứ thời gian 3 năm bên trong hút an đại lượng võ giả, trong đó không thiếu thiên võ đại lục thiên tiêu. Giờ phút này, hắn hồn lực đã đột phá đến ngũ phẩm sơ kỳ. Huyết tổ một nửa tàn hồn căn bản không phải đối thủ của hắn. Phốc. Chỉ gặp phu một tiếng, U Minh Huỳnh Hổ thu thập cái kia một nửa huyết tổ tàn hồn bị Lâm Hạo đánh lén thành công, vỡ thành năm bộ phân. Đang sau, Lâm Hạo một ngụm đem huyết tổ phá toái tàn hồn hút vào trong miệng, cũng vận chuyển huyết tộc luyện hồn chi pháp luyện hóa huyết tổ tàn hồn mạnh mẽ. Lâm Hạo, ngươi cái đổ vong ân phụ nghĩa, ta dốc hết toàn lực cứu ngươi, ngươi lại thừa dịp ta hư nhược thời điểm đánh lên ta. Huyết tổ thống khổ gào thét, thi triển hồn kỹ phản kích Lâm Hạo hồn thể, ý đồ mạt sát Lâm Hạo linh hồn thể. Nhưng mà, tại Lâm Hạo vừa mới chết thời điểm, hắn đều không thể gạt bỏ Lâm Hạo linh hồn, chiếc đệ chiếm hữu Lâm Hạo nhập thân, bây giờ Lâm Hạo trưởng thành lên, hắn càng không làm gì được Lâm Hạo. Chỉ gặp Lâm Hạo một đạo hồn kỹ công kích chém xuống, huyết tổ tàn hồn bay ra ngoài, hồn lực lại yếu đi rất nhiều. Đang sau, Lâm Hạo cười lạnh nói, Huyết Tổ, ngươi đừng đem lời nói được dễ nghe như vậy. Ta chỉ là trước ngươi một bước động thủ mà thôi. Huyết Tổ ánh mắt chớp lên, quát lên nói ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lâm Hạo miệt thị nói Huyết Tổ, từ tiến vào nhục thể của ta về sau, ngươi vẫn muốn mạ sát ta linh hồn, chiếm cứ nhục thể của ta, ngươi cho rằng ta không biết? Ta không có. Huyết Tổ thề thốt phủ nhận, bởi vì hắn hiện tại tàn hồn đã không đủ để đối phó Lâm Hạo. Ngươi không cần phủ nhận, trong lòng ta biết rõ. Lâm Hạo lạnh nhạt nói, ngay tại vừa rồi, ngươi cũng muốn thừa dịp ta cùng U Minh Huỳnh Hổ lưỡng bại cầu thương thời điểm mạ sát ta linh hồn, tính toán bị Lâm Hạo xem tấu. Huyết Tổ phẫn nộ quát, coi như ta có loại suy nghĩ này, vậy cũng không gì đáng trách, bởi vì ta cứu ngươi thời điểm, ngươi đáp ứng đem thân thể cho ta, ta đem thân thể đưa cho ngươi điều kiện tiên quyết là ngươi giúp ta giết lục thần, báo diệt tộc mối thủ. Lâm Hạo lạnh giọng phản bác, nghe vậy, Huyết Tổ vô nôn mà chống đỡ, mà lại, hắn biết cho dù hắn giết lục thần, Lâm Hạo cũng sẽ không đem thân thể cho hắn, tại quá khứ 3 năm ở chung bên trong, hắn xem như đã nhìn ra, Lâm Hạo người này âm hiểm ác độc, không phải một người hiền lành, cũng bởi vì như vậy, hắn vẫn luôn đang tìm cơ hội gạt bỏ Lâm Hạo linh hồn, lại không nghĩ rằng Lâm Hạo thừa dịp hắn hồn thể trọng thương xuống tay trước. Thấy máu tổ không nói lời nào, Lâm Hạo lại cười xấu xa nói, "Huyết tổ, nói thực ra, ngươi vẫn muốn mả sát ta là người thông minh cách làm, bởi vì ta từ đầu đến cuối liền không có nghĩ tới muốn đem nhục thân tặng cho ngươi." Huyết tổ vẫn như cũ không nói lời nào. Lâm Hạo tiếp tục nói, "Huyết tổ, việc đã đến nước này, nếu không ngươi tốt người làm đến cùng, chủ động đem còn lại một nửa tàn hồn đưa cho ta, cũng tiết kiệm hai người chúng ta tổn thương hòa khí." Lâm Hạo, ngươi nằm mơ, ta chính là chết cũng sẽ không đem còn lại một nửa tàn hồn tặng cho ngươi sói này tâm cậu phế đồ vật. Huyết tổ giận dữ, tự biết không địch lại Lâm Hạo hắn tàn hồn hóa thành một vòng huyết quang, ý đồ rời đi Lâm Hạo nhục thân, muốn chạy trốn, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này. Lâm Hạo sắc mặt lạnh lẽo, lúc này đóng lại nhục thân tất cả lối ra. Phanh. Sau một khắc, huyết tổ tàn hồn đâm vào nhục tường bên trên, gãy trở về. Thấy thế, Lâm Hạo ánh mắt chớp lên, hướng dẫn từng bước nói huyết tổ, hiện tại chính ngươi chạy đi là không thực tế, nếu không ngươi đem huyết tộc tất cả công pháp và võ kỹ truyền thụ cho ta, ta trả lại ngươi tự do như thế nào? Lâm Hạo, ngươi đánh lấy ta, luyện hóa ta một nửa tàn hồn hiện tại thế mà còn có mặt mũi hướng ta tranh công pháp cùng võ kỹ, huyết tổ phẫn nộ quát. Lâm Hạo cười nói, huyết tổ, ta tin tưởng ngươi là một cái tiết mệnh người, sẽ không cam lòng cứ thế mà chết đi. Huyết tổ trầm giọng nói, ngươi đây liền muốn sai, ta mặc dù sợ chết, nhưng càng sợ huyết tộc công pháp và võ kỹ dẫn ra ngoài đằng sau chết. Ý của ngươi là ngươi tình nguyện chết cũng không muốn đem huyết tộc công pháp và võ kỹ cho ta. Nghe chút lời này, Lâm Hạo sắc mặt lạnh xuống. Lâm Hạo, hôm nay ta dù chết, nhưng ngươi chớ đắc ý, ngươi cùng lục thần kết thù, một ngày nào đó ngươi lại so với ta đã chết thảm hại hơn. Huyết tổ không có trả lời. Gâm thiết vận dụng huyết tộc bí thuật tự bạo tàn hồn. Không cần. Oan. Lâm Hạo gào thét lớn ngăn cản, kết quả lại là thân thể đột nhiên chấn động, huyết tổ tàn hồn tại dưới con mắt của hắn phá diện. Thật là đáng chết, thấy cảnh này, Lâm Hạo mắng to, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Bàn ý của hắn là gạt bỏ huyết tổ một nửa tàn hồn, cầm lại thân thể quyền chủ động đồng thời bức bách huyết tổ đem huyết tộc tất cả công pháp và võ kỹ truyền thụ cho hắn. Nhưng mà, sự thật không như ý muốn. Hắn không nghĩ tới huyết tổ như vậy quyết tuyệt, tinh nguyện hồn phi phách tán cũng không nguyện ý đem công pháp và võ kỹ truyền thụ cho hắn. Bất quá Hắn không hối hận chuyện hôm nay, bởi vì đây là hắn duy nhất một lần có thể đoạt lại thân thể quyền chủ động cơ hội. Một khi để huyết tổ song hồn dung hợp, huyết tổ hồn lực lại lại so với hắn càng mạnh, lại thêm huyết tổ tu luyện hồn kỹ càng cường đại, hắn còn muốn giết huyết tổ liền khói như lên trời. Nửa ngày sau, Lâm Hạo triệt để luyện hóa huyết tổ một nửa tàn hồn, hồn lực trực tiếp đột phá đến ngũ phẩm sơ kỳ đỉnh phong. Chúc mừng chủ nhân hồn lực tiến thêm một bước, cảm giác được Lâm Hạo sóng hồn lựu động, một bên U Minh Huỳnh Hổ liền vội vàng đứng lên lấy lòng. Nhìn thấy Lâm Hạo ngay cả huyết tổ nhân vật như vậy đều giết, nó triệt để không có tâm tư phản kháng, tiếp nhận vận mệnh. Lâm Hạo đối xử lạnh nhạt nhìn một chút Ú Minh Hùng Hổ, thả người nhảy lên nhảy lên Ú Minh Hùng Hổ cõng, ra lệnh ra ngoài là Ú Minh Hùng Hổ gầm nhẹ một tiếng, sau đó trở đi Lâm Hạo tại cấm khu hoang mạc phi nước đại hướng phía ở ngoài cấm khu chạy đi bốn Thái Dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây đảo mắt khoảng cách Thiên Võ bí cảnh hạ xuống Thiên Đô giới cùng Cẩm Dương giới Đông Bộ biên giới đã qua một năm thời gian một năm Thiên Võ đại lục linh khí khôi phục kết thúc, toàn bộ Thiên Võ đại lục linh khí tăng lên gấp ba tạ hưu, nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi thế lực khắp nơi tranh đấu cùng quyện địa Thiên Võ bí cảnh dần dần thành lập trận tự mới. Lúc này thích hợp tu hành 11 giới xuất hiện hơn 100 cái làm cho bên trên thiên thế lực lớn, trong đó lại có 11 cái siêu cấp bá chủ. Cái này 11 cái bá chủ đều đều phân bố tại 11 cái giới, trong đó nhất bị người biết rõ chính là Tam đại thương lâu. Trừ Tam đại thương lâu, 11 cái siêu cấp bá chủ bên trong nhân loại thế lực còn có 2 cái, theo thứ tự là Hoan Hỷ lâu cùng đêm tối tổ chức. Bọn hắn cơ hội là trong vòng một đêm cột thời, thực lực tổng hợp mạnh phi thường, không ít đánh bọn hắn chủ ý thế lực đều bị diệt. Còn lại 6 cái bá chủ, 3 cái yêu tộc, 3 cái u minh sinh vật. Đáng nhắc tới chính là u minh sinh vật bá chủ thế lực chố viêm diễm giới thiên chiến giới cùng thiên môn giới hoàn toàn do u minh sinh vật khống chế. Những này u minh sinh vật là toàn bộ thiên võ bí cảnh để lại, bọn chúng tụ ở cùng nhau, nhất trí đối ngoại. Bởi vì u minh sinh vật bên trong không thiếu võ tôn cường giả, toàn bộ thiên võ đại lục không có bất kỳ một người nào cùng thế lực dám tùy tiện đặt chân cái này tam giới. Trong lúc bất chi bất giác viêm diễm giới, thiên chiến giới cùng thiên môn giới trở thành toàn bộ thiên võ đại lục sinh mệnh cấm khu. Hậu thế đi chép, thiên võ lịch 20 năm, thiên đô giới, cẩm dương giới tri đông, trên trời rơi xuống đại lục, linh khí khôi phủ. Sau đó quân hùng tranh chấp, vẫn lạc người vô số kể, cũng có sủng nhi đến cơ duyên thẳng tới mây xanh. Thiên Võ Lịch 21 năm, linh khí khôi phục rừng, quân hùng lập, bá chủ ra, trên trời rơi xuống đại lục mới lập cách của mới. Chương 847, Lục Thần Độ lần thứ hai lôi kiếp, chương 847, Lục Thần Độ lần thứ hai lôi kiếp. Thiên tội đại lục. Đây là một tòa sừng sững tại thần võ giới phương Đông đặc thù đại lục. Nó ở vào lưu xuyên đại lục, Đông Lai đại lục cùng Thiên Trạch đại lục chỗ giao giới, do 273 giới tạo thành. Tại cái này 273 giới bên trong, hai phần ba đều bị trướng khí cùng khí độc bao phủ, chín thành bị rừng rậm bao trùm. Lâm Thâm thì yêu thú nhiều, đúng chi trong rừng rậm còn có trướng khí cùng khí độc. võ giả nhân loại không có khả năng tùy tiện bước chân. trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, thiên tội đại lục bên trên xuất hiện vô số yêu thú, trong đó không thiếu một chút cửu giai đại yêu. những này cửu giai đại yêu phân đất mà trị, ở trên trời đại tội lục thành lập ngũ đại yêu vực, nắm trong tay cả tòa thiên tội đại lục bốn. thiên tội đại lục tây bộ, hắc triều sâm lâm. lôi đế, ngươi cũng quá không đáng tin cậy. sáng sớm, chân trời mới xuất hiện một tia sáng, bình tĩnh hắc triều sâm lâm trên không truyền đến lục thần bận thiệu thanh âm. Sau một khắc, xanh thẳm bầu trời vỡ ra một đường vết rách, toàn thân che kín vết thương gây giận lục thần từ bên trong rơi ra. Cùng một thời gian, hất triệu sâm lâm trên không gió nổi mây phun, tầng mây chỗ sâu tiếng sấm vang rền, một đạo tử tiêu huyền lôi đối với lục thần đánh xuống. ầm ầm, trong chốc lát, lục thần bị tử tiêu huyền lôi bổ một vừa vặn, vết thương trồng chất thân thể nhịn không được có gấp. Mẹ nó, không mang theo chơi như vậy, mới từ trong không gian loạn lưu nhặt về một đầu mạng nhỏ, liền lại đưa tới lôi kiếp. Là, đạo này tử tiêu huyền lôi chính là lôi kiếp, không có bị lôi đế truyền tống đến mục đích, bị động gặp đáng sợ không gian loạn lưu đã làm muốn lục thần nửa cái mạng. Bây giờ thật vất vả từ không gian loạn lưu trở tới, Lục Thần lại bởi vì quên đi áp chế thời cơ đột phá đưa tới lôi tiếp. Cảm thụ được thân thể đau nhức kinh liệt, Lục Thần nhịn không được chửi mẹ. Bất quá, ngay tại muốn đập xuống đến phía dưới rừng rậm lúc, Lục Thần linh lực hóa rực, hóa thành một đạo lưu quang bay lên mà lên. Cũng là lúc này, tầng mây chỗ sâu lại một đạo tử tiêu huyền lôi rơi xuống. Xem ra chỉ có thể liều mạng. Thấy cảnh này, Lục Thần tâm hung ác, cắn chặt răng đồng thời vận chuyển âm dương điện, cửu u hồn điện cùng lôi đế quyết. Hắn quyết định, nếu không tránh được, vậy liền vui vẻ tiếp nhận lôi tiếp. Lần này, hắn không chỉ có muốn lợi dụng tử tiêu huyền lôi đột phá võ tông chế tạo ra một cái yêu nghiệt thiên kiêu không cách nào tưởng tượng đan hải, còn muốn mượn nhờ Lôi Kiếp thức tỉnh dương thần thể, tu luyện hồn lực cùng truy luyện thể phách. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đạo thứ hai Tử Tiêu Huyền Lôi đện ở lục thần nhỏ bé trên lục thân, lần nữa đem lục thần từ không trung đánh xuống. Lục thần cố nén thống khổ, luyện thể đồng thời điên cuồng đem Tử Tiêu Huyền Lôi dẫn vào đan hải bên trong, không ngừng đè ép vốn là không gì sánh được rộng lớn đan hải. Cũng bởi vì như vậy, chỉ là đạo thứ hai Tử Tiêu Huyền Lôi, lục thần cơ hồ chống chống âm dương xong đan liền lại có đại lượng linh lực. Đằng sau Từ tiêu huyền lôi một đạo tiếp lấy một đạo từ vân tiêu chỗ sâu rơi xuống, nên ở lục thần dần dần, dần trở nên rách dưới trên lục thân. Ở trong quá trình này, lục thần không ngừng hấp thu lôi đỉnh chi lực huyết trương đan hải cùng rèn luyện tu luyện ra phong lôi thể nhục thân. 9 đạo, 10 đạo, 11 đạo, 16 đạo. Trong ngay mắt, lục thần liền ngạnh sinh sinh tiếp nhận 16 đạo lôi kiếp. Ầm ầm. Theo đạo thứ 17 lôi kiếp rơi xuống, lục thần âm dương song đan biện huyết trương đến cực hạn, lại không cách nào chen vào một giọt lôi đỉnh. Lại nhìn lục thần nhục thân, mặc dù không giống lần trước chống đỡ 17 đạo lôi kiếp thảm như vậy, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Giờ phút này, lục thể của hắn khắp nơi đều là huyết động, ào ạt bốc lên hôn tạp khủng bố tử tiêu huyền lôi lôi dịch máu tươi. Đan Hải đã không cách nào lại khuyết trương, sau đó chỉ có thể mượn nhờ lôi kiếp rèn luyện lục thân, tu luyện hồn lực cùng thức tỉnh dương thần thể. Cảm giác Đan Hải trả thái, Lục thân âm thầm nỉ non, có chú ý. Khi đạo thứ 18 tử tiêu huyền lôi lúc rơi xuống, Lục Thần chủ động dẫn đạo lôi đỉnh chi lực trùng kích tận cùng dưới đáy cái kia tiết xương sống lưng. Thứ 19 đạo, thứ 20 đạo, thứ 21 đã bốn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Thần rất nhanh chóng đỡ 25 đạo lôi kiếp, kém hai đạo cùng lần trước nâng hàng. Ầm ầm Khi thứ 26 đạo lôi kiếp đánh vào lục thần trên thân lúc, lục thần thân thể trở nên dị thường thê thảm, chỉ còn lại có một bộ khung xương cùng trái tim. Ông, cơ hội cùng một thời gian, lục thần trên khung xương phía dưới cùng nhất một tiết xương sống lưng biến thành màu trắng tinh, bốc cháy lên một sợi hỏa diễm. Cái này sợi hỏa diễm màu trắng tinh, nhìn qua rất nhỏ yếu, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt, lại có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nó vừa xuất hiện, phương viên vài dặm thực vật hóa thành cho tàn, vô tận dường dậm bị cái này sợi hỏa diễm đáng sợ đốt ra một cái lô lớn. Cùng lúc đó, lục thần sinh mệnh lực điên cuồng kéo lên, đạo mắt siêu việt lần trước đột phá âm thần thể lúc sinh mệnh lực đang sau, lục thần khung xương tản mát ra yêu ớt ánh sáng màu trắng, cũng bằng tốc độ kinh người mọc ra thịt gốc dạng. lại có một đạo, trải qua lôi kiếp liền đạt tới lần trước số lượng. trong hồ lớn, lục thần chấn kinh tại xương sống lưng chỗ hỏa diễm đáng sợ lực phá hoại cùng kinh người sinh mệnh lực, đồng thời âm thầm nỉ non tự nói. giống. sau một khắc, tầng mây quay cuồng, hai đạo so với trước đó bất luận cái gì một đạo tử tiêu huyền lôi hóa thành hai đầu màu tím lôi long gào thét xuống. cái này. nhìn xem tốc độ ánh sáng đánh xuống hai đầu lôi long, lục thần hít vào một ngụm khí lạnh. loại lôi kiếp này một đạo có thể so với trước đó hai đạo, một đạo liền đã rất muốn mạng. Hiện tại thế mà duy nhất một lần đến hai đạo. Loại đại ngộ này, hắn ở kiếp trước chỉ ở đột phá võ đế cảnh thời điểm trải qua, còn kém chút đem mệnh vứt bỏ. Nên nói không nói, cái này đáng chết lôi kiếp thật đúng là để mắt hắn. Ầm ầm. Một giây sau, tiếng sấm vang lên, hai đầu lôi đỉnh thẳng đứng đánh xuống, trực tiếp đem Lục Thần khung xương đánh vào ngàn mét lòng đất. Hách! Bị hai đạo tử tiêu lôi long như thế đánh một cái, Lục Thần rên thống khổ, vừa khôi phục một chút nhục thân lần nữa biến thành tinh khiết khung xương. Mà lại, Lục Thần cảm giác khung xương kém một chút liền bị đánh thành tro, linh hồn thể cũng thiếu chút hồi phi yên diệt. Lục Thần có thể khẳng định, nếu không phải trước đó Lôi Đế Lý Trường Sinh dùng Tử Tiêu Huyền Lôi giúp hắn rèn luyện qua hồn thể cùng Lục Thần, cái này hai đạo Tử Tiêu Huyền Lôi xuống tới hắn nhất định là biến mất khỏi thế giới này. Bất quá, nguy hiểm cùng ních lợi là cùng tồn tại. Gặp thứ 27 cùng 28 đạo Lôi Kiếp Bang kích, Lục Thần tiết thứ hai xương sống lưng có một nửa biến thành màu trắng tinh, cảm thụ được lại mạnh mẽ rất nhiều sinh mệnh lực cùng lực lượng. Đối với Lôi Kiếp trong lòng còn có kiên kỵ Lục Thần trong lòng lại bốc cháy lên nóng dược chiến ý. Giờ khắc này, hắn hy vọng Lôi Kiếp tới mãnh liệt hơn một chút, trợ giúp hắn thức tỉnh cái này vô cùng cường đại dương thần thể. Ầm ầm. Khi thứ 29 cùng thứ 30 đầu lôi long từ tầng mây chỗ sâu gào thét xuống lúc, Lục Thần từ trong hố lớn bay ra. "Tới đi, để lôi đỉnh tới mãnh liệt hơn một chút đi." Lục Thần giống to, cực tốc vận chuyển Tam đại công pháp lên tiếp lôi long. Rầm rầm rầm. Lục Thần lời còn chưa dứt, hai đầu lôi long rơi xuống, đánh vào Lục Thần trên thân, trực tiếp đem Lục Thần từ trên không trung đánh xuống. Nhưng mà, Lục Thần cũng không bởi vậy có chút e ngại, tương phản, càng đánh càng hăng, lập tức lại xông lên không trung. Sau đó, Lục Thần lần lượt bị tùy tiện một đạo liền có thể để thiên kiêu võ hoàng hôi phi yên diệt đáng sợ lôi long vây kích mỗi một lần, lục thần đều ở vào khung xương cùng linh hồn phá diệt biên giới, nhưng mỗi một lần đều có thể thông qua cường đại sinh mệnh lực chống đỡ lôi long. Mà tại cái này cực hạn lôi kiếp vanh kích bên dưới, lục thần khung xương cùng linh hồn thể đều đang phát sinh lấy thủy biến, trở nên càng cường đại. chương 848, lục thần thức tỉnh dương thần thể. chương 848, lục thần thức tỉnh dương thần thể. bên ngoài hư không, lão giả cùng tiểu đồng nhi vẫn như cũ đứng tại tinh thần phía dưới, cách hư không quan sát phía dưới độ lấy lôi kiếp lục thần. lão giả hay là trước đó bộ dáng, một bộ tố y hình dung tiểu thụ, còng lưng, tiểu đồng nhi cao lớn cũng biến thành lớn đồng nhi đã là có lao giả một nửa cao. Tại đỉnh đầu bọn họ, tinh hà lưu chuyển, mỗi thời môi khắc đều đang phát sinh biến hóa. Giang giác, tại lục thần tiết thứ nhất xương sống lưng biến thành màu trắng tinh một sát na, viên kia đại biểu lục thần tinh thần khổng lồ mặt ngoài xuất hiện một cái khe. Ngay sau đó, trong cái khe bắn ra một sợi hào quang màu trắng tinh, tại lóa mắt trong ánh sáng màu đen lộ ra không hợp nhau. Nương theo lấy thời gian rời đổi, ngôi sao màu đen mặt ngoài vết nứt càng ngày càng nhiều, ánh sáng màu trắng cũng biến thành càng ngày càng thịnh. Ngoài ra, đem so với trước, quay chung quanh đại biểu lục thần ngôi sao này chuyển động ngôi sao nhỏ nhiều trọn vẹn 10 lắm quả. Cái này 15 ngôi sao lớn nhỏ không đều, mỗi một khỏa tản mát ra không giống với quan Mang. Bọn chúng cùng trước đó cái kia 3 ngôi sao một dạng, ở vào khác biệt vị độ bên trên, cùng đại biểu Lục Thần Tinh Thần có khác biệt khoảng cách. Lúc trước, đại biểu Nam Cung Linh Tinh Thần khoảng cách Lục Thần gần nhất, thứ yếu là đại biểu Đoạn Khuyết ngôi sao màu đen kia. Giờ phút này, đang đại biểu Nam Cung Linh Tinh Thần cạnh trong nhiều hai ngôi sao. Bọn chúng phân biệt tản mát ra màu đỏ cùng chói lọi ánh sáng chín màu, lớn nhỏ đều so đại biểu Nam Cung Linh Tinh Thần hơi nhỏ hơn một chút. Trong đó, ngôi sao màu đỏ khoảng cách đại biểu Lục Thần Tinh Thần gần nhất, cơ hồ là dán đại biểu Lục Thần Tinh Thần. Đang đại biểu nam cung linh tinh thần cạnh ngoài, một viên so ngôi sao màu đỏ hơi lớn, lại so đại biểu nam cung linh tinh thần nhỏ ngôi sao màu xám ở nơi đó. Đang đại biểu đoạn khuyết tinh thần cạnh ngoài là một viên ngũ thải tinh thần cùng một viên ngôi sao màu xanh lam. Viên này ngũ thải tinh thần có đại biểu đoạn khuyết tinh thần một nửa lớn, mỗi thời mỗi khắc đều đang hướng về trung ương tinh thần tới gần. Mà tại hai ngôi sao này cạnh ngoài là một viên nửa bên màu đen, một nửa màu vàng, lớn nhỏ cơ hồ cùng đại biểu đoạn khuyết tinh thần một dạng lớn kỳ quái tinh thần. Nó cạnh ngoài chính là một viên khí tức cùng đại biểu đoạn khuyết cùng nam cung linh tinh thần hoàn toàn khác biệt ngôi sao màu đen nó so ngũ thải tinh thần càng lớn, quang mang càng tăng lên, nhưng lại không so được nửa đen nửa kim tinh thần, cùng nó có không nhỏ trên lệnh. lại bên ngoài chín ngôi sao cơ hồ là tại một cái vòng tròn bên trên, phát tán đi ra quang mang cũng không kém nhiều. Ra Ra, ngươi cảm thấy hắn lần này cần kinh lịch bao nhiêu đạo lôi kiếp. Tiểu Đồng Nhi ánh mắt kiên kỵ hỏi. hắn không phải người độ kiếp, nhưng lại rõ ràng Tử Tiêu Huyền Lôi uy lực, trong lòng đối với Tử Tiêu Huyền Lôi rất là kiên kỵ. Lão giả hòa ái lắc đầu, không biết. Tiểu Đồng tất nhiên là không tin lão giả lời nói, hắn thấy thế gian này liền không có lão giả muốn biết lại không biết sự tình. Nét miệng Tiểu Đồng lại nói Ra Ra. Vậy theo ngươi góc nhìn hắn có thể thành công hay không vượt qua lần này lối kiếp? Có thể, lão giả cười gật đầu. Ầm ầm. Lão giả lời còn chưa dứt, một đạo kinh thế tiếng sấm vang lên. Giờ phút này, nếu không phải lão giả ngăn cách Lục Thần xung quanh không gian, tiếng sấm sợ là có thể đem mấy ngàn dặm người bên ngoài hấp dẫn tới. Mà tại Hắc Triều Sâm Lâm bên trong, Lục Thần đồng thời bị ba đầu tự tiêu huyền lôi biến thành lôi long đánh trúng, ba phủ ở trong sấm xét. Thấy cảnh này, tiểu đồng trong mắt kim quang càng sâu, khó có thể tin nổi, hắn thế mà dạng này đều không chết. Xách xách. Không bố tiếng sấm qua đi, lôi đỉnh bên trong vang lên Lục Thần đứt quãng diễn gì? Tiểu Đồng cùng lão giả trong mắt lóe ra kim quang, nhìn thấy Lục Thần khung xương ngâm tại lôi dịch bên trong, tiết mười ba xương sống lưng cũng thay đổi thành màu trắng tinh. Cùng lúc đó, Lục Thần trái tim mãnh liệt nảy lên, phát ra trận trận uy minh, trên khung xương càng là tản mát ra dọa người sinh mệnh lực. Tiểu Đồng không cách nào tưởng tượng Lục Thần là cái gì quái vật, thế mà thân thể biến thái như vậy, trọi cứng ba đạo lôi kiếp không chết. Thân ở lôi dịch bên trong Lục Thần thì là đáng chắc không thôi, thầm nghĩ chính mình thật sự là quá khó khăn, thế mà thụ loại này tội. Hắn ở kiếp trước đột phá võ đế cũng liền đã trải qua ba đạo tự tiêu huyền lôi một thế này đột phá võ tông dẫn tới tử tiêu huyền lôi không nói thế mà chống đỡ được 57 đạo chỗ chết người nhất chính là nhìn cái này phảng phất ngày tận thế tới sát trời 57 đạo tử tiêu huyền lôi đều không phải là kết thúc ầm ầm mấy tức đằng sau vân tiêu chỗ sâu lại rơi xuống ba đạo tử tiêu huyền lôi biến thành kinh thế lôi long lao ta tiên ngươi muốn hủy ta ta lại không để cho ngươi như ý lôi long lại hàng lục thần gầm thét ngửa mặt lên trời giải cũng bằng tốc độ nhanh nhất vận chuyển có tam đại công pháp đây là hắn ủy trưởng lớn nhất nếu không có âm dương điện cứu hữu hồn điện cùng lôi đế quyết hắn đoán chừng đã sớm thân tử đạo tiêu rầm rầm rầm Lục Thần lời còn chưa dứt, thứ 58, 59, 60 lôi kiếp đồng thời đánh vào Lục Thần trên cung xương. Trong chốc lát, Lục Thần cung xương bị dìm nập, mặt ngoài xuất hiện một vết nứt, nhưng rất nhanh lại trở nên bóng loáng như gương. Mà tại tiếp nhận cái này ba đạo lôi kiếp đồng thời, Lục Thần tiết thứ 14 cùng thứ 15 tiết xương sống lưng đồng thời bị xung phá. Tại 14 tiết cùng thứ 15 tiết xương sống lưng biến thành màu trắng tinh một sát na, Lục Thần sinh mệnh lực lại một lần nữa tăng vọt. Tiếp lấy, lôi kiếp lại rơi. Thứ 61, 62, 63 đạo. Thứ 64, 65, 66 đạo. Từ tiêu huyền lôi ba lôi tề bên dưới, một lần tiếp lấy một lần, tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, hoàn toàn không cho Lục Thần cơ hội thở dốc. Bọn chúng tựa hồ muốn đại biểu thiên đạo chém giết Lục Thần, nhưng Lục Thần lại là một lần lại một lần khiêng xuống tới. Mà lại, hắn càng khiêng càng mạnh, đạo mắt xông phá xương sống lưng số lượng đạt tới 21 đầu. Khi thứ 73, 74, 75 đạo lôi kiếp đánh xuống lúc, Lục Thần xương sống lưng có 25 đầu biến thành màu trắng tinh. Ầm ầm. A. Nương theo lấy thứ 76, 77, 78 đạo lôi kiếp rơi xuống, Lục Thần xương tay nắm chặt, thống khổ gầm thét sau một khắc, một đạo hào quang màu trắng tinh từ lục thần cái hốt xông ra, biến thành một đạo màu trắng tinh cổ sáng bay thẳng thương khung. cơ hồ cùng một thời gian, đại biểu lục thần tinh thần khổng lồ mặt ngoài quang mang và mèo biến thành một cái bắt quái đồ. đằng sau, đen trắng sen lẫn diệu nhãn quang huy hướng phía bốn phương tám hướng chiếu dội mà đi, phảng phất muốn chiếu sáng cả hư không. xem xét chiến trận này, lão giả sắc mặt biến hóa, vung tay lên, lập tức ống tay háo vô hạn mở rộng, đem tất cả hào quang cất vào trong tay háo. phía dưới, lục thần cũng không biết chính mình tạo thành bao lớn động tĩnh, hắn chỉ cảm thấy hô lên cái này một cú họng cả người đều thoải mái. Giờ phút này, hắn khô lâu trong hốc mắt bắn ra hai đạo khác biệt quả mang, trái trắng phải đen, lưu chuyển lên linh choáng. Sinh mệnh lực trở nên chưa từng có cường đại, không xương bị huyết khí bao khỏa, toát ra thịt gốc dạng, lấy cực nhanh tốc độ tái tạo lục thân. Cảm thụ so trước đó không biết cường đại đến mức nào lực lượng, Lục thân biết chịu lâu như vậy trà tấn, hắn rốt cục đã thức tỉnh Dương thần thể. Từ giờ trở đi, lại không người có thể cướp đoạt hắn hỗn độn thần thể. Chương 849, Lục Thần thực lực đại tăng, chương 849, Lục Thần thực lực đại tăng. Gia gia, ngươi nhìn cái kia. Lục Thần một giấc tỉnh Dương thần thể, Tiểu Đồng hai mắt trợn tròn xoe. Khiếp sợ cách hư không chỉ hướng lôi kiếp bên ngoài khu vực. Ở nơi đó, tất cả sinh vật, vô luận động thực vật đều tại sinh trưởng tốt. Trong chốc lát, thực vật lớn lên mấy lần, có mấy chục lần, bộ rễ nhanh chóng hướng phía lôi kiếp ven kích qua địa phương lan tràn. Động vật biến hóa càng lớn. Trước lúc này, xung quanh yêu thú hoặc là hôi phiên diệt, hoặc là thoát đi nơi đây, phương viên trăm dặm cũng bị mất yêu thú. Có thể theo lục thần thức tỉnh dương thần thể, xung quanh lại tăng thêm không ít động vật. Những động vật này hình thể cũng không lớn, lớn nhất cũng liền dài hơn 1m, nhỏ nhất thì là chỉ lớn chừng quả đấm. Nhưng mà Không ai có thể tưởng tượng ra được bọn chúng trước một hồi vẫn chỉ là trên mặt đất không có cách nào đào tàu phổ thông bọ sát nhỏ. Chỉ vì uống một tia có lục thần máu tươi lôi dịch, bọn chúng liền phát sinh thối biến, hình thể cùng lực lượng tại thối biến. Lão giả tựa hồ đã sớm biết có thể như vậy, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, giống nhau trước đó, hòa ái nhìn phía dưới lục thần. Trong lúc lơ đãng, hắn thở dài một hơi, cũng ở trong lòng cảng khái hỗn độn thần thể thật không hổ là vạn cổ đệ nhất thân thể, vừa hoàn thành hoàn toàn hình thái thức tình huyết dịch liền có như thế kinh người thần năng. Ra ra, ngài tượn hồ không có chút nào giận mình, gặp lão giả sát mặt lạnh nhạt, tiểu đồng mở miệng lần nữa. ầm ầm. Lão giả không có trả lời, tầng mây trốn sâu lại ba đạo tử tiêu hiển lôi hóa thành ba đầu lôi long gầm thét đánh phía Lục Thần. Đây là thứ 79, 80 cùng 81 đạo lôi kiếp, uy lực so trước mặt lôi kiếp uy lực đều cường đại hơn. Giờ phút này, Lục Thần nhục thân tái tạo một nửa, biến thành một cái đơn giản hình người huyết nục sinh vật, nhìn qua có chút khiếp người. Trong cặp mắt của hắn bắn ra một đen một trắng hai đạo quang trụ, khí tức thánh khiết mà đáng sợ, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nhìn thấy ba đầu lôi long rơi xuống, Lục Thần thả người nhảy lên, xuất hiện tại trên không rừng rậm, đưa tay một quyền đánh phía ba đầu lôi long. Rầm rầm rầm. Thoáng chốc, không trung bộc phát tiếng vang. Ba đạo lôi long nhẹ nhọn phá hủy lục thần công kích, lôi đỉnh đánh vào lục thần trên thân. Trong chốc lát, lục thần vừa tái tạo huyết nục hóa thành hư không. Đằng sau, tại hai người nhìn soi mói, lục thần cung xương thân thể ứng thanh nện vào độ đầy lôi dịch trong lôi chỉ. Hừ. Đau hừ một tiếng, lục thần tại lôi chỉ đứng lên, ngẩng đầu lâu khô lâu, kiệt nạo nhìn xem trên không. Trong tầng mây lôi đỉnh quay cuồng, phản phất muốn áp vũ càng lớn lôi tiếp, nhưng rất nhanh tầng mây chỗ sâu tử tiêu huyền lôi lại biến mất. Sau đó, tầng mây tan đi, lộ ra màu xanh thẳm bầu trời. Hô. Thấy cảnh này, lục thần thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ, chống lâu như vậy Cuối cùng là vượt qua được. Dứt lời, Lục Thần một cái ý niệm về tới Hỗn Độn Châu thế giới. Vừa tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới, Lục Thần tại trung ương sơn mạch ngồi xuống, khung xương thân thể điên cuồng sinh trưởng chảy máu thịt. Trúc Thiên Hữu bọn hắn ở bên cạnh nhìn, giờ phút này đều bị Lục Thần cái này thần kỳ năng lực chấn kinh đến nói không nên lời đến. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng Lục Thần chỉ còn lại có một bộ khô lâu cùng trái tim thế mà còn có thể sống, mà lại nhanh chóng như vậy tái tạo nhục thân. Ông. Dây lắc đằng sau, Lục Thần âm dương song đan khôi phục, tại đan điền khôi phục trong nháy mắt, Lục Thần vỗ đạo khí tức bắt đầu lấy một cái tốc độ kinh người tăng vọt. Nhất trọng võ tông cảnh, nhất trọng võ tông cảnh đỉnh phong, nhị trọng võ tông cảnh. Mấy hơi thở xuống tới, lục thần võ đạo đột phá tứ trọng võ tông cảnh đỉnh phong, đồng thời hoàn toàn không có phải kết thúc ý tứ. Xem xét chiến trận này, lục thần lúc này vận chuyển âm dương điện cưỡng ép áp chế thực lực, không để cho võ đạo tiếp tục đột phá xuống dưới. Hắn cũng muốn có được cao hơn võ đạo, sớm ngày trở lại đỉnh phong, nhưng hắn càng hy vọng mỗi một cảnh giới muốn tu luyện đến cực hạn. Hắn thấy đột phá võ tông duy nhất một lần đột phá bốn cái cảnh giới đã đủ rồi, cần tuấn một chút thời gian đi vững chắc một chút cảnh giới. Mà tại lục thần cưỡng ép ngăn lại bên dưới, dấu hiệu đột phá dần dần tối lui. Lục Thần cảnh giới võ đạo như vậy ổn định lại. Tư, cũng liền lúc này, Lục Thần trên thân tán mát ra lôi đỉnh màu tím, hồn lực đột phá tới thất phẩm hậu kỳ, linh hồn thể tu thành tử tiêu lôi hồn. Lại nhìn Hỗn Độn Châu cùng Hỗn Độn đỉnh thế giới. Theo Lục Thần cảnh giới võ đạo cùng hồn lực phi tốc tăng lên, Hỗn Độn Châu cùng Hỗn Độn đỉnh thế giới cũng tại mắt Trần có thể thấy tốc độ phát sinh biến hóa. Chỉ gặp hai thế giới dây núi run run, cương vực điên cuồng đối ngoại khuyết trướng, trong không khí linh khí cũng đang không ngừng tăng lên. Đợi đến thế giới ổn định lại, Hỗn Độn Châu thế giới cương vực từ một cái thiên võ đại lục lớn như vậy khuyết trướng đến ba cái thiên võ đại lục lớn như vậy nồng độ linh khí từ giống như là thiên võ đại lục linh khí một phần ba tăng lên tới thiên võ đại lục trước đó nồng độ một nửa trung ương sơn mạch đã trưởng thành đến hơn 3000 ngàn mét cao có thực vật cương vực cũng có thể so với một cái thiên võ đại lục hỗn độn đỉnh thế giới cương vực so hỗn độn châu thế giới phải lớn hơn lớn hơn nhiều bất chi bất giác đã khuyết trương đến 10 cái thiên võ đại lục lớn như vậy ngoài ra bởi vì lục thần tu thành tử tiêu lôi hồn phong và lôi thể hai thế giới trong không khí lôi thuộc tính nồng độ linh khí là cái khác tám thuộc tính linh khí nhiều các bà nhiều năm về sau Lục Thần trong lúc vô tình phát hiện Hỗn Độn Châu thế giới sau ngày hôm nay ra đời hài tử có được lôi thuộc tính võ mạch rõ ràng tăng nhiều. Lục Thiếu chân chính là thần nhân, một bên, nhìn xem Hỗn Độn Châu thế giới biến hóa kinh ngợi, trung niên bộ dáng lâm viễn thanh kinh thán không thôi. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới lúc trước bị Lục Thần bắt lúc Lục Thần nói lời. Lúc đó hắn còn đối với Lục Thần lời nói khịt mũi coi thường, cảm thấy Lục Thần khẩu xuất của nôn, bây giờ suy nghĩ một chút, Lục Thần chỉ là tại trình bày một sự thật mà thôi. Tiêu giao võ đế, nghịch thiên võ đạo tiên phú, có được thần khí, cái này tùy tiện xuất ra một hạng, Lục Thần đều đáng giá hắn dâng lên vô số cái đầu gối. Một bên Trúc Thiên Hữu cũng là cảm khái, may mắn bị động tiếp nhận cái này đẩy trời phú quý, bằng không thật sự là phải hối hận chết. Ân, cùng một thời gian bị bắt Lý Vân Phi gật đầu, rất là tán đồng Trúc Thiên Hữu lời nói. Hắn có thể khẳng định, nếu không phải lúc trước Lục Thần vừa vặn cần bọn hắn làm tay chân, lấy bọn hắn Võ Đạo Thiên Phu thật đúng là không có tư cách đi theo Lục Thần. Bây giờ bọn hắn đi theo Lục Thần, đơn thuần vận khí tốt. Ngoại giới, khi Lục Thần vội vàng tái tạo lục thần cùng đột phá võ đạo lúc, lão giả thu rủ cổ, mang theo tiểu đồng lạnh nhạt rời đi, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện bình thường. Những cái kia lôi chỉ chung quanh động vật cùng thực vật đang điên cuồng hấp thu lôi chỉ bên trong năng lượng, gia tốc thê biến. Theo thời gian trôi qua, chiếm diện tích số bình phương bên trong sâu mấy ngàn thước, giả bộ tràn đầy một ao lôi dịch lôi chỉ thấy đáy. Mà tại chia ăn lục thần máu tươi cùng một ao lôi dịch sau, tất cả thực vật cùng động vật tại nguyên chỗ tu hành đứng lên. Nhưng ai đều không có nghĩ đến, một số năm sau, những này tầm thường nhất thực vật cùng bò sát nhỏ trở thành hắc triều xâm lâm mạnh nhất tồn tại. Bọn chúng huyết mạch thức tỉnh, khai linh trí, toàn bộ tiến hóa thành lôi thuộc tính đại yêu. Đang sau, bọn chúng nhất thống hắc triều sâm lâm Ở chỗ này kiến tạo tổ địa, tôn Lục Thần vì tổ tiên, ngày đêm thành kính cung phụng. Ngoài ra, vẹn vẹn bởi vì Lục Thần trước khi đi một câu, bọn chúng bứt bỏ nhân yêu hiểm khích lúc trước, thủ hộ một phương bánh tính. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, bọn chúng trở thành thụ thần đại nhân cùng yêu thần đại nhân, thủ vô số hắc triều xâm lâm xung quanh võ giả kính ngưỡng. Bọn chúng vốn có thể nhất thống thiên tội đại lục, thậm chí chinh chiến địa phương khác, nhưng lại chưa bao giờ rời đi hắc triều xâm lâm. Không ai biết, bọn chúng một mực lưu tại nơi này, chỉ vì chờ đợi Lục Thần trở về. Chương 850, Thiên thư dị động, chương 850, Thiên thư dị động. Ông hỗn độn châu thế giới không đợi ổn định cảnh giới lục thần xem xét tình trạng cơ thể trong thức hải của hắn đột nhiên bộc phát ra một vệt kim quang đó là mọi người chung quanh kinh hãi ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt toàn thân tản mát ra diệu nhãn quang huy lục thần lục thần đồng dạng trong lòng giận mình nhưng khi nhìn thấy tản mát ra kim quang đồ vỡ lúc hô hấp của hắn đều trở nên rồn rập thiên thư giờ phút này phát ra kim quang rõ ràng là từ từ béo đổ án khuyết nơi đó có được thiên thư trước đó hắn mặc dù từ dẫn linh tinh ở bên trong lấy được thiên thư nhưng thiên thư không cách nào hiện ra văn tự chính là một tấm trong suốt giấy khi đó Thử gia liền nói hắn còn không có lĩnh hội thiên thư tư cách, đợi đến hắn có tư cách, thiên thư tự nhiên sẽ hiện ra văn tự đến. Bây giờ theo võ đạo đột phá tứ trọng võ tông cảnh định phong hồn lực đột phá thất phẩm hậu kỳ, tu thành tử tiêu lôi hồn, một mực yên lặng tại trong thức hải thiên thư rốt cục có động tĩnh. Nó đồng bình tại lục thần trong thức hải, mặc dù phía trên vẫn như cũ không có chữ, nhưng lại tản ra trước đó chưa bao giờ có kim quang. Cưỡng chế nội tâm kích động, lục thần phóng xuất ra hồn lực, chuẩn bị xem xét thiên thư. Nhưng mà, ngay tại lục thần hồn lực chạm đến thiên thư một sát na, ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ gặp thiên thư chấn động. Bộ phát ra một cỗ đáng sợ hấp lực. A. Sau một khắc, Lục Thần hét dầm lên, linh hồn thể trực tiếp bị hút vào thiên thư bên trong. Đằng sau, thiên thư thu ánh sáng lại, lần nữa đắm chìm tại Lục Thần trong tứ hải. Mà rơi xuống chúc thiên hữu bọn người trong mắt, Lục Thần trên người quang mang tán đi, giống một tôn pho tượng ngồi ở trước mặt bọn họ. Lý Vân Phi lo lắng nói, Lục thiếu đột nhiên rít gào lên, trên người kim quang lại tán đi, không phải là sẽ ra chuyện đi. Lâm Viện thanh lắc đầu, Lục thiếu sinh mệnh khí tức mặc dù trở nên yếu đi một chút, nhưng cũng không biến mất, không giống sẽ ra chuyện. Không có việc gì liên tốt, đám người nghe vậy thở dài một hơi. Ngay sau đó, Trúc Thiên Hưu vừa nhìn về phía Lâm Viễn Thanh hỏi, Lâm Lão, hiện tại Lục Thiếu bộ dáng này, chúng ta làm sao bây giờ? Tất cả giải tán đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng Lục Thiếu tu hành. Lâm Viễn Thanh hơi suy tư, quyết định phân phát đám người. Vậy vạn nhất Lục Thiếu gặp nguy hiểm thì làm sao? Trúc Thiên Hưu vội la lên. Lâm Viễn Thanh đắng chát cười một tiếng, nói nếu là lấy Lục Thiếu thực lực đều gặp nguy hiểm, chúng ta lưu tại đây cũng giúp không được giúp cái gì. Cái này nghe chút lời này, đám người trầm mặc. Đúng vậy à, lần đầu gặp Lục Thần thời điểm, Lục Thần vẫn chỉ là một cái nho nhỏ võ vương, khi đó bọn hắn đều không phải là Lục Thần đối thủ. Bây giờ Lục Thần võ đạo đột phá tứ trọng võ tông cảnh đỉnh phong, lục thân cùng linh hồn cũng đều phát sinh thay biến, thực lực sâu không lường được. Nếu như lấy lục thần thực lực cũng không thể tự vệ, xuất hiện nguy hiểm, bọn hắn những người này thì càng không trông cậy được vào. Qua nửa ngày, Băng Tuyết Nhi nói các ngươi đều đi thôi, ta lưu tại nơi này nhìn xem các ca, có chuyện gì thông chi các ngươi. Tốt. Băng Tuyết Nhi là ở đây trong mọi người người thân nhất lục thần người, gặp nàng nói như vậy, đám người cũng không tốt lại nói cái gì. Một lát sau, Trúc Thiên Hữu ba người cùng các đại yêu thú rời đi, trung ương sơn mạch chỉ còn lại có Băng Tuyết Nhi, nhỏ xương cùng ôm thử ra tiểu Cửu. Băng Tuyết Nhi nhìn hai người một chút, không tiếp tục để cho hai người rời đi. Ba người yên lặng thủ hộ lấy hai mắt nhắm nghiền lục thần, lại nói lục thần. Một trận mê muội qua đi, lục thần linh hồn thể tiến nhập một không gian khác. Chỗ không gian này không ánh sáng, không có gió, trung quanh đen kịt một màu, giống như chết thiêng tĩnh. Lục thần cẩn thận xem xét hoàn cảnh trung quanh, kết quả lại không phát hiện chút gì, phản phất toàn bộ thế giới chỉ có chính mình. Đây là nơi nào? Thiên thư tại sao muốn đem ta đưa đến nơi này? Cảm giác hoàn cảnh trung quanh, lục thần trong lòng phát lên dạng này một nỗi nghi hoặc. Mang theo sự nghi ngờ này, lục thần hồn lực đều phóng thích, bắt đầu ở trong hắc ám tiến lên chăm dò nơi này, mà lục thần không nghĩ tới chính là hắn đi lần này chính là hơn 3 tháng thời gian. Tại hơn 3 tháng này bên trong, lục thần ở trong hắc ám không có chút nào phương hướng đi rất xa đường, nhưng vẫn như cũ không phát hiện chút gì. Người là quần cư sinh vật cần quan minh. Thời gian dài ở trong hắc ám tiến lên, dù là lục thần là tiêu dao võ đế, có một thế lịch luyện, tâm tính cũng phát sinh một chút biến hóa. Hắn bắt đầu trở nên bất an, cảm xúc kiềm chế, sợ sệt hắc ám. Hắn khát vọng quan minh, lo lắng hơn linh hồn sẽ cả một đời cầm tù tại cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương quỷ dị. Ở phía sau thời kỳ. Lục Thần không còn ôm tham dò tâm thái tiến lên, mà là nghĩ đến như thế nào rời đi nơi này. Nhưng mà bất kể như thế nào cố gắng cùng nếm thử, hắn đều không thể rời đi, hoàn cảnh chung quanh cũng không có chút nào cải biến. Đạo mắt lại qua nhiều năm, Lục Thần trong mắt tràn ngập dáng vẻ già mua cùng tuyệt vọng. Hắn đối với nơi này chán ghét đến cực điểm, cho là mình bại, thua ở Thiên Thư bên trên, muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Thiên Thư, ta không muốn lưu tại nơi này, ngươi dẫn ta rời đi nơi này đi. Một ngày này, Lục Thần dừng bước lại, đối với hắc ám giống to. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có thanh âm của mình, xung quanh hết thảy như thường, không có thay đổi chút nào. Thế thế, Lục Thần triệt để tuyệt vọng, tê liệt trên mặt đất. Hắn tiếp nhận vận mệnh, không suy nghĩ nữa rời đi, ngã trọng vó nằm, con mắt không nhúc nhích nhìn lên Hắc ám. Thời gian cực nhanh, Lục Thần cái này một nằm chính là mấy chục năm. Thời gian có thể thay đổi hết thảy, tại trong lúc này, Lục Thần mặc dù một được nằm, tâm tính lại phát sinh một chút cải biến. Hắn không còn phẫn nộ, không cam lòng cùng tuyệt vọng, nội tâm dần dần tại thời gian cọ giữa bên dưới trở nên bình tĩnh. Lại về sau, tâm tình của hắn trở nên lạc quan đứng lên. Hắn nghĩ thông suốt, kết thúc mấy chục năm nằm ngửa sinh hoạt, đứng lên, tiếp tục ở trong Hắc Cám tiến lên. Sau đó thời gian, Lục Thần lấy thưởng thức tâm thái du lịch nơi này, mệt mỏi liền nguyên địa nằm xuống, nhìn lên Hắc Cám. Dạng này qua không biết bao nhiêu năm tháng, Lục Thần triệt để thích ứng Hắc Cám, trở thành cái này trong thế giới Hắc Cám một cái kẻ độc hành. Chương 851, hết thảy chỉ là một giấc mộng, chương 851, hết thảy chỉ là một giấc mộng. Ân. Một ngày này, trên đường đi Lục Thần đột nhiên phát hiện xa xôi thiên tế tựa hồ không giống chúng quanh như vậy Hắc Cám. Thiên tế giống như có chút ánh sáng. Phát hiện này để nội tâm sớm đã không hề bận tâm Lục Thần nội tâm nổi lên gợn sóng, hướng phía càng sáng ngời Hắc Cám đuổi theo. Sau đó một đoạn thời gian, theo Lục Thần truy đuổi, phía trước trở nên càng ngày càng sáng rỡ, cho đến một sợi ánh sáng xuất hiện. Cái này sợi ánh sáng không có nhiệt độ, lại là phá vỡ bóng tối vô tận. Nhìn xem cái này sợi ánh sáng, Lục Thần ngừng lại, nội tâm kích động dị thường. "Lão Thiên, thời gian qua đi vô tận truy nguyện, ta rốt cục lần nữa nhìn thấy hết." Lục Thần đối với Hắc ám hưng phấn dâng to. "Ầm ầm." Cũng liền lúc này, Hắc ám rung chuyển, càng ngày càng nhiều quang mang chiếu vào Hắc ám, khiến cho thế giới này trở nên quang minh đứng lên. Đợi đến trung tâm triệt để ổn định lại, thế giới này đã là có quang minh, nhưng lại vẫn như cũ cùng thần võ giới không giống với. Thế giới này tựa như thần võ giới trời đầy mây thời điểm, khu trục hắc ám lại một mực ở vào thấp ánh sáng trạng thái. Thiên thư, ngươi đem ta để ở chỗ này đến tột cùng là muốn cho ta lĩnh ngộ đạo gì? Giờ khắc này, Lục Thần nghĩ đến thử ra đã nói, suy đoán thiên thư đem hắn để ở chỗ này là muốn giúp hắn ngộ đạo. Thế nhưng là bất kể thế nào muốn, hắn cũng nghĩ không ra cái này trùng quanh một mảnh hoang vu, vừa đánh vỡ thế giới hắc ám có thể giấu đạo gì. Qua hồi lâu, Lục Thần không nghĩ nhiều nữa, thu hồi tâm thần. Bóng tối vô tận đều để hắn sống qua tới, hắn tin tưởng chỉ cần kiên trì, thời gian cuối cùng rồi sẽ cho hắn một đáp án. Sau đó thời gian Lục Thần tiếp tục tại thế giới Hoang Vu tiến lên, chứng kiến lấy thế giới Hoang Vu chậm chạp biến hóa. Cũng không biết qua bao lâu, hành tẩu bên trong Lục Thần đã nhận ra một kia dị dạng, tiếp lấy đột nhiên nhìn về phía phương đông. Sau một khắc, một sợi hào quang chói sáng xuất hiện trong mắt hắn. Nhìn xem cái này sợi hào quang chói sáng, Lục Thần hô hấp trở nên dồn dập lên, bởi vì cái này sợi chỉ riêng hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Ánh nắng, đây là Thái Dương tản ra ánh sáng. Ngay sau đó, tại Lục Thần nhìn soi mói, Thái Dương từ phương đông chậm rãi dâng lên, quang mang chiếu rọi toàn bộ thế giới. Đằng sau, một mực gầm trầm trên không biến thành nhìn không thấy bờ màu xanh thẳm để lục thần có đã lâu cảm giác bầu trời, lục thần kích động nói là trên không biến thành trời, cái này thiên hòa thần võ giới trời cơ hồ không khác, khác biệt duy nhất chính là không có đám mây. hồi tưởng đến đi vào thế giới này về sau kinh lịch cùng nhìn thấy hết thảy, lục thần lập tức có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác biến hóa, là biến hóa, thiên thư là muốn cho ta nhìn thấy thế giới này theo thời gian trôi qua phát sinh biến hóa. lục thần kinh hô, là minh bạch thiên thư mục đích cảm thấy vui vẻ, bất quá rất nhanh lục thần lại bình tĩnh xuống dưới, bởi vì hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác. thử ra nói qua, thiên thư là tu hành một loại pháp tắc mật tượng muốn thật sự là hắn nghĩ như vậy, cái tiêu thiên thư đem hắn đưa đến nơi này chính là muốn dẫn đạo hắn tu hành biến hóa chi đạo. điều này có thể sao? lục thần đối với cái này sinh ra hoài nghi. nhưng mà nơi này không ai có thể là lục thần giải hoặc, hắn chỉ có thể chính mình muốn, không nghĩ ra thời điểm liền nếm thử. tại đằng sau trong tuyến nguyệt, lục thần khi thì tiến lên, khi thì ngồi xuống, cẳng ngộ hư vô mờ ảo biến hóa chi đạo. tại trong lúc này, thế giới này ra đời mặt trắng, tinh thần, mây trắng, sông núi, động vật cùng thực vật. đáng nhắc tới chính là, lục thần có thể nhìn thấy thế giới này hết thảy, thế giới này sinh linh lại không nhìn thấy hắn. Hắn biến thành thế giới này người chứng kiến, chứng kiến lấy thế giới này theo thời gian trôi qua phát sinh biến hóa. Không đối, không phải biến hóa, là thời gian. Cũng không biết qua bao lâu, đứng trên một ngọn núi lục thần như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn đối với phương xa giống to, trải qua vô số tuyến nguyệt, hắn cuối cùng là minh bạch thiên tư đem hắn đưa đến thế giới này tới mục đích. Thiên tư đây là muốn cho hắn lấy thân phận của một người đứng xem chứng kiến thế giới này thời gian trôi qua, từ đó cảm ngộ thời gian đại đạo. Minh bạch điểm này, Lục Sặc lập tức tại nguyên chỗ ngồi xuống, tính tâm cảm ngộ thời gian chân lý trong đầu của hắn xuất hiện thế giới này phát sinh hết thảy, tiếp lấy lại hồi tưởng lại ở kiếp trước tất cả kinh lịch. Thái Dương mọc lên ở phương Đông lặn về phía Tây, đảo mắt đã qua mấy năm. Mấy năm thời gian, Lục Thần đối với thời gian cảm ngộ trở nên càng ngày càng sâu. Hắn biết Thái Dương mọc lên ở phương Đông lặn về phía Tây, bốn mùa luân hồi, Thương Hải tăng điển, thế lực thay đổi cùng tinh hà lưu chuyển đều ẩn chứa thời gian. Thời gian, vô hình vô tướng, nhưng lại ở khắp mọi nơi, từ trước tới giờ không ngừng, là một loại vô tận lực lượng cường đại. Một ngày này, ngồi xuống bên trong Lục Thần đột nhiên trở nên không giống với trên thân nhiều một tiên nói không rõ, không nói rõ lực lượng cùng một thời gian, hỗn độn châu cùng hỗn độn đỉnh cùng thần võ giới ở giữa thời gian tốc độ tại lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa. trong cảm ngộ lục thần cũng không biết những này, lại tại mừng thầm, bởi vì hắn giống như ngộ ra được một chút thời gian chân lý. mừng thầm sau khi, hắn lần nữa toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong ngộ đạo, không muốn bỏ lỡ cái này kỳ diệu trạng thái ngộ đạo. đã mất lại qua ba năm. một ngày này, lục thần mở hai mắt ra, nhìn lên bầu trời lờ mờ, cũng không biết lúc nào có thể rời đi nơi này. ông, lục thần lời còn chưa dứt, mảnh không gian này bắt đầu vặn vẹo, lục thần linh hồn thể bị một cỗ cường đại hấp lực hút đi. Sau một khắc, Lục Thần linh hồn thể trở lại nhục thân. "Ka ca. cha." Lục Thần linh hồn thể vừa về tới nhục thân, một bên chờ đợi Băng Tuyết Nhi ba người liền phát hiện, kích động đi tới. Lục Thần mở mắt, ánh mắt nhìn qua dị thường tang thương. Qua nửa ngày, Lục Thần trong mắt cảm giác tang thương dần dần nhạt đi, ánh mắt khôi phục thành Băng Tuyết Nhi bọn hắn quen thuộc bộ dáng. Theo ánh mắt tập trung, Lục Thần thấy được ba người. "Các ngươi làm sao còn là bộ dáng này?" Nhìn thấy ba người trong náy mắt, Lục Thần mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Hắn thấy, hắn đã, đã trải qua vô tận nguyệt, lấy Băng Tuyết Nhi tuổi thọ của bọn hắn đã sớm hẳn là đã chết đi mới đối. Nhưng mà Giờ phút này ba người nhưng vẫn là cùng trước đó mở dạng, dung mạo không có biến hóa chút nào, hoàn cảnh chung quanh cũng không có biến hóa. Băng Tuyết Nhi rỗi ra tố thủ, sờ lên Lục Thần cái chán, lo lắng nói, "Ca ca, ngươi không phải là ngã bệnh đi?" Lục Thần cho Băng Tuyết Nhi một cái liếc mắt, hắn bây giờ tốt xấu là võ tông cảnh võ giả, há lại sẽ sinh bệnh. Đằng sau, hắn lấy ra Băng Tuyết Nhi tay, đổi một cái phương thức hỏi, "Ta tại cái này tu luyện thời gian dài bao lâu?" Không sai biệt lắm một chén trà thời gian đi. Băng Tuyết Nhi hồi đáp, "Một chén trà thời gian." Lục Thần trong lòng giật mình. Đúng vậy a, bằng không ca, ca tưởng rằng bao lâu Băng Tuyết Nhi biểu môi nói, thế nào cũng phải mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm đi. Lục Thần nửa đùa nửa thật nói, suy nghĩ lại tại phi tốc chuyển động, năm tháng dài đằng đẵng là hắn tự mình chứng kiến, không thể giả. Băng Tuyết Nhi bọn hắn dung mạo không có biến hóa, tiểu cựu cùng nhỏ sương cũng không có phủ nhận, nghĩ đến Băng Tuyết Nhi nói cũng đúng thật. Nếu Song Phương đều không có nói láo, vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là Thiên Thư dẫn hắn đi địa phương cùng hỗn độn châu thế giới tốc độ thời gian trôi qua không giống với. Cũng liền lúc này, Băng Tuyết Nhi treo chỏ nói, ca ngươi đặt cái này nằm mơ đâu, làm sao có thể qua lâu như vậy? Mộng sẽ là mộng sao? Băng Tuyết Nhi tiểu nói này, Lục Thần trong lòng tự hỏi đứng lên. Hẳn là thật giống Băng Tuyết Nhi nói như vậy, hắn tại thiên thư bên trong kinh lịch vô tận tuế nguyệt chỉ là một giấc mộng. Muốn thật sự là như thế, vậy hắn chẳng phải là trong mộng cảm ngộ thời gian đại đạo, đồng thời có nhất định thu hoạch. Chương 852, ban thường máu, chương 852, ban thường máu. Nghĩ đến cái này, Lục Thần lúc này vận dụng hồn lực tiếp xúc thiên thư, sau đó kim quang lóe lên, linh hồn thể lại bị nắm đi. Một trận mê muội qua đi, Lục Thần linh hồn thể lần nữa về tới cái kia thế giới hắc ám, xung quanh đưa tay không thấy được năm ngón. Thiên thư, ngươi đừng làm ta ạ. Hai du lịch nơi đây, Lục Thần ý thức được trước đó kinh lịch không phải là ngộng, là chân thật tồn tại. Đồng thời, hắn cũng lo lắng lại phải ở thế giới này nghỉ ngơi vô tận vĩnh nguyệt, thẳng đến thiên thư lần tiếp theo đưa hắn ra ngoài. Cười khổ một tiếng, Lục Thần ngưng tụ tâm thần, ý đồ rời đi nơi đây, nhưng muốn cái kia hấp lực cũng không xuất hiện. Sau đó, Lục Thần lại chưa từ bỏ ý định thử mấy lần, kết quả lại giống nhau, thế giới Hắc Ám yên tĩnh như chết. Lần trước rời đi là cảm ngộ một chút thời gian đại đạo, thu được lực lượng thời gian, đồng thời chủ quan muốn rời khỏi, chẳng lẽ là phải vận dụng lực lượng thời gian mới có thể rời đi. Mấy lần thất bại qua sau, Lục Thần hồi tưởng đến trước đó rời đi tình hình, trong lòng không khỏi có một cái suy đoán lớn mật lập tức lục thần vận chuyển âm dương điện điều động thể nội cực ít lực lượng thời gian cũng lưng tụ tâm thần nghị đến rời đi ông sau một khắc đỉnh đầu trong hắc ám xuất hiện một cái cự đại hấp lực ông một tiếng đem lục thần linh hồn thể mang đi ngay sau đó lục thần linh hồn thể trở lại lục thân thật đúng là dạng này linh hồn thể từ thế giới hắc ám đi ra lục thần đại hỉ hiện tại hắn nắm giữ ra vào thế giới kia phương pháp về sau liền có thể tùy ý đi vào cảm ngộ thời gian đại đạo ca, ca ngươi đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu băng tuyết nhi nghe lục thần lời nói rất là nghi hoặc không có gì Lục Thần cười khoát tay, trực tiếp đứng lên. Vui buồn thất thường. Băng Tuyết Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm. Lục Thần lông mày nhíu lại, nói Tuyết Nhi, như thế không biết lớn nhỏ, ngươi là không có ý định muốn ta máu. Ca ca, ta sai rồi, vừa nghe đến nếu không có máu tươi, Băng Tuyết Nhi vội vàng ôm Lục Thần cánh tay xin lỗi. Lục Thần trước kia máu đối với các nàng tới nói đã là thế gian đệ nhất chí bảo, có thể trợ giúp các nàng phản tổ trở thành đại yêu. Bây giờ Lục Thần thức tỉnh dương thần thể, máu tươi khí tức trở nên càng thêm mỹ vị, phản tổ thần năng sẽ chỉ so trước đó càng nhiều. Không cần Lục Thần máu. Đó là tuyệt đối không thể nào. Tiểu tử, ta còn không thu thập được ngươi. Lục Thần Diễu môi nói, kỳ hì. Bang Tuyết Nhi hai mắt hiếp thành một nhà, lấy lòng nói, ca ca, ta thời gian thật dài không uống máu, nếu không ngươi cho ta một chút máu uống. Tốt. Ngoại giới những thực vật kia cùng động vật thuế biến Lục Thần đều nhìn ở trong mắt, trong lòng rất là giật mình. Nói thật, hắn cũng nghĩ nghiệm chứng một chút nửa thức tỉnh cùng hoàn toàn thức tỉnh hỗn độn thần thể máu tươi tại thần năng trên có khác nhau lớn bao nhiêu? Gặp Bang Tuyết Nhi muốn uống máu, Lục Thần không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới, xuất ra bát cho Bang Tuyết Nhi thả một bát máu tươi đi ra. Bởi vì tu luyện lôi quyết, nhục thân bị tử tiêu hiển lôi thiên truy bắt luyện, lại đã thức tỉnh hoàn toàn thái hỗn độn thần thể. Lục Thần máu tươi phát sinh biến hóa không nhỏ. Máu tươi của hắn bên trong nhiều lôi đỉnh chi lực, tư tư xì xào bốc tử tiêu huyền lôi, đồng thời tản mát ra cựu thải linh thoáng. Băng Tuyết Nhi cẩn thận tiếp nhận máu tươi, tiếp theo tại Lục Thần ba người nhìn soi mói đem máu tươi uống một hơi cả sạch. Khi không đợi Băng Tuyết Nhi uống cho hết bát trên vách còn sót lại máu tươi, thịt máu tươi thải toàn liền từ Băng Tuyết Nhi trong tay rơi xuống. Lại nhìn Băng Tuyết Nhi, mặt lộ thống khổ, thể nội yêu khí phun ra ngoài. "Ka Tuyết Nhi nó quá, đau quá." Lệ, lời còn chưa dứt. Băng Tuyết Nhi ngửa mặt lên trời thét giải, thân thể không bị khống chế biến trở về băng ly bản thể, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Lục Thần sắc mặt biến hóa, vội vàng xem xét băng Tuyết Nhi thân thể. Cái này không kiểm tra có tốt, một kiểm tra, Lục Thần trực tiếp bị chính mình máu tươi làm ra động tĩnh to lớn khiếp sợ đến. Giờ phút này, băng Tuyết Nhi toàn thân máu tươi đều đang sôi trào. Nàng gái kia ngày bình thường không thấy được băng hoàng huyết mạch hiện ra, lấy trái tim làm trung tâm, cấp tốc hướng phía toàn thân kéo dài. Đồng dạng là một bát máu tươi, hoàn toàn thức tỉnh hỗn độn thần thể ẩn chứa thần năng ít nhất là nửa thức tỉnh hỗn độn thần thể hơn gấp 10 lần. Cũng bởi vì như vậy, vừa quát bên dưới máu tươi, băng tuyết nhi liền không bị không chế biến trở về bản thể. siêu siêu siêu, cũng liền lúc này, bốn phía truyền đến âm thanh xé gió. sau một khắc, trúc thiên hữu ba người, tiểu long tượng, máu sư, lôi văn báo, ám ảnh báo, mắt xanh kỳ mừng, xích huyết lôi báo, ngân nguyệt thương lang cùng tam chi huyết đồng ma lang con non cũng nghe được động tĩnh chạy tới. tiểu cửu lo lắng hỏi, ca ca, tuyết tỷ tỷ sẽ có nguy hiểm không? sẽ không. lục thân lắc đầu nói, nàng chỉ là duy nhất một lần uống quá nhiều máu, gia tốc phản tổ, quá trình sẽ rất thống khổ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, vượt đi qua liền tốt. vậy là tốt rồi. Tiểu Cửu không còn lo lắng. Chạy tới tiểu Long tượng thấy thế đi lên trước, thân mật dùng cái mũi ôm Lục Thần, cái khác yêu thú cũng là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Lục Thần. Bọn chúng đều là yêu thú, đối với huyết mạch cảm giác rất nhạy cảm, có thể rõ ràng cảm nhận được Băng Tuyết Nhi thể nội không ngừng cường đại băng hoàng huyết mạch chi lực. Giờ khắc này, bọn chúng đều muốn từ Lục Thần cái kia muốn tới một chút máu tươi, cho dù uống xong máu tươi sẽ để cho bọn chúng cũng giống Băng Tuyết Nhi như thế đau đến không muốn sống. Lục Thần xem thấu tất cả yêu thú tâm tư, nói cho máu tươi có thể, nhưng HP nhiều nhất chỉ có thể cho trước đó 1 phần 5. "Đa tại chủ nhân." Tất cả yêu thú đồng nói. Lục Thần quay đầu vừa nhìn về phía Chu Thiên hữu ba người, các ngươi cũng uống điểm, võ mạch mau chóng lột sắc thành thần mạch. đa tạ lục thiếu, ba người đồng nói mừng thầm trong lòng. Nếu không phải theo đuổi Lục Thần, bọn hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng có một ngày ba người bọn họ còn có thể có được linh thể. Lục Thần khẽ gật đầu, gọn gàng thả ra ba bát máu, phân cho bao quát tiểu cửu ở bên trong bốn người cùng tất cả yêu thú. đợi đến bọn hắn uống xong máu tươi, tại nguyên chỗ luyện hóa thần năng, Lục Thần tiến vào huân độn đỉnh thế giới, đem huân đốn đỉnh bên trong tất cả tiểu mã nghĩ đều gọi đi qua. Đằng sau, Lục Thần cũng ban thưởng bọn chúng máu tươi, mỗi cái tiểu mã nghĩ lượng máu là một phần năm bát. Nói cách khác, Lục Thần còn muốn thả ra 100 bát máu. Đổi lại trước kia, thả 100 bát máu đối với Lục Thần tới nói là một cái đại công trình, cho dù điên cuồng ngăn huyết linh đan bổ huyết cũng muốn bận rộn chừng 10 ngày. Nhưng mà, lúc này không giống ngày xưa. Theo hỗn độn thần thể hoàn toàn thức tỉnh cùng tu thành phong lối thể, thể phách trên phạm vi lớn tăng cường, Lục Thần tạo huyết năng lực và khí huyết đều cường đại không chỉ gấp 10 lần. Không đến một ngày, Lục Thần liền hoàn thành công việc này. Ban thưởng xong hơn 500 con tiểu mã nghi máu tươi, Lục Thần lại cầm một đống luyện chế hóa hình đan linh dược trở lại Hỗn Độn Châu thế giới, lấy tay luyện chế hóa hình an. 2 ngày sau, tất cả tiểu mã nghĩ hóa hình thành người, lấy hình dạng người tại hỗn độn đỉnh thế giới giúp Lục Thần quản lý vườn linh dược. Sắp xếp cẩn thận tiểu mã nghĩ, Lục Thần trước tiên trở lại hỗn độn châu thế giới, lại cho rơi vào trạng thái ngủ say thử ra thả dòng giáng mới bắt máu đi ra. Uống xong Lục Thần mới bắt máu, thử ra mặc dù không có thức tỉnh, nhưng này trắng bóng thân thể lại là tàn mát ra yêu ớt cựu thải hào quang. Chương 853, Lôi thần thụ biến hóa, chương 853, Lôi thần thụ biến hóa. Kaka, ngươi ăn trước điểm huyết linh đan khôi phục khí huyết đi. Nhìn thấy Lục Thần cái trán đưa ra mồ hôi lạnh, Băng Tuyết Nhi đau lòng đến một bên là Lục Thần lau mồ hôi, một bên nhắc nhở Lục Thần Lúc này, Băng Tuyết Nhi đã hoàn toàn luyện hóa lục thần cái kia một bát trong máu tươi ẩn chứa thần năng, huyết mạch chi lực tăng lên rất lớn. Uống máu trước, nàng băng hoàng huyết mạch chỉ có 1 phần 10, uống xong máu đã tăng lên tới 11%. Một bát máu để Băng Tuyết Nhi băng hoàng huyết mạch tăng lên 1%, thần năng cường đại, đơn giản không dám tưởng tượng. Mà theo huyết mạch chi lực tăng lên, Băng Tuyết Nhi khí tức càng băng lãnh, đôi mắt biên giới thời khắc nhảy lên hàn khí. Lục Thần đem trong ngủ mê thử ra giao cho Tiểu Cửu, nói Cửu Nhi, chiếu cố thật tốt thử ra, có tình huống như thế nào lập tức nói cho ta biết. Tốt. Tại luyện hóa lục thần hoàn toàn thức tỉnh hỗn độn thần thể sau máu tươi sao? Tiểu Cựu võ mạch đã lột xác thành thượng phẩm huyền mạch. Tiếp nhận thử ra, tiểu Cựu ôm thử ra ngồi vào một bên. Thấy thế, Lục Thần bước ra một bước, rời đi đỉnh núi, đi vào lôi thần thụ chỗ sân gốc, ngồi xếp bằng xuống. Lần này theo Lục Thần thức tỉnh dương thần thể cùng võ đạo phóng đại biến hóa không chỉ có là hai đại thế giới, còn có lôi thần thụ. Giờ phút này, nguyên bản chỉ có 120 mét cao lôi thần thụ dài đến hơn 300 mét, quan bức cũng lớn không chỉ một lần. Mà lại, lôi thần thụ chảy ra càng cường đại hơn lôi đỉnh chi lực, cây chúng quanh mấy mét không gian đều lóe ra lôi đỉnh. Bất quá, lôi thần thụ bên trên nụ hoa nhưng không có biến hóa chút nào cũng không biết lúc nào có thể nở hoa. Lục Thần nhìn Lôi Thần Thụ một chút, xuất ra một thanh huyết linh đan nhét vào trong miệng, vận chuyển âm dương điện khôi phục huyết khí. Một lúc lâu sau, Lục Thần huyết khí trở lại đỉnh phong. Nghĩ đến Lôi Thần Thụ cường đại, Lục Thần vạch phá cổ tay, cho Lôi Thần Thụ thả ba bắp máu, đem máu đổ vào gốc. Dầm dầm. Cùng trước đó một dạng, Lục Thần máu tươi khẽ đảo tại Lôi Thần Thụ gốc, tất cả máu tươi liền bị Lôi Thần Thụ hấp thu. Ngay sau đó, Lôi Thần Thụ phát ra rầm rầm tiếng vang, nhánh cây không ngừng kéo dài, đồng thời phát ra càng mạnh lôi đỉnh chi lực. Mà lại, Lục Thần phát hiện tại cho ăn máu tươi sau lôi thần thụ nguyên bản lôi đỉnh màu bạc bên trong nhiều một tia tự ý. thấy cảnh này, lục thần lại cho lôi thần thụ thả ba bắt máu. lúc này mới xuất ra huyết linh đan hai lần khôi phục huyết khí. đợi đến huyết khí hoàn toàn khôi phục, lục thần một cái ý niệm rời đi huấn độn châu thế giới, trở lại độ lôi kiếp địa phương. bởi vì trên lệnh nguyên nhân, lục thần tại huấn độn châu thế giới chờ đợi mấy ngày, ngoại giới lại chỉ là qua mấy canh giờ. khi lục thần lúc xuất hiện, trung quanh động thực vật còn tại uống vào trong lôi trì hỗn tạp lục thần máu tươi lôi dịch. lúc đó, trong lôi trì hỗn hợp lôi dịch giảm bớt một phần ba, đồng thời tại lấy một cái tương đối nhanh tốc độ giảm bớt. Nhìn thấy Lục Thần, tất cả uống vào hỗn hợp dịch động vật ngừng lại, đi hướng Lục Thần, tại Lục Thần trước mặt nằm xuống. Lục Thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhìn xem một đám động vật hỏi, các ngươi đã có linh trí. Đối mặt Lục Thần hỏi thăm, một đầu lớn lên đến hơn 2 mét, trên thân chạy xuôi yếu ớt lôi đỉnh ngản chân con rết khẽ gật đầu. Thấy thế, Lục Thần nói các ngươi có thể tại ta độ lôi kiếp biên giới, đồng thời uống đến lôi dịch cũng coi là cơ duyên của các ngươi. Chi chi chi. Lục Thần lời này vừa nói ra, tất cả động vật trong miệng phát ra chi chi tiếng vang, cảm kích Lục Thần đối bọn chúng ban ơn. Lục Thần đoán được một đám động vật muốn biểu đạt ý tứ, lạnh giọng nhắc nhở nói: "Các ngươi đừng tạ ơn đến sớm như vậy, ta đã nói trước, ta giúp đỡ bọn ngươi khai linh trí tu hành, các ngươi không thể vì ác, nếu để cho ta biết các ngươi ngày sau tàn sát nhân loại vô tội, ta tất tự mình lấy tính mạng các ngươi." Chi chi chi, tất cả động vật trong miệng phát ra âm thanh, không ngừng lắc đầu. Sẽ không tốt nhất. Nhìn xem tất cả động vật phản ứng, Lục Thần sắc mặt dừng lại, nói: "Các ngươi cũng đừng nằm sấp, tiếp tục ăn các ngươi đi." Chi chi chi, ngay vậy, tất cả động vật chi chi trở lại lôi trì bên cạnh, từng ngụm từng ngụm uống vào hỗn hợp dịch. Lục Thần chuẩn bị rời đi, nhưng tại nhìn thấy tất cả động vật tại uống máu sau, hắn lại ngừng lại, phá vỡ cổ tay. Với hắn mà nói, máu tươi không đáng tiền, chỉ cần ăn một thanh huyết linh đan, một canh giờ liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà, máu tươi của hắn đối trước mắt những động vật này cùng thực vật tới nói lại là có thể nghịch thiên cải bệnh chí bảo. Xem ở những động vật này phụ phục trước người phân thượng, Lục Thần quyết định sẽ giúp bọn chúng một thanh, ban thưởng bọn chúng một chút máu tươi. Tại tất cả động vật ánh mắt tham lam bên dưới, Lục Thần thả một thân phổ thông máu tươi tiến trong lôi trì, sau đó quay đều Đang sau, Lục Thần bước ra một bước, tại tất cả động vật đưa mắt nhìn bên dưới hóa thành một đạo lưu quang màu tím biến mất tại trong rừng rậm. Từ lôi trì đi ra, Lục Thần tìm một cái rời xa lôi trì an tĩnh sơn cốc, xuất ra huyết linh đàn khôi phục hao tổn huyết khí. Ầm ầm. Không qua qua một khắc đồng hồ, trong rừng rậm phía xa đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Khôi phục huyết khí bị quấy rầy, Lục Thần lông mày nhéo nhéo, có chút không vui, sau đó hồn lực giống như là thủy triều hướng phía tiếng đánh nhau dũng mãnh lao tới. Mấy tức ở giữa, ngoài 30 rằm trong một vùng sơn cốc cảnh tượng rõ ràng hiện ra tại Lục Thần trong đầu. Thông qua hồn lực, Lục Thần phát hiện 13 cái thực lực không kém mặc giống nhau quần áo võ giả ngay tại Vây Công một cái xã hình thái yêu thú. Trong 13 người có 6 người cao giai võ tông, 4 người đê giai võ hoàng, trong hai người giai võ hoàng, mạnh nhất một người võ đạo là thất trọng võ hoàng cảnh. Yêu thú thân dài hơn 200 mét, song đồng xanh biếc, thân rắn to lớn nộp lên thay xuất hiện màu đỏ, màu đen cùng hoa văn màu trắng. Thực lực của nó đã là đạt tới thất giai sơ kỳ, đạt ở tuyệt đại bộ phận dây núi tới nói đều là không chọc nổi tồn tại. Nhưng mà, giờ phút này nó lại tại bị 13 cái thực lực không bằng nó người loại vây giết, đồng thời bị thương rất nặng. Trong thân thể của nó ở giữa bộ vị có một cái rất lớn vết thương kém chút đưa nó hơn 200 mét thân thể chặn ngang chặt đứt, mắt xanh tam hoa rắn. Lục Thần liếc mắt nhận ra con rắn này, nó rõ ràng là một đầu độc tính mạnh phi thường, thất giai bên trong ít có đối thủ mắt xanh tam hoa rắn. Mà lại, Lục Thần biết ra hỏa này cũng không phải là bị cái kia 13 người trọng thương, mà là bị hắn liên lụy. Lúc trước hắn độ lôi kiếp địa phương là mắt xanh tam hoa rắn hạ hổ, gia hỏa này cũng là không may, đạo thứ nhất lôi kiếp liền chúng vào. Chỉ là cùng hắn cùng một chỗ bị đạo thứ nhất tử tiêu huyền lôi lôi kiếp đánh chúng, không có chút nào phòng bị mắt xanh tam hoa rắn thiếu chút nữa chết. Cái phản ứng sau, mắt xanh tam hoa rắn từ trong lôi kiếp trốn thoát, chạy trốn tới nơi này, không nghĩ tới lại bị người loại để mắt tới. Có chút ý tứ qua nửa ngày, Lục Thần khẽ miệng hơi cuộn lên, trên mặt lộ ra một cái dáng tươi cười nhàn nhã. Theo hồn lực chuyển di, hắn phát hiện khu vực này trừ cái kia 13 người, chung quanh còn có những người khác để mắt tới mắt xanh tam hoa rắn. Mang theo xem trò vui tâm tính, Lục Thần một bên vận chuyển âm dương điện luyện hóa huyết linh đan đền bù hao tổn huyết khí, một bên dùng hồn lực xem phịch. Chương 854, Tiêu Diêu dùng binh đoàn, chương 854, Tiêu Diêu dùng binh đoàn. Giống. Sau đó, theo thời gian trôi qua, mắt xanh tam hoa rắn thương thế càng ngày càng nặng, phát ra thê thảm buồn bã tiếng giống bảnh. như vậy qua ước chừng một khắc đồng hồ, mắt xanh tam hoa rắn cuối cùng là không thể gánh vác, bình một tiếng ngã xuống trong rừng rậm. đại gia hỏa này rốt cuộc chết, trọng thương đều khó đối phó như vậy. khó đối phó là khó đối phó, nhưng vẫn là thành công, giết hắn, chúng ta lần này có thể kiếm đại phát. nhìn thấy mắt xanh tam hoa rắn ngã xuống, hai cái trên thân dính không ít máu tươi nam tử trung niên cười tới gần mắt xanh tam hoa rắn. đừng động. đúng lúc này, một đạo quát lên âm thanh tại rừng rậm vang lên. người nói chuyện thanh niên bộ dáng dáng người khôi ngô. Võ đạo là thất trọng Võ Hoàng Cảnh, là trong 13 người thực lực mạnh nhất một cái. Hắn gọi Triệu Vũ, là trước mắt 12 người đội trưởng, cùng 12 người mở dạng, đều đến từ Tiêu Diêu Dung binh đoàn. "Đội trưởng, có vấn đề gì không?" Hai người ngừng lại, trong đó Tam trọng Võ Hoàng Cảnh thực lực Hồng Đào nghi ngờ hỏi, những người khác cũng đều nhìn về phía Triệu Vũ. Triệu Vũ không có trả lời, cách không một kiếm chém về phía mắt xanh Tam Hoa rắn thi thể, đem mắt xanh Tam Hoa đầu rắn sọ chém xuống. Đằng sau, Triệu Vũ hướng mọi người nói, "Tốt, hiện tại các ngươi có thể tới gần mắt xanh Tam Hoa gián thi thể." Đội trưởng, ngươi cái này có chút cẩn thận quá mức, gia hỏa này làm sao đều khó có khả năng còn sống." Hồng Dao cười nói. Bên cạnh tứ trọng võ hoàng cảnh Tôn Hi Hòa nói lao hổng, "Đội trưởng làm như vậy là đúng, cẩn thận chạy được vạn năm tuyền." Nói, tất cả mọi người không kịp chờ đợi đi hướng mắt xanh tam hoa rắn thi thể. Giờ khắc này, mắt xanh tam hoa rắn thi thể trong mắt bọn hắn đã không phải một bộ thi thể, mà là một cái giá trị cực cao hàng hóa. Mắt xanh tam hoa rắn chính là yêu thú cấp 7, thì ẩn chứa năng lượng khủng lồ, thuộc về thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, tại thị trường vô cùng hút hàng giống mắt xanh tam hoa rắn lớn như vậy một bộ thi thể thịt tùy tiện đều có thể tại tam đại thương lầu bán đi mấy trăm ngàn linh tinh máu của nó so thịt càng đáng tiền là luyện chế không ít đan dược trọng yếu vật liệu một tôn số lượng liền có thể bán đi mấy vạn linh tinh đương nhiên mắt xanh tam hoa trên thân rắn đáng giá nhất hay là răng độc, xương sống lưng cùng tích lũy suốt đời tu vi yêu hạch răng độc của nó có chứa kịch độc đã có thể dùng để luyện chế các loại chân quý độc đan cũng có thể luyện chế thành bình khí xương sống lưng của nó dị thường kiên cố nếu không phải gặp gỡ tử tiêu huyền lôi bực này cùng bố lôi kiếp rất khó bị phá hư là luyện chế một chút vương khí cùng hoàng khí tài liệu chính nếu như cầm tới tam đại thương lâu đi đầu giá, mắt xanh tam hoa rắn mỗi một tiết xương sống lưng đều có thể bán đi mấy triệu trở lên linh tinh. yêu đàn càng là có giá trị không nhỏ, một viên giá trị ít nhất 50 triệu. bất quá, không đợi tiêu diêu dung binh đoàn 12 người đi đến mắt xanh tam hoa rắn bên cạnh thi thể, cười lạnh một tiếng truyền đến. thôn hi hòa, ta nhìn hôm nay các ngươi chiếc thuyền này muốn là ra. siêu siêu siêu. sau một khắc, 17 cái võ giả phá phong mà đến. bọn hắn xuất hiện ở trên chiến trường, vượt lên trước tiêu diêu dung binh đoàn mười người một bước vây quanh mắt xanh tam hoa rắn thi thể. Bọn hắn thân mang thống nhất phục sức, trước ngực trên quần áo thêu lên một cái nhìn qua có chút quỷ dị con mắt màu đỏ. Ngoài ra, ngay trong bọn họ có 11 cái võ hoàng, người mạnh nhất võ đạo đã là đạt đến bắt trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong. Cái này bắt trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong người tuổi tác không lớn, nhìn xem cũng liền chừng 30, lại là đám người này lao đại. Hoa mộng, nhìn xem xuất hiện đám người, Tiêu Diêu dung binh đoàn 12 người sắc mặt biến hóa, Triệu Vũ càng là trong mắt nhảy lên sắc cơ. Những người này hắn quá quen thuộc, trong đó 16 người đến từ Tả Mâu dung binh đoàn, là Tả Mâu dung binh đoàn lượng bộ 1 chi tiểu đội. Đứng tại 16 người phía trước, Võ đạo là bắt trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong thanh niên gọi Hoa Mậu, thân phận thật không đơn giản. Hắn là Tà Mâu Dung binh đoàn đoàn trưởng Hoa Trường Hải tiểu nhi tử, Hoa Mậu. Lại nói Tà Mâu Dung binh đoàn, nó là thiên tội đại lục đỉnh tiêm tứ đại dung binh đoàn một trong, lấy thủ đoạn tàn nhẫn nhận chữ danh. Đồng thời, nó cũng là Tiêu Diêu dung binh đoàn tử đối thủ, người của song phương chỉ cần gặp gỡ liền tránh không được một trận liều mạng. Hoa Mậu lạnh nhạt nói, Triệu Vũ, mắt xanh tam hoa rắn thi thể ta muốn, các ngươi những người này mệnh ta cũng muốn. La Phong nổi giận nói, Hoa Mậu, các ngươi tốt nhất đừng làm loạn, nếu không đoàn trưởng chúng ta không tha cho các ngươi. Hắc hắc, các ngươi đoàn trưởng? Hoa Mậu cười xấu xa nói, La Phong, các ngươi đoàn trưởng hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm, chỗ nào còn nhớ được các ngươi? Ngươi có ý tứ gì? La Phong lãnh quát. Hoa Mậu không có trả lời, hỏi ngược lại, các ngươi có phải hay không có thời gian nửa năm không có nhìn thấy các ngươi đoàn trưởng? Đoàn trưởng đang bế quan tu hành, như thế nào chúng ta những người này có khả năng tùy thời nhìn thấy trả lời là Triệu Vũ. Hoa Mậu cười lạnh nói, Triệu Vũ, ngươi chớ tự lấn tiếng người, lạc hy trạch căn bản cũng không tại tiêu diêu dung binh đoàn. Triệu Vũ lạnh lùng nói, Hoa Mậu, ngươi nói lời này thật sự là buồn cười. Đoàn trưởng chúng ta nếu là không tại, các ngươi ở Mâu dung binh đoàn sợ là đã sớm tiến công ta tiêu Diêu dung binh đoàn đi. Ngươi yên tâm, về sau biết, hiện tại chúng ta trước hết giết các ngươi những tôm kép này. Dứt lời, hoa mậu vung tay lên, đối với sau lưng 16 người ra lệnh, "Giết, thả đi một cái, các ngươi cũng không cần trở về." Cần Tuân thiếu chủ hiệu lệnh. 16 người cung kính lĩnh mệnh, lập tức liên thủ thẳng hướng Triệu Vũ 13 người. Lạc Hi Trạch. Xa xa trong sân gốc, nghe được Lạc Hi Trạch ba chữ, vụ trộm xem trọ vui lục thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Không làm cái khác, chỉ vì Lạc Hi Trạch là hắn lục đệ tử. Hắn không nghĩ tới hy Trạch tiểu tử thúi kia không tại tiêu giao tông đợi, thế mà một người thật xa chạy đến tiên tội đại lục tới. Mà lại, nghe Hoa Mậu nói lời kia ý tứ, Lạc hy Trạch tựa hồ gặp một chút phiền toái, hiện tại đã không biết đi chỗ nào. Chương 855, lại là hai cái tiêu giao môn người, chương 855, lại là hai cái tiêu giao môn người. Xem kịch nhìn thấy trên người mình, đây cũng là không có người nào. Nhìn xem nơi xa song phương hôn chiến, Lục Thần rất là im lặng. Ngay sau đó, hắn cái kia trong con ngươi thâm thủy bắn ra sát ý. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu, tiêu diêu dung binh đoàn là Lạc Hi Trạch thế lực, tự nhiên cũng chính là hắn Lục Thần thế lực giờ phút này, tà mâu dung binh đoàn không chỉ có muốn cấp tiêu diêu dung binh đoàn con ngồi, còn muốn giết người, cái này đã là chạm đến nghịch lân của hắn. tại lục thần nơi này, hắn đã đối với tà mâu dung binh đoàn 17 người phán quyết tử hình, bọn hắn đều đã là một bộ thi thể. bất quá, lục thần cũng không có vội vã đấu thủ, mà là đem lực chú ý đặt ở song phương hôn chiến bên ngoài sân cốc. tại tiêu diêu dung binh đoàn săn giết mắt xanh tam hoa rắn thời điểm, một đôi thanh niên nam nữ liền đứng ở ngoài sân cốc trên một cây đại thụ. hai người tuổi tác không lớn, nhìn qua hơn hai tuổi, võ đạo phân biệt là thất trọng võ hoàng cảnh cùng tứ trọng võ hoàng cảnh, bọn hắn đều tu luyện lang tiêu bộ giờ phút này nhìn thấy tiêu diêu dung binh đoàn người gặp nạn hai người cùng nhau tiến vào sân cốc trên chiến trường hoa mậu cùng thất trọng võ hoàng cảnh thực lực sở tử hùng vây công triệu vũ tại hoa mậu xem ra chỉ cần giết thực lực mạnh nhất triệu vũ tiêu diêu dung binh đoàn những người còn lại đều không chịu nổi một kích cũng bởi vì như vậy thực lực mạnh nhất triệu vũ thụ thương nặng nhất trong chốc lát trên thân đã có mấy đạo vết thương Xuy. theo sở tử hùng đã được triệu vũ vai sườn bị một kiếm đâm xuyên máu tươi tuôn ra đội trưởng nhìn xem thương thế càng ngày càng nặng triệu vũ một người kinh hô không thể ham chiến các ngươi nghĩ biện pháp chạy đi có thể trốn một cái là một cái Triệu Vũ tự giác đào thoát vô vọng đối với một đám thành viên giống to. "Triệu Vũ, đừng có năng động, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi." Hoa Mậu cười lạnh nói, lập tức hai mắt trở nên tinh hồng như máu. "Không tốt." Nhìn thấy Hoa Mậu con mắt, Triệu Vũ sắc mặt đại biến. Sau một khắc, ánh mắt của hắn trở nên mê ly lên, ý thức bị một cố lực lượng vô hình kéo vào vô tận huyết hải. Cùng lúc đó, thân thể của hắn tại duy trì vốn có tiến công, một kiếm chém về phía ngay phía trước đánh tới Hoa Mậu. Hoa Mậu thấy thế cười gần nói, "Triệu Vũ, đi chết đi, ngày này sang năm liền là của ngươi ngày rỗ." Dứt lời, Hoa Mậu một quyền đánh phía Triệu Vũ đứng tại triệu vũ sau lưng sở tử hùng lại là một kiếm chém về phía triệu vũ. hai người đều tế ra mạnh nhất thế công. một khi đã thủ triệu vũ đừng nói sống, một bộ hoàn chỉnh thi thể đều khó mà lưu lại. đội trưởng, cách đó không xa dự định hướng ra phía ngoài phá vòng vây tiêu diêu dung binh đoàn đám người muốn rách cả mí mắt, tất cả mọi người như bị điên phóng tới triệu vũ, bọn hắn đều từ bỏ hướng ra phía ngoài phá vây, chính diện nên chiến muốn giết bọn hắn tà mâu dung binh đoàn thành viên, ý đồ cứu đội trưởng, muốn chết, tà mâu dung binh đoàn mọi người thấy một màn này cười lạnh không thôi. tại bọn hắn những người này xem ra, tiêu diêu dung binh đoàn làm như vậy không khác là đang bay ngã dập lửa. Bọn hắn nguyên bản còn lo lắng sẽ có cá biệt đạo tẩu, hiện tại tốt, rất nhẹ nhàng liền có thể đem tất cả mọi người tận diệt. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Triệu Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, hai đạo kiếm ý bén nhọn cách không chém về phía Hoa mậu cùng một người khác. Dương Trú, Lâm Đông. Nơi xa, dùng hồn lực nhìn chằm chằm chiến trường, tùy thời chuẩn bị phát động hồn lực công kích cứu Tiêu Diêu dung binh đoàn thành viên Lục Thần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Hai người vừa ra kiếm, hắn liền nhìn ra hai người cảm nội kiếm ý, rõ ràng là tứ quý kiếm ý bên trong Dương Trú cùng Lâm Đông. Tu luyện Tiêu Diêu nhất mạch đặc hữu lăng tiêu. Bộ lại phân biệt ngộ ra được hạ chi kiếm ý dương chúa cùng đồng chi kiếm ý lâm Đông. giờ khắc này lục thần cơ bản có thể khẳng định hai người này cũng là tiêu diêu nhất mạnh người không giống như là học trò người mà lại hai người cùng tiêu diêu dung binh đoàn cái này mười ba người không phải một đường bọn hắn có khác sư môn bằng không sẽ không nuốt trong bóng tối nghĩ đến trong vòng một ngày đồng thời gặp được hai đường môn nhân lục thần lòng sinh không khỏi hơi nghi hoặc một chút nghĩ đến đây có phải hay không là lôi đế an bài cõi trường trên chiến trường cảm giác được đến từ hai người công kích hoa mậu hô to trước tiên chuyển di mục tiêu công kích trong chốc lát hai người một cái công kích thanh niên nam tử một cái công kích thanh niên nữ tử từ bỏ triệu vũ dầm dầm dầm theo bốn người xuất thủ trong sơn cốc linh lực tàn phá bừa bãi chuyến ra tiếng vang mặt đất cũng đi theo rung động đứng lên siêu siêu đằng sau thanh niên nữ tử bị bước lui thanh niên nam tử bước lui hoa mậu hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại triệu vũ bên cạnh cơ hồ cùng một thời gian triệu vũ từ trong huyễn cảnh thoát khỏi đi ra phía sau kinh ra một thân mồ hôi lạnh Lăng tiêu bộ dương chú các ngươi tiêu diêu dung binh đoàn người hoa mậu nhận ra thanh niên thân pháp cùng võ kỹ lớn tiếng chất vấn trong lòng rất là nghi hoặc làm đối thủ một mất một còn, tiêu diêu dung binh đoàn võ hoàng trở lên thực lực thành viên hắn trên cơ bản đều biết, nhưng trước mắt hai người hắn chưa thấy qua, mà lại hắn biết lạc hy trạch đem võ đế nhất mạch truyền thừa thấy phi thường nặng, cực ít đem công pháp và võ kỹ truyền ra ngoài. tại tiêu diêu dung binh đoàn, trừ đệ tử thân truyền thần hạo, những người khác không có tu luyện qua võ đế nhất mạch công pháp và võ kỹ. giờ phút này hắn có chút không cầm nổi, chẳng lẽ hai người là lạc hy trạch trong bóng tối bồi dưỡng hai cái đệ tử, mà bị hoa mậu kiểu nói này, lưỡng đại dung binh đoàn người ngừng lại, đều đem ánh mắt đặt ở trên thân hai người. đối mặt hoa mậu chất vấn, thanh niên lãnh đạm nói phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Hoa Mậu lạnh nhạt nói, Không phải nói liền thiếu đi nhúng tay ta Tả Mâu Dung binh đoàn sự tình, Nếu như là vậy các ngươi hôm nay cũng đừng hòng rời đi. Nghe vậy, thanh niên quay đầu đối với bên cạnh Triệu Vũ nói, Triệu Minh, sau đó chúng ta liên thủ một trận chiến như thế nào? Hai vị nguyện ý xuất thủ giúp đỡ, Triệu Vũ tất nhiên là cầu còn không được. Triệu Vũ kích động nói, đã là như vậy, vậy chúng ta hôm nay liền cùng một chỗ giết Tả Mâu Dung binh đoàn bọn gia hòa này. Nói, thanh niên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Tả Mâu Dung binh đoàn đám người. Hoa Mậu uy hiếp nói, Tiểu tử, cùng ta Tả Mâu Dung binh đoàn là địch thiên tội đại lục sẽ không có người cho dung thân thanh niên trâm trọng nói nói thật giống như thiên tội đại lục là nhà ngươi một dạng muốn chết hoa mậu giận dữ lần nữa thẳng hướng thanh niên chết là ngươi thanh niên không sợ chút nào đầu ngón tay lướt qua thân kiếm lập tức một thức dương chú kiếm ý quét ngang mà ra cách không chém về phía hoa mậu với trong chớp mắt hai người đụng vào nhau tiếp lấy hoa mậu bay ngược mà ra khoe miệng cùng ra quyền tay phải chảy ra máu tươi thụ thương ta mâu dung binh đoàn mọi người sát mặt khe biến tiêu diêu dung binh đoàn đám người thì là đại hỉ thấy được hy vọng sống sót giết Triệu Vũ cũng là sát phản người, nhìn tình hình này lúc này hạ lệnh, hiệu lệnh tất cả mọi người tổ chức phản kích. Là. Nghe chút lời này, Tiêu Diêu dung binh đoàn tất cả mọi người xuất thủ, song phương lần nữa lâm vào hôn chiến cục diện. Chương 856, Lục Thần xuất thủ. Chương 856, Lục Thần xuất thủ. Thanh niên nam nữ tham chiến trước đó, Tà Mâu dung binh đoàn chiếm hết ưu thế, vô luận là nhân số hay là võ hoàng số lượng đều viễn siêu Tiêu Diêu dung binh đoàn. Bởi vậy, thế cục thiên về một bên, Tiêu Diêu dung kim đoàn không hề có lực hoàn thủ, có mấy người bị Tả Mâu dung binh đoàn trọng thương. Theo thanh niên nam nữ gia nhập Tiêu Diêu Dung binh đoàn trận doanh, Tiêu Diêu Dung binh đoàn nhiều hai cái võ hoàng, thế cục bắt đầu phát sinh một chút biến hóa. Thanh niên lấy sức một mình kiềm chế Tạ Mâu Dung binh đoàn thực lực mạnh nhất Hoa mậu cùng đệ nhị cường giả Sở Tử Hùng, nữ tử thì kiềm chế Tạ Mâu Dung binh đoàn một cái lục trọng võ hoàng cảnh cường giả. Có hai người kiềm chế, Triệu Vũ rảnh tay đối phó Tạ Mâu Dung binh đoàn hai cái ngũ trọng võ hoàng cảnh cường giả tối đỉnh. Làm Tiêu Diêu Dung binh đoàn một tiểu đội đội trưởng, Triệu Vũ chiến lực không tầm thường, hai người hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Mấy chiêu qua đi, hai người bị Triệu Vũ trọng thương, chỉ là gượng chống lấy kiềm chế Triệu Vũ không để cho Triệu Vũ đối với những người khác đạo thủ, mà có Triệu Vũ ba người kiềm chế Tà Mâu Dung binh đoàn đỉnh tiêm chiến lực, Tà Mâu Dung binh đoàn võ hoàng ưu thế cơ bản không có. Bọn hắn mặc dù còn chiếm theo lấy nhân số ưu thế, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế tiêu diêu dung binh đoàn đám người một đầu. Không. Suy. Một lát sau, Tà Mâu Dung binh đoàn một người không thể tránh thoát Triệu Vũ công kích, bị Triệu Vũ chém xuống một kiếm đầu lâu. Trong lúc nhất thời, máu tươi văng từ phía. Triệu Vũ, ngươi giết ta Tà Mâu Dung binh và người, ta nhất định phải lấy ngươi chi huyết tế điện ta Tà Mâu Dung binh và người. Hoa Mậu thấy cảnh này giống to, muốn giết tiến Triệu Vũ chiến trường chém giết triệu vũ là dòng binh đoàn thành viên bảo thủ. nhưng mà hắn vừa định đi thanh niên liền quỷ mị bình thường xuất hiện ở sở tử hùng sau lưng kiếm trong tay lặng yên xuất thủ đáng chết hoa mậu giận dữ bất đắc dĩ từ bỏ giết triệu vũ một quyền đánh phía thanh niên không để cho thanh niên đáp thủ tại thất trọng võ hoàng cảnh sở tử hùng cùng ngũ trọng võ hoàng cảnh trương phong ở giữa hoa mậu lựa chọn thực lực càng mạnh sở tử hùng mà bởi vì không có ngoại viện một cái khác ngũ trọng võ hoàng cảnh cường giả cũng bị triệu vũ một kiếm chém giết máu tươi như trụ liền chạm hai người triệu vũ liếm liếm ở tại kệ miệng máu tươi cười lạnh đáp lại hoa mậu Hôm nay người phải chết sợ là ngươi. Siêu, lời còn chưa dứt, Triệu Vũ bước ra một bước, xuất hiện tại trọng thương Tôn Hi Hòa trước người, một kiếm Dương chú quét ngang mà ra. Hắn một kiếm này đối với Hoa Mậu cường giả bực này tới nói không tính là gì, nhưng đối với Vây Công Tôn Hi Hòa hai người tới nói lại là chí mạng. Không, ầm ầm, trong chốc lát, tuyệt vọng hai người bao phủ tại trong ngọn lửa, một người trực tiếp bị giết, một người khác chặt đứt một tay. Thiếu chủ, ngài nhất định phải vì chúng ta làm chủ à? Thoát chết, tứ trọng võ hoàng cảnh nam tử trung niên thống khổ nói, ngươi yên tâm. Hôm nay nợ máu ta nhớ kỹ, ngày nào đó ta nhất định phải bọn hắn tiêu diêu, dung binh đoàn nợ máu trả bằng máu. Tà mâu dung binh đoàn ngay cả chết ba người, một người bị chém đứt một tay. Hoa mậu sắc mặt dị thường khó coi, cứu hận đạo. Triệu Vũ lạnh lùng nói, Hoa mậu, ngươi không có không có ngày sau. Nói, mãnh liệt bắn mà ra, chém giết tay cụt võ hoàng. Đằng sau, hắn lại giết hướng Tà mâu dung binh đoàn còn lại võ hoàng. Thời gian trong nháy mắt liên chạm Tà mâu dung binh đoàn ba cái đề dài võ hoàng. mắt thấy Tà mâu dung binh đoàn võ hoàng muốn bị Triệu Vũ giết sạch, Hoa mậu biết đại thế đã mất, dự định rời đi trước. Hắn nhìn về phía thanh niên phẫn nộ quát, tiểu tử. Hỏng ta tà mâu dung binh đoàn sự tình, ngươi đợi đấy cho ta lấy, việc này không xong. Dứt lời, Hoa mậu quả quyết từ bỏ sợ tử hùng cùng ta mâu dung binh đoàn thành viên khác, thi triển ra phi hành võ kỹ. Hô! Theo phi hành võ kỹ thi triển, Hoa mậu sau lưng cuồn phong gào thét, mọc ra một đôi cánh. Đôi cánh này dương cánh hơn 4 mét, toàn thân đen kịt, lưu chuyển lên từng sợi âm u khí tức, khiến cho không khí đều lạnh mấy phần. Nhưng mà, thanh niên đã động thủ, nào sẽ thả Hoa mậu đi? Ngươi có phi hành võ kỹ, ta cũng có. Ông. Chỉ gặp một tiếng quát nhẹ, không gian khẽ run. Thanh niên sau lưng xuất hiện một đôi phun ra ngọn lửa màu đỏ, cánh chim màu vàng. Đôi cánh chim này dương cánh 6 mét nhiều, có chân thực lông vũ, là một đôi chân chính cánh chim. Đôi cánh chim này vừa ra tới, nhiệt độ trung quanh đột nhiên tăng, cường đại lực lượng hỏa diễm đem trung quanh rừng rậm nổ lửa. Phong chi dực. Lục thân nhìn xem thanh niên sau lưng cánh chim hai mắt tỏa sáng, bởi vì thanh niên giờ phút này thi triển chính là phong chi dực. Mà lại thanh niên tu luyện phong chi dực tuyển dụng yêu thú biết bay máu tươi có chút bất phàm, đến từ bát giai xích diễm kim bưng. Cái này xích diễm kim bưng tốc độ vô song, chiến lược cũng cực kỳ cường đại, phóng nhãn tất cả bát gia yêu thú có thể chiến thắng nó cũng không nhiều. Võ giả nhân loại muốn săn giết được xích diễm kim mừng, võ đạo thấp nhất đều được cao giai võ thánh, thậm chí là võ đế cảnh. Giờ khắc này, nhìn xem thanh niên, lục thần đột nhiên đối với thanh niên thân phận tò mò, hiếu kỳ sư tôn của hắn là ai? Đáng chết, ngươi đây là dùng cái gì yêu thú máu tươi tu luyện thân pháp võ kỹ? Hoa mậu giống to, bị thanh niên cường đại cánh chân nhất đến, cùng lúc đó, hết sức toàn lực chạy trốn. Nhưng hắn trong lòng cũng minh bạch, hắn trốn không thoát, bởi vì hai người tốc độ phi hành căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Nói nhảm thật nhiều, thanh niên hở hững nôn âm thanh, ngay sau đó hóa thành một đạo mậu xích kim quang mang phóng tới hoa mậu, thoáng chốc phía trước thi triển phi hành võ kỹ chạy trốn hoa mậu chỉ cảm thấy ngực đau nhức kỉ liệt có một vệt ánh sáng muốn đâm xuyên thân thể của hắn đáng chết muốn giết ta ta liều mạng với ngươi mắt thấy muốn chết tại thanh niên trong tay chạy trốn hoa mậu gầm thét trên mặt biểu lộ cũng biến thành dữ tợn đằng sau ánh mắt của hắn trở nên đỏ bừng tràn lan ra ma khí thể nội một cỗ không thuộc về lực lượng của hắn phun ra ngoài đây là ma lực lượng trong chớp mắt hoa mậu võ đạo sông phá cựu trọng võ hoàng cảnh đỉnh phòng đặt tới nhất trọng võ tôn cảnh đồng thời vẫn còn tiếp tục mạnh lên ma khí ngươi lại là một cái ma tu thanh niên sắc mặt đã biến hoa mậu cười gằn nói chắc tuyệt, bây giờ mới biết đã chậm." Nói, Hoa Mậu xoay người đấm lại đánh phía đuổi tới thanh niên trước mặt. Thanh niên muốn tránh, làm sao khoảng cách quá gần, đồng thời Hoa Mậu thực lực sớm đã thê biến, chỉ có thể kiên trì tiến công. Trong chớp mắt, Dương Trú cùng Hoa Mậu huyết quyền trên không trung giao hội. Ầm ầm, thiên địa rung động, thanh niên Dương Trú kiếm ý bị huyết quyền đánh nát, thanh niên cũng bị huyết quyền một quyền đánh bay ra ngoài. Hoa! Chính giữa một quyền, thanh niên chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ cũng phải nát, đau nhức kịch liệt khó nhịn, hoa một tiếng miệng phun máu tươi. Hoa Mậu một quyền đắt thủ Hóa thành một đoàn hắc vụ lướt đi, xuất hiện tại thanh niên phía trước, lại là một quyền đánh tới hướng thanh niên. Tiểu tử, đi chết đi, nhớ kỹ kiếp sau đừng chọc ta. Hoa mậu giống giả thú hung mãnh một dạng hương phân giống to. Cái này thanh niên hái nhiên. Hắn sợ, bởi vì hoa mậu một quyền này hắn không tránh được, cũng không chịu nổi, dưới một quyền này đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn để tuyệt vọng, vô lực chờ đợi tử vong lúc, một đạo thân ảnh thon dài xuất hiện ở trong con mắt của hắn, là lục thần, hắn đến. Làm tiêu dao nhất mạch tổ sư đã từng phong hào võ đế, hắn không thể chịu đựng được một cái ma tu khi dễ hắn muôn nhân. Chương 857, Đông Vương thích hậu nhân, chương 857, Đông Vương thích hậu nhân. Muốn chết. Hoa mậu đầu tiên là giật mình, nhưng khi phát hiện người tới võ đạo chỉ có tứ trọng võ tông cảnh đỉnh phong lúc, biểu lộ lại trở nên dữ tợn. Mọi người đều biết, võ đạo càng cao, vượt cảnh chiến đấu độ khó càng lớn. Hắn thấy, Lục Thần bất quá là một con kiến hôi, nếu như không chính mình muốn chết, ngay cả làm phá hôi tư cách đều không có. Thiếu hiệp đi mau. Trong thoáng chốc, thanh niên cũng phát hiện Lục Thần thực lực, gào thét lớn nhắc nhở Lục Thần. Nhưng mà, Lục Thần há lại sẽ rời đi. Đừng nói hiện tại hắn đã hoàn toàn thức tỉnh hỗn độn thể, chính là trước đó Hoa mậu trong mắt hắn cũng chỉ là một cái rắm, mỹ mắt khẽ nâng, lục thần trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, tiếp lấy một chỉ điểm ra, một đạo lôi quang màu tím từ đầu ngón tay bắn ra. Vô Trong chớp mắt, huyết quyền bị lục thần một chỉ đâm thủng, nguyên địa phá diệt, hóa thành đầy trời huyết khí cùng ma khí. Vẹn vẹn một chỉ, lục thần liền hóa giải hoa mậu một kích chí mạng. Giác rồi. Lục thần trâm trọng nói, ngươi là ai? Tại sao lại có chiến lực cường đại như vậy? Hoa mậu hai nhiên, âm thanh chất vấn, thanh âm không bị khống chế run rẩy. Một quyền này của hắn Uy lực hắn là biết đến, cho dù là trung giai võ tôn cường giả cũng vô pháp nhẹ nhõm như vậy hóa giải. Lục Thần một chỉ hóa giải công kích của hắn, quá khoa trương, tu hành nhiều năm, hắn chưa bao giờ thấy qua có thể như vậy vượt cảnh chiến đấu người. Cái này, thanh niên cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lục Thần, lúc này Lục Thần trong mắt hắn tựa như là một cái vô địch thiên thần. Quá mạnh, Lục Thần cường đại đã không phải là yêu nghiệt có khả năng hình dung. Lục Thần lạnh lùng nói, người chết không xứng nói chuyện. Dứt lời, Lục Thần lần nữa đưa tay, nương theo lấy đầu ngón tay nhẹ lên, một cái ấn quyết ở trong tay nhanh chóng hiện hiện. Thoáng chốc, ngày bình thường nhìn bằng mắt thường không thấy tất cả thuộc tính linh khí thực chất hóa, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng lục thần. Đang sau, một tòa phong thích ra đáng sợ uy áp, khiến cho trung quanh cây cối đổ sụp núi lớn hư ảnh tại lục thần đỉnh đầu hiện hiện. Đây là Sơn Hạ Ấn. Triệu Vũ từ hỗn chiến chiến trường chạy đến, nhìn thấy lục thần đỉnh đầu núi lớn hư ảnh, cặp mắt của hắn trừng giống như một đôi trung động. Trong âm thanh của hắn tràn đầy chấn kinh, đang khi nói chuyện, lau mắt, một lần hoài nghi mình nhìn lầm. Sơn Hà Ấn, lục thần giờ phút này thi triển lại là tiêu giao võ đế nhất mạch hoạch tâm nhất truyền thừa một trong, Sơn Hà Ấn. Mới năm trước hắn từng có may mắn tham một lần sơn hà ấn, mà lần kia thi triển sơn hà ấn người là hắn đoàn trưởng, Lạc hy trạch, vẹn vẹn một ấn, Lạc hy trạch liền miểu sát một tôn nhất trọng võ đế cảnh định phong, ý đồ chiếm trước tiêu diêu dung binh đoàn võ đế. từ đó về sau, trừ thiên tội đại lục đứng đầu nhất một chút thế lực, những người khác không còn dám đối với tiêu diêu dung binh đoàn có ý tưởng. bọn hắn rất rõ ràng, làm tiêu dao võ đế lục đệ tử, Lạc hy trạch rất được tiêu dao võ đế chân truyền, thật sự là không thể chơi vào. đối thủ muốn mất một con hoa mậu cũng nhận ra lục thần thi triển sơn hà ấn, sắp nứt cả tim gan. không, nội tâm của hắn cực độ không cam lòng xuất ra truyền âm ngọc kết to tiêu diêu dung minh đoàn giết ta vì ta báo ầm ầm không đợi hoa mậu đem âm truyền xong lục thần ném ra sơn hà ấn lập tức một trận đất rung núi chuyển sơn hà ấn nhẹ nhom đem hoa mậu trấn giết uy lực này triệu vũ ngừng lại tiết hầu giật giật nuốt nước miếng một cái kinh hãi tại sơn hà ấn uy lực đáng sợ thanh niên đứng tại cách đó không xa nhìn lên phía trên lục thần cùng triệu vũ khác biệt nghe được sơn hà ấn ba chữ nội tâm của hắn rất là kích động sau đó có loại xúc động muốn khóc hắn biết hắn rốt cục có cơ hội có thể nhìn thấy lục sư thúc lục thần không biết thanh niên suy nghĩ hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống chấn sát hoa mậu phía trên hố to. đằng sau hắn đưa tay hướng hố to một chảo, hoa mậu nhẫn chữ vật từ đáy hố bay lên, bị lục thần thu vào. lúc này thanh niên nữ tử nghe được thanh âm cũng chạy tới, ba người cùng đi đến lục thần trước mặt, nhìn về phía lục thần. thiếu hiệp, ngươi là đoàn trưởng đệ tử. triệu vũ không kịp chờ đợi hỏi, các ngươi đoàn trưởng hiện tại tình huống như thế nào? lục thần không có trả lời, mà là hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. với hắn mà nói, lạc hy chạy sinh mệnh an toàn trọng yếu nhất, sự tình khác đều có thể về sau thả một chút. triệu vũ ánh mắt chớp lên, nói thiếu hiệp, đoàn trưởng chúng ta không có gì tình huống ngay tại đoàn bên trong tu hành, nghe chút lời này, lục thần biết trừ phi tự báo thân phận, nếu không triệu vũ không có khả năng nói cho hắn biết liên quan tới lạc hy trạch sự tình. Bởi vậy, hắn cũng không hỏi tới nữa, quay đầu nhìn về phía nhìn chăm chăm vào chính mình thanh niên, nói ngươi tên là gì? Thanh niên không có trả lời, do hỏi, thiếu hiệp, không biết ngươi có thể trả lời trước ta mấy vấn đề? Ngươi có thể hỏi, nhưng ta không nhất định trả lời. Lục thần đạo, ngươi là tiêu giao võ đế lục đệ tử lạc hy trạch đệ tử, thanh niên hỏi. Thanh niên lời này vừa nói ra, triệu vũ cùng nữ tử mong đợi đứng lên, bởi vì lục thần trả lời đối bọn hắn tới nói có rất lớn ý nghĩa. Không phải. Lục thân phủ nhận. Vậy là ngươi tiêu giao võ đế đại đệ tử Lục Hồng Trần, lại hoặc là nhị đệ tử Yến Đông Lai đệ tử?" Thanh niên lại hỏi. "Cũng không phải." Lục thân lần nữa phủ nhận. Nghe vậy, thanh niên nghi ngờ nói, "Thiếu hiệp, không phải đệ tử của bọn hắn, vậy ngươi cái này Sơn Hà ấn là từ chỗ nào học được?" Tại trong ấn tượng của hắn, trừ Tiêu giao Võ Đế bạn tôn, võ đế nhất mạch nhị đại ở trong chỉ có 3 người bọn họ tu tập Sơn Hà ấn. Bây giờ Tiêu giao Võ Đế tại 102 năm trước vẫn lạc tại Thiên Ma Sơn mạch, thần võ giới chỉ còn Lục Hồng Trần, Tiễn Đông Lai cùng Lạc Hi Trạch sẽ Sơn Hà ấn nói thật, lục thần nếu không phải ba người này đệ tử, hắn thật không nghĩ tới lục thần sơn hà ấn là từ đâu tu luyện tới. vấn đề này ta không trả lời. lục thần đạo. tiếp lấy, không đợi ba người nói chuyện, lục thần lại nói nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết một chút, ta xuất từ võ đế nhất mạch chính thống. nghe vậy, thanh niên cùng nữ tử liếc nhau một cái, tiếp lấy thanh niên hỏi, cái kia không biết thiếu hiệp sương hô như thế nào. lục thần, lục thần cũng không giấu diếm. thanh niên khẽ gật đầu, chủ động giới thiệu nói, ta gọi phương thanh vân, nàng là muội muội của ta, phương nội tịnh. lục thần lông mày nhíu lại khẳng định nói các ngươi không họ phương mà là họ kép phương đông hai người các ngươi là đồng phương thích hậu nhân trong lòng hai người dần mình tiếp lấy đông phương thanh vân cố giả bộ chấn định nói thiếu hiệp người đây sợ là đoán sai chúng ta liền họ phương lục thân niết miệng ý vị thâm trường nhìn xem đông phương thanh vân đông phương thanh vân lừa dối người khác có thể lừa dối hắn không được tại hắn bảy cái đệ tử bên trong đại đệ tử lục hồng trần nhị đệ tử hiến đông lai lục đệ tử lạc hy trạch chủ tu tam đại ấn quyết tam đệ tử đông phương thích ngũ đệ tử thượng quan kinh hồng cùng thất đệ con mộ dung tuyết thì là có kiếm đạo thiên phú chủ tu kiếm đạo của hắn xuất tử võ đế nhất mạch, lại tu luyện tứ quý kiếm ý, còn nói họ Phương, Lục Thần một đoán liền biết hai người xuất tử Đồng Phương thích một chi kia. Chương 858, kỳ thật ta là lạc hy trạch đệ tử, chương 858, kỳ thật ta là lạc hy trạch đệ tử. Lục thiếu hiệp, ngươi đến tụt cùng là ai? Mắt thấy lừa không được đi, Đồng Phương nhược tịch cao mày, nhìn chằm chằm Lục Thần. Nàng cảm thấy trước mắt Lục Thần đối với võ đế nhất mạch hiểu rất rõ, huynh muội bọn họ tại Lục Thần trước mặt giống như không có bí mật. Nếu như là trước kia, nàng sẽ không cảm thấy cái này có cái gì, bây giờ lại thần kinh căng cứng, đối với Lục Thần nhiều một chút phòng bị. Tại Nhậm Tiêu Giao khi còn sống, Võ Đế Nhất Mạch thân phận là Hộ Thân Phủ, là vinh quang, bị vô số người hâm mộ. Nhưng mà theo Nhậm Tiêu Giao vẫn lạc, loại vinh quang này dần dần giảm đi, thậm chí trở thành một loại nguy cơ đang tiêm ẩn. Lần này nếu không có cường giả bí ẩn cứu giúp, bọn hắn đã chết, căn bản là không cách nào chạy trốn tới Thiên Tội Đại Lục đến. Bởi vậy nàng đặc biệt sợ hãi Võ Đế Nhất Mạch thân phận bại lộ, bị người hưu tâm tìm tới, chết tại cử nhân trong tay. Triệu Vũ cùng Đông Phương Hinh Ngụy khác biệt, hắn biểu hiện được rất kích động. Thiên Tội Đại Lục dung binh đoàn vô số, Tiêu Diêu dung binh đoàn cùng Tả Mâu dung binh đoàn một dạng là đỉnh tiêm tứ đại dung binh đoàn một trong. Lam Thiên tội đại lục đỉnh tiêm dòng binh đoàn, Tiêu Diêu dung binh đoàn cùng tông môn thế lực một dạng, tầng cấp rõ ràng. Tại Tiêu Diêu dung binh đoàn, đoàn trưởng Lạc Hy Trạch lớn nhất, hắn là toàn bộ dòng binh đoàn thủ lĩnh, cũng là người mạnh nhất. Nếu như không có Lạc Hy Trạch, Tiêu Diêu dung binh đoàn không có khả năng có hôm nay, sớm đã bị Tà Mâu dung binh đoàn diệt. Địa vị gần với Lạc Hy Trạch chính là hai vị phó đoàn trưởng. Bởi vì Lạc Hy Trạch tuyệt đại bộ phận thời gian đều tại tu hành, không phải tình huống đặc biệt không ra, Tiêu Diêu dung binh đoàn do bọn hắn quản lý. Bọn hắn một cái ngũ trọng võ thánh cảnh, một cái tam trọng võ thánh cảnh, là Tiêu Diêu dung binh đoàn trên mặt nổi người nói chuyện. Hai vị phó đoàn trưởng phía dưới là Nhân, Nghĩa, Lễ, trí, tin ngũ đường đường chủ, mỗi giới đường mặt lại thiết lập ba cái tiểu đội. Hắn là Nghĩa đường nhị đội đội trưởng, đồng hành 12 người đều là đội viên của hắn, mọi người cùng nhau đến Hắc Triều Sâm Lâm làm nhiệm vụ. Làm một cái tại Tiêu Diêu Dung binh đoàn sinh sống 14 năm người, Tiêu Diêu Dung binh đoàn tình huống hắn đại bộ phận đều giải. Hắn thấy, Lục Thần chính là đoàn trưởng âm thầm ngồi giữa một người đệ tử, thần đại nhân ở ngoài sáng, Lục Thần ở trong tối. Nếu không có như vậy, Lục Thần không có khả năng bước lên đắc tội tà mâu dung binh đoàn phong hiểm cứu bọn họ cùng Đông Phương Huy Nguyệt. Nhìn ra hai người phòng bị, Lục Thần lần nữa cương điệu ta nói, ta không phải địch nhân. Đông Phương Nhược Tự nói, mặc dù ngươi đã cứu chúng ta, nhưng ngươi nếu là không nói ra sư môn, chúng ta không cách nào chân chính tin tưởng ngươi. Tiêu Giao võ đế có bảy cái đệ tử, đại đệ tử Lục Hồng Trần, nhị đệ tử Hiến Đông Lai cùng lục đệ tử Lạc Hi Trạch đều tu luyện võ đế sơn hạ ấn, cái này tại thần võ giới đã không phải là bí mật gì. Ta cũng nghĩ không thông, các ngươi xoắn suýt sư môn của ta có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ ta nói là trong ba người bọn họ nào đó một người đệ tử, các ngươi liền có thể yên tâm? Lục Thần có chút không vui, đối với hai người hỏi lại đứng lên. Nghe vậy, hai người giữ im lặng. Thấy thế. thế Lục Thần đối với Triệu Vũ nói: Ngươi đi xem một chút ngươi những đội viên kia, thuận tiện quét dọn một chút chiến trường. Triệu Vũ trong lòng nhận định Lục Thần chính là đoàn trưởng đệ tử, nội tâm kính trọng đồng thời cảm kích Lục Thần ân cứu mạng. Nghe chút lời này, là hắn biết Lục Thần có lời muốn cùng Đông Phương huynh Ngụy nói riêng, thế là cung kính nói: Triệu Vũ cái này đi. Nói, Triệu Vũ quay người rời đi. Đợi đến Triệu Vũ rời đi, Lục Thần nhìn về phía hai người hỏi: Các ngươi tại sao muốn vụng trộm đi theo lạc Hi chảy người? Đông Phương Thanh Vận nói: Chúng ta muốn gặp Lục sư thúc. Lục Thần cao mày nói: Các ngươi muốn gặp hắn trực tiếp đi tiêu diêu dung binh đoàn tìm hắn là được, làm gì vẽ vời trò thêm chuyện ra? Đông Vương Thanh Vân mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, "Lục sư thúc là thiên tội đại lục cường giả đỉnh cao, không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy." Lục Thần nói, "Ta tin tưởng chỉ cần các ngươi thi triển võ đế nhất mạch võ kỹ, Tiêu Diêu dung binh đoàn có là người mang các ngươi đi gặp hắn." "Chúng ta không có khả năng làm như vậy." Đông Vương Thanh Vân đạo, "Đây là vì gì?" Lục Thần không hiểu. Hắn thấy, Đông Vương Thanh Vân hai người đi gặp Lạc Hi Trạch là một kiện chuyện rất bình thường, không có gì không thể làm. Huynh ngồi hai người liếc nhau một cái, Đông Vương Thanh Vân nói làm như vậy không chỉ có sẽ hại chết chính mình, cũng sẽ hại chết Lục sư thúc. Lại đang làm gì vậy? Nghe đến lời này, Lục Thần nghi ngờ hơn. Bởi vì, ca. Đông Phương Thanh Vân vừa muốn trả lời, kết quả bị bên cạnh Đông Phương Nhược Tịch gọi lại. Đông Phương Thanh Vân nói muội muội, hắn biết lai lịch của chúng ta, lại cứu chúng ta, nên không phải kiểu nhân phải tới. Vạn nhất hắn muốn thông qua chúng ta tìm tới cha, đem chúng ta một mẹ hốt gọn làm sao bây giờ? Đông Phương Nhược Tịch lo lắng nói. "Oan." Đông Phương Nhược Tịch lời này vừa nói ra, lục thần trên thân bộ phát ra một cỗ sát khí đáng sợ, vang một tiếng phá hủy xung quanh mạng lớn tối tối. Sắc mặt hai người lại biến, Đông Phương Thanh Vân đem Đông Phương Nhược Tịch ngăn ở phía sau, quát lạnh nói, "Cái này nhịn không được muốn xuất thủ sao?" Lục Thần lạnh giọng nói, ngươi mới vừa nói có người muốn giết các ngươi cùng đồng Đông Phương thích. Biết rõ còn cố hỏi. Đông Phương Thanh Vân lạnh nhạt nói, ngươi không phải liền là đám người kia phái tới đuổi giết chúng ta sao? Gặp không cách nào thông qua chúng ta tìm tới cha ta, thế là thẹn quá hóa giận muốn giết chúng ta. Lục Thần sao mà thông minh, nghe chút lời này trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Ở kiếp trước hắn tính tình phi dương, cùng không ít người đều kết thù, rất nhiều người nằm mộng cũng nhớ giết hắn báo thù. Nhưng mà, lúc kia có hắn tại, những người kia cho dù muốn báo thù cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, bởi vì báo thù sẽ chết. Nhưng bây giờ khác biệt, không có hắn chấn nhiếp những người kia, những người kia đều nhảy ra ngoài, bắt đầu đối với hắn đệ tử ra tay. Nghĩ đến đây, Lục Thần bức thiết muốn biết Đông Phương Thích tình cảnh cùng truy sát Đông Phương Thích phụ tử người là ai. Nhưng hắn cũng biết, chỉ có để cho hai người hoàn toàn tin tưởng hắn, hắn mới có thể biết cùng Đông Phương Thích có liên quan sự tình. Đang sau, hắn cưỡng chế sát ý trong lòng, nói các ngươi hiểu lầm ta, ta thật không phải theo đuổi giết các ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Đông Phương Thanh Vân trầm trọng nói, kỳ thật ta là Lạc Hi trạch đệ tử. Hơn 1 năm trước kia, để cho tiện làm việc, Lục Thần thành Đỗ sư lang đệ tử. Hôm nay, vì hiểu rõ đến phát sinh ở Đông Phương Thích người một nhà trên người sự tình, Lục Thần lại quyết định trang một lần lạc hy trạch đệ tử. Dù sao cái này so bại lộ thân phận của mình càng tốt hơn một chút. "Ta không tin." Đông Phương Thanh Vân lạnh nhạt nói. "Tiểu Hắc." Lục Thần suy tư một lát sau trong miệng phun ra hai chữ. "Cái này." Nghe chút hai chữ này, Nguyên Bản đối với Lục Thần tràn ngập địch ý Đông Phương Thanh Vân cùng Đông Phương nhược Tịch đều là mở to hai mắt nhìn. "Tiểu Hắc, đúng là bọn họ phụ thân cho lạc hy trạch lấy nuôi danh." Phóng nhãn toàn bộ thần võ giới, đương kim trên đời biết lạc hy trạch nhũ danh là tiểu hắc người chỉ có hai vị sư bá cùng bốn vị sư thúc. Bọn hắn ý thức được, Lục Thần thật sự là lạc hy trạch đệ tử, bằng không hắn không có khả năng biết lạc hy trạch nũ danh là Tiểu Hắc. Chương 859, biết được Tiêu giao tông bị diệt, chương 859, biết được Tiêu giao tông bị diệt. Nhìn xem phản ứng của hai người, Lục Thần biết Đông Phương Thanh Vân cùng Đông Phương Nhược Tịch cũng biết lạc hy trạch nũ danh là Tiểu Hắc, mà chỉ cần biết rằng, chuyện kế tiếp liền dễ làm rất nhiều. Lục Thần hỏi, các ngươi còn có vấn đề sao? Không có, đã tạ cứu giúp. Đông Phương Thanh Vân hơi có vẻ lúng túng qua tay, cũng hướng Lục Thần biểu đạt cảm ơn. Vậy bây giờ có thể nói một chút phát sinh ở các ngươi trên người chuyện. Lục Thần lại nói, Lục Thần lời này vừa nói ra, Đông Phương Thanh Vân cùng Đông Phương Nhược Tịch bi từ tâm đến, không khỏi hai mắt đỏ bừng, đầy ngập lửa giận. Đông Phương Thanh Vân thanh âm nước lợ nói, "Lục thiếu hiệp, ta nhìn lớn tuổi ngươi mấy tuổi, có thể bảo ngươi lục sư đệ sao?" "Ách có thể." Lục Thần muốn nói không được, có thể vừa nghĩ tới mình bây giờ thân phận, lập tức lại đổi giọng. Thân phận của hắn bây giờ là Lạc hy trách tâm thầm bồi dưỡng đệ tử, lại so Đông Phương Thanh Vân nhỏ, không phải liền là Đông Phương Thanh Vân sư đệ. Đông Phương Thanh Vân thống khổ nói, "Lục sư đệ, Tiêu Dao Tông bị diệt." "Hn?" Nghe được Tiêu Dao Tông bị diệt, Lục Thần trên thân lại không cách nào ức chế sát ý, một cỗ sát khí đáng sợ phun ra ngoài. Đằng sau, Đông Phương Thanh Vân cùng Đông Phương Nhược Tịch nhìn thấy Lục Thần hai mắt vàng vện kia máu, có máu tươi từ khóe mắt chảy ra. Tiêu Giao Tông bị diệt Lục Thần âm thanh run rẩy nghĩ nó lấy. Tiêu Giao Tông là hắn tự tay chế tạo, muốn nói ai đối với Tiêu Giao Tông tình cảm sâu nhất, người này nhất định là hắn. Tiêu Giao Tông bị diệt, cái này không khác là có người tại cầm dao khét tim của hắn, so một đao giết hắn đều muốn có chịu. Nhìn thấy Lục Thần nghe được Tiêu Giao Tông bị diệt sau phản ứng, Đông Phương Thanh Vân cùng Đông Phương Nhược Tịch trong lòng có chút nghi hoặc. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Thần mặc dù xuất tử võ đế nhất mạch, mọi người đồng khí liên trì, nhưng cũng không trở thành phản ứng lớn như vậy. Đệ xuống nghi ngờ trong lòng, Đông Phương Thanh Vân bi tương nói, "Không sai, hiện nay Tiêu giao tông chỉ còn lại có 4 cái người sống." Lục Thần đằng đằng sát khí mà hỏi, "Các ngươi có biết là ai diệt Tiêu giao tông?" "Không biết." Đông Phương Thanh Vân lắc đầu, nói đám người kia đều mang theo đặc chế mặt nạ, có thể ngăn cách dò xét, hành động thời điểm lại là đêm khuya, chúng ta không cách nào phân rõ đối phương là ai. Xem ra mưu đồ đã lâu." Lục Thần phẫn nộ quát, "Có lẽ vậy." Đông Phương Thanh Vân tức giận nói. Lục Thần hỏi tiếp, "Đối phương là thực lực gì?" Trên mặt nổi người đầu lĩnh là ngũ trọng võ đế cảnh, vụ trộn còn có một cái thất trọng võ đế cảnh cường giả. Đề cập diệt tông cử nhân, Đông Phương Thanh Vân đầy mắt hoảng sợ, bởi vì những người kia liền ngay cả phụ thân của hắn cũng không là đối thủ. Đối phương võ đế cảnh người hết thảy có bao nhiêu? Lục Thân lông mày nhéo nhéo, cảm thấy tình huống không đúng lắm. Tính cả nút trong bóng tối cái kia võ đế, đối phương hết thảy xuất động năm cái võ đế cảnh cường giả. Đông Phương nhược tịch trả lời: Đối phương chỉ có năm cái võ đế, coi như lão lục không, là sư tôn ta không tại, chúng ta cũng không thể để bọn hắn còn sống rời đi mới đối, làm sao còn có thể làm cho bọn hắn diệt tiêu giao tông? bảy cái đệ tử võ đạo thiên phú như thế nào, lục thần rõ ràng nhất. tại bảy cái đệ tử bên trong, trừ tứ đệ tử lang nguyên là thuộc lục đệ tử lạc hy trạch võ đạo thiên phú kém cỏi nhất. có thể cho dù là võ đạo thiên phú kém nhất lạc hy trạch, trăm năm đi qua, hắn cũng nên đột phá võ đế cảnh, làm võ đạo thiên phú cao nhất lục hồng trần cùng gần với lục hồng trần yến đông lai hiện tại thế nào cũng nên đột phá cao giai võ đế. hắn thấy đối phương phái năm cái võ đế đến, đều không cần cùng tiến lên, lục hồng trần một người là có thể đem bọn hắn đưa tiến địa ngục. nhưng mà sự thật lại là tiêu giao tông lại bị diệt, chỉ để lại bốn người, đây là lục thần không nghĩ ra mà nghe được lục thần lời nói, đông vương thanh vân nghi hoặc nhìn xem lục thần, lục sư đệ, lục sư thúc không có nói cho ngươi trừ vị sư bá cùng sư thúc đều rời đi tiêu giao tông, tiêu giao tông tại sư công vẫn lạc năm thứ hai liền toàn quyền giao cho cha ta quản lý. dạng này a lục thần thầm nghĩ, trong ngay mắt đoán được bảy cái đệ tử ý đồ. ánh mắt chắp lên, lục thần giải thích nói, sư tôn chỉ làm cho ta hảo hảo tu hành, không có cùng ta nói qua những sự tình này. hai người liếc nhau một cái, có chút hoài nghi, thế nhưng là nghĩ lại, bọn hắn lại cảm thấy lục thần không rõ ràng cũng có thể lý giải. Lục sư thúc lạc hy trạch trăm năm trước liền rời đi tiêu giao tông. Lục thần nhìn xem còn trẻ như vậy, Lục sư thúc không cùng Lục thần nói chuyện cũ cũng có khả năng. Có thể nghĩ như vậy, huynh nội hai người lại không khỏi lo lắng. Bây giờ trăm năm đi qua, Lục sư thúc thành thiên tội đại lục đỉnh tiêm giông binh đoàn đoàn trưởng, thân phận không phải bình thường. Lại nhìn bọn hắn, không phải là bị phế chính là thực lực thấp, cùng lạc hy trạch sớm đã không phải người của một thế giới. Lục sư thúc ngay cả chuyện cũ đều không có cùng Lục thần đề cập, coi như gặp được Lục sư thúc, Lục sư thúc còn có thể giúp bọn hắn sao? Đối với điều này, hai người không quá xác định. Đằng sau. Đông Phương Thanh Vân giải thích nói, sư công thất đại đệ tử hiện tại chỉ có cha ta một người tại Tiêu Giao Tông, đối phương có chuẩn bị mà đến, chúng ta căn bản không phải đối thủ, nếu không có cường giả bí ẩn cứu rút, toàn bộ Tiêu Giao Tông đem không một người còn sống. Người thần bí cứu rút, lục thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Đông Phương Thanh Vân nói đúng vậy, ngay tại chúng ta đi ném không đường thời điểm, một cái thực lực sâu không lường được cường giả xuất thủ, nhẹ nhõm chém giết năm người, cho chúng ta tranh thủ chạy trốn chết cơ hội. Có biết người thần bí kia là ai? Lục thần truy vấn, người kia núp trong bóng tối, chúng ta không có nhìn thấy người. Đông Vương Thanh Vân trả lời nghe chút lời này, lục thần ý thức được sự tỉnh so với hắn nghĩ muốn vất tạm. Tiêu Giao Tông là hắn một tay chế tạo, Tiêu Giao Tông gặp nguy hiểm, hắn những cái kia hảo hữu trí giao nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắn suy đoán, đêm đó xuất thủ cứu Đông Phương Thanh Vân bọn hắn nên là một vị nào đó hảo hữu. Bọn hắn không dám lộ diện, lực lớn có thể là muốn diệt Tiêu Giao Tông chính là một cái bọn hắn đều không chọc nổi thế lực. Trong đầu nhanh chóng hồi tưởng những cái kia từng có qua khúc mắt thế lực lớn, lục thần lập tức đều đoán không được là ai diệt Tiêu Giao Tông. Qua đường này, lục thần quyết định tạm thời không đi nghĩ là ai diệt Tiêu Giao Tông, bởi vì lập tức cũng báo không được thủ. Giờ phút này, hắn cần có nhất hiểu rõ là Đông Phương Thanh Vân mục đích của bọn hắn cùng Đông Phương thích hiện tại người ở nơi nào. Nghĩ đến hai người trong bóng tối đi theo Triệu Vũ, Lục Thần hỏi: "Sư Minh, các ngươi ngày nữa đại tội lục là muốn hướng sư tôn ta cầu cứu?" "Không phải." Đông Phương Thanh Vân lắc đầu nói: "Chúng ta tới Thiên Tội Đại Lục không phải muốn hướng Lục sư thúc cầu cứu, như thế sẽ chỉ hại Lục sư thúc." "Vậy các ngươi tại sao lại xuất hiện ở trên trời Đại Tội Lục?" Lục Thần khó hiểu nói. Đông Phương nhược tính nói: "Lục sư đệ, là vị kia cứu chúng ta cường giả bí ẩn đề nghị chúng ta tới Thiên Tội Đại Lục, nói nơi này thích hợp tỉ nạn." "Là?" Thiên Tội Đại Lục đúng là một cái tị nạn nơi tốt. Lục Thần ánh mắt chớp lên, nhận đồng người thần bí kia thuyết pháp. Hắn không phải lần đầu tiên ngày nữa Đại Tội Lục, ở kiếp trước liền đến hôm khác Đại Tội Lục. Nhìn chơi Đại Tội Lục biết sơ lược. Thiên Tội Đại Lục, chỗ lưu xuyên Đại Lục, Đông Lai Đại Lục cùng Thiên Trạch Đại Lục chô va chạm, do 273 cái giới tạo thành. Nơi này 2 phần ba cương vực nhiều năm bị khí độc cùng trướng khí bao phủ, dãy núi tung hoành, yêu thú vô số kể. Cũng bởi vì như vậy, Thiên Tội Đại Lục đặc biệt thích hợp tránh né cửu địch truy sát, trở thành vô số kẻ chạy nạn thiên đường. Nếu như Đông Phương Thanh Vân bọn hắn không cách nào tìm tới có thể che chở thế lực của bọn hắn, chạy trốn tới Thiên tội đại lục đúng là lựa chọn tốt nhất. Chương 860, Lục Thần lo lắng, chương 860, Lục Thần lo lắng. Mà lại, nếu như đối phương có thể từ Đông Phương thích trong tay diệt đi Tiêu Giao Tông, tìm Lạc Hy Trạch cầu cứu xác thực sẽ chỉ hại Lạc Hy Trạch. Một khi đối phương biết người tại Lạc Hy Trạch nơi đó, không chỉ có Tiêu Giao Tông không có, Lạc Hy Trạch cùng Tiêu Diêu Dung binh đoàn cũng mất. Có thể nghĩ lại, Lục Thần lại có nghi hoặc. Hai người nếu biết hướng Lạc Hy Trạch cầu cứu sẽ hại Lạc Hy Trạch, không phải đi cầu cứu, vậy vì sao còn đi theo Triệu Vũ? Lục Thần hỏi. Nếu không phải hướng sư tôn ta cầu cứu, sư huynh kia cùng sư tỷ vì sao đi theo Triệu Vũ bọn hắn? Đông Phương Thanh Vân nói Lục Sư Đệ, chúng ta muốn tìm một cơ hội gia nhập Tiêu Diêu Dung binh đoàn, tại không bại lộ thân phận tình huống dưới nhìn thấy Lục Sư thúc, mời hắn đi gặp cha ta. Ta muốn lấy Tam sư bá thực lực muốn thần không biết quỷ không hay nhìn thấy ta sư tôn không khó lắm đi." Lục Thân hỏi ngược lại. Nghe chút lời này, ánh mắt của hai người ảm đạm xuống. Lục Thân người được một tia không tốt khí tức, bất an hỏi, "Đông Vương sư huynh, là có vấn đề gì không?" Lục Sư Đệ, cha ta bị đám người kia phế đi." Đông Vương Thanh Vân bi thương nói từ khi bị phế sau, Cha ta khó mà tiếp nhận mình bị phế hiện thực, cả ngày sống mơ mơ màng màng. Chúng ta khuyên như thế nào đều không dùng. Chúng ta đang nghe cha cùng chư vị sư thuốc sư bá cô sự lớn lên, nghĩ đến cũng chỉ có chư vị sư thuốc cùng sư bá có thể khuyên được cha ta. trùng hợp lục sư thuốc lại đang thiên tội đại lục, cho nên muốn xin mời lục sư thuốc đi khuyên đủ cha ta, để hắn đừng lại tự giận mình như vậy xuống dưới. Ở kiếp trước, lục thần không có đạo lữ, chỉ có bảy cái đệ tử. Đối với lục thần tới nói, bảy cái đệ tử chính là mình hải tử. Nghe được đông phương thích bị phế, lục thần lòng dạ ác đầu hung ác co quắp một chút. Đầy đầu đều là đông phương thích thống khổ bộ dáng. Các ngươi chờ đó cho ta. Hôm nay các ngươi cho ta đổi nhị thống khổ, ngày sau ta nhất định phải các ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Nghĩ đến đối phương ức hiếp như vậy Đông Phương Thích, Lục Thần âm thầm thệ, mặc kệ đối phương là ai, hắn đều muốn đối phương nợ máu trả bằng máu. Đang sau, hắn cố nén lửa giận trong lòng, truy vấn: "Đông Phương sư huynh, hiện tại Tam sư bá ở nơi nào?" "Tại Điệp Yêu Thành." Đông Phương Thanh Vân hồi đáp. "Các ngươi hồ đồ à, các ngươi sao có thể đem bị phế Tam sư bá đặt ở Điệp Yêu Thành đâu, các ngươi biết đó là địa phương nào sao?" Nghe chút Đông Phương Thích tại Điệp Yêu Thành, Lục Thần lập tức sắc mặt đại biến, đối với Đông Phương Thanh Vân huynh muội lớn tiếng chỉ trích đứng lên. Điệp Yêu Thành, Thiên tội Đại Lục Tây bộ 27 đại yêu thành một trong, lệ thuộc vào Hạt Tinh Điện, do Thiên Diện Ma Điệp chấn thủ. Gia hỏa này tại Hạt Tinh Điện 27 đại thành chủ trung võ đạo là hạt chót, khó đối phó trình độ lại có thể xếp vào năm vị trí đầu. Nàng có thể huyễn hóa thành bất luận người nào bộ dáng, thậm chí khí tức đều có thể cải biến, người bình thường đừng nói giết nàng, ngay cả người đều tìm không thấy. Ma Lục Thần Sở Dĩ vừa nghe đến Đông Phương thích tại Điệp Yêu Thành liền sắc mặt đại biến, nguyên nhân căn bản là gia hỏa này yêu thích. Thiên Diện Ma Điệp có tam đại thiên tội đại lục tất cả mọi người biết đến yêu thích, a người, thải dương bộ âm cùng đánh bạc. Bởi vì nàng cái này tam đại yêu thích Điệp yêu thành bên trong dân cờ bạc, do ta tà tu cùng nhân loại liệp sát giả khắp nơi có thể thấy được. Những người này đều là một chút cùng hung cực gắt chi đỗ, vì kiếm tiền, sự tình gì đều làm ra được. Đông Phương thích thành một tên phế nhân, không có sức tự vệ, đem hắn đặt ở điệp yêu thành, cái này cùng chịu chết không có một chút khác nhau. Nhìn thấy lục thần cảm xúc kích động, Đông Phương nhược tịch vội vàng giải thích nói, lục sư đệ, ngươi yên tâm, cha ta không có việc gì. Đại sư Minh chính nhìn xem hắn đâu, đại sư Minh của ngươi thực lực gì? Lục thần hỏi. tứ trọng võ tuấn cảnh. Đông Phương nhược tịch hồi đáp. Nên nói đến trong miệng nàng đại sư Huy Lục, nàng cái kia kia bi thương trong ánh mắt nhiều một chút hào quang, rất là tự hào. Loại thực lực này tại địa phương khác khả năng đủ, nhưng ở Điệp Yêu Thành không được, các ngươi lập tức mang ta đi tìm Tam sư bá. Lục Thần trong lòng rất là bất an, chỉ muốn lập tức đi Điệp Yêu Thành tìm Đông Phương thích. Đông Phương Thanh Vân trước đó không có cảm thấy có nguy hiểm nào đó, trải qua Lục Thần kiệu nói này, hắn cũng là lo lắng. Chỉ gặp hắn sắc mặt biến hóa, nói Lục sư đệ, đã là như vậy, vậy chúng ta mau đi trở về đi. Xiêu xiêu xiêu. Cũng liền lúc này, thu thập xong chiến trường Triệu Vũ mang theo đồng đội từ chiến trường chạy tới nghe được lục thần ba người muốn rời khỏi triệu vũ cung kính hỏi đại nhân các ngươi đây là muốn đi nơi nào lục thần nói chúng ta muốn đi điệp yêu thành các ngươi cũng đừng ở chỗ này dừng lại toàn bộ đi điệp yêu thành đại nhân vậy ngài tại điệp yêu thành chờ chúng ta triệu vũ đạo tốt lục thần đáp ứng xuống siêu siêu siêu Dứt lời ba người thi triển lăng tiêu bộ biến mất tại triệu vũ đám người trong tầm mắt đông phương sư minh thời gian cấp bách hay là ta mang theo các ngươi đi đường đi vừa đến địa phương các người lục thần đối với hai người đạo ông sau một khắc trung quanh cuồng phong gào thét lục thần phía sau xuất hiện côn bằng dực Lục sư đệ, ngươi đây là dùng cái gì yêu thú máu tươi tu luyện ra được phong chi dược, cảm thụ được lục thần côn bằng dược bên trong lực lượng làm người ta sợ hãi. Đông Phương Thanh Vân kinh hãi nói: Sư Minh thứ Lôi, tạm thời không tiện nói. Lục Thần Đạo, là Sư Minh Mặc Mụi. Đông Phương Thanh Vân lúng túng nói: Một bên chấn kinh đến há to mồm Đông Phương Nhược Tịch thì là lo lắng nói: Lục sư đệ, ngươi hay là đừng có dùng phong chi dược đi. Vì cái gì? Lục Thần như mày, rất là không hiểu. Đông Phương Nhược Tịch nói: Phong chi dược là dùng yêu thú biết bay máu tươi tu luyện, nơi đây lại là yêu tộc địa bàn, chúng ta thi triển phong chi dược sợ là sẽ phải dẫn tới yêu tộc truy sát đúng vậy à nếu không phải lo lắng bị yêu tộc truy sát chúng ta huynh muội cũng dùng phong trì dược đi đường đông phương thanh vân cũng nói lục thần cười lạnh nói vậy cũng muốn bọn chúng có thể đuổi được chúng ta mới được lục sư đệ ông không đợi đông phương nhược tịch tiếp tục khuyên can lục thần một bàn tay lôi kéo một người hóa thành một đạo hắc ảnh xông lên mây xanh đằng sau tại đông phương huynh muội dưới ánh mắt bất khả tư nghị lục thần lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hắc triều xâm lâm bên ngoài bay đi hắc triệu xâm lâm tây bộ khu vực biên giới một tòa thành chỉ sừng sững ở chỗ này. Tòa thành trì này quy mô so đại yến quốc hoàng thành Minh Võ thành còn muốn lớn mấy lần, nhưng không có Minh Võ thành phồn hoa như vậy. Mặc dù đêm đã khuya, trong thành lại đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, các loại tiếng gào liên tiếp. Mà tại những cái kia góc tối, mỗi thời mỗi khắc đều có người đang thống khổ chết đi, chật để từ thế giới này biến mất. Điệp Yêu Thành. Trước mắt tòa thành trì này chính là Điệp Yêu Thành, một tòa tồn tại trên vạn năm, trong lúc đó thay đổi không biết bao nhiêu danh tự cổ Lao Yêu Thành. Giờ phút này, tại Điệp Yêu Thành chỗ sâu nhất trong phủ thành chủ, hai nhân loại nam tử đang nằm tại phủ thành chủ trong đại điện. Bọn hắn một người có mái tóc tuyết trắng Xuất giết gốc dâu cằm tre khuôn hơn phân nửa dương gương mặt dàn mua, say đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bất tỉnh nhân sự. Một người khác hơn 30 tuổi dáng vẻ, trên thân không có chút nào linh lực ba động, chính thống khổ quận thành một đoàn. Mà tại đại điện phía trên, một người xinh đẹp nữ tử ngồi tại chủ vị, chính cởi tụm tìm nhìn phía dưới hai người. Nàng không phải người khác, chính là Điệp Yêu thành thành chủ, Thiên Diện Ma Điệp. Về phân phía dưới hai người, bọn hắn một cái là nhậm tiêu giao tam đệ tử Đông Phương Thích, một người khác thì là Đông Phương Thích đại đệ tử Cộng Nguyên. Đỗ Et cùng các huynh đệ nói hai cái sự tình. Một, bắt đầu từ ngày mai, gian thần sẽ khôi phục đội mới, mỗi ngày giữ gốc hai canh. Tận lực duy trì mỗi ngày trở lên. 2. Trong khoảng thời gian này gian thần sống được rất gian nan, không chút đổi mới không nói, viết ra đồ vật cũng rất kém cỏi, cho nên bắt đầu từ ngày mai liên quan tới Thiên tội đại lục chương tiết sẽ có sửa chữa, tranh thủ ở trên trời đại tội trên lục địa cho các huynh đệ viết ra một cái đặc sắc cố sự, cho các huynh đệ mang đến không tốt đọc thể nghiệm, còn xin các huynh đệ lý giải, gian thần ở chỗ này giật đầu. Chương 861, Đông Vương thích gặp nạn, chương 861, Đông Vương thích gặp nạn. Đại nhân, uống trà. Đúng lúc này, một thị nữ cẩn thận từng ly từng tí bưng một bát tản gia linh choáng chất lòng màu đỏ đi tới. Chén này chất lỏng cũng không phải thật sự là nước trà, mà là do rất nhiều chân quý linh dược cùng nhân loại võ giả máu tươi chế biến thành huyết thực. Làm Điệp yêu thành thành chủ, Thiên Diện Ma Điệp mỗi ngày đều muốn uống bên dưới đại lượng loại này huyết thực, đã thỏa mãn khẩu dục, lại có thể càng nhanh tăng lên tu vi. Nghe được thị nữ lời nói, Thiên Diện Ma Điệp thu hồi ánh mắt, tiếp nhận thị nữ đưa tới đặc chế huyết thực uống một hơi cạn sạch. Uống xong huyết thực, Thiên Diện Ma Điệp phất tay cho lui thị nữ, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở Đông Phương Tích cùng Cổ Nguyên trên thân. Không sai, Điệp yêu thành đã thật lâu chưa từng xuất hiện dáng rất tốt, lại giống như hồn này lực tu vi nhân loại. Thiên Diện Ma Điệp giống thưởng thức bảo bối một dạng nhìn xem hai người. Rất là kích động. Thế nhân chỉ biết là nàng thích ăn người, lại không biết nàng ăn người chỉ ăn nhân loại cường giả, nhất là hồn lực mạnh. Yêu tộc hồn lực khó tu, mà nàng chủ tu hồn lực, ăn hồn lực mạnh nhân loại cường giả vừa vặn có thể giúp nàng tăng lên hồn lực. Đông Vương thích hồn lực đã đạt tới thất phẩm, Cổ Nguyên cũng có được tứ phẩm đỉnh phong hồn lực, đối với nàng mà nói đều là đại bổ đồ vật. Cổ Nguyên đã sớm nghe nói qua thiên diện ma điệp đáng sợ, cũng đoán được trước mắt cái này vũ mị yêu vật là thiên diện ma điệp. Nghe thiên diện ma điệp tiểu nói này, Cổ Nguyên phẫn nộ quát, ngươi làm sao ăn ta cũng không đáng kể, ngươi không nên thương tổn sư tổ ta. Thiên diện ma điệp trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Từ bên trên đi xuống, nói nhân loại, ngươi thật đúng là có thú, những nhân loại khác đến ta chỗ này đều là kêu cha gọi mẹ muốn tự vệ, ngươi ngược lại tốt, đầu tiên nghĩ đến lại là sư tôn của mình. Cổ Nguyên nói 17 năm trước, nếu không phải sư tôn xuất thủ cứu giúp, ta sớm đã chết ở cừu nhân trong tay. Những năm này sư tôn lại truyền ta võ đạo, tại trong lòng của ta, sư tôn chính là ta phụ thân, ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Nhân loại ưa thích cao phẩm Âu người, thiên diện ma điệp cũng không ngoại lệ, bởi vì loại người này không dễ dàng phản bội chính mình. Trong mắt của nàng hiện lên một chút thưởng thức, đối với Cổ Nguyên nói nhân loại, ngươi sư tôn ta an trách. Ngươi nếu là làm người của Tano, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Vậy ta tỉnh mới chết. Cổ Nguyên giống to, dãy ruồi lấy bỏ hướng Đông Phương Thích, dùng thân thể ngăn tại Đông Phương Thích phía trước. Nhân loại, giết ngươi rất đáng tiếc. Ngươi không nguyện ý làm người của Tano, ta liền càng muốn ngươi làm người của Tano. Thiên Diện Ma Điệp rêu rêu nói, nói hai tay nhanh chóng kết ấn, một cái thú Chủ Nhân Nâu Ngự Nhân ấn xuất hiện tại trong tay nàng. Nhưng mà, ngay tại Thiên Diện Ma Điệp muốn đem Ngự Nhân ấn trồng ở Cậu Nguyên linh hồn thể bên trên, Đông Phương Thích trong mắt lóe lên một tia dãy ruồi, băng lãnh mở miệng. Thiên Diện Ma Diệp, ngươi tốt nhất đừng động đến hắn, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Ngay vậy, Thiên Diện Ma Điệp sửng sốt một chút, tiếp lấy châm trọng nói: "Lão giả, ngươi một tên phế nhân lại dám đến uy hiếp ta. Ngươi có tin ta hay không từng miếng từng miếng ăn sống ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết?" Đông Phương Thích lạnh lùng nói: "Ta đúng là một tên phế nhân, nhưng sư đệ ta không phải. Ngươi cũng biến thành một tên phế nhân, liệu ngươi cái kia sư đệ cũng không khá hơn chút nào, nếu là hắn dám đến báo thù cho ngươi, ta cũng ăn hắn Thiên Diện Điệp Ma Điệp xem từ nói. Sư đệ ta là lạc hy trạch." Đông Phương Thích gần từng chữ. Nói xong lời này, hắn phản phất đã dùng hết tất cả lực lượng, thống khổ nằm rạp trên mặt đất. Hắn là một cái lòng tự trọng cực mạnh người, trong lòng hắn chỉ có hắn bảo hộ lạc hy trạch, không có lạc hy trạch bảo hộ đạo lý của hắn. Nếu không phải vì cứu mình đệ tử, hắn tuyệt sẽ không nói ra cùng lạc hy trạch quan hệ. Bởi vì chuyện này với hắn tới nói là một loại xỉ nhục. Lạc hy trạch. Nghe được lạc hy trạch ba chữ, thiên diện ma điệp lạnh giọng chất vấn, ngươi nói chính là tiêu diêu dung binh đoàn đoàn trưởng lạc hy trạch. Thiên tội đại lục cường giả rất nhiều, nhưng giống võ đế cảnh dạng này siêu cấp cường giả lại không nhiều, mỗi một vị đều hung danh hiển hách. Lam điệp yêu thành thành chủ, thiên diện ma điệp đối với lạc hy trạch không có chút nào lạ lẫm, thậm chí đối với người này có chút kiêng kị ở trên trời đại tội lục cường giả nhân tộc ở trong lạc hy trạch chiến lược tuyệt đối là có thể đứng vào 20 vị trí đầu tồn tại đối phương nếu là thật quyết tâm muốn giết nàng nàng đừng nói phản kích trốn về hẠt tinh điện cơ hội cũng sẽ không có đông phương thích hỏi ngược lại ngươi cảm thấy thiên tội đại lục còn có người thứ hai gọi lạc hy trạch nghe chút lời này thiên diện ma điệp triệt hồi ngự nhân ấn phòng bị đông phương thích hồn lực phản kích đồng thời quan sát tỉ mỉ lấy đông phương thích qua nửa ngày, thiên diện ma điệp nói ta nói ngươi một tên phế nhân trên thân tại sao có thể có thượng vị giả khí tức đồng thời hồn lực có thể đạt tới thất phẩm nguyên lai là lạc hy trạch sư huynh gặp thiên diện ma điệp bị lạc hy trạch chấn nhức đến. Cổ Nguyên lập tức đã có lực lượng, uy hiếp nói: "Ngươi tốt nhất thả chúng ta, nếu không ta lục sư thúc nhiều không được ngươi." Nghe vậy, Thiên diện Ma Điệp cười lạnh nói: "Nhân loại, ngươi đừng cao hứng quá sớm, người khác sợ Lạc Hy Trạch, ta cũng không sợ, các ngươi có Lạc Hy Trạch, đằng sau ta cũng là có người." Cái này nghe chút lời này, Cổ Nguyên tâm lạnh một nữa. "Đúng vậy à, không chỉ có phía sau hắn có võ đế, Thiên diện Ma Điệp sau lưng cũng có, mà lại thực lực so Lạc Hy Trạch càng mạnh." Thiên Diễn Ma Điệp lệ thuộc vào Hạt Tinh Điện, Hạt Tinh Điện điện chủ nghe đồn Võ Đạo đã đột phá đến cửu giai chu kỳ. Ngoài ra, Thiên Đội Đại Lục Ngũ Đại yêu vực nhất trí đối ngoại trong đó đông tây nam bắc tứ đại yêu vực cũng đều phụng trung bộ thiên vực yêu nguyên vị kia làm chủ thực lực tổng hợp cực kỳ khủng bố đừng nói lục sư thuốc lạc hy trạch chính là những sư thuốc khác cùng sư bá cùng đi bọn hắn cũng không thể treo vào thiên tội đại lục những đại yêu này đông phương thích lanh nói thiên diện ma điệp ngươi cảm thấy các ngươi điện chủ sẽ vì ngươi một tên thành chủ nho nhỏ cùng lạc hy trạch liều mạng thiên diện ma điệp nói lao giả đại lục khác yêu tộc có thể sẽ không vì một cái cấp dưới cùng một tôn võ đế động thủ nhưng thiên tội đại lục yêu tộc nhất định sẽ ở trên trời đại tội lục yêu tộc uy nghiêm là không thể xâm phạm nếu không phải ta yêu tộc nhất trí đối ngoại Thiên tội đại lục cũng không có khả năng một mực do ta yêu tộc nắm trong tay. Đông Phương thích nghe rơi vào trầm mặc, bởi vì Thiên Diện Ma Điệp nói đúng sự thật, Thiên Tội Đại Lục yêu tộc xác thực không thể chơi vào. Ở trên trời đại tội lục, nhân tộc liền thấp yêu tộc nhất đẳng. Đại lục khác đều là nhân loại ăn yêu thú, bán yêu thú, Thiên Tội Đại Lục lại có đại lượng yêu thú ăn thịt người cùng mua nhân nô. Nhân loại trở thành một loại đồ ăn cùng nô dịch đối tượng. Ở trên trời đại tội lục, mỗi một tòa thành trì đều có bán nhân loại thịt hàng thịt cùng người giao dịch nô mua bán chợt. Mà lại, cùng nhân loại ưa thích yêu thú cường đại một dạng, càng là võ đạo cao nhân loại, huyết nục càng đáng tiền nhân nô võ đạo thiên phú càng cao, dáng dấp càng tốt càng đáng tiền. Cũng bởi vì như vậy, rất nhiều nhân loại lấy săn giết cùng bắt võ giả, lại đem nhân loại thịt cùng người bán cho yêu thú. trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, nhân nô mua bán thậm chí đã phát triển thành thiên tội đại lục lục đại trụ của sản nghiệp một trong. cho dù là tam đại thương lâu quái vật khổng lồ như thế, muốn ở trên trời đại tội lục làm ăn đều chỉ có thể giao hảo ngũ đại yêu vực. về phần nhân loại bình thường, một khi bị yêu thú bắt, chín thành chín đều phải chết, được cứu khả năng ra ngoài tính cũng không lớn. lần này, bọn hắn giống như thất bại, hắn đã biến thành một tên phế nhân chết không có gì đáng tiếc, đáng tiếc chính mình cái này võ đạo thiên phú không tồi đệ tử. giờ khắc này nghĩ đến cổ nguyên trước đó nói lời, nhìn lại liều chết ngăn tại trước người cổ nguyên, đông vương thích rất là hay nãy.